Nhưng từ cho đến này, Vương Lục nhưng có mới ý nghĩ, nếu tiên mộng cảnh giới chiến lợi phẩm khả năng tồn tại cùng chung cơ chế, vậy hắn làm đạo này chuyên gia, mang người mới mở đoàn tựa hồ chính là rất có làm đầu sự tình. Đáng tiếc hiện nay vẫn không có phó trừ thực tiễn cơ hội, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Hiện tại tới nói, Vương Lục không thể chờ đợi được nữa muốn trải nghiệm dưới một khâu nội dung, này đàn tiên mộ bên trong nổ ngang chuỗi nhân quả đến cùng ẩn chứa bí mật gì, hắn là nhất định phải thăm dò rõ ràng. nghĩ tới đây. Vương Lục quyết định ở giòn không trở về núi, trực tiếp tiến vào dưới một khâu, ngược lại lấy này 36 liên hoàn độ khó mà nói, dưới một khâu tốt nhất khai thác giả còn chỉ có thể là chính mình. Thế là Vương Lục trực tiếp cầm lấy tiên ngọc mạnh vỡ, ở bóng ánh trong ngân hà khóa chặt lại một khâu lối vào. Nhưng mà Vương Lục mới mới vừa tiến vào dưới một khâu tiên ngọc cảnh giới, còn đến không kịp quan sát bốn phía, liền cảm thấy phía trước gió kiếm gào thét, một thanh đen kiện trọng kiếm phủ đầu bộ tới. Liệu nó, đây là mở vụ chào tiết tấu sao? Trường 381, nỗi niềm khó nói. Hô! Phủ đầu hạ xuống màu đen trọng kiếm mang theo dọa người gào thét phong thành, trong lúc hoảng hốt phản phất có một ngọn núi lớn đặt ở thân. Nhưng mà ngay ở vương lục kinh ngạc ở này tiên mộng cảnh giới dĩ nhiên quên trò vui khởi động thẳng vào cao trào thời, nhưng cũng phát hiện, này phả vào mặt đánh chém, uy lực cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Trọng kiếm tuy rằng uy thế kinh người, nhưng trong đó không có ở trong chứa bất kỳ siêu phàm pháp lực, kiếm thế cũng không có sắp tới làm người không kịp phản ứng càng hoàn toàn là thế gian cấp số đối với thế gian chi kiếm vương lục thậm chí không cần lấy vô tướng công đi chống đối hắn không tránh không né mặc cho mũi của trọng kiếm rơi lên đỉnh đầu lên ken một tiếng vang thật lớn trọng kiếm từ bên trong bẻ gãy mà hắn ngạch tâm nơi liền ngay cả một đạo bạch vết đều không có lưu lại hư đan thời đỉnh cao tu sĩ sức mạnh thân thể đã phi thường mạnh mẽ thế gian đổ vật căn bản khó có thể sát thương thúng chi là hư đan đỉnh phong vương lục mà chặn qua chiêu kiếm này sau Vương Lục cũng là ý thức được chính mình cũng không phải gặp phải mai phục, bởi vì dù cho lại ngu người phúc kích, cũng không thể dùng thế gian chi kiếm đến mai phục một vị hư đan tu sĩ, chí ít cũng nên là hạng nặng máy bắn đá, hoặc là thùng lớn hỏa dược còn tạm được. Trước mắt thuần túy là tiên mộng cảnh giới cho mình mở ra cái ác liệt chuyện cười, đem hắn trực tiếp bỏ vào một chỗ tàn sát giữa trường, cái gọi là tàn sát tràng, cũng không phải là cái gì tu từ phương thức, mà là đơn giản trắng ra miêu tả, ngay ở trọng kiếm hạ xuống trong nháy mắt. Vương Lục ánh mắt đã đảo qua bốn phía, thấy rõ chính mình vị trí, phải làm là một tòa tới gần thành thị Sơn thôn nhỏ, kích thước không lớn, nhưng khá là phú thứ. Trong thôn kiến trúc tinh xảo mà đẹp đẽ, trong thôn con đường cũng trải lên sạch sẽ phiến đá. Nhưng mà tòa này phú thứ Sơn thôn nhỏ, bây giờ nhưng tắm rửa ở máu và lửa bên trong, trong thôn khắp nơi ngã lăn kia chết vô cùng thê thảm thôn dân, mỗi một cái đều bị mổ bụng phá bụng, nội tạng bị quấy nhiễu bảy lẻ tám nát mà một đội lính võ trang đầy đủ chính phân tán ở thôn xóm các nơi đều đâu vào đấy địa tiến hành tàn sát ngay ở trọng kiếm hạ xuống trong chốc lát vương lục liền tận mắt nhìn thấy hai tên lính dùng trường thương đem một thiếu nữ đâm thủng trên đất cùng sử dụng bên người đoàn kiếm xé ra lồng ngực của nàng mà ở hắn trước mặt mình thì lại đứng một vị rõ ràng là đội trưởng nhân vật an mặc so với bình thường binh sĩ càng xa hoa dấp ra vũ khí cũng là gần người tác chiến một thanh trọng kiếm một thanh đoàn kiếm vị đội trưởng này trọng kiếm chém vào Lại bị vương lục đứt đoạn vũ khí, hai cái tay cánh tay cũng bị chấn đoạn khắp xương, vẻ mặt lộ ra một tia thống khổ cùng kiên nghị. Ở trong thôn hành hung binh lính, từ trên xuống dưới đều chỉ là người bình thường, lấy vương lục lúc này thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn họ quét đi sạch sành xanh, nhưng xuất phát từ nhân sĩ chuyên nghiệp cẩn thận, hắn lại không vội vàng động thủ. Bởi vì nhìn thấy trước mắt không hẳn là thật sự, xem ra đây là một cái tàn nhẫn tàn sát hiện trường, nhưng ai biết đầu đuôi câu chuyện đây. Hay là thôn này phú thứ sau lưng ẩn giấu đi càng to lớn hơn máu tành, tỉ như những thôn dân này ở một mình chế tạo ma túy, chuyên ngọc độc vô cùng, tỉ như bọn họ lén lút ở tổ chức tà giáo, tỉ như bọn họ là nhân khẩu buôn bán chung chuyển trạng. Tiên vọng cảnh giới căn bản không có cho mình bước đệm thời gian, liền vùi đầu vào tàn sát giữa trường, hay là chính là hướng dẫn mình làm ra sai lầm phán đoán. Tình huống tương tự, một năm qua đàn tiên mộ bên trong trận có phát sinh, Vương Lục là có nghe thấy. Đàn tiên mộ đối với tu sĩ thử thách là toàn phương vị, mà vấn đề khó thiết trí thường thường là tùy theo từng người, tỷ như có lúc, am hiểu chiến đấu mà không am hiểu suy nghĩ người, sẽ gặp phải nội dung vợ kịch phức tạp vấn đề khó, khiến cho nhức đầu không thôi. Mà có lúc nhưng là ngược lại, nếu như tu sĩ đối với mình năng lực chiến đấu có lòng tin, cái kia tiên mộng cảnh giới liền vì đó sắp xếp đối thủ mạnh mẽ, gại đúng châu ngứa. Mà có không ít am hiểu suy nghĩ tiết lộ tu sĩ, sẽ gặp phải tiên mộng cảnh giới hết sức vào. Cố ý thiết chí một ít mê hoặc tình cảnh, khiến cho bọn họ làm ra sai lầm phán đoán, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tỷ như trước mắt tình cảnh này, hay là chính đang trắng trận tàn sát binh lính mới tượng trưng chính nghĩa một phương, mà chính mình như không nói lời gì đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, vậy sau này cũng chỉ có thể cùng tà ác thôn dân làm bạn. Thế nhưng nếu như cái gì cũng không làm, hay là lại sẽ bỏ mất cứu người cơ hội tốt, trong thôn những kia người may mắn còn sống sót bên trong, hay là liền có phát động nội dung vợ kịch nhân vật khen chốt. Một khi bọn họ bị giết, nội dung vở kịch liền không cách nào tiếp tục. Vì lẽ đó ra tay là tất nhiên, nhưng lập trường nhưng phải nắm giữ địa vi diệu. May mà hiện tại vừa vặn có một cái ra tay lý do, tiến vào tiên mộng cảnh giới sau, phủ đầu bổ tới trọng kiếm, xem ra trái lại là tiên mộng đưa cho mình lễ ra mắt. Đều ngừng tay. Vương lục nhàn nhạt mở miệng, mà sau sẽ chính mình vô tướng kiếm khí gồ lên ra, đem chu vi trăm trượng bên trong hết thể đều bao phủ vào. Chính đang hành hung các binh sĩ nhất thời cảm thấy trên người dường như có thêm một ngọn núi lớn, liên tiếp ngã xuống đất. Bất quá, vương lục vô tướng kiếm khí, ảnh hưởng phạm vi cực hạn cũng vẹn vẹn như thế, trong thôn phần lớn địa phương vẫn không có pháp bao trùm được, các binh sĩ tản sát cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá rất nhiều chuyện cũng không cần tự tay đi làm, thông qua vừa ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, các binh sĩ nhìn về phía đội trưởng ánh mắt, cùng với bọn họ lúc trước tản sát thời thể hiện ra trật tự tính. Vương Lục suy đoán người đội trưởng này nên có tương đương quyền uy, thế là quyết định liền từ trước mắt đội trưởng trên người ra tay. Để bọn họ dừng lại, không phải vậy ta giết ngươi. Người đội trưởng kêu biến sắc mặt, các hạ là, Nói còn chưa dứt lời, Vương Lục một cước liền đá nát đầu gối của hắn. Các ngươi không có hướng về ta câu hỏi tư cách, đối với ta đao kiếm đối mặt, là chết vạn lần mạc thuộc tội lỗi. Ta lúc này tạm không lấy mạng của ngươi, là hiếm thấy nhân từ hùng hồn, không để cho ta mất đi kiên trì. Tư r u i -N, n c u a t u i n e t người đội trưởng kia cười gần một tiếng, dường như xem thường. Song khi Vương Lục lấy càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng thôi thúc một cái vỡ giáp tâm thời, kiên nghị đội trưởng nhất thời liền ý chí tan vỡ. Ngừng tay, đều ngừng tay. Mà theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, trong thôn các binh sĩ liền dồn dập ngừng tay. Ở còn sót lại các thôn dân thống khổ tiếng rên rỉ bên trong, yên tinh chờ đợi bước kế tiếp xử lý. Vương Lục lạnh lẽo hỏi: các ngươi tại sao muốn giết người? Người đội trưởng kia sững sở, ở chỗ này tàn sát, đương nhiên có lý do khác, chỉ là cũng không như vậy thuận tiện tố chi ở khẩu. Bởi vì vỡ dắp tâm hiệu quả, đội trưởng đã không có trực tiếp năng lực chống đỡ, cho nên liền muốn ấp phá ấp đúng che lấp một phen, nhưng tâm tư mới lên, chính mình một bên khác đầu gối liền bị đá gãy, đồng thời càng mạnh hơn phép thuật tiến một bước tan ra ý chí của hắn, khiến cho luôn luôn quen thống khổ hắn tèo rền ngã lăn xuống đất. Sau đó, không cần vương lục thúc hỏi, Người đội trưởng kia liền rõ ràng mười mươi mà đem hết thể đều nói ra. Chúng ta là Vân Dương Vương thủ hạ, là Vân Dương Vương điện hạ để chúng ta tới đây bên trong, tới nơi này thu thập vạn linh huyết. Vạn linh huyết? Vương Lục rất kinh ngạc chính mình càng lại ở chỗ này nghe được cái từ này, vạn linh huyết phải làm là chỉ một vạn loại sinh linh huyết, này trong thôn ngoại trừ người cũng chỉ có số ít gia súc, từ đâu tới vạn linh huyết? Hơn nữa vạn linh huyết thông thường là luyện chế tà binh chất xúc tác, cái kia Vân Dương Vương làm thế gian chi vương. Muốn vạn linh huyết làm cái gì? Bất quá trước đó, còn có mấy cái càng quan trọng vấn đề muốn hỏi. Vân Dương Vương vì lợi ích một người lạm sát kẻ vô tội, ý theo các ngươi phong tục, giữa lúc không đứng đắn. Ở Cửu Châu Đại Lục trên, đã từng có thật nhiều thế gian quốc gia, kẻ thống trị đối với bách tính có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực, đừng nói tàn sát một cái làng, hương vị trí đến tàn sát một cái thành thị cũng coi như bình thường. Bất quá theo Vạn Tiên Minh thành lập, chính đạo trật tự phổ cập, loại hành vi này đã mai danh nhận tích. Nhưng mà Vương Lục vị trí nhưng là tiên mộng cảnh giới, ai biết nơi đây phong tục tập quán làm sao? Nếu như đồ thôn một chuyện là địa phương phong tục, cái kia Vương Lục cũng không cần phải bởi vậy ngạc nhiên. Bất quá, bị Vương Lục hỏi thời, người đội trưởng kia nhưng rõ ràng ngoác mồm lẻ lưới, chuyện này, cái này. Vương Lục nở nụ cười, cái kia xem ra là không có cái gì giữa lúc tính, vị kia vân dương vương hơn phân nửa là cái bạo quân rồi. Điện hạ tuyệt đối không phải bạo quân. Hai đầu gối tận nát bị hai vòng phép thuật phá hủy ý chí đội trưởng nhưng vào lúc này bạo phát đối kháng dũng khí điện hạ trạch tâm nhân hậu anh minh thần võ tuyệt đối không phải bạo quân ngươi, ngươi muốn giết ta dàn vật ta cũng có thể nhưng ta quyết không cho phép ngươi sỉ nhục điện hạ danh dự vương lục nở nụ cười ta sỉ nhục hắn danh dự thực sự là chuyện cười các ngươi ở chỗ này tàn sát dân chúng vô tội phạm vào không thể tha thứ tội lẽ nào là ta sai khiến sao còn không là nhà ngươi vân dương vương vì bản thân chi tư chính mình làm bẩn chính mình danh vọng Cùng ta hạ ở. Nói hưu nói vượng, ngươi nói hưu nói vượng. Vương Lục nói rằng, bất luận làm sao, nếu để ta thấy, liền không thể bỏ mặc, nhà ngươi vân dương vương ở nơi nào. Bên kia sao? Vương Lục nói, đưa tay chỉ về xa xa một chỗ nhân khí thịnh vượng nơi. Cái này tiên mộng cảnh giới phạm vi không thể là vô cùng vô tận, diện tích có hạn Cái gọi là vân dương vương, thống trị địa bàn phải làm không lớn. Mà thôi vọng khí phương pháp đến xem, phu cận có có thể trở thành đô thành, cũng chỉ có cái kia một chỗ. Đội trưởng chết cắn răng quan không chịu trả lời, nhưng Vương Lục đưa tay chỉ về phương xa thời, ánh mắt của hắn nhưng không khỏi biến hóa không ít. Mà quan sát được sự biến hóa này, Vương Lục biết mình đoán được không sai. Xem ra không sai rồi, hừ, như vậy bạo ngược nịch thiên trì Vương, vừa vận thuận lợi ngoại trừ, cũng vì ta tích lũy mấy phần công đức. Đang khi nói chuyện, Vương Lục chịu ra khôn sơn kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi không, đi tìm vân dương Vương phiên phước. Người đội trưởng kia tuy là phàm nhân, cũng có chút tấm mắt. Biết nếu thật sự để Vương Lục đi tới, Vân Dương Vương Điện Hạ rất khả năng gặp phải rất lớn hung hiểm, thế là cắn răng nói rằng, Điện Hạ, Điện Hạ hắn là có nỗi niềm khó nói, tuyệt đối không phải có ý định làm ác. Nỗi niềm khó nói, Vương Lục hỏi, liền vì mình trắng dương, liền tàn sát bách tính, như thế mà còn không gọi là có ý định làm ác. Quốc gia các ngươi lẽ nào là sinh sản sùng bái sao? Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý chỗ mắt ngoác mồm đội trường, chân đạp phi kiếm, bay thẳng Vân Dương Thành. Sau nửa canh giờ, Vương Lục đã xuất hiện ở phồn hoa Vân Dương trong thành. Làm thế gian quốc gia, Vân Dương thành quy mô khổng lồ, thành thị phồn hoa phú thứ, ngựa xe như nước, mà trong thành bầu không khí hài hòa có thứ tự, bách tính an cư lạc nghiệp, càng là một mảnh đại trị cảnh tượng. Sách chỉ nhìn một cách đơn thuần tình cảnh này, nếu nói là Vân Dương Vương là bạo ngược quân vương, còn thật là khiến người ta khó có thể tin, đặc biệt là nơi đây nhân khí no đủ, cho thấy nơi đây quân vương tuyệt đối là anh minh chi quân có thể một cái anh minh quân vương lại sao để thủ hạ lạm sát kẻ vô tội nỗi niềm khó nói lẽ nào tính sinh hoạt không hài hòa đối với một người ảnh hưởng sẽ có lớn như vậy mang theo một tia yếu kỳ vương lục tiến vào trong thành to lớn nhất một chỗ phủ đệ cũng chính là vân dương vương trô ở bên trong lấy hư đan tu sĩ tu vi lẻn vào thế gian quân vương được dễ như trở bàn tay mà vừa thâm nhập trong đó hắn liền nghe đến một trận tranh chấp tiếng phụ vương ngài không cần khuyên ta vạn linh huyết một chuyện ta chắc chắn sẽ không tán đồng Ta thả rằng chết đi, cũng đừng loại kia tà ác cứu mạng linh dược. Không để cho ta hận ngài. Ta thả rằng ngươi hận ta cả đời, cũng chắc chắn sẽ không chơ mắt nhìn con gái của chính mình đi chết. chương 382, ta có trên dưới hai sách. Ở Vân Dương Vương Phủ Tiềm Tàng Non Nửa Thiên, Vương Lục đã cơ bản thăm dò đầu đuôi sự tình. Nói đơn giản, khoảng trừng ở trước tháng 3, Vân Dương Vương Hòn Ngọc Quý trên tay, Vân Nguyệt Công Chúa đống nhiên thân hoạn kỳ bệnh, hôn mê nằm trên giường. Mắt thấy từng ngày từng ngày tiểu tụy suy nhược xuống. Vân Dương Vương chung quanh siêu tập danh y, nhưng đều không thể ra sức, cuối cùng thậm chí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền chút thầy bà cũng đều mời đến trong vương phủ đến vì công chúa trần đoán bệnh. Thầy bà tự nhiên không dựa dâm được, nhưng mà có một ngày, một vị đạo sĩ tha phương đồng bệnh mà tới, một tê dược liền để hôn mê bất tỉnh công chúa mở mắt ra. Vân Dương Vương vui vô cùng, nhưng này đạo sĩ tha phương lại nói, chính mình chén thuốc chỉ là chị ngọn không trị gốc, công chúa hoạn kỳ bệnh. Cần phải lấy vạn linh huyết vì dẫn luyện chế kỳ dược mới có thể trị dũ, mà vạn linh huyết nhưng là một loại thần kỳ cực kỳ luyện chế vật, muốn thu tập vạn loại chân cầm dị thú huyết, quá trình này như thế nào đi nữa năm chặt cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm lâu dài, trong đó cá biệt hiếm quý dị thú thậm chí khả năng đã tuyệt chủng, mà công chúa, bệnh nhiều nhất kéo dài 3 tháng. 3 tháng, đừng nói vạn linh huyết, kém một bậc ngàn linh huyết đều luyện chế không ra, vì lẽ đó đạo sĩ Tha Phương cũng đưa ra một cái thay thế phương án, chính là lấy nhân loại Này vạn linh trưởng trong đầu nhiệt huyết đến luyện chế. Này mặc dù là tà pháp, nhưng là duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn có thành tự hiệu phương pháp. Hơn nữa nhân loại máu cũng không cần tàn sát vạn dân, chỉ cần hơn mấy trăm ngàn người huyết liền có thể hoàn thành luyện chế. Đạo sĩ Tha Phương lưu lại luyện chế vạn linh huyết phương pháp cùng với cứu vất công chúa Phương thuốc sau liền đồng bền đi xa. Vân Dương Vương thì lại ở trong thống khổ dậy vào ba ngày ba đêm. Sau ba ngày, hắn đầy mắt hồng tơ máu, làm ra một cái quyết định. Hắn đem chính mình tín nhiệm nhất một đội tử sĩ phái đi xa xôi sơn thôn, muốn bọn họ lặng lẽ độc thủ, ở trong vòng một tháng thu thập đủ vạn linh huyết, vì thế, không tiếc bất cứ giá nào. Là một quán nhân từ dày rộng quân vương, Vân Dương Vương Càng thật sự đồng ý thông qua tàn sát chính mình con dân đến thỏa mãn bản thân chi tư, này làm hắn tử sĩ cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ, nhưng nếu thân là tử sĩ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, huống hồ chỉ là đối phó một ít sơn thôn người miền núi. Hướng chi? Vân Nguyệt công chúa là Vân Dương Vương người thừa kế, vì cái này trong vùng núi di thế độc lập quốc gia, bọn họ cũng phải tận có khả năng. Vân Dương Vương phái ra tử sĩ sau, như chút được gánh nặng, cũng già nua đi rất nhiều, nhưng mà khi hắn đến con gái gian phòng thăm viếng thời, lại phát hiện con gái đầy ngập lửa giận địa chất hỏi hắn, vì sao muốn làm ra tàn nhẫn như vậy cử động. Tuy rằng không biết đến cùng là cái nào phân đoạn để lộ tin tức, nhưng Vân Dương Vương lúc này cũng chỉ có đối mặt tất cả, hướng về con gái thẳng thắn ý nghĩ của chính mình. Vân Dương Vương tuy rằng là cao quý một quốc gia chi vương, nhưng vương gia huyết thống nhưng như bị nguyền rủa giống như vậy, đến hắn đời này hầu như điêu linh hầu như không còn. Hắn chí yêu thê tử chết vào bệnh cấp tính, chỉ để lại tuổi nhỏ Vân Nguyệt cùng với sống nương tựa lẫn nhau. Vương thất huyết thống kéo dài đến đây đã gặp phải rất lớn cửa khó, có thể một mực vào lúc này Vân Nguyệt bản thân lại ngã xuống. Làm một quốc quân vương, Vân Dương Vương không thể ngồi xem người thừa kế duy nhất đi chết, vì lẽ đó hắn kỳ thực không có lựa chọn nào khác, chi Đối với mình con dân lạnh lùng hạ sát thủ, hắn cũng có lý do của chính mình, tuy rằng cái kia lý do hắn không cách nào đối với người ngoài tố chư ở khẩu, nhưng là làm con gái cũng nghi vấn hắn thời, hắn cũng không còn cách nào ẩn giấu Ngươi có biết, ngươi cùng mẹ ngươi tại sao lại trước sau nhiễm phải bệnh cấp tính? Vân Nguyệt công chúa cúi đầu, nhẹ dọng nói rằng, có lẽ là ta cùng mẫu thân phúc báo không đủ, vì lẽ đó, phúc báo không đủ. Vân Dương Vương tức giận nói rằng, ta suốt đời chăm lo việc nước, cẩn trọng đem quốc gia kiến thiết phồn vinh phú cường, bách tính an cư lạc nghiệp, nếu như thật sự có trời cao có thể quyết định một người phú báo, như vậy ta Vân Dương Vương gia có to lớn hơn nữa phúc báo cũng đáng nổi. Nói xong, Vân Dương Vương ngăn chặn lửa giận, giải thích, vị kia đưa ngươi cứu tỉnh thượng tiên đã điều tra rõ ngươi cùng mẹ ngươi nguyên nhân sinh bệnh, tất cả hết thảy đều là bởi vì cái kia mây mù trà. Mây mù trà? Vân Nguyệt công chúa nhẹ nhàng lặp lại, xem ra nhưng cũng không làm sao kinh ngạc. Vân Dương Vương nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, chính là vụ Nguyên Sơn hàng năm đều sẽ theo lệ dâng cái gọi là tiền trà bọn họ nói cái kia trà không những trà hương nồng nặc, hơn nữa có thể đối với nữ tử có đặc biệt tẩm bổ công hiệu, kéo dài tuổi thọ. Chú Nhan Mỹ Dung, nhưng thiên chưa từng đề cập tới cái kia mây mụ trà đối với Vương thất huyết thống nữ tử giống như kịch độc ngươi cùng mâu thân bệnh cấp tính đều là vì vậy mà đến, bọn họ, bọn họ hại chết mẹ ngươi còn chưa đủ, còn muốn hại chết ngươi, ta làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ? Vân Nguyệt công chúa nhưng nở nụ cười, phụ vương, người đây chỉ là đang vì mình tìm kiếm cớ. Bọn họ chỉ là phổ thông thôn dân, làm sao có thể hiểu rõ đến mây mù trà càng sẽ đối với vương thất huyết thống thai hại. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở trong sân thôn, uống trà thời đành phải lệ vì thấy hại, chỉ là vô tri. nhưng hiến vật quý từng quyền nhiệt tình nhưng không nên trách oan. Muốn nói thác, không bằng nói là chúng ta vương thất huyết thống thác. Nói hưu nói vượn vân dương vương muốn phải tức giận. Nhưng ở trước mặt con gái nhưng bất luận làm sao khi không ra, chỉ có thể phẩy tay háo bỏ đi, nghĩ thầm chờ vạn linh huyết luyện thành, đem con gái trị liệu khỏi hẳn, những chuyện khác liền cũng không tiếp tục cần quan tâm. Nhưng Vân Nguyệt công chúa nhưng đặc biệt cố chấp, cùng phụ thân tranh chấp qua một lần sau, càng là thủy mét không tiến vào, chết ý đã tuyệt. Làm Vân Dương Vương tức đến nổ phổi địa tìm khi đến, liền phát sinh Vương Lục vừa vặn nghe được đối thoại. Ân tới đây đến, này cung đình cố sự bối cảnh đã bàn giao rõ ràng, tiếp đó... Cung tỏa vân nguyệt hành động sẽ chính thức bắt đầu đi. ở trong vương phủ xem được rồi cung đình khổ tình kịch, vương lục chăm chú thôi diễn một phen, quyết định quang minh chính đại tìm tới cửa giải quyết vấn đề. Thế là hắn liền rất ngay thẳng địa ngự kiếm phi ra vương phủ, sau đó đến cửa chính nơi chuẩn bị gõ cửa. Kết quả tự nhiên là bị vệ binh ngăn lại, hỏi đến thân phận thời, vương lục giả vờ tiền phong đạo cốt điệu nói rằng, ta nhìn nơi đây sát khí ngưng tụ, ẩn hàm huyết quang, e sợ ngày gần đây đang đứng ở tai họa bên trong. Đặc biệt tới đây là trong phủ người tiêu thai giải thích nghi hoặc. Đổi làm người bình thường nói lời này, chỉ sợ trung thành vệ binh tại chỗ liền có thể chém đứt đầu của hắn. Song khi Vương Lục Chân đạp phi kiếm, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, lớn mật đến đâu trung thành vệ binh cũng không dám ở trước mặt hắn lộ liễu nửa phần, vội vã làm người chuyển lời cho Vân Dương Vương. Mà ở cái kia đạo sĩ tha phương sau khi, Vân Dương Vương đối với bực này rõ ràng trên người chịu tiên pháp cao nhân phi thường trọng thị, nghe được có cao nhân giá lâm, vội vã ra ngoài đón lấy. Xin hỏi thượng tiên là? Vương Lục suy nghĩ một chút, thật lòng cho biết, ta là linh kiếm phái thủ tịch đệ tử Vương Lục, bây giờ phụng sư môn tên ở bên ngoài du lịch, ngẫu trải qua này nơi thấy trong vương cung sát khí ngưng tụ, e sợ có đại hung hiểm sắp bạo phát, đặc biệt tới giúp đỡ. Vân Dương Vương Cao Mày nói, không biết thượng tiên nói tới đại hung hiểm là chỉ? Vương Lục cười nói, hiện nay đến xem còn không thể nói là đại hung hiểm, nên chỉ là ẩn nút ở trong vương phủ phiền thoái nhỏ, hơn phân nửa là lấy trong vương phủ một ít người đột hoạn bệnh cấp tính hoặc là đột gặp nạn tình vì biểu hiện tượng. Bất quá bỏ mặc không để ý tới liền hậu hoạn vô cùng, ta xem nơi đây từng có âm sát khí bạo phát dấu hiệu, phải làm là ở nhiều năm trước đã từng có hung hiểm phát sinh, thế nhưng là bị nơi đây nhân khí chấn áp, không thể gây thành đại mối họa, nhưng mà căn nguyên chưa trừ diệt, hung hiểm sớm muộn là muốn bạo phát. Nghe Vương Lục nói như vậy, Vân Dương Vương cả người run lên, chỉ cảm thấy vị này thượng tiên đại nhân quả thực có thể bấm xe toán, không chỗ nào không biết. Cái kia, cái kia nên làm thế nào cho phải? Vương Lục nói rằng, mà trước hết để cho ta hiểu rõ tưởng tình mới thật định đoạn. Đối với loại này thiên thai nhân họa tướng cấu kết hung hiểm, tùy tiện nhúng tay chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chỉ cần kéo tơ bóc kén giống như vậy, đem hung hiểm tầng tầng chốc ra, mới có thể bảo đảm bình an. Ân, thấy thần sắc ngươi vệ ngoài ánh mắt tẩn hàm vẻ ưu lo, lẽ nào lần này hung hiểm bạo phát, là ký thắc ở điện hạ bên người thân cận người. Như vậy không ngại mang ta trực tiếp đi nhìn người nọ một chút. Nghe đến đó, Vân Dương Vương cũng lại không kịp đợi, liền vội vàng đem Vương Lục mời vào trong Vương Phủ, nhìn thấy chính đang ngủ say Vân Nguyệt Công Chúa. Nhìn thấy Vân Nguyệt Công Chúa thời, Vương Lục lấy làm kinh hãi, trước ở Vương Phủ lần nuốt, vì phòng ngừa bị người phát hiện, chỉ nghe tiếng không thấy người, chỉ cảm thấy Công Chúa không hổ là Vương Công Quý Tộc, âm thanh vui tươi, nghĩ đến hẳn là cao cấp nhất mỹ nữ, không ngờ thực tế gặp mặt sau. Chuyện này, đây là con gái ngươi, không phải các ngươi từ đâu cái tinh cầu mời tới phong khách trên giường bệnh vân Nguyệt công chúa nào có nửa phần khuynh thành dáng dấp của mỹ nữ thiếu nữ hình dung tiêu tụy, cả mái tóc đen bóc ra hơn nửa thưa thất trống vắng lộ ra trắng bệnh da đầu sắc mặt xám xịt gầy gò xương gò má cao cao nâng lên hai con mắt hướng ra phía ngoài đột xuất môi thì lại hiện tử màu đen nội liễm xem ra đừng nói mỹ nhân liền ngay cả mọi người không giống vân dương vương thống khổ và phần vân Nguyệt nàng nàng trước đây đương nhiên không phải bộ dáng này nhưng mà một hồi bệnh cấp tính Ngang ngắn nửa tháng thời gian liền biến thành, biến thành bộ dáng này. Chờ mong bên trong thiếu nữ xinh đẹp biến thành ngoại tinh thiếu nữ xinh đẹp, Vương Lục trong lòng rất có chiến lệnh, nhưng mà nhìn thấy Vân Nguyệt bộ dáng này, trái lại để hắn càng thêm chăm chú lên. Vân Dương Vương, thế này sao lại là thân hoạn kỳ bệnh, rõ ràng là thân bên trong kỳ độc a, nhà ai sinh bệnh ngay cả mặt mũi cốt đều nhũn dần biến hình. Vân Dương Vương nói rằng, thượng tiên quả nhiên không chỗ nào không biết, Vân Nguyệt nàng xác thực là trúng rồi một loại kỳ độc. Nói Vân Dương Vương để người thủ hạ đem mây mù trà đem ra rao cho Vương Lục, Vương Lục thấy cái kia lá trà liền lại là cả kinh, Ngươi có bệnh. Vật này cũng dám phao đến uống. Hắn đây mẹ là sát thối thảo được chứ? Sát thối thảo. Chỉ cần nghe được danh tự này, Vân Dương Vương liền cảm giác trong lòng đau đớn, sát thối thảo, này nên là cỡ nào ác độc tồn tại a? Hừng, một loại sinh trưởng ở sát thối trên linh thảo, đối với phàm nhân vô hại, đối với tu sĩ nhưng là kịch độc, các ngươi sinh vì Vương thất con cháu thưởng thụ vạn dân cung phụng, linh mạnh toàn dưỡng, đã có siêu phàm thoát tục tư chất, mà con gái của ngươi thiên tư so với ngươi càng tốt hơn. Nếu là tu hành tiên đạo ngày sau tất có thành tựu, nhưng là để ở chỗ này, nhưng bằng được độc hại càng sâu, cũng thực sự là mệnh số khiến cho. Vương Lục nói tới chỗ này, thở dài, này sát thối thảo đối với tu sĩ mà nói độc tính cũng không tính liệt, một mực vân nguyệt công chúa cũng không phải là chính tông tu sĩ, không có tu vi tại người, hơn nữa bây giờ độc vào cao hoang, như muốn mạng sống. Sắc thực có chút phiền phước. Xin hỏi thượng tiên, có thể có biện pháp giải cứu? Vương Lục nói rằng, ta có trên dưới ba sách. Hạ sách, chính là thu thập vạn linh máu luyện chế linh dược, hóa giải kỳ độc. Chỉ là vạn linh huyết rất khó thu thập, như muốn ở công chúa trước khi chết luyện chế thành dược, nhất định phải đi nhầm đường không thể, nhưng này một chiêu thương thiên hại lý, hậu hoạn vô cùng. Vân Dương Vương cả người run lên, không dám nói ngữ. Thượng sách, chính là ta lấy linh đan rượu dược vì đó kéo dài tuổi thọ một năm. Một năm này, ngươi mau chóng tìm người cùng với sinh hạ dòng dõi, như vậy ngươi vân dương vương thất liền có thể có thể sinh sôi. Cái gì? Chính là kén phỏ mạ à, tìm những kia khí đại hoạt được, thể trạng bao bọc, trí tuệ hơn người ưu tú nhân tài cùng công chúa giao hợp, sinh hạ ưu tú đời sau, coi như công chúa chết rồi, nhưng ngươi vương thất huyết thống không ngừng, không phải rất tốt sao. chương 383, cố sự thật giả đã đều không quan trọng. Xem sắc mặt của ngươi, thật giống đối với ta thượng sách có chút ý kiến. Thấy vân dương vương sắc mặt tái xanh, vương lục cũng không ngoại ý muốn điệu nói rằng, không sai, phương pháp này tuy rằng trên lý thuyết có thể có hiệu quả, nhưng để bảo đảm công chúa có thể ở ngăn ngắn trong vòng một năm liền sinh hạ dòng dõi, nhất định phải nhiều lần cùng người giao hợp. Thêm nữa nàng hiện tại thể chất suy yếu, thụ thai gian nan, mà ở ta điếu mệnh linh dược ảnh hưởng càng là cho căn ao rách, cho nên muốn muốn thành công thụ thai, cần phải ngày đêm giao cấu, chốc lát cũng không thể ngừng lại. Ta có thể hiểu được ngươi làm một tên yêu tha thiết con gái phụ thân đối với này phản cảm, việc này cũng xác thực đại vi lẽ thường, ngươi như cảm thấy khó có thể tiếp thu, ta cũng không ngoài ý muốn. Vân Dương Vương trầm mặt rất lâu, thanh âm khàn khàn hỏi, nếu như, nếu như làm như vậy, Vân Nguyệt nàng ở sinh ra hải tử sau đó, biết sẽ như thế nào? Vương Lục nói rằng, tự nhiên là chết, hơn nữa khả năng không chờ được đến một năm, riêng là sinh nở nỗi đau liền đủ để muốn nàng mệnh, nhưng đối với Vương thất mà nói, Điều này cũng không tính là gì đi. Làm sao có khả năng không tính là gì? Vân Dương Vương một tiếng gầm nhẹ, nàng là ta thân nhân duy nhất. Sinh hải tử sau đó liền không phải lạc, đã thấy ra một điểm chứ. Vương Lục hơi hợt điệu nói, vẫn là nói, ngươi rất muốn thử một chút vạn linh huyết. Vân Dương Vương cả người run lên, chỉ cảm thấy trước mắt vị này tuổi trẻ tu sĩ tựa hồ đã nhìn thấu hắn tất cả bí mật. Thượng tiên, ta. Kỳ thực ta đã. Vương Lục nợ nụ cười. Kỳ thực ngươi đã phái người đi thu thập vạn linh huyết. Một lời, vân dương vương càng cảm giác mình hai chân có chút như nhuận ra, quả thật hắn là quân lâm một quốc gia quân vương, thế nhưng ở tiên đạo tu sĩ trước mặt, quân vương cũng cùng run dế không khác. Nếu như vị này tu sĩ muốn dương thiện chứng ác, hán. Trên thực tế, ta vân du thiên hạ, nhất quán không thích cùng thế gian đế vương giao thiệp với, lần này là ta ở vụ nguyên trên núi nhìn thấy làm người giận xôi hung ác, mới tìm manh mối tìm đến chỗ này nhưng không ngờ nơi đây sát khí nặng càng không ở vụ nguyên sơn bên dưới thế là nghĩ đến hay là trong đó có ẩn tính khác ta kỳ thực một mực chờ đợi ngươi thừa nhận việc này nhìn ngươi có phải là đáng giá ta ra tay giúp đỡ kết quả ngươi tuy có chần chờ nhưng cuối cùng cũng coi như là có dũng khí ở trước mặt ta vạch trần chân tướng như vậy để báo đáp lại ta liền tạm thời không truy cứu ngươi tàn sát bình dân tội lỗi mà ngay ở vân dương vương như chút được gánh nặng lại có chút mở mịn thời điểm vương lục trầm mặt xuống đến vân dương vương Lúc trước là ai dạy ngươi muốn thu tập vạn linh huyết? Vâng, là một vị đạo sĩ Tha Phương. Đạo sĩ Tha Phương. Vương Lục cười gần, dùng vạn linh huyết vì dược trị liệu sát tối thảo, thủ đoạn này coi như là ta, nếu không trước đó biết được, nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra được. Một cái đạo sĩ Tha Phương cũng rất có chủ ý Vân Dương Vương, hắn ở đây còn để lại cái gì, đem ra ta xem một chút đi. Nếu như là Vương Lục vừa vào cửa liền hướng Vân Dương Vương yêu cầu đồ vật, Vân Dương Vương khó tránh khỏi lòng mang trần Dù sao đạo sĩ Tha Phương lập ý trước, nhưng lúc trước mấy vòng giả thần giả quỷ, Vương Lục nhưng mơ hồ thành lập so với cái kia đạo sĩ Tha Phương càng cao hơn một bậc quy vọng, khiến cho Vân Dương Vương càng nghiêng về tin tưởng hắn. Thế là vì con gái tính mạng, Vân Dương Vương cũng không để ý đạo sĩ Tha Phương đã từng giao phó, đem sự tình ngọn nguồn rõ ràng mười mươi địa nói ra, cũng đem đạo sĩ lưu lại phương thuốc giao cho Vương Lục. Vương Lục nhìn một chút phương thuốc, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Vân Dương Vương trong lòng lo lắng, liền vội vàng hỏi. Phương thuốc này có vấn đề gì không? Vương Lục nói rằng, phương thuốc không thành vấn đề, thậm chí khá cao minh, có vấn đề chính là lưu phương thuốc tờ giấy này. Tờ giấy này. Vân Dương Vương nghi ngờ nói, đây là hắn ở trong thư phòng của ta lấy chỉ, lẽ nào? Trên giấy bị hắn gây phép thuật, đạo lý đơn giản như vậy còn dùng hỏi. Vương Lục hơi không kiên nhẫn địa nắm phương thuốc chỉ, tờ giấy này chu vi trăm trượng bên trong tất cả, đạo sĩ kia đều có thể thu hết đáy mắt, đồng thời ký thắc một kia nguyên thần bên trên. Lúc cần càng có thể chuyển thành một vị hóa thân Nếu như hắn như lời người nói Lưu lại phương thuốc liền người nhẹ nhàng rời đi Không lại nhiễm nơi đây nhân quả tờ giấy này lại là giải thích thế nào Vương Lục nói Cười lạnh một tiếng Phương thuốc chỉ ở trong tay hắn nghen lửa hóa thành cho tàn Tuy rằng hiện tại còn cũng không đủ chứng cứ Nhưng liên tiếp mấy lần đoán đúng bước kế tiếp Ta nghĩ ta đã rõ ràng sự tình toàn cảnh Vân Dương Vương không thể chờ đợi được nữa hỏi Mời tới tiên chỉ giáo Ta lặp lại một lần Hiện nay ta cũng không có đáng tin chứng cứ, tất cả những thứ này chỉ là ta cá nhân suy đoán. Đầu tiên, sát thối thảo cũng không phải đơn giản linh thảo, nhất định phải sinh trưởng ở thượng hạng linh vật thi hài trên, hơn nữa trải qua phương pháp đặc thù vun bón, muốn thiên nhiên hình thành, cầm chính là thụy thú mới có thể. Mà thôi ngươi này tiểu tiểu vân quốc, có thể không có tốt như vậy phúc báo có thể đến thụy thú di hải Vân Dương Vương kinh ngạc nói, ngài là nói, này sát thối thảo là nhân công đào tạo. Sau đó, Ngươi cho rằng chỉ bằng vụ nguyên trên núi những kia bình dân có thể hiểu được đào tạo sát thối thảo? Vương Lục Nụ cười càng thêm lạnh lẽo, này sát thối thảo coi như ta đến đào tạo, cũng phải khá phí chút công phu, cho tới những kia thế gian thủ đoạn càng là lời nói vô căn cứ. Vân Dương Vương trung quy là vua của một nước vương, rất nhanh sẽ liên tưởng đến nội dung phía sau, sắc mặt dần dần trắng xám. Vương Lục nói rằng, vụ nguyên trên núi thôn dân chỉ khả năng là trong lúc vô tình phát hiện loại này linh thảo. Nhưng có thể nghĩ đến đem linh thảo pha trà, lại tiến vào hiến cho vương thất vậy thì không hẳn là một cách tự nhiên rất khả năng sau lưng có người suối rụng mà suối rụng người rất khả năng chính là bồi dưỡng xác thối thảo người đáng tiếc hiện tại vụ nguyên người trên núi bị ngươi đội cận vệ giết đến hết sạch cũng muốn hỏi ra biên tác là không có khả năng đương nhiên coi như ngươi không động thủ tin tưởng bày xuống này cục người kia cũng có thể dùng pháp thuật tiêu trừ dấu vết của hắn này cũng cũng không cần nhiều lời nói chung này xác thối thảo căn bản là hữu tâm nhân cố ý đưa đến trong tay ngươi Mà phản ứng của ngươi, cũng đều ở hàn tín. Hát toán ở trong. Vân Dương Vương nói rằng, thượng tiên là hoài nghi. Vị kia đạo sĩ Tha phương. Vừa đúng địa xuất hiện, vừa đúng phương thuốc, thiên hạ nào có nhiều như vậy trùng hợp việc. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Ta chỉ là thế gian đế vương, hắn như thế làm có thể được chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là có thể ngươi đi ngược lại, quốc sự không có, sinh linh đổ thán. Ngươi hôm nay năng lực vạn linh huyết tàn sát một thôn người, sát giới đã mở. Ngày mai liền có thể đổ một thành một chỗ, sau đó chính là thiên hạ đại loạn. Ngươi vương thất huyết thống điêu linh, chỉ cần ngươi vừa chết, vân quốc trên dưới lại thả bằng ngày. Đến lúc đó bao nhiêu yêu ma buộc phát tàn phá, cũng đều là thuận lý thành trương. Mà thống khổ cùng tội ác, vừa vặn là một số tu sĩ thượng giai chất dinh dưỡng. Ngươi hôm nay đổ một thôn người luyện chế vạn linh huyết, như vậy ngày khác ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời, liền có người có thể nhân cơ hội luyện chế trăm vạn linh huyết mà ngươi vân quốc 10 triệu người thi thể cũng có thể luyện chế mạnh mẽ thi binh. Hơn, nửa người vân quốc hiện nay quốc Thái Dân An, số mệnh luôn hậu, nếu có thể đem quốc gia ở trong thời gian ngắn ngủi là tốt tổn hại số mệnh càng là tu sĩ thượng giai đổ bổ. Vân Dương Vương cười khổ nói, lấy các thượng tiên thủ đoạn, như muốn tiêu diệt ta vân quốc chỉ sợ dễ như trở bàn tay, cần gì nhiều như vậy khúc chết. Vương Lục nói rằng, không sai, tiên đạo tu sĩ như có tâm làm ác, thế gian sức mạnh rất khó chống lại, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Các tu sĩ đối với này phi thường cảnh giác, như có người mạnh hiếp yếu, làm nhiều việc ác, liền sẽ bị cùng mà công. Mà ở tu sĩ chính đạo liên thủ lại, bất kỳ ma đầu cũng đều muốn biến thành cho bụi. Nhưng mà ngược lại, nếu như là thế gian người tự loạn trận cước, như vậy coi như giết đến sinh linh đồ thán, chúng ta cũng không gặp qua nhiều nhúng tay, tiên phàm thủ đồ, đây là tu sĩ căn bản pháp tác. Vân Dương Vương trầm mặt rất lâu, khó khăn gật gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi Vương Lục giải thích. Bất quá! Nói tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán, tiếp đó, xin mời một vị khác người trong cuộc đi ra gặp gỡ được rồi. Vương Lục nói, rội ra một cái chân, trên đất phương thuốc chỉ nhiên sau cho tàn trên một dẫm. Nhất thời, một cái thẹn quá thành giận âm thanh vang lên lên, cao nhân phương nào, phá ta phép thuật cũng là thôi, dám phản tố căn nguyên, thương ta nguyên thần. Đang khi nói chuyện, cái kia trồng màu đen bột phấn bị sức mạnh vô hình bao vây, dường như một đoàn xương ngủ bình thường búc lên, hình thành một tấm quỷ dị mặt người. À, hóa ra là cái hư đan cảnh giới hàng tiểu bối, nhà ngươi sư trưởng thả ngươi ra ngoài rèn luyện thời, không có giáo dục qua ngươi có mấy người có thể trêu chọc, có mấy người không thể sao? Mà theo màu đen mặt người mở miệng nói chuyện, trong phòng một đạo vô hình cuộn sóng khuyết tán ra đến, Vân Dương Vương bị cuộn sóng bắn trúng, âm thầm điệu nga xuống, mà trong ngủ mê Vân Nguyệt, hô hấp thì lại thả đến càng chậm chạp mấy phần. Nhưng mà vô hình cuộn sóng ở đụng chạm đến Vương Lục thời gian, nhưng dường như bị vô số đạo sắc bén mũi kiếm cắt chém, vụn vặt Màu đen mặt người rên khẽ một tiếng, lộ ra thoáng vẻ mặt thống khổ. Hóa ra là có sư môn hộ thân pháp bảo, chẳng trách như vậy tùy tiện. "Tiểu tử, xem ở ngươi sư môn mức, ta không tính đến ngươi lần này mạo phạm, hiện tại mau mau rời đi Vân Quốc, còn có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu không, phóng ngựa đến đây đi ngum nốc. Vương Lục nhàn nhạt một câu nói, liền để màu đen mặt người ngoác mồm lẻ lử. Chỉ chốc lát sau, tấm kia mặt người do kinh ngạc dần dần biến thành phẫn nộ, dữ tợn, đồ điếc không sợ súng. Ngươi cũng biết chủ nhân nhà ta là ai. Vương lục than thở, tuy rằng không biết nhà ngươi chủ nhân là ai, lại biết ngươi chỉ là con nuôi trong nhà cậu. À, vốn tưởng rằng tiêu diệt ngươi liền có thể kết thúc khâu này nội dung vợ kịch, xem ra còn muốn nhiều hơn nữa một phen chắc trở, liền nhà ngươi tổ tông bài vị đồng thời rỡ xuống mới được, thực sự là phiền phước. Cái kia màu đen mặt người nghe vậy kinh ngạc, lập tức cười lớn lên, chỉ là tiếng cười mới lên, liền bị vô tướng kiếm khí áp bức, chết để biến mất. Đến đây bên trong gian phòng lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh, vương lục trầm mặc một hồi, đem toàn bộ sự việc ở trong đầu chiếu lại một lần, trong lòng đã đại khái có phán đoán. Khâu này phải làm là cường điệu chiến đấu một câu, bởi vì từ nội dung vở kịch bắt đầu đến hiện tại, hầu như đều là một tuyến nội dung vở kịch. ở vụ nguyên sơn lên sàn, nhìn thấy vân dương vương binh lính đồ thôn, người bình thường đều sẽ ngăn cản, cũng hỏi thăm cầm đầu người tàn sát nguyên do, hiểu rõ đến vạn linh huyết sau. Đổi tới Vân Dương Vương Phủ nhưng là thuận lý thành trương sau đó hiểu rõ đến đạo sĩ Tha Phương tồn tại càng là không có bất ngờ, lại sau khi chính là trừ ma vệ đạo. Trong này, đơn giản là cái tốc độ vấn đề, như Vương Lục loại này am hiểu hướng dẫn, hầu như không đi đường vòng liền trực tiếp tìm tới đạo sĩ Tha Phương, đổi làm người bình thường, trung gian có lẽ sẽ thật nhiều chắc trở. Nếu như gặp phải đặc biệt vụ về, hay là trực tiếp giết Vân Dương Vương liền quên đi món nợ, đạo sĩ Tha Phương liền vĩnh viên ẩn thân hậu trường. Nhưng khả năng này cũng không phải rất lớn. Cương điệu chiến đấu sao? Thông qua tình huống vừa rồi đến xem, cái kia ra khuyển thực lực phải làm ở kim đan hạ phẩm, nhưng hắn ra chủ người liền có chút sâu cạn khó lường. Bất quá, chỉ là một cái đan soạt phó bản, khó hơn nữa có thể khó đi nơi nào. Đây. Nói tới chỗ này, Vương Lục ánh mắt hơi phiến diện, nhìn thấy trên giường bệnh hôn mê Vân Nguyệt Công Chúa, không khỏi bật cười. Lần này ta nhưng là có ngoại tinh đội hữu trợ giúp đây. chương 384 Ác chiến súc tu quái, làm nhân sĩ chuyên nghiệp, Vương Lục ở hướng dẫn tiên mộng cảnh giới thời, khá là nghiêng về chủ động xuất kích. Ở Vân Dương Vương phủ tìm tới đạo sĩ Tha Phương tung tích sau, cứ việc căn bản không có tiến một bước manh mối, nhưng Vương Lục vẫn là rất nhanh sẽ tìm tới hắn bạn tôn. Bởi vì nếu lý giải ý đồ của hắn là muốn hướng dẫn Vân Dương Vương thành vì bạo quân, như vậy ngược suy luận, lúc này hắn tối nên ở địa phương, cũng chỉ khả năng là cá biệt mấy cái, mà ở này số ít địa điểm bên trong. Vương Lăng không thể nghi ngờ là lựa chọn hàng đầu. Vân Quốc mấy chục đời quân vương an táng ở đây, ở chết rồi cộng đồng bảo vệ cái này mỹ lệ mà phồn vinh quốc gia, mà tượng trưng Vân Quốc số mệnh cổ bi thì lại đứng xứng ở Vương Lăng phía trước. Một khi quốc gia có biến, nó đứng núi chịu sào. Vương Lục chạy tới Vương Lăng thời, đã phát hiện dị biến, Chấn thủ nơi đây các binh sĩ rõ ràng chịu đến phép thuật ảnh hưởng, mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt, biểu hiện cứng ngắc, đều không ngoại lệ địa duy trì gàn bướng khuôn mặt. Trên thực tế, Làm chấn thủ vương lăng quân đội, bọn họ là vương quốc tuyển chọn tỉ mỉ bộ đội tinh nhuệ, tâm trí kiên nghị, trung thành tuyệt đối, hơn nữa biết rõ chính mình gánh chịu chức trách là cái gì, ở tới chỗ này thời cũng đã đem chính mình xem là một kẻ đã chết. Đồng thời, trương kỳ ở vương lăng phụ cận sinh hoạt, để những binh sĩ này không thể phòng ngừa địa nhiễm phải mấy phần tử khí. Bộ đội như vậy là nhất ổn định cũng đáng sợ nhất, dù cho vân dương vương phái đi đổ thôn con kia tiểu đội cũng không cách nào cùng chấn thủ vương lăng bộ đội so với. Bất quá ở tu sĩ trong mắt, phàm nhân sức chiến đấu mạnh yếu căn bản không quá quan trọng, trọng yếu chính là, những này quân đội quả thực là thượng giai thi binh tư liệu sống. Lấy vương lục nhãn lực, rõ ràng nhìn ra trên người bọn họ đã trúng rồi cao minh phép thuật, mà phép thuật ô nhiệm dấu vết tuy rằng bị chú ý ẩn nút, nhưng không giấu giếm được vương lục con mắt. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ là người sống, cũng không có bị luyện thành thi binh. Bất quá e sợ cũng các loại, chờ, không được bao lâu, bây giờ hầu như là giới hạn trạng thái. Chỉ cần người thi thuật một cái khẩu lệnh, liền có thể làm cho bọn họ cấp tốc hoàn thành sống và chết chuyển hóa. Mà thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra vị kia đạo sĩ Tha Phương, cơ bản hoàn thành hết thể chuẩn bị công tác, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, nếu như không phải là bị chính mình hành thò một chân vào, vân quốc diệt chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Mà đến một bước này, đối phương khẳng định không cam lòng liền như vậy thu tay lại, bởi vậy coi như xem ra bản thân sư thừa danh môn cũng không thoái nhượng, nhất định phải chiến cái một mất một còn. Quả nhiên, làm vương lục chân chính bước vào vương lăng địa giới bên trong thời, một cái thâm trầm âm thanh ngay ở bên tai vang lên. Ta sớm biết giống như ngươi vậy danh môn đệ tử thích nhất làm náo động, tự cho là tu vi cao thâm, lại có pháp bảo che trở liền có thể tung hoành thiên hạ, đặc biệt là yêu thích trảm yêu trừ ma. Phản phất thiên hạ tà giáo ma môn tu sĩ đều là trên thất gỗ huyết áp, mặc các ngươi sâu xé. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, nhưng trong giọng nói ác y nhưng tràn đầy mà ra, như nước thủy triều vào tới. Nhưng là các ngươi nhưng lại không biết, ở trong mắt chúng ta, các ngươi những này tu sĩ chính đạo làm sao không phải là như vậy đây. Ta ở mới vừa bắt đầu tu hành thời điểm, liền nghe được rồi thiên tài ta tà tu đồ giết các ngươi chính đạo ngớ ngẩn cố sự. Mà trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, chết ở trong tay chúng ta tu sĩ chính đạo đến không suệ. 20 năm trước, ta liền tự tay bắt giữ một vị mới vào cảnh giới kim đan liền không biết trời cao đất rộng nữ tu sĩ, ngươi đoán xem xem ta là làm sao bào chế nàng. Vương lục vốn là đối với cái này giả thần giả quỷ âm thanh không để ý chút nào, nhưng mà nghe đến đó nhưng nở nụ cười, múa dịu qua mắt thợ ngu xuẩn, ngươi có biết ngươi là ở ai trước mặt khoe khoang chính mình đạo hạnh tầm thường. Đang khi nói chuyện, hắn rốt cục khóa chặt vị trí của đối thủ, khôn sơn kiếm tuột tay ném, sức mạnh tuy rằng không lớn, nhưng kiếm thế nhưng nhanh như chấp giật, bay về phía vương lăng bên trong kiến trúc cao nhất, cũng chính là vân quốc cổ bi. Vân quốc cổ bi là trấn quốc chí bảo. Uy nghiêm còn ở vân dương vương này sống sở sở quân vương bên trên, bất luận người nào cũng không thể đối với hắn có chút khi nhẫn. vậy mà lúc này một tên thân mặc áo đen, vóc người loạn khỏng người nhưng đem hai chân đạp ở cổ bi trên, không hề cùng kính tâm ý. Đối mặt phi kiếm đột kích, hắn cười khẳng khắc quái dị, phất tay thả ra mấy đám quỷ hỏa, đối đầu khôn sân kiếm. Cái kia quỷ hỏa là hắn do vận may run rủi luyện chế ra ác quỷ tà hỏa, bao hàm ăn mòn âm có thể, nếu là đánh vào trên thân thể người. Nhất thời liền đem người hóa thành kịch độc nước mũ, mà nếu là đánh vào pháp bảo trên, thì lại có thể ô uế vi năng, khiến cho pháp bảo bị tổn thương lớn. Này hai đám quỷ hỏa là tà tu dùng để đối phó tu si chính đạo lợi khí. 20 năm trước, bị bắt giữ hắn chính đạo nữ tu sĩ cũng là bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị bị quỷ hỏa ô nhiễm hộ thân pháp bảo, mới không cẩn thận thua trận. Mà này tà tu nhìn ra vương lục pháp bảo lợi hại, tuy không biết cấp độ đã đạt linh bảo cấp bậc, nhưng nhưng nhìn ra Vương Lục phi kiếm ra tay thời chỉ có tốc độ khá, không hề biến hóa có thể nói, quả thực là đưa tới cửa biển ngắm. Trên thực tế, Vương Lục ngự kiếm đả thương địch thủ năng lực sát thực không mạnh, lấy hắn hư đan đỉnh phong cảnh giới, kỳ thực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng điều động phi kiếm trôi chạy phi hành. ở cùng cấp bậc chiến đấu bên trong hoàn toàn không thể nói là cái gì lực sát thương. nhưng mà Vương Lục cũng không cần nhọc lòng điều động phi kiếm, Khôn sơn kiếm thuộc về Linh bảo cấp 1, kiếm linh lương bản du dây năm khổ tu. Ở thái cổ kiếm trùng bên trong lại được cơ duyên đột phá bình cảnh, bây giờ dù cho là thoát ly chủ nhân tự chủ hành động, cũng nắm giữ rất mạnh hành động lực, thấy ngay mặt mấy đám âm ác quỷ hỏa đập tới, trực tiếp một cái xoay người liền nhiễu ra, tiếp tục đánh về phía Hắc Ý Tà Tu. Tà Tu giật nảy cả mình, chính mình thả ra mấy đám quỷ hỏa nhìn như tiện tay, kỳ thực là dày công tính toán qua, có thể rất hoàn mỹ phá hỏng phi kiếm xu thế, nhưng không ngờ phi kiếm kia lăng không chuyển hướng, linh hoạt ngoạn lệ địa khó mà tin nổi trực tiếp vẽ ra mấy cái đường vòng cung liền vòng qua quỷ hỏa, trực tiếp nhào tới trước mặt mình. Bị phi kiếm lâm thể, tà tu rốt cục có chút kinh hoàng lên, so với tu sĩ chính đạo, bọn họ những này tà tu thủ đoạn càng quỷ dị khó lường, nhưng đường đường chính chính so đấu tuyệt không phải là đối thủ, tuy rằng cảnh giới của chính mình rõ ràng cao hơn đối thủ, nhưng là chính diện giao chiến mình cũng không có mấy phần phần thắng. Cố sự bên trong những kia chính đạo vượt cấp chém tà tu thí dụ, không chỉ có riêng là cố sự truyền thuyết, Hốn phi kiếm này lại như vậy thân quái, nhất định không phải phàm vật, như bị chính diện ban chúng, chính mình khó tránh khỏi hồn phi phách tán. Trận chiến này từ chiêu thứ nhất bắt đầu chính mình liền rơi vào hạ phòng, nếu như không thể mau chóng trở mình, bị đối thủ liên tục áp chế, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Tu sĩ chính đạo thích nhất chính là loại này áp chế tính đấu pháp, dù sao bọn họ ở chính diện tắc chiến phép thuật trên càng am hiểu. Mà ta tu am hiểu nhưng là thắng vì đánh bất ngờ, này đạo tường âm chính là hắn trở mình tiền vốn. Nếu như đối phương nhất định phải cứng đối cứng đến va tường ấm, coi như là trong truyền thuyết Linh Bảo cũng phải bị rất lớn tổn thương. Mà Pháp Bảo bị hao tổn khó tránh khỏi hai vạ tới chủ nhân, đến lúc đó chính mình liền có nghịch chuyển thế cuộc cơ hội. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại một lần nữa vượt qua hắn không chế, hắn vừa mới mới vừa thả ra quỷ hòa tường, liền cảm thấy hoa mắt, cái kia cổ điển dày nặng nhưng nhạy bén địa khó mà tin nổi phi kiếm, đột nhiên đã biến thành một vị trên người mặc hồng bạch trường bào người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi chút nào cũng không ý kỵ quỷ hỏa huy lực, trực tiếp đưa tay ra sở về phía quỷ hỏa tường. Ta Tu còn đến không kịp vui mừng chính mình gặp phải một cái không biết trời cao đất rộng đối thủ, liền nhìn thấy trước mắt quỷ hỏa một trận lơ lửng không cố định, sau đó hướng mình đột nhiên đập tới, phảng phất bị không thể chống cự sức mạnh áp đảo. Biến hóa này làm đến quá nhanh, Ta Tu kinh ngạc đã bị quỷ hỏa vây quanh, sau đó hắn liên tiếp vận dụng ba đạo pháp chú, đều không thể ngăn cản quỷ hỏa tới gần, cuối cùng tuyệt vọng mà nhìn mình bị quỷ hỏa nuốt chửng. Chỉ chấp mắt liền biến thành một bãi nước ngủ. Lấy vô tướng vô danh kiếm đàn hồi quỷ hỏa thương tồn sau, vương lục hít một hơi thật sâu, bình phục ngọc phủ bên trong rung động. Chính mình vừa mới bằng là không hề phòng bị địa miễn cương ăn một tên kim đan cấp tà tu một đòn toàn lực, tư vị thực tại có chút không tốt lắm được. Đương nhiên, đổi làm là bình thường môn phái hư đan đệ tử, vậy coi như không chỉ là tư vị không tốt lắm được, bị quỷ hỏa trực tiếp thiêu đốt thân thể, chết mười lần e sợ đều còn có có dư. Nhưng Vương Lục không có chút nào cảm thấy có cái gì đáng giá tự kiêu địa phương. Dù sao chỉ là ở rơi mất một cái gia khuyển, chủ nhân chân chính còn ở phía sau, mà cái kia không thể nghi ngờ chính là một của các chiến. Đối phó gia khuyển, Vương Lục có thể dùng nghiền ép thức đấu pháp, ba chiều hai thức liền đem đối thủ giải quyết đi, có thể như quả đổi thành là cảnh rơi cách xa ở bên trên, lại am hiểu không lọt chỗ nào quỷ dị công pháp tà thon dài lao, Vương Lục nhất định phải phải cẩn thận ứng đối. Nghĩ tới đây... Vương lục không khỏi cảm khái cái này tiên mộng cảnh giới không hổ là cường điệu chiến đấu, chỉ cần là cái này hắc ý tà tu, sức chiến đấu thì tương đương với trên một khâu đảo hoa thôn bên trong, trăm nghìn tinh quái yêu ma tạo thành hát vân. Mà đảo hoa thôn tiên mộng nhưng là năm người tổ đội, vân quốc nhưng là chính mình đàn soạn. Suy nghĩ, đồng nhiên vương lục cảm thấy dưới chân một trận lay động, phản phất có món đồ gì muốn dưới đất chui lên. Hán cười lạnh một tiếng, một cước giấm giới, chỉ cảm thấy giới chân phản phất là một tòa sắp phun trào miệng núi lửa khó có thể chống cự sức mạnh khổng lồ dâng lên dâng lên, không thể địch lại được. Nhưng Vương Lục một mực chính là nửa bước cũng không chịu lui về phía sau, hít sâu một cái, vận chuyển cả người pháp lực, 206 căn vô tướng kiếm cốt ở hoàng cốt hiệu lệnh dưới lóng lánh chất phát ánh sáng lộng lẫy, mà cổ điển dày nặng Khôn Sơn kiếm thì lại vững vàng chỉ về dưới chân, Vương Lục nhất là sở trường ba thức kiếm bao vây lấy ra, mạnh mẽ đem dưới chân núi lửa đội lên trở lại. Sau một khắc, ở hắn trước người trăm triệu chỗ, một cái thô to xúc tu dưới đất trồi lên phóng lên trời. Tua vòi mũi nhọn nhưng máu thịt bé bé, có độc máu ngủ như giọt mưa bình thường hạ xuống, có vẻ bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, một cái âm trầm âm thanh đồng bềnh vang lên. Khá lắm, này một chiêu bất động như sơn thật có mấy phần hỏa hầu, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non. Đang khi nói chuyện, mặt đất liên tiếp rung động, một cái, hai cái. Tổng cộng 10 cái đỏ đậm như máu xúc tu phá ra mặt đất, tua vòi trực đưa đến giữa không trung trôi tới trôi lui mà vương lục vừa mới chống đối một cái xúc tu đều có mấy phần vất vả, nếu là mười cái xúc tu cùng xuất hiện, xem ra quả thực là một con đường chết. nhưng thấy cái này trận chiến vương lục trái lại an tâm đến, điều động thi thú người khua xác, lấy này xúc tu hình dạng đến xem, là dùng tới cổ cự dẫn cuồn tạp giao ra đây chứ. đáng tiếc cự dẫn cái kia tiết sao cao cấp bậc, thi hải lại bị ngươi luyện thành như thế vớ va vớ vẩn, xem ra ngươi là kim đan đỉnh phong trình độ chứ. Sách, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải nguyên anh cấp đối thủ. Kết quả đến cùng vẫn là tạp ngư A. Điều động thi thú người âm âm địa cười nói, Trừng trị ngươi loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cần gì cảnh giới nguyên anh. Kim đan đỉnh phong đã đầy đủ. Không sai, thiên hạ chi đại năng người xuất hiện lớp lớp, có thể dễ như ăn cháo ép chết ta kim đan sát thực không ít, đáng tiếc không có một cái như ngươi như thế phế. chương 385, đệ tám quyển chương 21, cửa ải này là cường điệu chiến đấu. Cùng vương lục đấu võ mổm, thực sự là kiện ngu không thể nói sự hay là hắn không hẳn là thiên hạ đệ nhất có thể mắng, thế nhưng so với hắn có thể mắng thực sự bách bên trong không một, chỉ ít cái này tiên mộng cảnh giới bên trong điều động to lớn thi trùng người khua sát, chỉ cùng vương lục đối thoại vài câu liền cảm giác tà hỏa tăng lên trên, không thể lại nói, mà không nói lời nào, còn lại tự nhiên chính là đánh, 10 cái xúc tu từ giữa không trùng tập hỏa đắp xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh, phải đem nhỏ bé tu sĩ trẻ tuổi ép thành bụi phấn. Vương lục không chút hoang mang, Cầm trong tay khôn sơn kiếm hướng phía sau thu rồi một thước, chất phát vô tướng kiếm khí cũng thuận theo trở nên càng cô động kiên cố. Ba thước kiếm bao vây là vương lục sở trường nhất khoảng cách, kiên cố sức phòng ngự cùng phòng ngự phạm vi. Nhưng mà ở ba thước kiếm bao vây trở xuống, kiếm bao vây mỗi thu nhỏ lại một phần, phòng ngự cường độ đều có thể tăng lên một đoạn. Chỉ là loại này cố thủ tư thái đem phi thường bị động, hoàn toàn không có linh động có thể nói nhưng đối mặt cổng kênh mà đối thủ mạnh mẽ, vương lục cũng không cần cái gì cơ động tính chỉ cần đem sức phòng ngự nhảy lên tới cực hạn, đón lấy chính là chứng. Kiến kỳ tích thời khắc, 10 cái xúc tu từ trên trời giáng xuống, điều động thi trùng người Khua Sắc kinh ngạc phát hiện Vương Lục dĩ nhiên thật sự không tránh không né, tùy ý xúc tu hoành kích đến trên người. Tiểu tử này chết rồi. Người Khua Sắc phản ứng đầu tiên chính là đi kiểm tra thi thể của hắn, nhìn giới tử trong túi có hay không có thể tìm tới vài món thượng giai pháp bảo, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình cùng mong muốn cũng không giống nhau, từ nơi tay chạm truyền đến xúc cảm đến xem người trẻ tuổi chống lại dị thường ngoan cường. Đương nhiên, điều này cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, tu sĩ chính đạo, đặc biệt là loại này kinh nhuệ đệ tử, trên người đều sẽ có sư môn lưu lại bảo mệnh pháp bảo. Mà chính mình 10 cái xúc tu cung phát, uy lực cũng không phải thật liền gấp 10 lần so với một cái xúc tu. Bởi vì xúc tu thể tích quá lớn, tập đại thời, trên thực tế có thể tiếp xúc được vương lục nhiều nhất chỉ có 1-2 căn xúc tu mũi nhọn, còn lại xúc tu chỉ là đóng kín vương lục né tránh mà thôi. Vương lục có thể chống lại vòng thứ nhất oanh kích cũng không kỳ quái, cũng không đáng lưu ý, bởi vì 10 cái xúc tu luân phiên oanh kích, có thể liên tục không ngừng oanh kích 100 luân đều không mệt mỏi, mà người khua sắc tin tưởng, một cái hư đan cảnh giới đệ tử có thể điều động pháp bảo, có mạnh đến đâu cũng không thể liên tục chống đỡ 100 luân oanh kích. Kim đan đỉnh phong cùng hư đan đỉnh phong, một cảnh giới lớn trên lệch là không có như vậy dễ dàng ngày tới. Xuất phát từ cẩn thận, người khua sắc cũng không có áp sát quá gần. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt chứng kiến nhà của chính mình phó là làm sao chết thảm người trẻ tuổi kia có một cái thần kỳ phi kiếm cùng với có thể di động trong nháy mắt đến phi kiếm bên cạnh phép thuật, cùng với vô địch cận chiến pháp bảo. Một cái kim đan hạ phẩm người làm nói chết thì chết, đổi thành chính hắn một kim đan đỉnh phong cũng chưa chắc chiếm được tốt. Vì lẽ đó 10 cái xúc tu cùng xuất hiện, liên tục quanh kích, chỉ có 2 cái là chân chính dùng cho công kích, còn lại 8 cái nhưng là dùng để đóng kín phi kiếm của hắn. Người Khua Sát tự nhận trận hình đã 10 phân vẹn 10, trên thực tế Vương Lục cũng sát thực là bị vây ở xúc tu trong trận, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo to lớn thi trùng, càng chút nào cũng không làm gì được cái kia tuổi trẻ kiếm tu. Đối phương chỉ là đem trường kiếm đơn giản đỉnh ở trước người, thế là một cái chu vi hai thước nhiều, thậm chí không thể hoàn chỉnh địa bao xuống Vương Lục bản thân kiếm bao vây, liền như cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Đem hết thể công kích đều ngăn cách ở bên ngoài. Một lần, hai lần, 100 lần 200 lần, mãi đến tận 10 cái xúc tu luân phiên điều động, đều khó mà khôi phục lần lửa sông tới bên trong tạo thành thương tồn thời. Vương lục kiếm bao vây vẫn là sừng sững không ngã, bản thân hô hấp đều đặn mà dài lâu, biểu hiện tự tại, không chút nào thấy quần bách. Người khua sắc quả thực khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Cái tên này thật sự chỉ là Hư Đan Đình Phong. Trên đời nào có như thế lợi hại Hư Đan Đình Phong? Bị núi nhỏ như thế thượng cổ cự dẫn thi hải toàn lực oanh kích? coi như là tu sĩ kim đan cũng sẽ thân thể chấn động đãng ngọc phủ nước toát một mực hắn liền bình yên vô sự hơn nữa nhìn đến cũng không phải là dựa dẫm pháp bảo thuần bằng bản thân công pháp lợi hại mấy trăm lần oanh kích sau khi trên lý thuyết coi như là một tòa núi cao cũng phải nước toát tan giãn nhưng vương lục cầm kiếm mà đứng liền ngay cả dưới chân thổ địa đều không nhiều rơi vào đi mấy phần to lớn xúc tu lực xung kích càng là bị hắn hoàn toàn hấp thu hóa giải loại này có thể nói hoàn mỹ vô địch phòng ngự chi kiếm chưa từng nghe thấy Thậm chí làm người nghe kinh hãi, người thua sắc trần chờ chốc lát, quyết định sẽ không tiếp tục cùng dây dưa. Cứ việc cho đến bây giờ, đều là hắn chủ công, đối thủ chủ phòng. Nhưng sự tình sợ nhất đêm dài lắm động, hắn cũng không muốn cùng cái này dị thường kiên tỉnh tiểu tử so đấu sự chịu đựng. Hơn nữa vừa mới cái kia thời gian giải chiến đấu đã đã kinh động không ít người. Hộ lăng quân đội tuy rằng bị hắn lấy một cái khẩu lệnh liền toàn bộ chuyển hóa thành thi binh, sẽ không tiết lộ phong thanh, có thể này đất dung núi chuyển. Vương Lăng quanh thân vẫn còn có chút bình dân nghe được vang động, phát hiện dị thường. Khu trùng người không thể đem trong phạm vi trăm dặm tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn, mà một khi nơi đây sự tình bị người phát giác, tu sĩ chính đạo tới rồi trảm yêu trừ ma, hắn nhưng là thai vạ đến nơi. Vân quốc Vương Lăng vốn là không phải một chỗ hiếu chiến chẳng, nếu không người làm bị chết quá ly kỳ, hắn cũng không muốn ở chỗ này liền bạo lưu thực lực của chính mình, may mà chuyện nên làm đã làm được thất thất bát bát, đón lấy coi như bỏ qua mảnh này Vương Lăng hán đại kế vẫn như cũ có thể tiếp tục nữa. Ngươi trẻ tuổi, đã ý cho ngươi nhất thời may mắn, thế nhưng ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi pháp lực của ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền không còn có an bình chi gì, mỗi làm màn đêm buông xuống, ngươi nhắm mắt mình tư thời, đều phải cẩn thận bảo bối của ta lặng yên không một tiếng động địa cắn đứt cổ họng của ngươi. Nghe được câu này, vương lục mặt xe thật sự thay đổi một hồi. Hán đương nhiên không lo lắng người khua sát uy hiếp, số 1, vì sung Đan Vương Lục vô tướng công tử lâu đạt đến một cái tiểu giai đoạn viên mãn, hộ thân pháp lực giờ nào khắc nào cũng đang che chở hắn, đánh lén đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, người khua xác này chỉ là tiên mộng cảnh giới bên trong con rối, trưởng kỳ uy hiếp căn bản là chuyện cười. Nhưng Vương Lục lại nghe ra người khua xác bây giờ đã bắt đầu sinh ý lui, mà hắn này lùi lại, nhưng để cho mình đi đâu mà tìm hắn? Mà không tìm được hắn, lại muốn làm sao diệt trừ hắn lấy thuận lợi qua cửa? Vương Lục có thể không có ý định ở khâu này lãng phí quá nhiều thời gian. Là ai? Quay rối ta ngủ say. Tiếng gầm đào qua, Vương Lục mặt xe biến đổi, bởi vì vừa mới chính mình Ngọc Phủ tiên tâm càng không tự chủ được điệu theo thanh nhầm kia ở khẽ run, mà lấy hắn lúc này cảnh giới, đây cơ hội là không thể sự. Sau một khắc, không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Lục liền nghe đến một tiếng hét thảm, vừa mới người khua sắc kia phản phất nhìn thấy khó mà tin nổi khủng bố sự vật, lại tao nộ nôi thống khổ khôn ngôi cùng giàn vạt. Không. Không. Hai cái đơn giản không chữa sau khi, người khua sắc liền vô thanh vô tức, mài nốt lại vương lục xúc tu lao tủ thì lại đột nhiên cuồng bạo lên, mười cái xúc tu đột nhiên từ bên cạnh hắn đánh mở, hướng về dưới nền đất thẳng đi, phản phất đang chôn tranh cái gì hồng hoang manh thú. Đáng tiếc chúng nó động tác vẫn là chậm mấy phần. Dơ bẩn nghiệt xúc, các ngươi càng dám xuất hiện ở lãnh địa của ta. Mười cái đem vương lục hoàn toàn áp chế ở phòng thủ tư thái xúc tu ở giữa không chung chấn động mạnh một cái, như là bị sức mạnh vô hình qu rất nhanh, xúc tu mặt ngoài nhiễm phải một lớp bụi bại xe thải, mau lẹ bất luận động tác cũng biến thành chậm chạp không thể tả. Sau một chốc, xúc tu trên hạ xuống một chùm đồng cắt miệng cùng đá vụn, sau đó toàn bộ xúc tu đều sụp đổ, biến thành vỡ vụn hòn đá. Vương Lục nhìn ra kinh tâm động phách, cái kia thượng cổ cự dẫn tạp giao ra thi trùng, bất kỳ một cái đều có có thể so với tu sĩ Kim đang thực lực, mà chúng nó lại liền như thế vô thanh vô tức địa bị người đã biến thành tảng đá, sinh cơ tiêu hao hết. Vương Lăng bên trong cái kia thanh em vẫn nộ. Đến cùng là ai? Dễ như ăn cháo liền nghiền ép một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, thực lực của người này mạnh như thế nào? Đây thật sự là cho một cái hư đan tu sĩ rèn luyện dùng tiên mộng cảnh giới sao? Phụ trách sinh thành tiên mộng cảnh giới trận pháp không cẩn thận dùng thắc kịch bản sao? Vương lục như thế nào đi nữa tự tin, cũng ý thức được đột nhiên xuất hiện này âm thanh tuyệt đối không phải có thể đối đầu đối thủ, lập tức liền muốn rút người ra mà đi. Đáng tiếc hắn trung quy vẫn là chậm vài bước, vừa mới mới vừa bước động bước chân một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, vương lục chỉ cảm thấy ngọc phủ tiên tâm dường như bị đông cứng kết liễu giống như vậy, cả người pháp lực đều không nghe sai khiến. là ngươi, đem ta tỉnh lại. rõ ràng thanh bảng không còn vật gì khác, nhưng cái thanh âm kia bông dưng ở vương lục bên tai nổ vàng, vương lục lấy vô tướng kiếm khí nỗ lực chống đỡ, lỗ thay nhưng không thể phòng ngừa địa bị dung ra huyết. mà đối mặt cái này âm thanh khủng bố, vương lục một bên áp chế thân thể cùng ngọc phủ trước động đãng một bên vận chuyển hết tốc lực tư duy. Suy nghĩ đối sách. Hắn cắn chặt hàm răng, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta. Ta là vùng đất này chủ nhân, ngươi đứng thẳng ở lãnh địa của ta, cũng không biết ta là ai. Đang khi nói chuyện, khủng bố bao động càng ngày càng tới gần, vương lục chỉ cảm thấy mỗi một cái xương đều ở khanh khách run dậy, nếu là đổi thành tầm thường hư đan tu sĩ, ở tiếng gầm gư này bên trong nhất thời sẽ cốt nhục tiêu tan, bị chết thảm không nói nổi, mà vương lục dựa dẫm vô tướng công có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng cũng vẹn vẹn là nỗ lực chống đỡ. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây tu sĩ, có tất muốn biết người là ai. Đi ngang qua nơi đây tu sĩ. Vương Lục trả lời, cũng không có đưa tới cảng mánh liệt lửa giận, trái lại để cái thanh âm kia rơi vào nghi ngờ, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Đang khi nói chuyện, Vương Lục cảm thấy thân áp lực bên bắt đầu giảm bớt, cái thanh âm kia tựa hồ đang chăm chú xem kỹ Vương Lục, vừa là người ngoài, vì sao đến ta Vương thất cấm điện. Vương Lục lúc đó trong lòng chính là nhảy một cái, ta Vương thất cấm điện. Cái tên này đến cùng lai like lịch gì? Trong miệng thì lại như thực chất áp, ta là tới vì dân trừ hại. Thế là liền đem sự tình ngọn nguồn rõ ràng mười mươi, êm hai nói, trong lúc không chút nào ẩn giấu hoặc là bẻ con chỗ. Mà một đoạn cố sự nói, cái kia thần bí khó lường âm thanh rơi vào dài lâu trầm mặc. Vương Lục suy nghĩ một chút, thử cáo từ nói, bây giờ thủ ác đã trừ, như không có chuyện gì ta chuẩn bị đi rồi. Thủ ác đã trừ. Cái thanh âm kia lạnh lùng hỏi, người cái gọi là thủ ác, chính là chỉ hắn. Nói. Một cái lõm khổng chu nho từ dưới nền đất dưới đất trôi lên, bị lực vô hình trôi nổi ở giữa không trung, chu nho bản người đã hôn mi bất tỉnh, máu me khắp người, giữa không trung xuyên thấu qua huyết ố, có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn hình mạo kỳ xấu cực kỳ, hơn nữa tanh tuổi nước mũi. Vương Lục chưa kịp gật đầu, liền nghe cái thanh âm kia còn nói, ngươi cái gọi là Mưu quyền xoán vị, nỗ lực lật út quốc gia thủ ác, chính là chỉ ta trực hệ huyết thống. Vân quốc chân chính chủ nhân. Vương Lục lúc đó liền kinh ngạc, niệm đó Này lại là cái gì triển khai? chương 386, thời khắc mấu chốt, ta có ngoại tinh đội hưu. Ngài là chỉ, cái này Chu Nho là người trực hệ huyết thống, vân quốc chân chính chủ nhân. Nói cách khác, nặng nghề âm thanh từng nói, kỳ thực là vô cùng đơn giản suy lý, nhưng suy lý kết luận thực sự làm người nghe kinh hãi, dù là lấy vương lục kiến thức rộng rãi, tư cho đến này tư duy cũng có chút kẹt. Nói cách khác, ngươi là vân quốc khai quốc tổ tiên, vương thất chi tổ. Như vậy Vân Quốc kỳ thực cũng không phải là đơn giản thế gian quốc gia, à, điều này cũng rất bình thường, thiên hạ xác thực có không ít đại tu sĩ đang đột phá vô vọng, tuổi thọ đã hết thời, lại mắt thấy huyết mạch của chính mình không cách nào kế thừa tu hành một đạo, liền thoát ly môn phái, ở thế gian thành lập chính quyền, chỉ cần không mánh liệt ở thiệp thế gian vận hành, trong lúc không lạm dụng tiên đạo pháp thuật, bình thường cũng sẽ không có người ngăn. Sau đó, cái này bề ngoài xấu xí chu nho là người trực hệ huyết thống. Bây giờ, nhưng ý đồ lệnh vần quốc sinh linh đồ thán, vậy đại khái là năm đó được qua hủy khuất gì, liền một lòng trả thù xã hội chứ? ân điều này cũng nói còn nghe đư. C. Không ngại lớn mật suy đoán, hay là cái này Chu Nho mới là vân quốc hợp pháp lý quy cụ quân vương, đáng tiếc dị dạng Chu Nho xuất thân lại làm cho hắn không sánh bằng cùng thế hệ huynh đệ, thế là ở chính biến cung đình bên trong chịu khổ thất lợi, thậm chí gặp phải hám hại, sau đó hắn may mắn không chết, liền có ngày hôm nay tỉnh cảnh này. Vương lục chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, mà giữa không chung hôn mê bất tỉnh Chu Nho đông nhiên một cái giật mình, khôi phục ý thức, hắn cười gần vài tiếng nói rằng, không sai, người đoán một điểm đều không sai. Nếu không ta trời sinh tàn tật, nay vân quốc quân chủ vị trí sớm nên là ta luận thi từ ca phú, luận kinh nghĩa sách luận, luận thực vụ xử trí, bất kỳ hạng nào ta đối với cách xa ở ta cái kia vô dụng đệ đệ bên trên một mực liền bởi vì hắn trời sinh một bộ túi da tốt, liền khắp nơi ép ta một đầu. Cuối cùng thậm chí đem ta đánh gây hai chân, bước ra vương cung lưu lạc ở bên ngoài, đường đường vân quốc vương tử, nhưng như ăn mày bình thường chẳng trọc cầu sinh. Vương Lục nói rằng, bất quá ngươi hiện tại đã là kim đan đỉnh phong tu sĩ, hà tất chấp nhất ở quá khứ một điểm được mất. Nói không sai, thực lực biến hóa sẽ mang đến tầm mắt biến hóa, ở ta may mắn được kỳ ngộ trước, này vân quốc từng cọng cây ngọn của ta đều vô cùng quý trọng, bởi vì cái kia đều là thuộc về ta chân bảo song khi ta đặt chân tiên đạo sau khi lại phát hiện trước chính mình là cỡ nào ấu trĩ, cùng tu tiên đại tự tại so với, lúc trước ở cung đình bên trong tranh đến đấu đi mưu đổ mưu này điểm lợi ích, căn bản không đáng nhắc tới. Vân quốc quân vương nhìn như phong quang, có thể ở tiên đạo tu sĩ trong mắt, cái gọi là quân vương, như muốn giết chết cũng chỉ cần một chiêu kiếm. Vương lục hỏi, nếu ngươi có bực này giác nộ, hà không để xuống quá khứ? Thả xuống quá khứ? Ngươi có biết ở ta nhất là đen kịt lúc tuyệt vọng, là cái gì chống đỡ lấy ta sinh tồn được? Ngươi có biết khi ta lần thứ nhất tế luyện thi trùng, dùng tinh huyết của chính mình đến thai nghén tử khí thời, là cái gì chống đỡ lấy ta vượt qua từ từ vô hạn thống khổ cùng giàn vặn? Ngươi có biết khi ta xung kích kim đan không được, suýt nữa tan thành mây khói thời, là cái gì để ta nguyên thần ngưỡng tụ, trước sau không tiêu tan? Vương lục thở dài, căm hận. Không sai, chính là căm hận ở ta tu hành thì vù phép thuật sau đó, ta tức giận liền không ngừng cắt giảm tán loạn, ta vô sư tự thông, thuần lấy một quyển tiền nhân lưu lại bản thiếu tu hành. Không biết bao nhiêu lần tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa tan thành mây khói, đều là nguyên thần bên trong một luồng chấp nghiệm chống đỡ lấy ta đi xuống. Ta chúc cơ thành công thời liền có thể dễ kinh tẩy tủy, thành tựu kim đang càng là thoát thai hoàn cốt, nhưng ta từ đầu đến cuối không có thay đi chính mình này cụ xấu xí thân thể, chính là muốn tại mọi thời khắc nhắc nhở chính mình, cứu hận mới là ta cội nguồn ta vẫn ở tự nói với mình, hiện tại làm hết thể đều là vì có thể sẽ có một ngày phá hủy cái kia soán vị giả tất cả, tự mình bị vương cung bên trong đuổi ra một khắc đó. Ta không có. Có một ngày quên cựu hận của ta mà muốn báo thủ, phương thức tốt nhất không gì bằng phá hủy quốc gia này, huynh đệ của ta mặc dù là cái hạng soán xính, nhưng hắn xác thực như ta lúc ban đầu bình thường yêu quý vân quốc, vì lẽ đó ta chỉ cần đem vân quốc phá hủy ở trước mắt hắn, liền có thể làm cho hắn cảm nhận được nổi thống khổ của ta. À, này ngược lại cũng đúng là cái lý do, bất quá, cựu hận của người đối tượng vẹn vẹn là ngươi đệ đệ, hiện tại hơn phân nửa còn đã treo, nhiều nhất liên lụy đến con gái của hắn. Có thể ngươi đây chính là rời nộ toàn bộ vân quốc, vân quốc những kia dân chúng vô tội căn bản cùng ngươi cung đình an đoán không quan hệ. Cái kia chui nho cười ha ha, không quan hệ. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, này vân quốc trên giới vốn là tất cả đều là thứ thuộc về ta, ta muốn xử trí như thế nào, tất cả đều là sự tự do của ta chỉ cần có thể để ta căm hận người thống khổ, ta làm sao cần lưu ý cái khác chi tiết nhỏ. Vương lục hỏi tới đây cũng đã đầy đủ, trên thực tế. Hắn đối với Chu Nho ẩn oán tỉnh cửu căn bản không có hứng thú, hướng dẫn hắn thao thao bất tuyệt nói những này, là vì nói cho những người khác nghe. Vương Lục quay đầu, đối với cái kia áp chế tất cả nặng nghề âm thanh hỏi, vị tiền bối này, ngài cũng nghe được, vị này trực hệ huyết thống đã thừa nhận tất cả, ngài muốn thanh lý môn hộ không cần quan tâm ta, trực tiếp động thủ chính là. Nói xong, Vương Lục thở dài, nghĩ thầm may ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp chấn định tự nhiên, hấp hối không sợ, không phải vậy vạn nhất một cái kích động. Cùng loại này đại sát khí chính diện đánh tới đến, vậy thì thật là mười cái mệnh cũng không đủ chết. Cái này tiên mộng cảnh giới độ khó chân tâm có chút nghịch tiền hơi bất cẩn một chút liền mạng nhỏ đều muốn ném vào, cũng còn tốt khai hoang người là ta, đổi thành những người khác hơn phân nửa liền chết ở chỗ này. Cũng may hiện tại nguy cơ đã qua, cái này không hiểu ra sao ở vương lăng bên trong tỉnh lại khai quốc nguyên thủ cũng không phải là không chút nào nói lý đại ma đầu, mà chỉ cần hắn chịu giảng đạo lý, chính mình liền không có nguy hiểm gì. Đón lấy chỉ cần hắn tự tay thanh lý môn hộ, khâu này nên coi nhờ. Kết thúc chứ. Nhưng mà vương lục vừa mới mới vừa thở một hơi, liền nghe cái kia vương lăng bên trong khai quốc nguyên thủ cười gần lên, tiếng cười như lưới đao sắc bén, đâm vào vương lục cả người đau nhức, ngọc phủ rung động. Thanh lý môn hộ. Thực sự là chuyện cười ta tại sao muốn thanh lý ta trực hệ huyết thống. Một cái dựa vào một thân một mình liền có thể tu hành đến kim đan đỉnh phong thiên tài đời sau. Vương lục nhận ra, trên mặt vẻ mặt dần dần cứng ngắc lên. Bất quá hắn vẫn là nói rằng, cái này mà, nếu như ngươi thực sự vừa ý hắn, vậy cũng tùy tiện ngươi lạc, đem đương nhiệm Vân Dương Vương phế bỏ, đổi cái này thô bạo chú nho, khiến cho Vân Quốc trăm ngàn năm qua tích lũy vận nước hủy hoại trong một ngày. Cũng là sự tự do của ngươi mà. Vận nước. Thanh âm kia càng lạnh lẽo, công nhiên ngỗ nghịch ta ở ngàn năm trước định ra quy tắc, đem một giới soán nghịch nâng lên vương vị, quốc gia này vận nước sớm nên chịu đến nguyền rủa hiện tại, chỉ sợ vương thất huyết mạch đã điêu linh ba. Vương lục lại là cả kinh. Vị này vân quốc khai quốc nguyên thủ lập trường đến cùng là làm sao làm. Có còn hay không thị phi quan niệm lại là đứng ở chui nho một bên. Hơn nữa, hắn lại ở chính mình trong huyết mạch lưu lại nguyện rùa. Bất quá, vân dương vương đời này bị chết liền còn lại hắn cùng vân nguyện công chúa. Này xác thực có mấy phần kỳ lạ, bình thường quốc gia, vương thất chỉ có thể lo lắng nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Nếu nói là đây là ở lại trong huyết mạch nguyện rủa nhưng cũng nói được. Bất quá, nội dung vợ kịch tiến triển tới đây. Vương Lục đống nhiên cảm giác mình thật giống không có cái gì có thể làm. Đón lấy có thể làm sao? Khiêu phản sao? Lập tức phối hợp vị này khai quốc nguyên thủ cùng thu bạo chu nho đi hủy diệt toàn bộ vân quốc, sau đó giết chết vân dương vương, vân nguyệt công chúa. E sợ không phải chủ ý gì tốt. Nhưng ngoài ra, chính mình lại có lý do gì đứng ở vân dương vương một phương đây? Từ đạo đức mức độ, vân dương vương cũng không phải cái gì đạo đệ vòn người. Vụ nguyên sơn tàn sát là bị gián đoạn ngăn cản. Tuy nhiên, có mấy trăm người gặp nạn thuẫn hồ vân dương vương sát tâm lên thời, này cố tội nghiệt liền không cách nào mà tiêu từ vương pháp mức độ vân dương vương vương vị được cũng không đứng đắn tuy rằng sai lầm căn nguyên ở chỗ vân dương vương bậc cha chú thậm chí tổ tông nhưng phụ trái tử thường thiên kinh địa nghĩa cuối cùng từ thực lực góc độ vân dương vương chỉ là một người phàm tục đối thủ của hắn nhưng là một cái kim đan đỉnh phong cùng một cảnh giới căn bản mò không ra sâu cạn tiền bối lao yêu căn bản không thể so sánh tổng hợp đến xem bây giờ lựa chọn tốt nhất Sự hồ chính là bứt ra rời đi, đem hết thể đều thả xuống mặt kệ. Nhưng vương lục đồng dạng khó có thể tiếp thu loại này tiêu cực thái độ. Chân chờ, vương lục đống nhiên dư quang miết qua vương lăng ngay phía trước cổ bi, ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy to lớn cổ bi phía trên, cổ điển dày nặng đĩa đá bị tính ăn mòn mãnh liệt nọc độc tan ra rồi rất một khối to, nọc độc dọc theo mặt ngoài chạy xuôi hạ xuống, đem khắc vào cổ bi trên rất nhiều chữ cổ cùng đồ án đều ăn mòn hầu như không còn. Thì ra là như vậy. Vương Lục chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, đã mơ hồ đoán được hiện tại nội dung vợ kịch hướng đi. tòa này truyền thuyết cùng vân quốc cùng thời kỳ dựng thành cổ bi, e sợ cũng không chỉ là một cái bia kỷ niệm đơn giản như vậy. Bao quát cổ bi mặt ngoài văn tự cùng đồ án cũng không phải vì trang sức đẹp đẽ, mà là xác thực có tác dụng, chỉ là dài lâu thời gian quá khứ, tòa này cổ bi ý nghĩa đã bị người quên lãng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này cổ bi tác dụng cũng không phải là chấn áp vận nước, mà là chấn áp vị này khai quốc nguyên thủ. Chính mình ở cùng cái kia đứng ở cổ bi trên thả quỷ hỏa, tà tu lúc chiến đấu, kết thúc địa quá nhanh, thậm chí không cho hắn rời đi địa điểm cơ hội liền trực tiếp thuấn sát, để hắn đã biến thành một bãi nước ngủ. Kết quả này nước ngủ ăn mòn cổ bi, thêm vào cái kia chu nho ở vương lăng bên trong không biết ẩn nút làm bao nhiêu phá hoại, nói chung, chính là đem không nên thả ra lão ma đầu cho thả ra. Đây chính là cái gọi là ẩn nút nội dung vợ cái đi, phàm là chính mình tiến độ hơi hơi lạc hậu mấy phần, tỉ như không có ngay lập tức chạy tới vương lăng Hoặc là chiến đấu bên trong không có ngay lập tức giải quyết đối thủ, đều sẽ không gợi ra cái này chân chính hậu trường hấp thụ lên sàn. Đáng tiếc hậu trường hấp thụ một khi lên sàn, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, chính mình lẽ ra nghiền ép toàn trường vũ lực trị. ở vị này khai quốc nguyên thủ trước mặt nhất thời trở nên không đỡ nổi một đòn, người ta đang dùng tiếng gào liền có thể làm cho mình kề bên tan vỡ. Này thực lực trên lệch chi đại đã gần như tuyệt vọng. Bất quá chính vì như thế, Vương Lục Trái lại có chút rộng rãi sáng sủa, nếu không thể đối đầu. Vậy thì không cần đối đầu, cửa ải này khẳng định còn có thủ xảo biện pháp, nói thí dụ như. Vương Lục háng dọn một cái, tiền bối, vân quốc vương thất huyết mạch cũng không có điều linh. Chu Nho cười lạnh nói, nhà đại vương thất bị chết chỉ còn dư lại hai cha con, còn không gọi điêu linh. Hơn nữa cái kia con gái mắt thấy cũng phải chết rồi. Vương Lục đồng dạng cười gần, đúng đấy, là ngươi sai khiến ngươi ra khuyển truyền cho nàng hạ độc, mới để tốt đẹp hoa quý thiếu nữ biến thành người ngoài hành tinh rằng rớp. Đáng tiếc à? Vốn là nàng mới là vương thất huyết thống hy vọng vị trí, vừa xa ngươi này dị dạng phế vật. Ngươi nói cái gì? Vương Lục nhỏ giọng từng chữ từng chữ địa nói rằng, ngươi những năm này tiềm tàng ở vương lăng nơi sâu xa, còn không từng thấy tận mắt vân nguyệt công chúa chứ. Đứa bé kia, nhưng là thiên linh căn tư chất ta. Cái gì? chương 387, này một chương sẽ không nói cho ngươi quyển xa cờ hở trên viết cao y gì? Vân nguyệt công chúa là thiên linh căn tư chất. Vương Lục một câu nói liên để Chu Nho cùng hắn tổ tiên không hẹn mà cùng địa kinh hô lên. Thiên linh căn cái này ba chữ, ở tu tiên trong mắt người ý nghĩa là phi thường trọng đại. Cần biết ủng người có linh căn ở trên đại lục đã là tiếp cận vạn người chọn một, mà thiên linh căn ở hết thể linh căn bên trong lại là tiếp cận vạn người chọn một. Chân chính về mặt ý nghĩa thiên linh căn, rất nhiều lúc toàn bộ đại lục đều rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Vị này ở vân quốc đặt xuống một mảnh giang sơn tu sĩ, cứ việc sức mạnh có thể nói mạnh mẽ nhưng tư chất trên tuyệt đối không thể đạt đến thiên linh căn cấp số, bởi vì thiên linh căn tu sĩ nếu là gặp phải quấy nhiều trung thân tu hành bình cảnh, thường thường đều tiếp cận hóa thần cảnh giới thậm chí càng cao hơn, mà hóa thần cấp thiên linh căn tu sĩ chỉ cần là tiếng giống giận giữ vương lục liền không chống đỡ được. Hiện nay đến xem, vị lao tổ tông này cảnh giới hẳn là ở nguyên anh cấp bậc, mặc dù không cách nào đối đầu, nhưng cũng không có đến thổi khẩu khí cũng làm người ta biến thành cho bùi tuyệt vọng mức độ. đơn giản tới nói, thiên linh căn. Đối với vị lao tổ tông này cũng là rất có giá trị, một cái thiên linh căn hậu duệ, giá trị chi đại căn bản khó có thể đánh giá. Mà ở lao tổ tông trầm mặt thời, cái kia chu nho nhưng cao giọng hồ, cái này không thể nào nàng chỉ là một giới soán nghịch giả con gái, sao có thể có thể là thiên linh căn? Vương lục nở nụ cười, làm sao liền không thể? Lẽ nào ngươi nắm giữ thiên linh căn xuất hiện quy luật? Ngươi nói là chính là, nói không phải liền không phải. Chu nho nói rằng, ta tôi tớ tận mắt qua nàng. Cũng không có từ trên người nàng nhìn thấy thiên linh căn nên có các loại dị tượng Thiên linh căn kẻ nắm giữ Thường thường từ khi ra đời thời liền nắm giữ dị năng Tỉ như có thể thấy rõ thiên địa linh khí gợn sóng Có mấy người còn có thể tự phát địa xúc động ngũ hành biến hóa Dường như trời sinh dị năng Mà Vân Nguyệt Công Chúa nhưng xưa nay không từng có những nảy dị năng Trên thực tế, Vân Nguyệt Công Chúa đương nhiên không thể có Bởi vì nàng tuy rằng có tư chất tu hành Nhưng cũng không có mạnh đến thiên linh căn khuyết đại như vậy Vương Lục bây giờ nói tới mỗi một chữ đều chỉ do hư cấu. Hắn đang tiến hành một hồi kinh tâm động phách địa đại mạo hiểm, đại đánh bạc. Thông qua trước đối thoại, hắn biết Chu Nho cũng cũng chưa từng thấy tận mắt Vân Nguyệt, mà Lao Tổ Tông đồng dạng không cách nào biết được hậu nhân hiện trạng. Không phải vậy hắn liền không cần phải nói cái gì chỉ sợ Vương Thất Huyết Mạch đã điêu linh chứ. Mà nếu hai người này đều không biết Vân Nguyệt tình huống, vậy hắn là có thể tự do phát huy. Vân Nguyệt Công Chúa đương nhiên sẽ không hiển lộ tình huống khác thường. Đối với một cái thở nhỏ sinh sống ở khuê phòng bên trong công chúa, trời sinh dị năng cũng không thể cho nàng mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ gặp phải ngờ vực. Thế gian ngu muội quan niệm làm nàng đối với sức mạnh của chính mình sản sinh hoàng sợ, mà nàng ở lúc còn rất nhỏ liền bị cao giới đừng biểu hiện ra chính mình không giống, quan trọng khẩn đóng cửa lại, không nên để cho người nhìn thấy, đừng để người ta biết. Quyết không thể thích làm gì thì làm, mà thời gian dài từ bế, làm cho nàng xác thực có thể thu lại toàn bộ dị tượng biểu hiện liền liền giống như người bình thường. Lời nói này nói ra, Chu Nho tuy rằng lòng tràn đầy không tin, nhưng vào giờ phút này cũng không có sáng tỏ mà mạnh mẽ chứng cứ có thể phản bác. Lúc trước hành động trên căn bản là hắn người làm tự chủ làm việc, rất nhiều chuyện tình huống chỉ có hắn biết, bây giờ hắn bị Vương Lục đánh thành một bãi nước ngủ rất nhiều chuyện đều là không có chứng cứ. Vương Lục còn nói, đối với tu sĩ mà nói, huyết thống chính thống hay không, tuyệt không là y theo thế gian quy tắc mà định. Thiên Linh căn chính là muốn so với địa linh căn chính thống, địa linh căn thì lại so với ngũ hành linh căn chính thống, đây mới là các tu sĩ quý cũ. ta nghĩ đối với tiền bối ngài mà nói, một người tuổi còn trẻ mạo mị thiên linh căn hậu duệ cũng so với một cái trung thân không thể thoát khỏi tàn tật tư thái phế vật hậu duệ thân thiết dùng đến nhiều chứ. vương lục này lại là một lần đánh bạc, đánh cược cái kia vân quốc lao tổ tông là từ đầu đến đuôi lợi ích chủ nghĩa giả, cái gọi là tình thân huyết thống đối với hắn mà nói về thực không đáng giá một đồng. Nếu không, hắn một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm, vừa thức tỉnh người, vì sao có thể đối với một cái dị dạng Chu Nho cảm thấy yêu chuộng. Còn không phải là bởi vì Chu Nho là tu sĩ, hơn nữa là tu vi cảnh giới không thấp tu sĩ nhưng cái này Chu Nho thiên tư dù sao có hạn Kim Đan Đỉnh Phong chính là hắn cực hạn vô vọng tiến một bước đột phá. Nhưng là một cái thiên linh căn tu sĩ liền tuyệt nhiên không giống, chỉ cần có chính xác dẫn dắt, chỉ là Kim Đan Đỉnh Phong tuyệt đối không phải điểm cuối thậm chí có thể đạt đến so với mình lúc trước cảnh giới càng cao hơn. Nghe được thiên linh can, thanh âm kia quả nhiên trầm mặt lên. Điều này làm cho Chu Nho vô cùng gấp gáp, chỉ lo mình bị lao tổ tông cứ thế từ bỏ. Nhưng Lão tổ tông cũng không có như vậy dễ dàng bị lừa. lời tuy như vậy, nhưng người muốn chứng minh như thế nào lời của người nói đều là thật sự. Chứng minh như thế nào vân nguyệt đúng là thiên linh can. Vương Lục nói rằng, ngài nếu không tin, đều có thể đi vân dương trong thành tận mắt chứng kiến, ta như có nửa câu hư nói. Giết ta chính là... Nói xong, vương lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất lực bình phục trong lòng áp lực. Đây là một lần cuối cùng đánh bạc, cũng là nguy hiểm cao nhất một lần. Đánh cược chính là vị này vân quốc khai quốc Lao Tổ Tông vẫn không có hoạch đến mức hoàn toàn tự do. Tuy rằng ở vương lăng địa giới trên có lớn Lao vi Năng, nhưng hắn không có thể tùy ý hành động, càng không thể chạy đến Vân Dương trong thành đi tận mắt chứng kiến Vân Nguyệt Tư Chết. Bởi vì cho đến lúc này, Lao Tổ Tông đều không có tự mình hiện thân. Chỉ là dựa vào đột nhiên xuất hiện âm thanh cùng Vương Lục cùng Chu Nho giao lưu, liền ngay cả xuất lực đều là lực vô hình, này có thể thực sự không giống như là ngủ say hơn ngàn năm người nên có phản ứng. Người bình thường tỉnh ngủ rời giường nên lười biếng rỗi người mới đúng, lẽ nào vị Lao Tổ Tông này còn có lại giường tật xấu hay sao? Vì lẽ đó Vương Lục liền đánh cược đánh cược tự mình nói đến thiên hoa loạn truy, vị Lao Tổ Tông này đều không thể tận mắt đi chứng kiến thật giả. Kết quả lần này lại để cho hắn thắng cược Cái thanh âm kia trầm mặt rất lâu sau đó, nói rằng, hạn ngươi ở trong vòng ba ngày, đem vân nguyệt mang tới trước mặt của ta. Nói xong, một đạo màu xám dịch lưu từ mặt đất phá trong động bay ra, thẳng tắp đâm vào vương lục lồng ngực, vương lục không giả không đỡ, tùy ý dịch lưu ăn mòn đến trong cơ thể. Yên tâm đi, trong vòng ba ngày, người tất mang tới. Từ vương lăng sau khi rời đi, vương lục thở phào một hơi, ba ngày, đây chính là hắn lấy kinh người thuật vì chính mình tranh thủ bước đệm thời cơ. Cái này ẩn nút nội dung vợ kịch bình thường hướng dẫn phương pháp, khẳng định không phải như bây giờ. Đáng tiếc trước mặt mình mấy hoàn thật có chút quá đáng thỉnh cầu nhanh, một ít bước đi xử lý có vẻ thoáng bất cẩn, dẫn đến sự tình xuất hiện thời đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà một cảnh giới cao thâm khó dò, căn bản không năng lực địch lao yêu đột nhiên xuất hiện, thực sự là chí mạng sai lầm, bất quá cũng may còn có cứu lại cơ hội. Ngược màu xám dịch lưu cũng không là vấn đề, vị lao tổ tông kia khả năng cảm thấy sát thối thủy là loại khủng bố đồ vật đủ để lệnh bất kỳ kim đan trở xuống tu sĩ kinh hồn bạt vía lại bó tay toàn tập nhưng vương lục rất rõ ràng lấy hắn lúc này thân thể năng lực có thể dễ dàng chấn áp này cố kịch độc dịch lưu tiêu hóa hấp thu cũng chính là mấy ngày sự nếu là trở lại linh kiếm sơn tùy tiện tìm cái trưởng lão liền có thể giúp hắn khoảnh khắc hóa giải vấn đề ở chỗ hắn không phải vì cầu sinh tồn mới đến tiên mộng cảnh giới bên trong mạo hiểm mà làm nhân sĩ chuyên nghiệp dù cho là trong lúc vô tình phát động ẩn nút nội dung vợ kịch làm cho khâu này độ khó đột nhiên gia tăng hắn vẫn như cũ muốn còn hoàn mỹ hơn qua cửa ba ngày là hắn bước điện kỳ hắn tin tưởng mình nhất định có thể trong ba ngày qua tìm tới qua cửa phương pháp vị tia khai quốc lao yêu tuyệt đối không phải vô địch thiên hạ hắn khẳng định có nhược điểm trí mạng tỉ như cái kia chấn áp vận nước bia đá đến cùng là ai nắp. hiện nay đến xem bia đá có thể nói là lao tổ tông duy nhất buộc lộ ra nhược điểm như vậy muốn qua cửa tự nhiên cũng phải từ nơi này vào tay đêm khuya vương cung cấm địa truyền thường ngàn năm lâu giải vương cung trong mật thất Một loạt bài chỉnh tề thạch ngọc giá sách, ở tối tâm ánh đến bên trong chiếu ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Vương Lục đặt chân giá sách tùng bên trong, nâng một quyển niên đại xa xưa nhất sách, nghiêm túc từng chữ từng câu địa xem. Thì ra là như vậy, Vân Quốc khai quốc quân vương xác thực bất phàm tên gọi Vân Không Quân, là xuất thân danh môn chính phái đại tu sĩ, tuổi già trở về quê cũ, ở hoang rứt bên trong thành lập Vân Quốc. Ghi chép chấm dứt ở đây, liên quan với Vân Không Quân hầu như trống rỗng, quyển sách này thật là không có dùng Vân quốc vương thất coi như trí bảo quân vương quốc điển liền như thế bị vương lục bình luận vì giác bình thường ném ở một bên, sau đó vương lục lại cầm lấy một quyển sách đến, lấy tốc độ nhanh nhất đọc xong tất, tiếp theo sau đó lắc đầu. Ghi chép tế tự công tác điện tịch, mà ngay cả vân không quân ba chữa đều chưa từng xuất hiện. Cũng được, liền từ vương lăng kiến tạo vào tay đi. Liên tiếp hai bản thư tịch đều không có tìm đúng, vương lục liền chuyển đổi dòng suy nghĩ, từ vương lăng kiến tạo bắt đầu điều tra. Dù sao trong truyền thuyết cổ lao nhất bia đá là ở vương lăng lúc kiến tạo một đạo xuất hiện, có lẽ sẽ lưu lại manh mối. Bất quá vương lục lại lật xem ba, 4 quyển sách, vẫn như cũ không tìm được manh mối. Cổ lao nhất bia đá như cùng là thần binh thiên linh giáng, ở điện tịch bên trong không có bất kỳ dấu hiệu địa liền xuất hiện. Sau khi điện tịch ghi chép nó là cỡ nào hùng vĩ, được bao nhiêu điểm một cái nó chấn áp vận nước tác dụng, nhưng nó là làm sao xuất hiện? Là ai tới kiến tạo? Căn bản không có để lại bất kỳ văn tự ghi chép Mà xem tới đây, vương lục liền đối với cái này vương cung mật thất mất đi hương thú, rõ ràng, có người cố ý xóa rơi mất bia đá ghi chép, mà đã có người xóa, vương lục tin tưởng trong phòng này thư chắc chắn sẽ không có lưu lại để sót. Bất quá này cũng không ý nghĩa manh mối liền hoàn toàn đoạn tuyệt, việc quan hệ vận nước bí mật, coi như thư bên trong không có ghi chép, vương lục tin tưởng vân quốc vương thất khẳng định sẽ không thể không biết. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tìm tới vân dương vương. trần quốc bia đá. Dường trên vân dương vương cũng không có bởi vì Vương Lục đêm khuya tùy tiện quấy rối mà phẫn nộ, cũng không có hỏi thăm nửa ngày Vương Lục ra đi không lời từ biệt, hiện nay hắn đem con gái được cứu vớt hy vọng hoàn toàn ký thác ở Vương Lục trên người, Vương Lục bất kỳ yêu cầu gì hắn đều sẽ không từ chối. Liên quan với chân quốc bia đá, Vân Quốc Vương thất sắc thực khẩu nhĩ tương truyền một bí mật. Người đi theo ta. Vân Dương Vương không chậm trễ chút nào địa rời giường thay y phục, dẫn dắt Vương Lục tiến vào thư phòng, cầm lấy một viên ấn tỷ, ở ấn tỷ mặt bên dùng sức nhấn một cái. Một con ngọc chất quyển sách liền lăn đi ra. Đây là vương thất bí mật lớn nhất. Vương Lục nở nụ cười, liền như thế cho ta một người ngoài xem, hợp quy củ sao. Vân Dương Vương trầm giọng nói, bây giờ toàn bộ vân quốc đều như muốn phúc, còn có cái gì quy củ có thể so sánh quốc gia này càng to lớn hơn. Nói thật hay. Vương Lục nói mở ra quyển sách, chỉ liếc mắt nhìn, liền đổi sát mặt. chương 388, người đoán hoàn mỹ biện pháp là cái gì? Ấn tỉ bên trong quyển sách, làm vân quốc vương thất bí mật lớn nhất cũng không có để Vương Lục thất vọng, mặt trên sắc thực ghi chép liên quan với bia đá tình báo, hơn nữa là Vương Lục quan tâm nhất, liên quan với bia đá kiến tạo giả tình báo. Tình báo phi thường tỉ mỉ, không chỉ có kiến tạo giả thân phận, liền ngay cả kiến tạo quá trình đều cơ bản miêu tả đi ra. Nhưng mà nhìn tin tình báo này, Vương Lục nhưng trong lòng chỉ có liên tiếp khe nằm, tâm tình so với không thấy tin tình báo này càng biết bát. Bởi vì bia đá kiến tạo giả, rõ ràng là Vân Không Quân bản thân. Trên đời yên có bực này hoang đường việc Thực sự là lẽ nào có ly đó này một phen khổ cực, lấy thoại thuật kiếm được 3 ngày điều đỉnh chỗ trống, lại đang vương cung mật thất chăm chú điều tra, kết quả cuối cùng nhưng là trở lại nguyên điểm. Không, chuyện này quả thật so với trở lại nguyên điểm càng biết bác cái này ngọc chất quyển sách trên tình báo, không những không có giải đáp vương lục lúc trước nghi ngờ trong lòng, trái lại sản sinh càng nhiều nghi hoặc. vẫn không quân đến cùng là nằm ở mục đích gì, không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên đến kiến tạo một tòa dùng để chấn áp chính mình bịa đá. Lẽ nào là hắn trước khi chết linh cơ hơi động, nghĩ ra một loại nào đó biến thái chơi pháp, thông qua tự mình chấn áp, nhu cầu tương tự nhẹ thở tính vui vẻ. Lấy hắn này huyết thống, hậu nhân biến thái tẩn ra tình huống đến xem, không hẳn không có khả năng đây. Chính nghi hoặc, vân dương vương nói rằng, ngoại trừ cái quyển trục này ở ngoài, vân quốc các đời quân vương tựa hồ cũng tương truyền nói vương lang bên trong bia đá quyết không thể tổn hại, nếu không liền có đủ để là tút quốc gia tai họa phát sinh. Trên thực tế, cái gọi là chấn áp vận nước. Mở ra chính là từ truyền thuyết này biến hóa ra. Tuy rằng hai người ý tứ cũng không có quá to lớn không giống đi. Vương Lục trong lòng cười gằn, chỗ bất đồng có thể lớn rồi chấn áp vận nước. Cái kia cơ bản thuộc về cấp lại chữ phúc, chân ngòi pháo, mặc đồ đỏ sắc nội ý như thế thuộc về mê tín. Nhưng nếu nói bia đá bên dưới chấn áp một con coi quốc gia bên trong hết thể đều như đất mặt, lại có đầy đủ sức mạnh phá thành diện quốc lao yêu quái, cái kia chính là thiết thiết thật thật khủng bố. Bất quá! Lúc trước ở hoang dã nơi bên trong vượt mọi trông gai đại tu sĩ, tại sao lại biến thành một con nguy cơ toàn bộ quốc gia tổn vong láo yêu quái? Hơn nữa tử ghi chép đến xem, thời đỉnh cao vân không quân nhiều nhất bất quá nguyên anh đỉnh phong, lấy bí pháp miễn cưỡng có thể có một hai phân hóa thần cấp uy năng, xem như là ngụy hóa thần. Thông thường mà nói, ngụy hóa thần tuổi thọ có thể ở hơn một ngàn năm, nhưng hắn ở sáng tạo vân quốc thời điểm đã là tuổi già, sau khi lại qua hơn một ngàn năm. Tuổi thọ của hắn sớm nên hết trí ít tuyệt không nên còn có thể vương lăng bên trong nhảy nhót tương bừng. Vân vân. Ở vương lăng bên trong. Vương lục nghĩ tới đây, trong đầu rốt cục lóe ra linh quang. Thì ra là như vậy, không phải hắn có đặc biệt trường thọ bí quyết, mà là bia đã chấn áp lại vân không vân đã là một cái mất đi nhân tính vong hồn. Nguyên anh thăng cấp hóa thần, đối với tu sĩ đạo tâm, nguyên thần đô có phi thường nghiêm khắc thử thách, nếu là tu sĩ không cách nào vượt qua cửa ải khó. Rất có thể sẽ trong lòng ma quay phá dưới đạo tâm tan vỡ, tính tình đại biến, làm ra nhân thần cộng phân việc, sau đó bị cùng mà công, chết không có chỗ trôn. Ma vân không quân hay là chính là đang trùng kích hóa thần thời gian chịu ám thương, tâm ma sinh sôi, sau đó hắn tuy rằng nằm gần xế chiều, vốn là tuổi thọ đã hết, nhưng sợ sệt trước khi chết tâm ma chiếm cư thân thể, phạm vào ngập trời tội, liền kiến tạo bia đá đem chính mình chấn áp dưới. Mà muốn chấn áp một cái tiếp cận hóa thần cấp ma đầu lại há lại là đơn giản như vậy đây đặc biệt là vân quốc chỉ là thế gian quốc gia, vân không quân chết rồi, hậu đại của hắn đại thể vì phàm nhân, coi như trận có tư chất tu hành cũng chỉ thường thường không có gì lạ, khoảng cách nguyên anh hóa thần cảnh giới xa xa khó vời, vân không quân muốn chân áp lại chính mình, cần phải mượn mấy phần ngoại lực. Vương Lục tiếp tục lật xem quyển sách, liên hệ lúc trước biết, cuối cùng cũng coi như ở từ che che giấu giấu văn tự bên trong, tìm tới càng nhiều manh mối. Vân không quân kiến tạo bia đá, sắp thực là cùng vận nước liên kết. Hắn dùng khi còn sống nắm giữ thủ đoạn cao minh nhất, khống chế vân quốc một quốc gia phong thủy người vọng, cũng lấy linh lực liên thông, chuyển hóa đến trong bia đá, hóa thành chấn áp lực lượng. Đơn giản tới nói, nếu như vân quốc quốc Thái dân an, như vậy bia đá chấn áp liền vững như Thái Sơn, mà nếu như vân quốc quân vương thất đức, dẫn đến quốc thế sụ đổ, bia đá kêu bên trong quái vật liền có thể có thể dưới đất chui lên. Hay là theo vân không quân, một cái thất đức quân vương cùng hắn quốc gia căn bản không có có tồn tại cần phải đi. Trên thực tế đối với rất nhiều đại tu sĩ mà nói, xử lý thế gian sự tình chính là như thế lạnh leo vô tình. Nhưng nói chung, vương lục trong lòng một cái khác nghi hoặc cũng coi như mở ra. Dùng để chấn áp hóa thần cấp ma đầu, sừng sững ngàn năm không ngã bia đá, tại sao bị chỉ là một bãi nước mũ liền có thể ăn mòn đi nhiều như vậy? Bởi vì trước đó, vân dương vương tàn sát vụ nguyên sơn thôn dân hành vi, khiến cho hoàn toàn mất đi quân vương nên coi chi đức, chuyện này nhất thời để tòa này bia đá gặp trên căn bản trọng thương. Cái kia cản thi chu nho hay là cũng không biết vân không quân sự, nhưng hắn dụ khiến vân dương vương thất đức hành vi, nhưng thực sự là vai đánh chính. Mà đem trước mắt tình thế phân tích thấu triệt sau đó, vương lục nhất thời cảm thấy hắn đây mẹ quả thực là tuyệt cảnh. Hết thể bí mật cũng đã mở ra, nhưng giải quyết vấn đề phương pháp hoàn toàn không có manh mối. Vân dương vương thất đức là thật, vụ nguyên trên núi tàn sát cũng dần dần sản sinh ảnh hưởng, ở đây bối cảnh dưới, bia đá thương tích cơ bản không đảo ngược, tuy rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi đến càng nát. Đối với vân không quân lực ước thúc còn còn sót lại bộ phận, để nó không cách nào triệt để thoát khỏi, mà không có bia đá ràng buộc, vương lục căn bản cầm một cái tiếp cận hóa thần cấp đại ma đầu không có biện pháp chút nào. Suy đi nghĩ lại, vương lục luôn cảm thấy trước mắt một mảnh bế tắc, trong lòng mơ hồ có manh mối, nhưng mơ hồ không rõ. Bất quá loại này suy lý thời gặp phải vấn đề khó lại thông thường bất quá, vương lục cũng không vội vã, cáo biệt vân dương vương, liền ở trong vương cung như chính mình đỉnh viện bình thường bước chậm lên. Bước đệm thời gian còn có hai ngày nhiều, không cần lửa cháy đến nơi như vậy gấp, húng chi này tiên mộng cảnh giới coi như lần đầu khai hoang thất lợi cũng không thể gọi là, Vương Lục cũng không tự đại đến thật sự coi chính mình không gì không làm được, ngược lại A.I.A. không tại người một bên, tình cờ thua cái một hai lần cũng không sao. Suy nghĩ, Vương Lục bất chi bất giác nhưng chạy đến Vân Nguyệt công chúa bên trong tầm cung, bởi vì lúc trước Vân Dương Vương giao phó, trong cung thị vệ cũng không dám ngăn trở, tùy y hắn một đại nam nhân tiến vào nữ tử khuê phòng. Vương Lục lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới Vân Nguyệt công chúa bên giường, mà lần thứ hai nhìn thấy công chúa, rõ ràng là lúc đêm khuya, nàng nhưng là tỉnh, một đôi lớn đến mức khắc thường con mắt, chính yên tĩnh nhìn kỹ chính mình. Ta liền muốn chết rồi, đúng không? Ở kịch độc căn mòn dưới, công chúa hình dạng tuy rằng thoái hóa đến mất đi người thường tư thái, nhưng nàng tiếng tuyến vẫn như cũ nhẹ nhàng dễ nghe, chỉ là hiện tại có vẻ phi thường suy yếu. Vương Lục bật cười nói, đúng đấy, ngươi liền phải chết rồi nhưng là tại sao nghe tới ngươi còn thật vui vẻ. Vân Nguyệt công chúa tuy nhưng đã xem như là giỏi về ẩn nút cảm tình, nhưng là ở một tên hư đan đỉnh phong tu sĩ trước mặt, nội tâm chân thực ý nghĩ là rất khó giấu đi trụ. ở thức tỉnh sau khi phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ đã hết, Vân Nguyệt nhưng rất có một ít như chút được gánh nặng, bởi vì nếu như ta chết rồi, phụ thân thì sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa nha. Vân Nguyệt nhẹ nhàng cười, phụ thân kỳ thực là cái rất hòa ái dày dặn người, nhưng hắn ở ta cùng mẫu thân vấn đề trên đều là dễ dàng đi cực đoan. Ta biết này cũng không phải hắn thác, nhưng ta không hy vọng hắn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống. Vương Lục hơi kinh ngạc địa hỏi, giác ngộ như thế cao, tuổi còn trẻ liền đem sinh tử không để ý. Tiểu cô nương, ngươi rất có tiền đồ a. Vân Nguyệt thần sắc có chút lờ mờ, làm sao có khả năng không để ý đây? Ta đương nhiên hy vọng mình có thể sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn khỏe mạnh, thậm chí vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ. Thế nhưng nếu như vào lúc này ta không có thể khống chế trụ tâm tình của chính mình. Phụ thân phải làm sao đây? Hắn chịu đựng so với ta càng to lớn hơn áp lực, gánh vác càng gian khổ chức trách. Ta không thể lại cho hắn tăng thêm áp lực nha. Vương Lục càng nghe càng là kinh ngạc. Trước mắt vị này ở kịch động từng bước xâm chiếm dưới đã có vẻ dị dạng thiếu nữ, dường như mơ hồ thả ra ánh sáng. Vương Lục nói rằng, ngươi không cảm thấy ngươi chết sau đó, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ trị liệu sao? Mất đi chính mình toàn bộ người thân, hắn làm ra bất kỳ cái gì sự đều không kỳ quái. Vì lẽ đó, thượng tiên ca ca. Ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Vương lục lại một lần bật cười, thượng tiên ca ca. Được rồi, xem ở ngươi này tiếng ca ca mức, ngươi trước tiên nói nghe một chút. Ta chết sau đó, xin ngài giúp phụ thân đã quên ta. Ta nghe nói các thượng tiên nắm giữ khiến người ta vong ưu phép thuật, ngài có thể hay không? Để hắn đã quên ta cùng mẫu thân tồn tại đây. Phụ vương hắn kỳ thực còn rất trẻ, nếu như lại kết hôn với một vương hậu, hoàn toàn còn kịp kéo dài vương thất huyết thống, chỉ là hắn vẫn chấp nhất ở quá khứ. Trước sau không chịu tiếp nhận mới nữ tử Vương lục thở dài Nhưng không khỏi mà gật gù Người đứa nhỏ này cũng thật là ý nghĩa kỳ lạ a, Bất quá đứng ở người góc độ trên Này xác thực vẫn có thể xem là một cái cao minh mà hữu hiệu biện pháp Để phàm nhân vong ưu phép thuật ta sát thực có Những tu sĩ kia không có thể tùy ý lấy phép thuật ảnh hưởng quân vương quy tắc cũng hạn chế không tới ta Bất quá hiện tại mâu thuẫn tiêu điểm kỳ thực đã không phải cha người cá nhân sinh hoạt Mà là Nói còn chưa dứt lời Vương lục đống nhiên trong đầu lại một lần lóe ra linh quang, lúc này ánh mắt của hắn lần thứ hai đưa lên đến vân nguyệt công chúa trên người, càng phát giác này em gái tuy rằng tướng mạo giống quá người ngoài hành tinh, nhưng nội tâm so với đại đa số người càng như là. Hay là nàng chỉ là sinh trưởng ở trong vương cung, không thấy thức nhân gian hiểm ác, nhưng ngây thơ thời đại thiện lương cũng sẽ không vì vậy mà có vẻ giá rẻ, thiện lương chính là thiện lương, Mỹ Đức chính là Mỹ Đức, trải qua tang thương xưa nay không phải vì ác lý do. Cái này vân nguyệt công chúa. Ở trong mắt Vương Lục đã trở thành đón lấy nghịch chuyển thế của Kenchot. chốt. Ơn, ta nghĩ ta có cái giải quyết tốt đẹp trước mắt hết thể vấn đề khó biện pháp. Vân Nguyệt công chúa tò mò nháy mắt, muốn muốn nói chuyện nhưng mở không nổi miệng, nàng lúc này đã không có thời gian giải khí lực nói chuyện. Vương Lục đương nhiên nhìn ra nàng nghi hoặc, nhưng không trả lời ngay, mà là vô vỗ trán của nàng, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trễ nhất ngày mai, tất cả liền cũng có thể thấy rõ ràng. Nói, Vương Lục rời đi công chúa tầm cung. Lại một lần nữa đánh thức vừa ngủ Vân Dương Vương. Đừng ngủ, chuẩn bị cho ta mấy món đồ, giữa trưa trước ta muốn ngươi theo ta đi một chuyến. chương 389, siếp đi dây vui vẻ. Ngày thứ hai lúc xế trưa, mặt trời trói trang treo cao, Vương Lục đã lại xuất hiện ở Vương Lang Biên Giới. Mà lần này, hắn không còn là một thân một mình, sau lưng hắn, là vân quốc cao nhất quyền lực giả, Vân Dương Vương. Mà Vân Dương Vương phía sau nhưng là một chiếc xa hoa rộng rãi xe ngựa, xe ngựa do sức mạnh vô hình dẫn dắt vững vàng địa chạy, to lớn bên trong buồng xe đặt một tấm nhuễn giường thân thể hết sức suy yếu vân nguyệt công chúa ở nhuyễn trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tự ngủ không phải ngủ. Một nhóm ba người ở vương lăng biên giới nơi dừng bước lại, vương lục đi ở đằng trước nhất, vô tướng kiếm vây quanh ở khoảng cách vương lăng mấy dặm chỗ cũng đã tạo ra, đem phía sau hai cha con đều che trở vào, bất quá mại đến tận chân chính bước lên vương lăng địa giới bên trong, đều không có gặp phải mong muốn bên trong chặt. Vương lục suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy vân không quân ở này ngắn ngắn hai ngày bên trong liền trở nên suy yếu mà không cách nào gặp người, hay là sự tỉnh vừa vặn ngược lại, hai ngày bên trong, hắn đã thu được thời gian thở dốc, từ ngàn năm ngủ say suy yếu bên trong triệt để đi ra, trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, mạnh đến lệnh mình đã không cách nào nhận biết được trình độ. Vừa thức tỉnh thời vân không quân, tuy rằng uy năng đã phi thường khủng bố, nhưng cũng không có chân chính đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, tuy nhưng đã lệnh vương lục hoàn toàn không có cách nào chống lại, Nhưng nếu là vương lục lấy ra toàn bộ sức mạnh, ở xuất kỳ bất ý bên dưới, chí ít có thể trong thời gian ngắn tránh thoát ràng buộc, đi tới vân không quân sức mạnh không cách nào với tới địa phương, tiến tới giữ được tính mạng. Lấy hư đan đỉnh phong cảnh giới, có thể ở một vị nguyên anh đỉnh phong trước mặt làm đến nước này, đã là đáng quý. Nhưng bây giờ vân không quân được địa đá lực ớt thúc càng ngày càng yếu, vương lục lần thứ hai tiếp cận nơi đây, chính là cầm tính mạng đến mạo hiểm, tuy rằng hắn còn có bảo mệnh lá bài tẩy nhưng nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng lớn hơn rất nhiều. Vương Lục cũng không như vậy yêu thích đánh bạc, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, dài lâu tu hành trong quá trình, nếu là mỗi một lần đều sẽ thắng lợi ký thắc đang đánh cuộc trên không thể nghi ngờ là lấy chết chi đạo. Nhưng nếu như một điểm nguy hiểm cũng không chịu đàm đường, cái kia cũng sẽ không muốn nói khoác tu tiên, tu tiên vốn là làm việc nịch tiên, kiên quyết không có tuyệt đối an toàn liền có thể phi thăng con đường. Mà hiện nay, Vương Lục cân nhắc nhiều lần, so với hắn khả năng thu hoạch. Trước mắt thừa nhận nguy hiểm hoàn toàn ở hợp lý khu bên trong, vì lẽ đó, hắn dứt khoát kiên quyết. Tiến vào vương lăng địa giới không lâu, vương lục tuy rằng không có nhận biết được bất cứ uy hiếp gì, nhưng đã đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên, có thể hay không chống đỡ chịu đựng được vân không quân là một chuyện, vẫn là phủ nắm giữ ý chí chống cự nhưng là một chuyện khác. Mà đi chưa được mấy bước, vương lục bên thai liền vang lên vân không quân âm thanh. Người quả nhiên theo lời đến rồi, nhưng người mang đến này hai con run dế xem như là cái gì. Một cái thất đức quân vương, cùng một cái sắp chết phàm nhân, ngươi cái gọi là Thiên Linh căn công chúa ở nơi nào đây? Vân Không Quân trong thanh âm mang theo trào phúng, hiện ra nhưng đã nhận ra bên trong xe ngựa Vân Nguyệt công chúa chính là Vương Lục nói tới Thiên Linh căn công chúa. Nhưng tương tự, Vân Nguyệt công chúa chân thực tư chất, ở trước mắt hắn không chỗ che thân. Nếu không Vân Không Quân đối với Vương Lục cái này chỉ là hư đan đỉnh phong, nhưng có thể đối đầu Kim đan đỉnh phong người Khua sắc tu sĩ trẻ tuổi khá có hứng thú, từ lúc phát hiện Vân Nguyệt công chúa ngay lập tức liền để Vương Lục vì hắn vọng nôn trả giá thật lớn. Nhưng hiện tại hắn cần một cái giải thích hợp lý. Thất Đức Quân Vương chỉ là ngày hôm nay một cái đạo cụ, cho tới Thiên Linh căn Công chúa liền ở trên xe tạ tôn kính tiền bối. Vương Lục không để ý chút nào địa cười cận. chuyện cười ngươi cho chúng ta con mắt đều là mù. Đúng vào lúc này cái kia tiếng tuyến khàn khàn chu nho nhảy ra ngoài tàn bạo mà nhìn chằm chằm Vương Lục, nhìn chằm chằm Vân Dương Vương cùng phía sau hắn xe ngựa lấy cực kỳ căm hận ánh mắt nhìn quét ba người. Người phụ nữ kia nhiều nhất chỉ có địa linh căn tư chất, thậm chí còn có khiếm khuyết, lúc này càng là thần chúng kịch độc ngàn cân treo sợi tóc, ngươi định dùng nàng đến lửa gạt chúng ta. Vương lục nhàn nhạt cười, chúng ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng tiền bối cũng xưng chúng ta. Ta cùng tiền bối lúc nói chuyện, ngươi vẫn là lui ra đi. Vương lục đối với vân không quân biểu hiện ra vừa phải kính ý, nhưng đối với chu nho nhưng trắng trận không kiêng rẻ, mà vân không quân mặc dù đối với chu nho có nhất định yêu chuộng, nhưng hiển nhiên không sẽ để ý mặt mũi của hắn Nghe Vương Lục nói như vậy, không những không nhúc ních nộ, trái lại càng thêm hiếu kỳ, mà Chu Nho ở trong mắt hắn, thì lại có vẻ hơi trướng mắt. Vân Thường, ngươi lui ra, lao tổ tông, nhưng là... Tên là Vân Thường Chu Nho thử nghiệm nhận biết, nhưng một nguồn sức mạnh vô hình ầm ầm chân áp xuống, khiến cho hắn cả người xương cốt đều là chấn động. Sau đó hắn cũng không dám nữa nói hơn một câu, chật vật chạy ra Vương Lục tầm mắt. Vương Lục lúc này mới nói rằng, như ngài nhìn thấy, hiện tại Vân Nguyệt công chúa... Tư chất nhiều nhất xem như là địa linh căn bên trong hàng ngái dọn, nhưng chuyện này cũng không hề kỳ quái, bởi vì nàng bây giờ chỉ là bán thành phẩm, khoảng cách gia công hoàn thành, còn thiếu nợ cuối cùng một đạo công tự, ngài không thể dùng hoàn thành phẩm tiêu chuẩn tới yêu cầu bán thành phẩm. Này lời nói đến mức vân không quân quả thực muốn cười, bán thành phẩm. Thiên linh căn chẳng lẽ còn có thể có bán thành phẩm? Vương lục gật gù, đương nhiên là có, như ngài biết, rất nhiều tu sĩ linh căn thuộc tính là ngày kia thức tỉnh, đang thức tỉnh trước bọn họ cùng phạm nhân không khác, mà đồng dạng còn có chút người nhìn như thức tỉnh rồi linh căn, nhưng kỳ thực cũng không có thức tỉnh hoàn toàn. Nếu như có thể hơn nữa chính xác dẫn rát, liền có thể thấy được bọn họ chân chính ánh sáng. Vân không quân cười lạnh nói, hoang đường không trải qua. Vương Lục nhưng nghiêm túc đáp lại nói, ở linh căn vấn đề trên, mời ngài cần phải tin tưởng ta chuyên nghiệp tính, ta sư môn ở xử lý cấp cao linh căn vấn đề trên, ở toàn bộ tu tiên giới cũng là kể đến hàng đầu. Thì như ta, đang khi nói chuyện. Vương Lục đống nhiên hít một hơi thật sâu, ngọc trong phủ một viên sắp do hư hóa thực hư đan điên cuồn cuộn co rút lại, xúc động chu vi trăm dặm thiên địa linh khí đều tự sóng to gió lớn bình thường dâng tới một chỗ. Mà Vương Lục lấy đơn giản hô hấp thổ nạp liền gợi ra khủng bố linh lực thủy triều, cũng làm cho Vân Không Quân giật nảy cả mình, ngươi là cái gì tư chất? Trước kia ở trong mắt Vân Không Quân, Vương Lục hẳn là địa linh căn, hắn vô tướng công đối với linh căn thuộc tính có nhất định che lấp tính, nhưng mà này một tay linh khí thủy triều vừa ra, Liền coi như là bình thường thiên linh căn cũng xa kém xa. Vân không quân quả thực chưa từng nghe thấy, hầu như chố mắt ngoan mồm Vân không quân bản thân thiên tư không tính tuyệt hảo, bất quá cùng vân nguyệt công chúa xấp xỉ như nhau, chỉ là ngày kia khổ tu cùng kỳ ngộ làm hắn đi tới tuyệt đại đa số tu sĩ đều chưa từng đến cảnh giới, vì vậy đối với bình thường địa linh căn, hắn không sẽ đặc biệt coi trọng. Nhưng mà vương lục bày ra tư chất, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đây là kỳ ảo can. Vương lục cười nhạt Đang bị chân chính kích phát trước đây, ta chỉ là chỉ là một giới địa linh căn tu sĩ, nhưng hiện tại sao ngài cũng nhìn thấy. Vương Lục lời nói này, xác thực để vân không quân rơi vào trầm tư. Vương Lục thì lại tận dụng mọi thời cơ địa nói rằng, ta hứa hẹn vì ngài mang đến thiên linh căn công chúa, đương nhiên là muốn dẫn đến mới mẻ nhất. Sau đó, do ta ở trước mặt ngài tự tay biểu diễn, làm sao lệnh công chúa thoát thai hoàn cốt, thức tỉnh chân chính thiên linh căn. Vân không quân trong lòng tuy có ngờ vực, nhưng cân nhắc một phen. Nhưng dần dần nghiêng về đồng ý, chỉ là làm một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lại đang thế gian mở ra chính mình quốc gia, hắn tư duy cũng phi thường mau lẹ. Tiếp đó, ngươi có phải là muốn nói, này thoát thai hoàn cốt biện pháp, cần ta ra tay giúp đỡ. Vương Lục cười nói, quả nhiên là không che giấu nổi tiền bối. Thật có chút sự cần ngài ra tay giúp đỡ. Liên quan với hoàn mỹ kích phát ẩn tính linh căn phương pháp, ta tuy rằng hiểu được nguyên lý, nhưng bản thân tu vi cảnh giới không đủ, còn không cách nào thông thạo vận dụng, chỉ ít hiện tại tình huống này ta không có hoàn toàn chắc chắn đem một cái thân chúng kích động, ngàn cân treo sợi tóc công chúa hoàn mỹ kích thích ra ẩn tại tư trước. Vân không quân trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi muốn cho ta giúp nàng giải độc tính. Liên chuyện này, khen chốt ở trôi nhất định phải lấy thần thông pháp lực trực tiếp lấy ra trong cơ thể nàng độc tố, mà không thể lấy vạn linh huyết loại hình thuốc lấy độc công độc, như vậy rất có thể sẽ đối với ta đón lấy công tác tạo thành không thể đoán được ảnh hưởng. Thì ra là như vậy, phàm nhân thân bên trong sát thối thảo chi độc lại không thể lấy vạn linh huyết để lĩnh giải, muốn dùng pháp lực thần thông tới cứu nàng tính mạng, xác thực không phải chuyện dễ. Bất quá, đây thực sự là hoàn thành thiên linh căn cần phải bước đi sao? Vân không quân rất có ý vị hỏi. Vương lục nói rằng, bất kể là cùng không phải, vì đó giải độc, đối với tiền bối mà nói lại có bao nhiêu thiếu tổn thất đây. Được, ta liền giúp ngươi một lần. Vân không quân vừa dứt lời, trong xe ngựa liền vang lên vân nguyệt công chúa thống khổ tiếng ho khan, nhưng mà cùng lúc đó, Một luồng hắc vụ nhàn nhạt, nhạt cũng từ xe ngựa trong buồng xe bước lên, phản phất bị sức mạnh vô hình bắt được đi ra. Vương lục xem ánh mắt ngưng lại, này vân không quân, khôi phục thực lực nhanh chóng càng ở hắn mong muốn bên trên, hơi hợt liền đem độc tính thâm nhập cao hoang sắc thối thảo chi độc bắt được đi ra, thủ đoạn này xác thực là cao minh, dị thường cao minh. Hiện tại, trong cơ thể nàng độc tố đã trừ, người muốn làm gì liền làm đi. Vương lục gật gù, xoay người lại khoát tay chặt lại, rộng rãi xe ngựa thùng xe liền ẩm ẩm tàng ra lộ ra trong đó rộng lớn nhuyễn giường vân nguyệt công chúa thân mang trang phục ở nhuyễn trên giường ôn nhu sợ hãi địa ngồi thẳng sắc mặt trắng bệnh có vẻ vô cùng suy yếu vẻ mặt nhưng hiện ra cùng tuổi tác không hợp kiên nghị sau đó vương lục nhưng không có đi thẳng tới nhuyễn bên giường một bên mà là đi tới vân dương vương bên cạnh ánh mắt nhìn trầm trầm hán lúc này vân dương vương ở vương lục nhìn kỹ nhưng có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt vương lục lớn tiếng nói rằng cho đến lúc này lẽ nào ngươi trái lại muốn chần chờ không trước làm con gái nhỏ tư thái, vân dương vương bị vương lục một tiếng hống, cả người chấn động, trong ánh mắt mê man dần dần bị thanh minh thay thế. vị này chấp chính mấy chục năm qua rất có một phen làm quân vương rốt cục tìm về chính mình quả quyết, cầm trong tay một con tinh xảo túi thơm giao cho vương lục trong tay, vương lục tiếp nhận túi thơm, xoay người lại đến bên giường, vân nguyệt công chúa, ngươi có biết, đón lấy ngươi sắp sửa đối mặt cái gì? vân nguyệt công chúa bệnh nặng mới khỏi, vẫn là vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cương gật đầu vô lực mở miệng rất tốt vương lục vẻ mặt trịnh trọng cầm trong tay túi thơm đưa tới vân nguyệt trong tay nhưng mà cùng lúc đó vân không quân bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi cái kia hương trong túi là vật gì một luồng tràn trề mà vô hình cự lực tuy sóng âm kéo tới vương lục vừa đúng địa hướng về bên hông một bước hình như có ý tự vô ý đem nguồn sức mạnh kia ngăn cách ra tuy rằng bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu nhưng túi thơm nhưng rốt cục rơi xuống vân nguyệt trong tay sau một khắc vân không quân tiếng giống giận dữ khiếp sợ trăm giảm Tiểu tử, ngươi lại dám! Đối mặt một vị tiếp cận hóa thần cảnh giới lao tổ tông sự phẫn nộ, Vương Lục bình tĩnh tự nhiên, vô tướng kiếm bao vây nâng lên cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, đem Vân Dương Vương phụ nữ vững vàng bảo vệ. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía xa cái kia lẽ ra tàn tạ không thể tả bia đá, như là sóng nước lưu chuyển, chậm rãi chữa trị không chọn vậy chỗ, mặt ngoài ký tự cũng dần dần thắp sáng, thả ra không gì sánh kịp sức mạnh. Đến một bước này, Vương Lục rốt cục triệt để bật cười, ta đương nhiên dám. Đối phó một giới kẻ tù tội, ta có gì không dám. Chương 390, ta có bài độc dưỡng nhang đồng. Vương Lăng bên trong bia đá, bằng tốc độ kinh người khôi phục, mà nương theo bia đá khôi phục, vẫn không quân chính mình vì chính mình thiết bảng trận pháp lớn cũng khôi phục hoạt động. Một luồng dẫn dắt thiên địa vạn vật tràn trề cự lực, dọc theo không gian thậm chí thời gian quỹ đạo hội tụ đến trên bia đá, thời khắc này, Vân quốc rộng lớn trên đất tất cả sinh linh đều đang bị bia đá triệu hoán, thả ra từ nơi sâu xa không thể dự đoán sức mạnh thần bí. Đối kháng uy hiếp tất cả những thứ này đầu nguồn. Vân Không Quân, ngươi khởi tử hoàn sinh, cứu căn nguyên của nó ở chỗ Vân Dương Vương Thất Đức, nếu không, tòa này lấy vận nước gắn bó, lại trấn áp vận nước bia đá sẽ không lộ ra để ngươi phục sinh cái hở. Quân Vương Thất Đức, xác thực là tổn hại vận nước nặng nhất làm ác, Vân Dương Vương sai khiến thủ hạ tàn sát buồn quốc thôn dân, tội không thể tha thứ, thậm chí chết trăm lần không hết tội, vì lẽ đó bất luận việc khác sau làm sao bồi thường, trên bia đá vết thương đều đã không thể cứu vãn. Nhưng mà khác Quân vương thánh đức, nhưng có thể lệnh vận nước chưa từng có cường thịnh, bất kỳ vết rách đều có thể bù đắp quả thật. Vân Dương Vương tuy có anh minh nhưng không thánh đức, nhưng Vân Dương Vương con gái Vân Nguyệt công chúa, nhưng nắm giữ ở Vương Tron. Dê phòng khó nhất vừa thấy mỹ đức, hy sinh cùng tính dâng. Nàng nguyện lấy cái chết của mình để đền bù phụ thân tội lỗi, nguyện lấy chính mình hy sinh tắc thành Vân quốc chúng sinh. Tuy rằng tâm nguyện phát tử non nớt, nhưng cũng phát tử hồn nhiên, như vậy phẩm đức xứng là thánh quân. Vì lẽ đó. Khi ta phát giác được vân nguyệt công chúa trên người nắm giữ này hiếm có nhất tư chất thời, đã nghĩ đến một cái đơn giản biện pháp, chỉ cần để thất đức quân vương thiện để quân vị, tất cả vấn đề khó đều sẽ giải quyết dễ dàng không phải sao. Đương nhiên, nhường ngôi nghi thức liên lụy quá nhiều, trong thời gian ngắn ngủi căn bản không thể y theo bình thường chính tự. Thế nhưng là cũng có cái thủ xảo biện pháp, ở việc quan hệ quốc gia sống còn thời gian, chỉ cần quân vương, kế vị giả, cùng với một tên đức cao vọng trọng nhân chứng, liền có thể tiến hành đơn giản nhất nhường ngôi nghi thức cũng chính là ngươi vừa mới nhìn thấy những kia. Con kia túi thơm là ta cải trang sau giới tử túi, bên trong liền bày đặt Vân Quốc Ngọc tỷ truyền quốc. Mà khi ngọc tỷ rơi vào vân nguyệt tay, quân vương thánh đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, bia đá kia cũng liền trở về hình dáng ban đầu. Liền ngay cả duy nhất mầm họa, vân nguyệt trên người kịch độc, đều bị ngươi tự tay bỏ, khiến toàn bộ sự việc lại không sơ hở chỗ. Có phải là rất thú vị? Vương Lục có chút nụ cười đắc ý, triệt để làm tức giận Vân Không Quân. "Tiểu tử, ngươi lại dám" Lại dám ở trước mặt ta chơi loại này hoa chiêu. Vương lăng bên trong âm thanh, khi thì tự vạn lôi tể hoành, kinh tâm động phách, khi thì lại như quần cuộn làn sóng, nhu bên trong mang mới vừa. Mà ở mới vừa cùng nhu, gần cùng chậm kịch liệt biến ảo bên trong, không thể phòng ngừa địa trở nên vặn vẹo kỳ huyết lên. Vương lục thì lại gắt gao chống đỡ vô tướng kiếm bao vây, mặc cho ngoại giới muôn vàng biến hóa, chỉ vững vàng bảo vệ chu vi ba trượng nơi, mà từ cái kia tinh khiết ánh kiếm bên trong. Nếu là hưu tâm nhân không khó nhìn ra hắn đã vận dụng tiên thiên nguyên khí. Bất quá, có thể duy trì trụ ba trượng kiếm bao vây, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vân không quân kịch liệt suy nhược, ở bia đá tự mình chữa trị một khắc đó, sức mạnh của hắn liền từ đỉnh phong rơi xuống đến thung lũng, so với hai ngày trước vừa thức tỉnh thời càng thêm gầy yếu, hơn nữa phần này gầy yếu còn đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng tiếng giống giận dữ của hắn không giảm, cũng đã hoàn toàn không có quyền sinh quyền sắt trong tay huy thế. Nếu không... Vương lục liền ngay cả bản thân đều khó mà bảo toàn, thì lại làm sao có thể bảo hộ được phía sau hai cái phàm nhân. Chốc lát rằng co sau khi, tình thế rốt cục dần dần trượt về một phương, vương lục kiếm bao vây càng ngày càng vững chắc, mà vân không quân giít gào thì lại càng ngày càng phẫn nộ. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi bị chết khổ không thể tả ngươi đem ở một nghìn vạn gieo vào cổ kỳ trùng làm nhục giữa vĩnh viễn vì chính mình ngu xuẩn mà kêu rên. Ta sẽ để ngươi mỗi ngày đều tiếp thu mới trừng phạt ở sống và chết thống khổ trong luân hồi vô cùng đền đáp lại ta sẽ đem mỗi một cái ngươi quý trọng người ở trước mặt ngươi ngàn đao bầm thây lột da cho thịt ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi quần áo lam lũ bộ lông bốc ra mồ hôi sữa như lủng, thanh tuổi quấn quanh người tinh thần hoảng hốt vân không quân mỗi một lần giết đạo mỗi một cú nguyền rủa đều không chỉ là mãnh liệt bao phủ tiếng gầm mà là cao minh huyền ảo phép thuật đối với vương lục tiến hành toàn phương vị công kích mà vương lục một khi hơi có để sót chỗ Vô tướng kiếm bao vây sẽ ầm ầm sụp đổ, bản thân của hắn cũng sẽ ở Vân Không Quân điên cuồng phản công dưới thân Tử Đạo Tiêu. Lấy Nguyên Anh đỉnh phong thủ đoạn, sự công kích này không chỉ cường độ kinh người, hơn nữa không lọt chỗ nào quỷ dị khó phòng. Tu sĩ Nguyên Anh đối với sức mạnh vận dụng sự cao minh, xa xa ngự trị ở hư đan bên trên. Theo lý thuyết trên đời tuyệt không có bất luận cái nào hư đan tu sĩ có thể ở Vân Không Quân bất kể đánh đổi phản công dưới bảo toàn tính mạng. Nhưng mà Vân Không Quân gặp phải nhưng là vương lục. Thiên hạ không có bất luận cái nào hư đan tu sĩ có thể cùng hắn so đấu sức phòng ngự Vương Lục. Vương Lục vô tướng kiếm pháp mặc dù mới vừa tu luyện tới 45 trùng, khoảng cách sư phụ cái kia hơn 100 trùng vô thượng cảnh giới quả thực xa không thể vời, nhưng ở Vân Không Quân mọi cách biến hóa bên dưới, nhưng lấy bất biến ứng và biến, đem toàn bộ công kích đều chống đỡ đỡ được. Mà đây đối với Vương Lục mà nói, cũng là một lần đáng quý kỳ ngộ. Bị Vân Không Quân lấy các loại thủ đoạn thẩm thấu, công kích, hắn vô tướng kiếm khí, vô tướng kiếm cốt Vô tướng công hệ thống bên trong hết thể đều chịu đến trước nay chưa từng có nghiêm túc thử thách. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ há lại là kẻ đầu đường xóa trợ. Coi như sức mạnh gặp phải rất lớn suy yếu cùng chấn áp, nhưng đối với mới có thể sử dụng thủ đoạn, vẫn như cũ xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Mỗi một lần giết đảo, mỗi một cú nguyên rủa đều ẩn chứa tu sĩ Nguyên Anh đối với phép thuật chi đạo thậm chí toàn bộ thiên địa tự nhiên càng ngộ, sức mạnh vận dụng tinh diệu tuyệt luân, hiệu suất xa cao hơn nhiều hẳn cái này nho nhỏ hư đan. Càng đáng sợ chính là Đối phương mỗi một lần công kích, phản phất đều là từ hắn chưa từng dự liệu, không thể nào tưởng tượng được địa phương tấn công tới. Có lúc thậm chí đã mấy lâm ngập đầu thai hương, hắn đều mở mịt bất giác. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một năm qua khổ tu bạo phát kinh người thành quả. Khi thì dựa vào mạnh mẽ thôi diễn năng lực đẩy ra chắc, khi thì dựa vào vô tướng tiên tâm cung cấp nhạy cảm trực giác, khi thì dựa vào khắc ở ngọc phủ cùng kiếm cốt bên trong vô tướng phát tắc. Vương Lục bằng tốc độ kinh người phá giải vân không quân gia cho hắn vấn đề khó mà rất nhiều ở khổ tu thời còn khó có thể chân chính hiểu rõ bí quyết, cũng vào lúc này từng cái dung hợp thông suốt, một tấm phiến hoàn toàn mới cửa lớn ở Vương Lục trước mắt rộng thoáng ánh sáng. Nương theo pháp lực kịch liệt tiêu hao, tiên thiên nguyên khí cháy hương hực, Vương Lục chỉ giác đến thực lực của chính mình nhưng ở liên tục tăng lên, bởi vì đồng dạng sức mạnh, hắn đã có thể phát huy ra càng cao hơn hiệu suất. Cùng Vân Không Quân đối lập bất quá chốc lát, chính mình nhưng phảng phất lại trải qua một khoảng thời gian rất dài bế quan, tiền lời khá dồi dào. Mà một bên khác Vân không quân nhưng càng ngày càng không đáng kể, hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng chấn động không phá vương lục vô tướng kiếm bao vây, giết không chết cái kia ngồi ngay ngắn ở nhuyễn trên giường vân nguyệt công chúa, hất không ngã ép lên đỉnh đầu chấn áp bia đá cư kéo dài tình huống như thế, hắn dần dần ý thức được mình đã mất đi trở mình cơ hội. Nhưng mà, hắn nhưng vẫn cứ không muốn từ bỏ, chính mình là cung dương hết đà, đối thủ làm sao không phải là. Vương lục điêu luyện thăng hoa tuy rằng có thể thấy rõ ràng, nhưng pháp lực của hắn tiêu hao đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Hắn là hư đan mà không phải kim đan, pháp lực từ sinh tốc độ cũng không nhanh, càng hợp nhanh coi như hắn là tu sĩ kim đan, cũng không thể bù đắp được trụ vô tướng kiếm bao vây pháp lực tiêu hao. Chỉ cần mình kiên trì nữa một lúc, hắn sẽ pháp lực hết sạch. Thậm chí không cần đợi được Vương Lục pháp lực khô cạn, bởi vì pháp lực càng là yếu ớt, chống đỡ vô tướng kiếm bao vây liền càng là gian nan, càng dễ dàng phạm sai lầm. Vương Lục có thể ở nguyên anh đỉnh phong trước mặt chống đỡ, dựa vào chính là hoàn mỹ phong ngự, mà chỉ cần hắn lộ ra một điểm cái hở nhìn như hoàn mỹ vô tướng kiếm bao vây ngay lập tức sẽ sụp đổ. Bất quá ngay ở vân không quân đã rõ ràng cảm giác được vương lục sắp trước tiên với mình mà pháp lực khô cả thời. Động nhiên thấy vương lục thở dài, tay trái thăm dò vào bên hông, lấy ra một con nóng ánh xanh thảm bình nhỏ, ngón cái văng ra nắp bình, sau đó đem miệng bình đưa vào trong miệng. Sau một khắc, vương lục pháp lực thình lình khôi phục đến đỉnh phong trình độ, vương lục vẻ mặt rung lên, trước kia kiếm bao vây bên trong mơ hồ hiện ra kẽ hở biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. người Vào giờ phút này, vân không quân thậm chí ngắn ngủi địa đỉnh chỉ sự công kích của chính mình, khó mà tin nổi mà nhìn vương lục. Mà vương lục thì lại phủi dưới miệng, chưa từng thấy hạp dược sao. Ha, hạp dược. Không sai, như hắn loại này vừa nhìn chính là xuất thân danh môn chính phái đệ tử tinh anh, trên người có thể nào không có linh đan rượu dược. Làm người khoảnh khắc khôi phục pháp lực thuốc tuy rằng quý giá, nhưng hắn khẳng định là có. Mà nghĩ thông suốt này một tiết, vân không quân quả thực trong nháy mắt liền mất đi tiếp tục chống lại dục vọng cùng một cái mang mãn linh đan rượu dược tu sĩ so đấu tính nhẫn lại. Cỡ nào ngu không thể nói hạ người mới có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Trầm mặt một lúc lâu, vân không quân mở miệng lần nữa, âm thanh lại có vẻ nhu hòa rất nhiều. Rất tốt, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Vương lăng bên trong, vân không quân âm thanh tự âm hồn đồng bền, thật lâu không thôi. Ngươi xác thực dùng ngươi tiểu hoa chiêu thành công tính toán ta một lần, như vậy trải qua, ở ta khi còn sống cũng là trước nay chưa từng có sắp thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Vương Lục vẫn như cũ kiên trì vô tướng kiếm bao vây, gật gật đầu, nhận được ngài khích lệ. Nếu không ta hữu tâm toán vô tâm, tiền bối lần thứ nhất gặp mặt liền có thể thu thập ta. Hừ, ngươi cũng không cần dùng loại này có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực tiêu ngạo tư thái đến khoe khoang chính mình thắng lợi. Vân không quân âm lãnh địa nở nụ cười, ngươi cho rằng sự tình liền chấm dứt ở đây sao? Vương Lục nói rằng, đương nhiên không có, hiện tại còn giữ hai cái đuôi. Một cái là cái kia gọi vân thường chu nho cần ta tìm chút thời giờ, một cái khác, ngài là chỉ ta trong lòng ngực vạn độc thủy. Vân không quân nhưng cười đến càng đắc ý hơn, ta biết vân thường không phải là đối thủ của ngươi, mấy ngày nay vì mau chóng hồi phục, ta sớm đem hắn sinh cơ hút hết. Mà từng trải qua ngươi kiếm bao vây, ta cũng không cho là lúc trước vạn độc thủy có thể làm sao được rồi ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu được làm việc giữ miếng sao. Vương lục trong lòng dần dần có một tia dự cảm không ổn, vân không quân nói không sai. Thiên hạ không phải chỉ có hắn một người thông minh, này một đường lấy nhược bắt mạnh, to lớn nhất phần thắng ở chỗ hữu tâm toán vô tâm, nhưng mà vân không quân thật sự từ đầu tới cuối đều không hề phòng bị sao. Đối với một cái ngàn năm lão yêu tới nói, loại này suy đoán cũng quá ngây thơ. Đang muốn đến đó tiếp thời, đồng nhiên, sau lưng chuyển đến một trận tiếng ho khan, điểm điểm vết máu lướt qua vương lục vai, rơi xuống hắn trước người dưới chân. Không cần quay đầu lại, vương lục cũng đoán được là vân nguyệt công chúa trên người xảy ra vấn đề. Vân không quân làm việc quả nhiên để lại một tay. Mà nghe sau lưng càng ngày càng gấp gáp, ho ra máu âm thanh, Vương Lục không khỏi mà nhắm hai mắt lại, rất có loại vì Sơn Chín Trượng lừng lấy cảm. Có một số việc, hay là trung quy vô pháp viên mãn giải quyết. Thế nhưng, Vương Lục mở hai mắt ra, tay phải đã mò vào trong lòng, ở nơi đó, có một bình huyết dịch sôi trào. chương 391, ta là cứu mạng người. Thế giới này là Mỹ lệ mà tàn khốc. Thiên hạ Thái Bình, Quốc Thái Dân An. Này không thể nghi ngờ là Mỹ lệ đến đâu bất quá bức tranh, nhưng mà bất luận người nào đều biết, bức tranh này quyển khúc nhạc dạo, tất nhiên là nương theo lần lượt tàn khốc mà khốc liệt chém giết, không có khai quốc các tướng sĩ dù huyết phân chiến, liền chắc chắn sẽ không có hậu nhân hòa bình phát triển. Đồng dạng đạo lý, khi ngươi hứa cái kế tiếp Mỹ hảo nguyện vọng thời, liền nhất định phải làm ra giác ngộ, vì thực hiện cái này Mỹ hảo nguyện vọng, ngươi rất khả năng cần làm ra tàn khốc lựa chọn. Vân Nguyệt Công Chúa đồng ý hy sinh chính mình đến thành tựu người khác này không thể nghi ngờ là mỹ hảo mà cao thượng tình cảm. Mà xuất phát từ đối với phần ân tình này hoài cảm động, vương lục không tiếc lấy thân mạo hiểm, thiết kế cũng tham dự chấp hành một cái làm hết sức tiếp cận hoàn mỹ cái bấy. Vương lục kế hoạch, nếu như có thể từ đầu tới đuôi đều thuận lợi chấp hành hạ xuống, kết quả đem 10 phân vẹn 10. Vân Nguyệt Công Chúa đem thu được tân sinh, vân không quân đem tiếp tục bị chấn áp ở bia đá bên dưới, vân thường vị này xoáng nghịch giả làm sao cũng là sống không tới cuối cùng. Vân quốc đem phòng ngừa một hồi thai vạ tới toàn quốc tai họa. Còn vân dương vương, hay là thoái vị sau khi sẽ có đầy đủ nhàn hạ thoải mái bắt đầu cuộc sống mới. Mà vương lục như vậy viên mãn địa giải quyết hết thể vấn đề khó, nói vậy cũng sẽ thu được không ít thù lao, tiên mộng cảnh giới thù lao. Nhưng sự tình thật sự sẽ như vậy thuận lợi sao? Vương lục có thể như thế chờ mong, nhưng không thể tính toán như vậy. Đối mặt phức tạp như thế hung hiểm cục diện, hết thể có thể làm dự án đều muốn làm tề, xấu nhất tình huống cũng phải cân nhắc vào. Mà hai ngày tuy rằng có hạn, nhưng chí ít có thể làm thành một chuyện. Vạn linh huyết. Làm vương lục từ trong lồng ngực lấy ra một bình huyết dịch sôi trào thời, vân không quân kinh ngạc vạn phần, ngươi dĩ nhiên. Thật sự bắt được vạn linh huyết. Mà lúc này liền ngay cả vân dương vương cũng không ngờ tới vương lục có thể lấy ra vạn linh huyết, thượng tiên là. Là từ nơi nào đạt được vạn linh huyết. Vương lục lạnh nhặt nói, một ngày, ngươi cảm thấy đủ ta hái được vạn loại linh vật dòng màu sao. Vân Dương Vương đột nhiên cảm giác thấy cả người đều hơi bị lạnh. Tuy rằng lúc trước hắn chính mồm hạ lệnh muốn thủ hạ vì hắn thu thập vạn linh huyết, hơn nữa xác thực đã tạo thành sắc nghiệt, nhưng so với Vương Lục này hơi hợt tư thái, hắn có thể thường ngày mà nói. Tiên phàm thủ đổ, thành không phải hư nói a? Đối với Vân Dương Vương hoảng sợ, Vương Lục cũng vô tâm giải thích. Đúng tay lạm sát kẻ vô tội sự tình, hắn đương nhiên làm không được, tuy rằng nơi đây là tiên mộng cảnh giới. Nhưng Vương Lục vẫn có quá nhiều lý do để cho mình ở chỗ này duy trì lý trí tâm thái. Một ngày tuy rằng không đủ hắn thu thập vạn loại linh vật máu, nhưng cũng đầy đủ hắn đem Vân Dương thành tử lao bên trong tử tù sớm hỏi chém, mà còn lại nhưng không đầy đủ số lượng sao. Phóng tầm mắt đương đại, dù cho Vân Quốc toàn thể mà nói quốc Thái dân an, nhưng một quốc gia bên trong 10 triệu nhân khẩu bên trong, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy cái có thể giết chết người sao? Vương Lục cũng không phải là thế gian người, làm việc cũng là không cần tuân thủ thế gian quy củ Mà Vương Lục giết chết người, lên tới trưởng quản một thành một chỗ nhưng ăn hối lộ trái pháp luật bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà quan liêu, xuống tới ở phố phường bên trong làm nhiều chuyện bất nghĩa du côn lưu manh. Hắn lấy tu sĩ chi nhãn nhìn người, thiện ác trắng đen vừa xem hiểu ngay, làm thả thì lại thả, làm sát tắc giết, nửa ngày liền liên tiếp chém giết hơn ngàn người, cuối cùng cũng coi như lại xuất phát trước tập hợp phân lượng. Trên thực tế, Vương Lục vẫn luôn muốn cười, Vân Dương Vương đến cùng là có bao nhiêu ngu mới sẽ làm người thủ hạ đi công nhiên tàn sát một trình thôn người đến thu thập vạn linh huyết. Muốn muốn đòi mạng, quá nhiều thủ đoạn không phải sao. Cũng hay là ở lâu quân vương vị trí trên, để vân dương vương tầm nhìn thả không đến phía rơi đến, cũng hay là quá lâu anh minh chi quân để hắn không nghĩ tới những kia bảng môn tà đạo biện pháp. Mà sự tình khẩn cấp cùng bí ẩn, cũng làm cho hắn không cách nào cùng với những cái khác người thương lượng. Nhưng nói tóm lại, đối với vương lục tới nói thu thập vạn linh huyết kỳ thực xưa nay không là vấn đề. Vấn đề chỉ ở ở, bất luận lấy cỡ nào huyền chuyển mà xảo rượu thủ pháp thu thập, hơn ngàn trong lòng của người ta huyết đều tất nhiên ẩn chứa tàn nhẫn cùng tội nghiệt, một khi uống vào, bất kể là chủ động vẫn bị bách, bất luận chi tình vẫn là không biết chuyện, đều sẽ gánh vác nguyên tội. Mà đây đối với một cái cần đắp nặn quân vương Thánh Đức Vương Lục tới nói, là rất khó tiếp thu điều kiện. Hay là lấy Vân Nguyệt Thiện Lương Phạm Đức, đủ có thể trung hòa phần này nguyên tội, nhưng Vương Lục cũng không muốn dễ dàng đi đánh cực, đối mặt một cái Nguyên Anh đỉnh phòng Bất kỳ một phần phần thắng đều muốn vững vàng nắm. Bất quá nếu là chấn áp đã thành, sự tình liền nhiều hơn mấy phần chỗ trống. Quân vương chi đức đối với bia đá ảnh hưởng, là muốn vượt qua nhất định khu mới sẽ cụ hiện hóa. Nói cách khác, nhất định phải đại gian đại ác, mới sẽ làm bia đá tăng giá, nhất định phải đại hiền đại đức, mới có thể làm cho bia đá tái tạo. Cho nên khi tái tạo sau khi, coi như vân nguyện trận có thất đức cũng là không quan hệ đại cục. Mà vào lúc này, vạn linh huyết làm lập hồ sơ giá trị cũng là có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vân không quân bị chấn áp ở bên dưới bia đá, bây giờ chỉ còn dư lại kéo dài hơi tàn khí lực, bị triệt để chấn áp chỉ là vấn đề thời gian, mà chỉ cần Vân Nguyệt Công chúa khỏe mạnh tại vị, sẽ không có Vân không quân vươn mình chỗ trống. đem vạn linh huyết luyện chế thành cứu mạng đan dược, đối với Vương Lục mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, cần trung gian vật liệu hắn đã sớm ở giới tử trong túi chuẩn bị đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu luyện chế. mà mắt thấy Vân Nguyệt Công chúa lại bắt đầu ho ra máu không ngừng. Hắn lập tức tế lên lò luyện đan, mở lô chế thuốc, từ linh kiếm sơn trên mang đến quý giá dược liệu bị hắn bất kể thành phẩm địa tập trung vào lô bên trong, sau đó vạch trần một đạo linh phủ, do sáu trưởng lão tự tay phong ấn tam muội chân hỏa dẫn nhiên lá bửa, tràn vào lò luyện đan, chỉ dùng chốc lát công phu, một viên nóng ánh long lanh đan dược liền nhảy nhót nhảy ra lò luyện đan, rơi xuống vương lục tay, trở lên phẩm linh thảo, tam muội chân hỏa luyện thành linh đan như có linh tính, ở vương lục trong tay xoay tròn xoay một vòng liền muốn hướng về Vân Nguyệt công chúa trong miệng đi. Vương Lục nhưng không nội vã, lấy vô tướng pháp lực ôn dưỡng một phen, mới đưa Linh đan đưa vào công chúa trong miệng. Mà Linh đan một khi lối vào, công chúa tình hình nhất thời liền có khởi sắc, trắng sáng phát tử sắc mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lão đà lão đảo ngọn lửa sinh mệnh một lần nữa bốc cháy lên. Thấy công chúa tình hình đã tiếp cận ổn định, Vương Lục yên lòng, xoay người đối với xa xa bia đá chắp tay nói rằng, lao tiền bối, sau này không gặp lại. Ha ha ha ha ha. Vương Lục cáo biệt Nhưng đổi lấy vân không quân phát điên bình thường cười lớn. Sau này không gặp lại. Ha ha ha ha, ta lại cảm thấy chúng ta lập tức liền muốn lại lần gặp gỡ. Bị bia đá chân áp vân không quân đã hoàn toàn mất đi cái kia chấn động hồn phép tuy năng, nhưng mà này một trận tiếng cười, cùng với trong tiếng cười tuyên ôn, trái lại để vương lục trước nay chưa từng có địa tâm quý. Hán nghiêng đầu đi, nhuễn trên giường vân nguyệt công chúa sắc mặt hồng hào, ánh mắt mê ly, gầy gò gò má theo tinh lực vận chuyển mà dần dần no đủ lên hai con ở ngoài lồi con mắt cũng dần dần bình phục xuống một chút khôi phục đã từng quốc sát thiên hương bất luận từ góc độ nào xem công chúa đều là kịch độc trừ sạch bệnh nặng mới khỏi khí tượng nhưng theo vương lục ở trong đôi mắt rót vào càng nhiều vô tướng pháp lực chợ ở nàng giữa hai lông mày nhìn thấy một tia âm khí như ẩn như hiện nhưng luẩn quẩn không đi hơn nữa theo công chúa tinh lực dần dần thịnh vượng cái tia tia âm khí cũng như hòa xoay chuyển giống như vậy dần dần lan tràn ra phía ngoài vương lục biến sắc. Trong lòng biết này tất nhiên là vân không quân ở công chúa trong cơ thể làm tay chân. Cái kia lão yêu quái thực tại cáo giả, không những không có đem sát thối thảo độc tính trừ sạch, trái lại gieo xuống mới độc tố, thủ đoạn chi nham hiểm ác độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, vương lục bố cục thời, dù dỗ vân không quân vì công chúa trừ độc là không thể thiếu một khâu, mà cũng chính là ở cái kia một khâu, vương lục nhất định phải đem công chúa đặt vô tướng kiếm bao vây bảo vệ phạm vi bên ngoài. Hắn không phải không nghĩ tới Vân không quân khả năng ở cái kia một khâu ra lận, nhưng hắn thực sự đã không có biện pháp tốt hơn. Có một số việc nhất định không cách nào thập toàn thập mỹ, nhưng làm hết sức mình đi. Lao tiền bối, thực sự là làm người mở mang tầm mắt ra. Chị này nghe cảnh, Vương Lục cười khẽ một tiếng, sau đó sắc mặt biến e rằng so với kiên nghị. Tiếp đó, cũng xin kiến thức thủ đoạn của ta đi. Đang khi nói chuyện, Vương Lục từ giới tử trong túi lấy ra một viên đỏ đậm linh đan, đưa vào Vân Nguyệt trong miệng. Công chúa một tiếng rên rỉ, cả người giống như nhiên hỏa diễm bình thường trở nên nóng bỏng, mồ hôi hột vừa chảy ra liền bị bốc hơi lên thành hơi nước. Mà giữa hai lông mảy cái kia kia âm khí, thì lại thu được mánh liệt tác chế, không thể động đậy. Một viên thượng phẩm sôi huyết đan, hay dùng đến câu tục phạm nhân chốc lát sinh cơ. Vân không quân cảm thấy kinh ngạc. Sôi huyết đan, như dùng chi tu sĩ trên người, có thể lệnh dòng máu khắp người sôi trào, phóng thích không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Tu sĩ dựa vào này có thể lấy nhược khắc mạnh, Ở thời khắc mấu chốt nghịch chuyển đại cục, có thể nói thiên kim không di động linh đan. Nhưng dùng ở phàm trên thân thể người, nhưng chỉ có thể làm người bên trong phần mà chết. Vương Lục là lấy vô tướng pháp lực ôn dưỡng bao vây đưa vào vân nguyện trong cơ thể, lấy ôn hòa phương thức kích phát bản thân dẻ xịt xở tăng sơ, đến đối kháng thâm độc. Nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc, thêm vào dược hiệu phần lớn bị lãng phí, nhiều nhất kéo dài mấy ngày liền sẽ bị thâm độc một lần nữa chiếm thượng phong. Vương Lục mặt không biến sắc, không. Này viên linh đan là dùng để đánh ngươi mặt. Ta muốn cho ngươi chớm mắt mà nhìn, ngươi hận thấu xương nữ tử thiên sẽ không chết, nàng sẽ hảo đoan đoan sống sót, làm chấn áp ngươi bia đá, đưa ngươi đạp ở dưới chân. Ha ha ha, đánh thật hay, này viên linh đan sắc thực ngoài ý muốn, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, loại này hoang đường, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Kiên trì đến khi nào? đương nhiên là đến ngươi mặt xương phủ đến cùng ta vương lục so đấu kéo dài, thực sự là chuyện cười. Đang khi nói chuyện. Vương Lục cười dài một tiếng, giới tử trong túi liên tiếp linh đan rượu dược bay ra, quay chung quanh Vương Lục quyển chuyển nhảy múa, phảng phất cầu vồng. Này một chuỗi linh đan là Vương Lục từ linh kiếm sơn thiên kiếm đường các trưởng lao trong tay dọa dẫm đến toàn bộ tài nguyên, từng viên một hình dạng no đủ, linh khí tràn đầy. Đan dược theo Vương Lục đầu ngón tay dẫn dắt, ở quanh người bay lượn chốc lát, liền tụ hội ở lòng bàn tay một tấc vông, mà linh đan kết thúc, từ thành trận thế, mơ hồ tác động thiên địa linh khí biến hóa. Rõ ràng chỉ là một đống vật chết Nhưng dẫn tới phong vân bao phủ, vạn vật hưởng ứng Bên dưới bia đá vân không quân cả kinh nói Người rốt cuộc là ai Bình thường môn phái coi như tinh nhuệ đệ tử Cũng không thể người mang nặng như thế bảo Cái kia một đống linh đan Đã khó có thể dùng bình thường giá trị đến cân nhắc Trong đó có vài loại Liền ngay cả hắn này đã từng nguyên anh đỉnh phong đều là chỉ nghe tên Không thấy vật Vương lục nhưng không nhìn hắn nữa Đem sự chú ý quay lại vân nguyệt công chúa trên người Vừa tiêu hóa sôi huyết đan hiệu lực Vân Nguyệt Công Chúa trở nên càng thêm suy yếu, nhưng nàng vẫn như cũ kiên cường, nỗ lực hướng về Vương Lục phóng ra nụ cười. Vương Lục trong ánh mắt nhất thời nổi lên một tia thương tiếc, lạnh nhặt nói, ta là cứu mạng người. chương 392, không nghĩ tới chứ. Cứu mạng người cũng không dễ làm. Linh Đan nắm chắc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hết, lấy Linh Đan điếu mệnh, thực sự là không cách nào phương pháp, nhưng Vương Lục lúc này tư thái nhưng làm người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Không tiếc đánh đổi, bất kể thành phẩm. Cho dù Hồng Thủy ngập trời, địch ta dai vong cũng sẽ không tiếc. Ngươi kiên trì không tới cuối cùng. Vân Không Quân trầm xuống lên nói rằng, nàng bị chúng kỳ độc là bằng vào ta một tiêu bản nguyên luyện hóa mà thành, bây giờ đã thâm nhập hồn phách, sâu tận xương thủy, trừ phi ta chết, bằng không không ai có thể đem cái kia độc tố triệt để nổ. Vương Lục vẫn như cũ cười gằn, mọi mắt mong chờ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi này sớm đáng chết đi lao yêu quái, còn có mấy năm tuổi thọ. Vân Không Quân nhất thời duy trì không được bình tĩnh. Ngươi đây là muốn chết nàng bên trong ta kỳ độc, không thể lại kéo dài vương thất huyết thống, nàng vừa chết, tấm bia đá này nhất thời tăng dã ta liền giành lấy tự do đến lúc đó ta muốn ngươi không chết tử tế được. Vương lục nhưng căn bản không để ý đến hắn nữa, theo vương lục, cùng một cái đã chết người căn bản không cần thật lãng phí một câu miệng lưỡi, trải qua một thời gian nữa, ở bia đá càng ngày càng vững chắc chấn áp lực lượng dưới, vân không quân liền liền khí lực nói chuyện đều sẽ không có, vì lẽ đó cần gì lưu ý một con phụ khiển chó sủa đi ý nghĩa tuyệt. Vương Lục trực tiếp điều động phi kiếm lót ở nhẫn giường gầm giường, mang kỷ Vân Nguyệt công chúa. Bây giờ Vân Nguyệt nữ vương xoay người đi vòng mèo. Tiếp đó, hắn muốn dẫn Vân Nguyệt trở về Vân Dương Thành, Quân Lâm Thiên Hạ. Quá trình này dài lâu có lẽ sẽ vượt xa khỏi hắn mong muốn. Thế nhưng chơi đến một bước này, Vương Lục đã sẽ không cân nhắc cái gì tập trung vào sản xuất, càng sẽ không cân nhắc bỏ dở nửa trường. Nếu muốn chơi, bất luận làm sao hắn cũng phải chơi tới cùng, chơi đến thắng. Rất tốt. Làm Vương Lục xoay người thở. Nghe được vân không quân nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ âm thanh, cố gắng lên, nỗ lực dùng ngươi linh đan rượu dược kéo dài tính mạng của nàng đi, nếu ngươi thật có thể may mắn kéo dài đến ta chết ngày ấy, liền coi như ngươi thắng. Nhưng nếu là ngươi kéo dài không tới, khi ta thoát vây mà ra thời, ta xin thể ta sẽ đem vân quốc hết thể đều nghiền nát, ta sẽ đem tối ác độc khủng bố độc tố phân tán ở núi sông cùng dòng sông bên trong, khiến cho nơi đây ở ngàn năm đều không có một ngọn cỏ, ta sẽ triệt để đoạn tuyệt vân quốc căn cơ khiến cho Vân Quốc mỗi người đều ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong kêu rên chết đi. Mà khi ta ở bên dưới bia đá ngủ đồng thời, ta đồng dạng sẽ không ngừng nguyền rủa quốc gia này, nguyền rủa vùng đất này, ta sẽ đem ta toàn bộ sức mạnh dùng cho hướng ra phía ngoài thẩm thấu, từng điểm từng điểm. Ăn mòn Vân Quốc tất cả. Các ngươi sẽ thấy ở hạ, Hồng Thủy, Châu Châu, Uốn Lĩnh không ngừng ở Vân Quốc bạo phát, khi các ngươi ở dùng linh đan rượu dược miễn cưỡng điếu mệnh thời điểm, Ta sẽ từng điểm từng điểm đem bọn ngươi quý trọng tất cả đẩy vào vực sâu. Vương Lục cười gần một tiếng, không thêm để ý tới. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Nguyệt Công Chúa nhưng ở nhuyễn trên giường chậm rãi chi đứng dậy tử, âm thanh suy yếu nhưng kiên định nói, Vân Không Quân, ngươi thật sự muốn đối với ngươi một tay sáng lập quốc gia, làm ra như vậy ác độc nguyện rủa sao? Tại sao? Vân Không Quân cười nói, đồ vật của ta, làm sao sử dụng đều là sự tự do của ta, ta một tay sáng lập Vân Quốc, dĩ nhiên là có thể một tay hủy nó. Ngươi tuyệt không có như vậy tự do. Ở Vương Lục ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Nguyệt Công chúa đứng thẳng người lên, khẽ run nhưng sừng sững thân hình lộ ra kiên cường, mà tú khuôn mặt đẹp chứng trên nhưng tải mãn xương lạnh. Quốc gia này trải qua ngàn năm qua mấy chục đời người nỗ lực, đã không còn là thuộc về ngươi một người vật riêng tư. Ngươi không có tư cách đối với chúng ta cởi tay múa chân, càng không có tư cách chấp trưởng chúng ta quyền sinh quyền sát. Vân Không Quân nói một cách lạnh lùng, tư cách nhưng cho tới bây giờ không phải luận đi ra. Ta càng muốn nguyền rủa vùng đất này, ngươi vị này thánh đức quân vương có thể loại ta cùng. Vương Lục cũng nún nhún vai nói, cùng loại này lao lưu manh lãng phí thời gian nào. Cùng ta trở lại chậm rãi nghiên cứu đối sách chính là, nếu là có biện pháp để ngươi sinh ra hải tử đến, chúng ta hay dùng đời đời con cháu vô cùng quy phương pháp nghiền nát hắn. Vân Nguyệt công chúa nhưng cười lắc lắc đầu, sau đó chậm chậm mà lại kiên định địa bước động bước tiến từ nhuyễn trên giường đi xuống. Chỉ là nàng bước chân mới vừa bước lên mặt đất, Vương Lục liền phát hiện không đúng đống nhiên cả kinh đưa tay đi cản đừng ở việc nóc nhưng cũng không kịp vân nguyệt công chúa đã làm ra chính mình lựa chọn cũng không còn cách nào thay đổi vương lục trụt vào vân nguyệt tay chỉ tìm thấy một đoàn xương mù ngươi vân nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại cười thân hình cũng đã theo gió mà lên mềm mại bước chân rời đi mặt đất dường như một con bay lượn yêu tinh thượng tiên ngươi vừa nói ta có thiên linh căn tư chất hiện tại ta cảm giác mình thật giống thật sự thành thiên linh căn nha đang khi nói chuyện chợt thấy ngàn vạn đạo cánh hoa từ vương lang quanh thân trong rừng cây tựa như biển lãng bình thường vọt tới ở vân nguyệt dưới chân hội tụ thành một đoàn chuyển động hình thành rực rỡ vòng xoáy vân nguyệt khép cười hít sâu một hơi sau đó đột nhiên ngửa đầu dưới chân cánh hoa đưa nàng cao cao nâng lên một bước lên trời như vậy thần dị cảnh tượng khiến cho người thực sự khó có thể tin tưởng được nàng ở ngăn ngắn chốc lát trước còn chỉ là cái không hề thần thông kịch độc dưới toyoth người bình thường nàng lúc này linh động hoạt bát trên không trung tận tình bay lượn Phía sau kéo một cái rực rỡ cánh hoa đeo duy bằng, cả người tràn ngập sinh khí tức phản phất bách hoa thành tinh, trong núi tiên tử. Ma bay múa, nàng khí sắc càng ngày càng hương hào sắc thối thảo ở trên người nàng dấu vết lưu lại không ngừng tiêu trừ. Vân Nguyệt công chúa đã từng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc cũng đang không ngừng khôi phục. Nhưng mà vương lục lúc này lại vô tâm đi thưởng thức Vân Nguyệt tuyệt sắc, bởi vì thế gian kỳ tích, đại đệ cũng là muốn trả giá thật lớn, Vân Nguyệt bây giờ tiêu sái, cùng với nói là cái gì thiên linh can. Không bằng nói là hồi quang phản chiếu, bay lượn cánh hoa cũng không phải bởi vì pháp lực mà tụ tập, đó là vân quốc cảnh nội thiên địa vạn vật đối với nàng cảm ơn, tự nguyện được điều động, mà như vậy kỳ tích, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái gọi là thiên thời, lúc này chính trực buổi trưa, liệt dương treo cao, quang minh chiếu khắp, chính là vong hồn lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Còn địa lợi, đối mặt vân không quân phát điên nguyện rủa, thiên địa vạn vật cùng chung mối thủ, vốn là dễ dàng điều động, ngay cả nhân hòa. Nơi đây là vân quốc vương thất mấy chục đời quân vương nơi chôn xương những này quân vương có hiển mình cũng có tầm thường, nhưng không có chỗ nào mà không phải là yêu quý, giữ gìn vùng đất này, lúc này vong hồn chịu đến vân nguyệt cảm hóa, dồn dập dành cho chống đỡ. Nếu không như vậy, vân nguyệt công chúa cũng không thể đống nhiên liền sức lĩnh ngộ lượng pháp môn. Vương lục cũng không phải là vân quốc vương thất thành viên, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được trước đây quân vương môn nỉ nó tiếng, phảng phất đang dạy dỗ vân nguyệt sức mạnh hoàn toàn mới pháp môn. Mà làm dẫn dắt tất cả tiêu điểm, Vân Nguyệt bằng tốc độ kinh người hấp thu những kiến thức này, cũng chấm dứt đại đánh đổi, phát động này một kỳ tích. Vân Nguyệt, ngươi lúc này mới thật là khiến người ta, mở mang tầm mắt ra lấy vô thượng công đức hiệu lệnh thiên địa vạn vật, dị tượng như thế ta trước đây chỉ ở trong sách từng thấy, nhưng chưa từng nghĩ càng là xác thực có việc này. Trên đất, Vương Lục ánh mắt cực kỳ phức tạp, khiếp sợ, khen ngợi sau khi, cũng khó nén một chút thương hại cùng đau thương. Chỉ là, trả giá như vậy đánh đổi. Chỉ vì che chở mảnh này quốc gia luôn luôn, đáng giá sao? Vân Nguyệt thản nhiên nói, này xưa nay không phải có đáng giá hay không vấn đề nha. Trong lúc nhất thời, Vương Lục lặng lẽ không nói gì, kỳ thực hắn đã sớm đoán được Vân Nguyệt đáp án, trên thực tế, nếu như không có phần này giác ngộ, Vân Nguyệt cũng không chiếm được như vậy khổng lồ công đức. Hữu tâm vì thiện tuy thiện không thường, cửu châu đại lục thiên địa pháp tắc chính là như thế khiêu ngạo. Cái gọi là công đức thành thánh con đường đối với vương lục loại này nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản không có khả năng thành công. Trên thực tế, đối với bây giờ đại đa số lý tính người mà nói công đức hai chữ đều có vẻ hơi mịt mờ. Thời đại mạt pháp sau đó công đức hai chữ đã sớm dần dần làm người quên lãng, chỉ ở sử liệu bên trong ghi chép tiền nhân đã từng sáng tạo qua kỳ tích, mà bực này dựa vào công đức liền có thể lấy bình thường. Nj chi tư trực tiếp hiệu lệnh thiên địa vật vật coi như ở sách sử bên trong đều phi thường ít ỏi thấy, mà vào lúc này. Vương Lục chợt phát hiện Vân Nguyệt khuôn mặt cũng ở mơ hồ phát sinh biến hóa, có lẽ là công đức lực lượng thật sự có thể trong vát thể chất, dễ kinh về tủy Chỉ thấy Vân Nguyệt vốn là thành tú tuyệt luân khuôn mặt, ở cánh hoa hải dương tôn lên dưới trở nên càng càng mỹ lệ, thiếu nữ quanh thân dần dần bao phủ lên một tầng, khí tức thánh kiết, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Vương Lục kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy Vân Nguyệt khuôn mặt trở nên càng ngày càng quen thuộc, cùng mình ký ức nơi sâu xa, một cái nào đó khó có thể quên được khuôn mặt dần dần trở nên nhất trí lên, mà cái kia khuôn mặt là thuộc về. Vừa lúc ở lúc này, Vân Nguyệt hoàn thành toàn bộ chuẩn bị, nàng triển khai hai tay, dưới chân cánh hoa Chi Hải gánh chịu nàng toàn bộ sức mạnh, chút xuống. Đây trời rực rỡ bên trong, Vương Lục hô hấp vì đó đình trệ, bởi vì trong đầu, cái kia làm hắn không cách nào quên được khuôn mặt đã rõ ràng hiện ra, cùng giữa bầu trời thiếu nữ hoàn toàn trùng hợp lên. Mưa hoa rơi nơi, vạn vật chấm vắt, tòa kia đứng ở vương lang bên trong bia đá, nhưng ở mưa hoa gột rửa dưới dần dần chìm xuống, cho đến hoàn toàn vùi lấp đến dưới nền đất mà bên dưới bia đá, vân không quân phát sinh thống khổ gào thét cùng nguồn ruột tiếng. bất quá rất nhanh, vân không quân âm thanh liền trở nên yếu ớt. sau đó nhấn chìm ở ôn hòa gió nhẹ phất động bên trong, chiếm giữ ở vân quốc hơn ngàn năm ma đầu, liền như vậy tan thành mây khói. cùng lúc đó, không trung vân nguyệt đã tiêu hao hết sức mạnh của chính mình, thân thể của nàng trở nên như ẩn như hiện, gần như trong suốt. đang giải phóng trước nay chưa từng có sức mạnh sau khi, nàng nhất định phải thanh toán nàng đánh đổi, đã khó có thể duy trì bản thân tồn tại. phần này đánh đổi. Nàng chưa từng nói ra khỏi miệng, nhưng Vương Lục Nhưng nhìn ra rõ ràng, cũng chấn động theo. Chuyện của tôi nét nàng hy sinh chính mình. Hơn nữa không chỉ là làm Vân Nguyệt chính mình, còn có Vân Nguyệt chết rồi mấy chục đời luân hồi. Trong lúc, mỗi khi vùng đất này chịu đến uy hiếp, nàng đều đem hy sinh chính mình đến giữ gìn tất cả những thứ này. Thời khắc này, Vân Nguyệt đã trở thành vân quốc danh xứng với thực thủ hộ thần, mà một vị bình thường công chúa, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền lĩnh ngộ được cao thâm như vậy pháp tác cũng đem bản thân thăng hoa đến thần linh cảnh giới. Điểm này, liền ngay cả Vương Lục đều nói không rõ ràng. Ngoại trừ thiên thời điệu lợi nhân hòa ở ngoài. Hay là Vân Nguyệt thật sự nắm giữ tiền nhân xưa nay chưa từng nhìn ra tuyệt hào tư chất. Hay là, nàng đúng là thiên linh can, một cái chưa bao giờ bị người biết, nhưng cực kỳ mạnh mẽ thiên linh căn. À, ta liền biết ngươi tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xóa chợ, chỉ là cũng không nghĩ ra ngươi nguyên lai như thế soái. Vương Lục nhẹ giọng tự nói, nhắm hai mắt lại Quá khứ từng hình ảnh nổi lên trong lòng. Đã lâu không gặp, Vân Đài tiên tử. chương 393, chúng ta mở ý Nga nở nằm sau gặp trở lại ba. Vân Nguyệt chết rồi, cố sự rốt cục tiến vào kết thúc, mà thu quan giai đoạn, tình tiết lại chia làm mấy cái tuyến, trong đó nặng nhất cái kia đương nhiên muốn phong tới. Tới chóp nhất nói. Vì lẽ đó đầu tiên là Vân Không Quân. Vị này hơn một ngàn năm trước, tự tay thành lập Vân Quốc Nguyên Anh Đỉnh Phong Đại Tu Sĩ, trải qua ngàn năm khúc chết, rốt cục vẫn là đi tới đường cùng ở Vân Nguyệt, hoặc là nói toàn bộ vân quốc thiên địa vạn vật chấn áp lại, Vân Không Quân vong hồn hồn phi phách tán, hình thần đều diệt. Vương Lục vốn tưởng rằng dựa theo bình thường kịch bản triển khai, hoặc là cuối cùng còn có thể có cái cáo biệt nghi thức. Tỷ như Vân Không Quân thiện lương một mặt đống nhiên thức tỉnh, sau đó đối với mình hành động biểu thị sám hối, cũng lưu lại đối với hậu nhân giao phó vân vân. Bất quá sự tiến triển của tình hình cũng không có như vậy hí kịch hóa, Vân Không Quân ở bia đá trầm xuống mặt đất sau liền triệt để tiêu tan liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không có để lại, vô thanh vô tức Mà hắn tao ngộ, kỳ thực cũng đúng như rất rất nhiều kiểu châu tu sĩ như thế. Các tu sĩ bước lên đường tu tiên, từ đây tiên phàm thủ đồ, ở phạm trong mắt người, dù cho chỉ là một vị trúc cơ tu sĩ cũng như trên trời tiên nhân bình thường thần kỳ, thậm chí không gì không làm được. Nhưng trên thực tế, thang tiên lộ chỉ là bắt đầu, ở đến bị ngã trước, tu sĩ chỉ là so với phạm nhân càng thêm trường thọ, càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không có chân chính biến chất. Chỉ có đến bị ngạn mới có thể chân chính thành tiểu trường sinh, mới có thể không cho tới như vân không quân giống như vậy, chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, nhưng không thể phòng ngừa rơi cái kết quả bi thảm. Đương nhiên, nếu như là người bình thường tiến triển tới đây, nhiều nhất ta thán vài câu thế sự vô thường, hoài cảm một phen tu sĩ gánh nặng đường xa, sau đó trở về đầu rời đi. Nhưng vương lục nhưng không cam lòng liền như vậy kết thúc. Đây chính là toàn bộ tiên mộng cảnh giới bên trong to lớn nhất cường địch áp vì đối phó hắn một cái hư đan đỉnh phong. Tiên mộng cảnh giới lại không tiết chế tạo ra một cái nguyên anh đỉnh phong đối thủ, quả thực làm người giận xôi. Mà sau khi cứ việc Vương Lục không thể tự tay đánh bại cương địch, thế nhưng để Vân Nguyệt có thể đến thiên thời địa lợi bất kỳ, Thang Hoa vì thủ hộ thần mỗi một bước đều là Vương Lục sắp xếp. Này chiến công có Vân Nguyệt một nửa cũng nên có Vương Lục một nửa, cũng không thể nhọc nhằn khổ sở lật đổ cương địch, cuối cùng phải vài câu hỏi cảm chứ. Hoặc là nói tới thẳng thắn hơn, rơi xuống đây, ở đào hoa thôn thời điểm Vương Lục lật đổ yêu vương sau thực tại thu thập được một chút chiến lợi phẩm, tuy rằng đại thể chỉ là chút không lộ ra tạp vật, có thể dù sao cũng là có am mà vân không quân chiến lợi phẩm lại ở nơi nào? mà nếu vân không quân bản thân không có để lại, vương lục ở giòn tự mình động thủ, ở bia đá chìm nghỉm địa phương phá thổ động công. đơn giản tới nói, hắn tiến vào vân quốc vương mộ, trộn mộ một chuyện, bản thân cũng không đáng để sướng, nhưng vân quốc này vương lăng bên trong ẩn nút quá nhiều bí mật, không thể kìm được người không đi gặp một phen. mà ở vân quốc khai quốc quân vương cũng chính là vân không quân lang mộ bên trong vương lục rốt cuộc tìm được chiến lợi phẩm của mình cựu truyền bất tử công ở vân không quân rông tuyết trong quan tài vương lục tìm tới một quyển màu tím điện tịch mặt trên dùng bẩn tiểu chữ viết viết năm chữ mở ra điện tịch vương lục dùng rất nhanh tốc độ đem nội dung đọc một lượt một lần điện tịch phần sau bộ phận có cấm pháp ngăn cản còn xem không được cần thỏa mãn loại loại điều kiện mà trước nửa bộ phân khai tông minh nghĩa nội dung đã đủ để vương lục làm ra phán đoán đây là một quyển có giá trị không nhỏ Ta công. Vân Không Quân mặc dù có thể ở phần cuối của sinh mệnh lại trải qua ngàn năm mà bất hủ, cũng là bởi vì tu hành cựu chuyển bất tử công, dựa theo công pháp ghi chép, mỗi khi trải qua xoay một cái đều có thể làm người thoát thai hoàn cốt, Vân Không Quân ngàn năm qua khổ tu không ngừng, đã tu thành bốn vị trí đầu chuyển, mà từ công pháp bên trong được sức sống, vừa vận trung hòa hắn bình thường tiêu hao, lúc này mới có thể để hắn thực tế tồn tại vượt qua 2000 năm. Bình thường tu sĩ nguyên anh, dương thọ nhiều nhất bất quá 6,700 năm. Vân không quân có thể có ngàn năm tuổi thọ đã xem như là chỉ nửa bước nhảy vào hóa thần cảnh giới đãi ngộ, cộng thêm bản thân trường thọ. Mà 2.000 năm tuổi thọ mới vào hợp thể cảnh giới chân quân cũng chỉ đến như thế. Bây giờ cựu châu dài nhất thọ tu sĩ Nam cực tiên ông hơn 4.000 tải tuổi thọ, bị rất nhiều người hô to khó mà tin nổi, cũng mánh liệt yêu cầu đem liệt vào đối tượng nghiên cứu. Có thể vân không quân một cái tư chất không tính tuyệt đỉnh, công pháp chỉ là nhất lưu thiên giới sắp chết nguyên anh đình phong liền có thể bởi vì cựu chuyển bất tử công kéo dài tuổi thọ gấp đôi mà lúc này mới vẹn vẹn đệ tứ chuyển. Nếu như đổi thành là vương lục chính mình đây, dựa theo vương lục đối với mình quy hoạch, bảo thủ nhất tình huống, hắn phải làm có thể ở tu hành trong trăm năm thăng cấp đến hóa thần thậm chí hợp thể, tuy rằng đối lập ở Đức Thắng Thái Tổ, tiên tần Thủy Hoàng mà nói xem như là quá chậm, nhưng ở thời đại mạt Pháp sau cựu châu bên trong đã là phi thường chi sắp rồi. Mà căn cứ hắn tính toán, ở không cân nhắc cực đoan tình huống. Như bất kể đánh đổi lượng lớn sử dụng tiên thiên nguyên khí, hắn phải làm có thể có 3,5005 trở lên bình thường tuổi thọ. Vô tướng công tuy rằng không phải chuyên ti kéo dài tuổi thọ công pháp, nhưng bởi vì công pháp bên trong có quá nhiều nội dung là muốn tiêu hao tiên thiên nguyên khí, vì lẽ đó vương vũ đối với công pháp cũng làm điều chỉnh hoàn thiện. Ở tình huống như vậy dưới, nếu là tu hành cựu chuyển bất tử công, hắn chí ít cũng có thể sửa xong 7 vị trí đầu chuyển đến lúc đó Dương Thọ có thể vượt qua 7.005 mà nếu là Vương Lục Thăng cấp đại thừa, cửu truyền đủ, hắn sắp trở thành xứng danh vạn cổ bá chủ mà vạn cổ bá chủ, ở sử liệu bên trong còn có cá biệt tên, Lục Điệu Chân Tiên. Chỉ là, trên đời không có hoàn mỹ sự, liền như vô tướng công ở vô địch sức phòng ngự sau lưng, đánh đổi là lực công kích rất lớn không trọn vẹn, cửu truyền bất tử pháp lệnh tu sĩ thoát thai hoán cốt, kéo dài tuổi thọ, đánh đổi chính là thoát thai hoán cốt đồng thời, tu sĩ tính tình cũng sẽ tùy theo chương mới nói cách khác, Vân Không Quân chết rồi ngàn năm tính tình đại biến, cũng không chỉ là bởi vì thằng cấp hóa thân ác nghiệm không cách nào đi trừ, nguyên nhân chân chính là tu hành cựu truyền công. Hắn trước khi chết lập xuống bia đá, kỳ thực là sợ chính mình tu hành cựu chuyển công sau hoàn toàn mất khống chế, không phải vậy lấy nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thực lực, có quá nhiều biện pháp có thể chính mình biến thành cho bụi, cần gì phải thiết kế một cái bia đá. Vân Không Quân chỉ là khát thỉnh cầu trường sinh, biết rõ nguy hiểm nhưng muốn thử nghiệm thôi, đáng tiếc, cứ việc hắn làm rất nhiều nỗ lực Cuối cùng vẫn là dẫn đến bi kịch phát sinh, một đời đại tu sĩ cuối cùng nhưng làm tà ác ma đầu mà chết. Đối với môn công pháp này, Vương Lục đương nhiên là có hứng thú, nhưng cũng không tính lập tức tu hành. Tác dụng phụ quá mạnh, vẫn không quân dẫm vào vết xe đổ lệnh người không thể làm như không thấy, vì lẽ đó cùng với tự mình mạo hiểm, vẫn là giao cho thiên kiếm đường các trưởng lao chăm chú nghiên cứu thí nghiệm qua, hắn trở lại hưởng thụ thành phẩm càng có lời. Hơn nữa, Dương Thọ đối với Vương Lục mà nói, kỳ thực không trọng yếu như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chỉ có tư chất không đủ để trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp phi thăng, rất sợ chính mình ở tu tiên trên đường liền dương thọ tiêu hao hết người, mới sẽ trăm phương ngàn kế địa kéo dài tuổi thọ. Đối với vương lục mà nói, cái gọi là dương thọ, đơn giản là càng nhiều có thể tiêu xài tiên thiên nguyên khí thôi. Đương nhiên, công pháp này đối với mình giá trị giống như vậy, nhưng tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ đổ số tới, nếu là đem công pháp cống hiến cho vạn tiên minh, hoặc là bán cho huyền thiên quán. Đều có thể thu được không ít tiền lời, khâu này khổ cực rất nhiều, thế nhưng chỉ bằng vào này một quyển cựu chuyển bất tử công. Vương Lục liền phiếu hồi trị, hướng chi, đối với Vương Lục mà nói, chân chính thu hoạch, có ám chỉ gì khác? Thực sự không nghĩ tới sẽ là ngươi A, Vân Đài Tiên Tử. Ở trong suốt bên cạnh hồ, Vương Lục tự lầm bẩm. Vân Đài Tiên Tử, đối với Vương Lục mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Không chỉ là bởi vì nàng dung nhan tuyệt thế, khiến cho Vương Lục đã từng có trước nay chưa từng có chấn động càng to lớn hơn nguyên nhân đó là vương lục lần thứ nhất cảm nhận được bản thân vô lực vân đài tiên tử lấy ngàn năm sóng gợn vì đó truyền công khiến cho vương lục nhảy một cái thăng cấp hư đan đó là hắn tu hành trên đường số lượng không nhiều mấy lần tu vi tăng vọt có thể đánh đổi nhưng là tiên tử bản thân ngã xuống lấy vương lục lúc đó đối mặt tình cảnh hư đan cảnh giới là cần phải có thể nếu như có thể lựa chọn hắn thực sự rất muốn lựa chọn để tiên tử phục sinh sau đó hắn trở lại thử một chút biện pháp khác đến giải vân đài sơn nguy hiểm mà bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là số mệnh ăn bài, là hắn tự tay đem Vân Nguyệt đưa lên hy sinh con đường, sau đó Vân Nguyệt mấy chục đời luân hồi, mỗi khi lúc cần thiết đều sẽ hy sinh chính mình. lại sau đó, Vương Lục liền tận mắt nhìn Vân Đài Tiên Tử chết ở trước mắt, biết bao trào phúng cố sự, bất quá ý thức được điểm này sau, Vương Lục liền làm thêm chút sự, mảnh này hồ là ngươi ta gặp lại, biệt ly nơi. Vương Lục nói, tự dễ địa cười nói, kỳ thực ta sớm nên phát hiện, Vân quốc. Kỳ thực chính là hậu thế Vân Đài Sơn A, địa hình rất có tương tự chỗ. Cõi đời này không có có bất diệt vương triều, vân quốc ở ngươi chết rồi, xem ra cũng không có kiên trì quá lâu liền diệt vong, nhưng ngươi đối với vùng đất này, cùng với trên đất sinh linh, nhưng bảo vệ đến ngươi gặp mặt ta thời. Lúc đó, ngươi tiêu tan sau khi, ta ở bên hồ lượng một viên đá trắng lưu làm kỷ niệm. Nhiều như vậy năm ta trước sau mang ở trên người. Vương Lục nói, từ giới tử trong túi, một chỗ đặc vị trí khác lấy ra hắn cất giấu nhiều năm cục đá. Nói đến một người, lúc trước thu gom nó thời, ta đáy lòng còn có một đường không thiết thực hy vọng. Ta hy vọng sẽ có một ngày, làm sức mạnh của ta mạnh mẽ thời, có thể thông qua cái này cục đá hồi tưởng đến ngươi bản thân, khiến cho ngươi phục sinh. Ta đang nghĩ, lấy ngươi ta chi duyên phận, hay là ở bên hồ thiên thiên vạn vạn trong cục đá, ta tiện tay liền có thể bắt được đặc biệt một viên. Tất cả chỉ là mong muốn đơn phương đi. Chính như ta rời đi vân đài sơn sau, không cần mấy năm liền đem chuyện của ngươi phóng tới sau đầu. Phía trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy độc nhất vô nhị, không phải ngươi không thể. Bất quá, duyên phận chính là duyên phận. Vương Lục nói, chân đạp hồ nước, lăng ba vi bộ, đồng bền đi tới giữa hồ lân long lánh chỗ. Sau đó, hắn lấy vô tướng pháp lực đem cục đá gói lại, trôi nổi ở giữa hồ giữa không trung. Ven hồ, gió nhẹ thổi qua, thổi tới cánh hoa từng đóa từng đóa, Vương Lục nhẹ nhàng hấp khí, ngọc phủ hư đan cổ động, gợi ra linh lực thủy triều. Thiên địa linh khí không có thực chất, Đại đa số cánh hoa không bị ảnh hưởng, theo gió rơi trên mặt hồ, như bồng bềnh tiểu thuyền. Nhưng cũng có một chút nhưng theo linh khí mà đến, bay đến vương lục trước mặt. Vương lục đem cánh hoa kề sát ở đá trắng trên, cảm thụ trong đó một tia như có như không khí tức quen thuộc, đem cục đá ở trên hai gỏ má dán một hồi, sau đó đưa nó chìm vào đáy hồ. Vân đài, chúng ta mấy ngàn năm sau gặp lại đi. Nói xong, vương lục đạp bước về phía trước, bay người lên ngạc. Cuối cùng, liền còn lại cái tiếp theo chuyện. Bên bờ, Vương lục thả ra vô tướng kiếm khí, đào ra rất nhiều to lớn cái hố, sau đó từ giới tử trong túi lấy ra một đống đồ vật điển vào trong đó. Bên trong có các loại quý giá tác phẩm nghệ thuật, châu đáo đồ trang sức, giá trị sẽ bất cứ lúc nào chuyển rời không ngừng tăng gấp bội, cùng với trưởng thành chu kỳ đến ngàn năm kê quý giá linh thực hạn giống. Ta văn vật cùng linh thực môn, chúng ta cũng mấy ngàn năm sau gặp lại đi. chương 394, ta hận nhất đào hầm không điển. Từ tiên mộng cảnh giới bên trong đi ra thời. Vương lục đống nhiên cảm thấy đặc biệt hề hoài, rất giống là quá khứ một năm ở vô tướng phong thời bị sư phụ thao luyện cả một đêm. Liên tiếp mở ra hai hoàn sau khi, vương lục xác thực phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ trong lòng hề hoài ở ngoài, hắn lấy tiên thiên nguyên khí tế luyện vô tướng kiếm đến chống lại vân không quân, cũng là kinh người việc làm vĩ đại, sau đó cần thời gian dài nghỉ ngơi lấy sức. Bất quá đàng hoàng ngủ, hoặc là ở phong đô trong thành giá cao cung cấp cho các tu sĩ minh tưởng nơi khôi phục pháp lực, vậy cũng quá không có hiệu suất chú hồ hắn còn có yêu cầu mau chóng xác nhận sự, một khác cũng không muốn chỉ hoãn. vì lẽ đó vương lục đi thẳng tới thuận phong hành phong đô chi hành, ở cái này chuyên nghiệp làm hậu cần công tác cơ cấu bên trong, thông qua chính mình phong đô quản lý ủy viên hội ủy viên đặc quyền, lấy giá vốn mở ra một đạo trận pháp truyền thống trực truyền vân đài sơn. loại này khoảng cách giải trận pháp truyền thống đối với tu sĩ mà nói cũng không phải chuyện dễ, đơn thuần khoảng cách cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cựu châu chí lớn địa thế khó lường hai địa truyền tống trong lúc đó thường xuyên sẽ có tình huống đặc biệt, rất khó có ổn định phép thuật có thể bảo đảm trường khoảng cách truyền tống đến an toàn. Thuận phong hành tại đạo này nghiên cứu sâu nhất, kinh doanh lâu nhất, hậu cần chuyện làm ăn hầu như lũng đoạn cửu châu, nhưng cũng chỉ có ở mấy cái đặc biệt có giá trị địa phương mới sẽ trải châu tế truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận tiến vào vân đài sơn sau, vương lục ngay lập tức tìm tới cái kia mảnh hồ. ở đã từng biệt ly nơi lại thoáng nghỉ chân không ít, vương lục dọc theo bên hồ tìm kiếm tự mình đã từng chôn giấu bảo tàng địa phương. Tiên mộng cảnh giới bên trong, hán trôn giấu văn vật cùng linh thực chính là một mảnh thảm thực vật thưa thớt, loạn thạch đá lởm chẩm bí mật nơi, hơn nữa vừa vặn là địa mạch linh lực đối lập đạm bạc địa phương, bình thường sẽ không có người đến đây. Hơn nữa để cho an toàn, vương lục còn cố ý ở một đạo quý giá linh phù phụ trợ dưới, hoàn thành một cái tàng bảo trận. Cái gọi là tàng bảo trận, là một cái đặc biệt cất giữ, bí mật dùng phép thuật, có thể mang tu sĩ chỉ định bảo vật bí mật cũng bảo vệ lại đến chỉ có dùng đặc biệt khẩu lệnh cùng phép thuật mới có thể giải trừ bí mật. Thông thường là đại môn phái có ích đến cất giữ chiến lược tài nguyên tác dụng. Vương Lục đem chính mình chôn giấu văn vật cùng linh thực dùng tàng bảo trận bí mật lên, thông thường mà nói chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, dù cho mấy ngàn năm trôi qua cũng sẽ không bị người phát giác. Trên thực tế, Cửu Châu tu tiên giới tương tự cố sự tầng tầng lớp lớp, vận may tu sĩ si ở Hoàng Sơn giá linh phát hiện tiền nhân lưu lại tàng bảo trận, đó là mấy trăm hàng ngàn năm trước. Một ít môn phái lưu lại chiến lược tài nguyên, đáng tiếc còn chưa kịp vận dụng, môn phái bản thân sẽ theo chú ý ở ngoài sự cố tan thành mây khói. Mà vương lục đem bảo tàng một trôn mấy ngàn năm, gánh chịu nguy hiểm cũng không nhỏ, dù sao kiểu châu trì lớn, chuyện lạ tầng tầng lớp lớp, mấy ngàn năm trôi qua, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bất quá, vương lục động tác này cùng với nói là đầu tư hoặc là đầu cơ, không bằng nói là một loại xác nhận, cần phải xác nhận. Hắn nhất định phải biết, tiên mộng cảnh giới bên trong hành động. Có phải là thật hay không sẽ ảnh hưởng đến lúc sau. Đệ nhất Hoàn Đào Hoa thôn bên trong cuối cùng một màn âm dương tông thành lập, mang đến cho hắn chấn động chi lớn, quả thực lật đổ ba nhịn. Đảo ngược thời gian. Đây là bất kỳ một quyển sử liệu bên trong đều chưa từng sáng tỏ ghi chép kỳ tích, là chân chính chỉ tồn tại ở cố sự bên trong khái niệm, dù cho là tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng không cách nào chân chính điều khiển thời gian. Lưu truyền ở Cửu Châu tiên pháp bên trong, mạnh nhất một cái cũng chỉ có thể ở ngắn ngủi trong phạm vi đem đảo ngược thời gian một chén trà. Ký danh vị thần tiên trà trong truyền thuyết tiên tần thủy hoàng chính là ở xưa nay chưa từng có đại quyết chiến bên trong lấy thần tiên trà một lần nghiền ép sáu đại chân quân lần thứ nhất thống nhất cửu châu đại lục tiên tần thủy hoàng đều chỉ có thể chạy ngược chén trà nhỏ thời gian lẽ nào đảng tiên mộ uy năng có thể ước vạn lần ở tiên tần thủy hoàng khiến cho đảo ngược thời gian mấy ngàn năm mà này còn vẹn vẹn chỉ là toàn bộ đảng tiên mộ ngoại vi bộ phận vương lục thực sự rất khó từ trên lo dịp tiếp thu cái này suy luận vì lẽ đó hắn nhất định phải làm một phen xác nhận. đương nhiên, thuần thúy vì xác nhận, một ít có đánh dấu đặc thù dấu ấn hòn đá nhỏ liền có thể làm được. bất quá thuận lợi đầu tư, không làm bạch không làm mà. đáng tiếc khi hắn đi tới tàng bảo trận vị trí thời, nhưng có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ không chiếm được kết quả mong muốn. nơi đó đã không còn là trong ấn tượng loạn thạch địa, mà là một cái to lớn hồ sâu, hồ nước diện tích bởi vậy mở rộng một phần ba. vương lục thử lẻn vào đáy hồ, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Vương Lục cảm thấy khá là phiên muộn, từ hiện trường dấu vết đến xem, phải làm là này mấy ngàn năm, nơi đây có sự dị thường năng lượng khổng lồ bạo phát, chí ít là kim đan cấp thậm chí nguyên anh cấp tu sĩ một đòn toàn lực, đem xa gần núi cao cùng với tảng lớn ven hồ thổ địa đều hóa thành hư không, hồ nước huynh quán hô sâu, hình thành mới hồ nước. Trong lúc này, Vương Lục chôn dấu tất cả tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hết thể đầu tư đều tuyên cáo biến thành cho bụi, quả thật làm người nhộ trí. Nhưng đây đối với vương lục mà nói về thực không ảnh hưởng toàn cục những kia văn vật tuy quý trọng, đại đa số cũng đơn giản là thế gian khí dụng, cho tới linh thực, chân chính hiếm có chính là trưởng thành mấy ngàn năm sau thành thục linh thực, mà hẳn giống, thất sư thúc nơi đó là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chân chính để vương lục phiền muộn, là hắn đã hoàn toàn không có cách nào xác nhận, đàn tiên mộ là có hay không đảo ngược thời gian. Càng làm hắn phiền muộn chính là, từ dấu vết đến xem, mảnh này tân sinh hồ nước lịch sử nên ở khoảng trăm năm, nói cách khác. Hắn lần trước đi tới Vân Đài Sơn Thời, hồ sâu đã xuất hiện, hắn hẳn là từng thấy. Nhưng là ở tiên mộng cảnh giới bên trong, vương lục nhưng thực đang không có ấn tượng, không nhớ ra được. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn ở trong hồ nước được Vân Đài Tiên Tử ngàn năm sóng gợn gợn rửa, tu vi tăng vọt, trong lúc nguyên thần điêu luyện, rõ ràng cảm ứng bốn phía. Hồ nước diện tích tuy rằng rộng lớn, nhưng đối với một cái hư đàn cảnh giới tu sĩ, toàn lực ứng phó bên dưới miễn cưỡng đều có thể bao phủ được. Mà vân đài sơn đối với vương lục ý nghĩa không phải bình thường, hắn đối với chỗ này ký ức nên phi thường sâu sắc. Đáng tiếc, sâu hơn khắc ký ức cũng không chống đỡ được thời gian xâm nhiễm, liền ngay cả vân đài tiền tử âm dung tiếu mạo đều trở nên mơ hồ, càng không nói đến vô cùng bình tĩnh hồ nước. Hay là, chỉ có ở thành tiểu kim đan, nguyên thần tiến một bước điêu luyện ngừng tụ sau khi, mới có thể chân chính làm được đã gặp qua là không quên được, sự không lớn nhỏ, đối với một vị hư đan tu sĩ mà nói, vương lục trí nhớ đã đầy đủ kinh người. Chỉ có điều, lựa chọn một mảnh ở đời sau bị hủy diệt khu vực trôn giấu bảo tàng, đối với Linh Kiếm học bá mà nói, thực sự là có chút trào phúng. Thôi, việc này chấm dứt ở đây, sau đó có cơ hội trở lại thử nghiệm đi. Ở ven hồ bồi hồi chốc lát, vương lục không lãng phí thời gian nữa, từ giới tử trong túi lấy ra một chiếc mới tàu bay, liền hướng phía nam bay đi, trở về sân môn. Trở lên, chính là ta ở đàn tiên mộ này hai hoàn bên trong trải qua. Linh Kiếm Sơn tinh thần phong trên, trưởng môn trúc bên trong. Thiên kiếm đường các trưởng lão tụ hội một đường, tiên tĩnh nghe vương lục giảng giải hắn mạo hiểm trải qua, sắc mặt thì lại đại thể mang theo khen ngợi cùng tán phục vẻ. Bất quá, kinh người như vậy thành tích, cũng không có được quá nhiều tán thưởng, không phải các trưởng lão tiếc rẻ ca ngợi, mà là tất cả mọi người đều biết này không tất yếu. Đối với vương lục tới nói, đạt được thành tích như vậy là lại chuyện không quá bình thường. Lúc trước đàn tiên mộ khai phá một năm không có tương tự thành tích xuất hiện, là bởi vì hắn không có ra tay, chỉ đến thế mà thôi. Trường môn sứ bá, đây là ta ở vân quốc tiên trong ngộng được công pháp điện tịch, kinh ta bước đầu phán đoán là một môn có tương đương giá trị nghiên cứu thượng phẩm công pháp, chỉ là tác dụng phụ quá mạnh, không đề nghị đệ tử bổn môn tùy tiện tập luyện. Trường môn nhân tiếp nhận vương lục trình lên cựu chuyển bất tử công, mang theo côn lôn kính sau ánh mắt ở điện tịch trên quét qua, liền gật đầu, sau đó cười nói, tiểu lục cũng thật là nhặt được bảo vật, này chỉ sợ là từ ma tộc thay đổi tới được công pháp. Tuổi trẻ chín trưởng lão hoa vân có chút ngạc nhiên địa đưa tay dẫn qua điện tịch. Chuyển động ra, ma tộc công pháp. Cái kia không phải rất hiếm có sao. Phong ngâm nói rằng, tiên ma đại chiến sau khi, ma tộc công pháp cơ bản bị hủy diệt hầu như không còn. Tuy rằng rất nhiều môn phái sẽ lén lút thu gom, nhưng cũng chỉ cung cấp nghiên cứu tham khảo tác dụng. Dù sao ma tộc cùng nhân loại thể chất sai biệt quá lớn, công pháp của bọn họ, nhân loại là không cách nào tu hành. Thu gom ma tộc công pháp tác dụng to lớn nhất là phòng ngừa ngày sau ma tộc quay đầu trở lại thời gian, tu sĩ chúng ta đối với hắn không biết gì cả không ứng phó kịp. Bất quá môn công pháp này cùng bình thường ma tộc công pháp còn không giống nhau. Đây là trải qua tài trí cao tuyệt chi sĩ tỉ mỉ thay đổi sau thành phẩm, hấp thu ma tộc công pháp bên trong kinh điển, lại lấy khá cao minh nhân loại công pháp làm trụ cột hơn nữa thông hiểu đạo lý, khiến nhân loại ta tu sĩ cũng có thể hát. Tu hành. Bất quá, tác dụng phụ xác thực quá to lớn một điểm. Mỗi một chuyển đều sẽ cực đại địa vặn bèo tâm trí, đây đối với thích giết chóc thành tính ma tộc mà nói không quá quan trọng Có thể nhân loại cũng không phải đơn giản như vậy sinh vật, tâm trí bị cưỡng chế vật mẹo, người vẫn là người sao?" Phong Ngâm lắc lắc đầu, nay cựu truyền bất tử công, hơn phân nửa là tiên hiền đại năng làm lý luận nghiên cứu tác dụng, cũng không phải làm cho người ta thực tế tu hành, ta thấy đệ bát truyền thứ 9 truyền thời, ý nghĩ kỳ lạ chỗ rất nhiều, nếu là dựa theo này tiếp tục tu hành, kéo dài tuổi thọ không hạn, bạo thể mà chết đúng là đại có thể." Nghe trưởng môn chậm rãi mà nói, Vương Lục trong lòng hơi kinh ngạc, căn cứ hắn định Có thể viết ra này bản cựu chuyển bất tử công tu sĩ, tu vi e sợ chí ít cũng ở hóa thần trên dưới, có thể trưởng môn nhân liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, điện tịch toàn bộ hư thực. Quả nhiên lão này không thể lấy hóa thần cấp tới đối xử. Bất quá môn công pháp này xác thực có thể làm cho người ta cung cấp không ít mới mẹ dòng suy nghĩ. Lưu Hiển, Hoa Vân, hai người các ngươi tìm chút thời giờ thâm nhập nghiên cứu một chút, hoàn thiện đến chúng ta linh kiếm phái công pháp bên trong đi thôi. Sau đó, Vương Lục. Liên quan với lời ngươi nói thời gian hồi tưởng, ta còn có chút chi tiết nhỏ cần xác nhận một hồi. chương 395, mặc quần áo vào ta không nhận ra A. Từ tinh thần phong sau khi rời đi, vương lục trở lại vô tướng phong nghỉ ngơi 2 ngày, lại lần nữa bước lên đi tới phong đồ con đường. Liên quan với thời gian hồi tưởng vấn đề, phong âm chân nhân cũng không có đưa ra đáp án xác thực, đàn tiên mộ là có hay không có đảo ngược thời gian năng lực, vẫn là không rõ bí ẩn. Đầu tiên, căn cứ phong âm chân nhân biết, Cho tới nay đến chỉ có vương lục chân chính gợi ra bực này kinh thiên động địa dị tượng. Còn những người khác, tuy rằng cũng có cá biệt cường giả có thể rất hoàn mỹ qua cửa tiên mộng cảnh giới, thậm chí phát động ẩn nút nội dung vợ kịch, nhưng vừa đến phần lớn người đều khó mà hoàn thành ẩn nút nội dung vợ kịch. Thứ hai có mặc dù hoàn thành, cũng không có liên quan đến đảo ngược thời gian. Căn cứ phong âm chân nhân phân tích, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đảng tiên mộ khai phá tiến độ không đủ, có thể sản sinh đảo ngược thời gian dị tượng tiên mộng cảnh giới. Ở toàn bộ đàn tiên mộ bên trong cũng không phải tùy ý có thể thấy được, nhất định phải là thỏa mãn đặc biệt điều kiện mới có thể. Mà hàng mâu số lượng quá ít, khiến người ta rất khó làm ra tin cậy suy luận. Thứ yếu, từ trên lý thuyết giảng, thời gian hồi tưởng cũng không phải hoàn toàn không thể. Cứ việc tiên tần thủy hoàng năng lực cực hạn chỉ là thần tiên trà, có thể cái kia chàng đại quyết thời chiến hắn chỉ là chân quân tu vi, cũng không có phi thăng thành tiên. Hơn nữa thần tiên trà là hắn một thân một mình liền có thể phóng thích tiên pháp. Đàn tiên mộ nhưng là thượng cổ điệu tiên môn hao hết khổ tâm, lấy cửu châu địa mạch làm căn cơ chế tạo, là bất kỳ sử liệu đều chưa từng ghi chép hùng vi kỳ tích. Như vậy uy năng rất khả năng đã sản sinh biến chất. Cuối cùng, cứ việc lấy hiện nay lý luận còn không cách nào giải thích thời gian hồi tưởng, cùng với bởi vậy mang đến nhân quả hỗn loạn, nhưng một cái hợp lệ học thuật nhà nghiên cứu đầu tiên muốn học tôn trọng sự thực khách quan, mà hiện nay đến xem, vẫn không có sáng tỏ chứng cứ có thể chống đỡ hoặc là chứng ngụy thời gian hồi tưởng. Duy nhất khả năng tiến một bước cung cấp chứng cứ, chính là đào hoa thôn bên trong để lại thiên tạm ti cân, âm dương tông đối với hắn giám định kết quả, đem ảnh hưởng cực lớn thời gian hồi tưởng suy đoán. Bất quá khoảng cách thiên đạo lan các loại, chờ, người về về sư môn đã qua mấy ngày, trong lúc hoàn toàn không có mới tin tức chuyển đến, hiện nhiên sự tình lại có biến hóa mới. Mà chuyện này, quy cách đã vượt qua đệ tử mức độ, vì lẽ đó hiện nay liền do thiên kiếm đường các trưởng lão tiếp nhận điều tra, cho tới vương lục Nhiệm vụ của hắn là mau chóng mở ra 36 liên hoàn, vì lẽ đó ngay lập tức liền trở về phong đô. Đón lấy một tháng, vương lục toàn bộ tinh lực đều dùng ở hướng dẫn tiên mộng cảnh giới, mà một cái nhân sĩ chuyên nghiệp toàn thân tâm tập trung vào, mang đến kết quả là là linh kiếm phái trước kia khiếm khuyết 3 tuyến 18 hoàn bị hắn một hơi mở ra 14 hoàn, thêm vào đào hoa thôn cùng vần quốc này hai hoàn, đã chỉ kém hai hoàn liền đại công cáo thành. Chỉ là này 14 hoàn bên trong, không xuất hiện nữa thời không hồi tưởng dị tượng liền ngay cả ẩn nút nội dung vợ kịch đều chỉ phát động ba đoạn. Cũng không phải vương lục vô năng, mà là có chút tiên mộng cảnh giới xác thực không có thiết trí ẩn nút nội dung vợ kịch, còn có chính là vương lục điều kiện không cách nào thỏa mãn phát động nhu cầu. Căn cứ hắn từ đàn tiên mộ trên bản đồ được tư liệu đến xem, có chút tiên mộng cảnh giới đối với tu sĩ giới tính cùng những điều kiện khác có hà khắc yêu cầu, vương lục một người đàn soạn, liền căn bản không thể soạt ra hết thể ẩn nút nội dung vợ kịch đi ra. Bất quá hiện tại quan trọng đã không phải những này ẩn nút nội dung vợ kịch, ngay ở hắn đem 36 liên hoàn soạt đến chỉ khuyết cuối cùng hai hoàn thời điểm, thịnh kinh tiên môn Quỳnh Hoa tiên tử cũng đã dẫn dắt chính mình đoàn đội mở ra tốn thời gian lâu nhất một gâu, đạt được vô số hiếm quý bảo vật tạm thời không để cập tới, khen chút là, nàng chỉ kém cuối cùng hai hoàn liền có thể công đức viên mãn, tiến độ cùng mình tương đồng. Mà cân nhắc đến 36 liên hoàn cuối cùng một gâu, chính là một cái trước nay chưa từng có đại tổng hợp, Chủ lực khẳng định là mỗi cái môn phái trưởng lao cấp tu sĩ các đệ tử nhiều nhất đánh té đi như vậy Quỳnh Hoa cũng được Vương Lục cũng được chân chính phát sáng tỏa nhiệt cũng chính là ở thứ hai đếm ngược hoàn lúc này song phương tiến độ tương đồng đúng là công bằng cạnh tranh cơ hội tốt trên thực tế lệnh Vương lục nóng lòng muốn thử chính là việc này thứ hai đếm ngược hoàn hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó chiến thắng Quỳnh Hoa trước tiên đối thủ một bước mở ra cuối cùng phân đoạn Vương lục đối với Quỳnh Hoa cũng không để ý hai người lúc trước căn bản không có từng qua lại Tự nhiên không thể nói là thù hận. Còn danh tiếng, quá khứ một năm quỳnh hoa sắc thực ánh sáng văn trượng, khiến cho dư mấy cái môn phái thủ tịch đạm đạm phai mờ, bất quá Vương Lục một tháng này điên cuồng hướng dẫn cũng vì hắn kiếm được không ít điểm, đặc biệt là thiên đạo lan các loại, chờ, Âm Dương Tông thiếu nữ đem hắn mở ra ẩn nút nội dung vợ kịch sự tình lưu truyền đi, càng làm cho Vương Lục trên người bao phủ lên một tầng sắc thái truyền kỳ, đã mơ hồ có thể cùng quỳnh hoa này kim đan chân nhân sánh vai cùng nhau, tuyệt không kém. Húng chi vương lục cũng không để ý hư danh, hắn lưu ý chính là sư môn thái độ, thiên kiếm đường các trưởng lao tuy rằng không có nói rõ, nhưng đối với 36 liên hoàn hướng dẫn tiến độ phi thường quan tâm, hiển nhiên việc này quan hệ khẩn yếu, hoặc là 36 liên hoàn sau khi, còn liên quan đến cấp độ càng sâu cạnh tranh, nói thí dụ như tồn ở một cái tiền lợi phong phú tiên mộng cảnh giới, nhưng nhất định phải là trước hết hoàn thành 36 liên hoàn nhân tài có tư cách tiến vào, cũng có lẽ là ở phát quản ủy bên trong. Linh Kiếm Phái ghê chịu đến Thiêu Chiến. Nói chung, sư môn cần tăng thêm bản thân kết mã, mà Vương Lục chính là vì sư môn thắng được thẻ đánh bạc nhân vật khen chốt. Mà cuối cùng một khâu hướng dẫn, Vương Lục vẫn như cũ là dự định đơn đả độc đấu. Các trưởng lao đã từng hỏi thăm qua hắn có hay không cần chu thi giao, Lưu Ly Tiên, Bạch Thơ tuyển các loại, chờ người giúp đỡ, nhưng đều bị Vương Lục từ chối. Từ trong tay hắn địa đồ đến xem, khâu này kết cấu chi phức tạp, xa xa vượt lên cùng lúc trước đào Hoa thôn các loại. Chờ, tiên mộng cảnh dưới, là cái trăm phần trăm không hơn không kém đại cảnh tượng, ở cảnh tượng như thế này dưới, đối với tu sĩ thử thách cũng đem dị thường nghiêm khắc. Nghiêm khắc chỗ, cũng không phải là thi đơn độ khó sẽ cao bao nhiêu, tỉ như cho một cái hư đan đỉnh phong tu sĩ phái ra hóa thần cấp đối thủ, mà là chỉ phức tạp cảnh tượng dưới thử thách hạng mục dị thường đa dạng, những phía liên quan tới phi thường rộng rãi. Dưới tình huống này tu sĩ năng lực toàn diện hay không, so với nào đó hạng năng lực đột xuất hay không trọng yếu hơn Không thể phủ nhận Chu Thi Giao cùng Lưu Ly Tiên đều là tiên đạo trên bất thế gia kỳ tài, đơn đả độc đấu, liền ngay cả Vương Lục bây giờ cũng không có 10 phần phần thắng, đặc biệt là đối mặt Chu Thi Giao đại sư tỷ, không thua thế là tốt rồi. Nhưng Vương Lục tin tưởng, đem các nàng ném đến tình thế phức tạp tiên mộng cảnh giới bên trong, cái kia trên căn bản là song giết tiết đấu. Bất kể là Chu Thi Giao vẫn là Lưu Ly Tiên, đều không có phức tạp hoàn cảnh thích hứng năng lực, nếu như là bình thường tiên mộng cảnh giới. Chế tạo riêng bên dưới có lẽ sẽ thiết kế đơn giản thô bạo cửa ải, làm cho các nàng một đường nghiền ép liên quan. Nhưng ở phức tạp cảnh tượng, sẽ không có như vậy nhân tính hóa. Một khi liên quan đến trí lực mức độ, Vương Lục không nghi ngờ chút nào các nàng đem bị nghiền ép địa hài cốt không còn. Ngay cả Vương Lục bản thân, đan soạt năng lực xác thực rất mạnh, chỉ khi nào người tham dự quá nhiều, hắn cũng không thể hoàn mị không chế tình cảnh. Đến lúc đó có sơ suất, hắn cũng không đảm đương nổi, vì lẽ đó cùng với xảy ra vấn đề lại hối hận không thôi không bằng trực tiếp phòng hoạn ở chưa xảy ra. Đương nhiên, chăm chú nói đến, trưởng lão đưa ra mấy người chọn bên trong, bạch thơ tuyển đúng là lựa chọn không tồi, tu vi kim đan, phụ trợ tính sở trưởng, cùng với cách xa ở trình độ bên trên trí tuệ cùng ngoan ngoãn. Ở bất cứ lúc nào, nàng đều sẽ không trở thành tối ánh sáng vạn trượng một cái, nhưng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể trở thành tuyệt hào trợ lực. Đáng tiếc hiện tại vương lục người nào cũng có thể mang, chỉ có có chút không tiện lắm cùng tiểu bạch một chỗ. Vì lẽ đó cân nhắc bên dưới vẫn là lựa chọn một thân một mình. Xét thấy sắp đối mặt chính là một hồi trước nay chưa từng có thử thách, Vương Lục cũng không dám bất cẩn, ở phong đô bỏ ra dòng dã một ngày tiến hành chọn mua. Còn chi phí thì lại toàn bộ do môn phái tiến hành chi trả, nói đến đây chính là sư phụ Vương Vũ bao nhiêu năm rồi tha thiết ước mơ mà không thể được đãi ngộ. Mà Vương Lục cũng không khách khí, đem trước mắt hắn cảnh giới này, thậm chí kim đan sơ kỳ có thể có thể dùng đến linh phù đạo cụ toàn bộ chọn mua một lần, lo trước khỏi họa cho tới ký hồi giấy tờ sau khi, sáu sư thuốc rực rỡ sẽ là cỡ nào phát điên, liền tạm thời không ở Vương Lục cân nhắc trong phạm vi. Hơn nữa cẩn thận nói đến, Vương Lục tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng không thể hơn được Quỳnh Hoa Tiên Tử hướng dẫn đoàn đội, thịnh kinh tiên môn đối với Quỳnh Hoa toàn lực tập trung vào, đủ để lệnh bất kỳ cái gì khác môn phái vì thế mà khiếp sợ, cái tiêu cường hào bình thường tia chấp không biết tiệm mù qua bao nhiêu người mắt, muốn cùng như vậy đoàn đội chăm chú cạnh tranh, Vương Lục cũng nhất định phải lấy ra trăm phần trăm bản lĩnh. Ở chọn mua qua món pháp bảo cuối cùng sau khi, Vương Lục cũng không lãng phí thời gian, thẳng đến đàn tiên mộ cánh cửa mà đi. ven đường, có không ít phong đô mọi người quăng tới quan tâm ánh mắt, cũng nương theo tiếng bàn luận lên. Lúc này Vương Lục đã không thể so năm đó, ở toàn bộ Cửu châu tu tiên giới đều có nhất định tiếng tam, tuy rằng bởi vì cảnh giới vẫn chưa tới kim đan, danh tiếng có hạn, nhưng ở phong đô trong thành nhưng hầu như không người không biết, hắn ở trong thành mọi cử động có thể đưa tới mọi người chú ý, là danh xứng với thực minh tinh nhân vật. Đối với này, Vương Lục không thể nói là hưởng thụ hoặc là phản cảm, hắn luôn luôn không tốt hư danh, người khác quý mến hâm mộ đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, mà hắn làm phong đô quản lý ủy viên hội ủy viên, ngược lại cũng sẽ không phải chịu những này tu sĩ bình thường quấy dậy. Chỉ là, Vương Lục đi trên đường, luôn cảm thấy ngày hôm nay vây xem đoàn người tựa hồ đặc biệt dày đặc, càng đặc biệt nhiệt tình. Lẽ nào bọn họ cũng đều biết chính mình sắp sửa bắt đầu một cái hành động lớn, vì lẽ đó cô ý tới rồi vì chính mình cố lên trợ vì sao? Nên không đến nỗi đi, thịnh kinh, quân Hoàng Sơn, linh kiếm phái 36 liên hoàn hướng dẫn ở phát quản ủy bên trong đều là tuyệt mật cấp tin tức, không đến nỗi mọi người đều biết chứ. Bất quá các loại, chờ, vương lục sắp đi tới đàn tiên cửa mộ trước, mới phát hiện đây thực sự là thiên đại hiểu lầm. Phong đô trong thành, có mấy phái trưởng lão liên thủ bày xuống loại cỡ lớn trận pháp, có thể ngăn cách bình thường tu sĩ phần lớn nhận biết, làm cho trong thành phần lớn người cũng như cùng phạm nhân. Như vậy mới có thể càng tốt mà bảo vệ việc riêng tư. Mà pháp trận này ảnh hưởng, Vương Lục vẫn không nghe mọi người nghị luận cùng hoan hô nội dung. Lúc này, tới gần đàn tiên mộ cánh cửa, hắn mới rốt cục nghe rõ các tu sĩ cái kia đã không thêm che lấp tiếng hoan hô. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa tiên tử, chúng ta vinh viễn ủng hộ ngươi. Quỳnh Hoa tất thắng. Quỳnh Hoa tỷ tỷ, ta cũng cho ngươi sinh con. Vương Lục quay đầu lại, liền sau lưng tự mình cách đó không xa, Thịnh Kinh đoàn đội khí thế như cầu rồng, kim quang áo ánh, so sánh cùng nhau. Chính mình này minh tinh nhân vật quả thực lờ mở tối tam. Tâm lý này trên tương phản là mãnh liệt như thế, cho tới Vương Lục trong lúc nhất thời càng sững sờ ở tại chỗ không hề nhúc đích. Quỳnh Hoa tiên tử cất bước ở đoàn đội phía trước nhất, nhìn thấy Vương Lục, khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp. chương 396, Ngũ Hành Ngọc Đĩa. Hừm, xác thực đã lâu không gặp. Mắt thấy Quỳnh Hoa yêu kiểu cười khẽ mà đến, Vương Lục vốn là hữu tâm nói lên hai câu chuyện thiếm cũng coi như là đại biểu linh kiếm phái cùng thịnh kinh tiên môn liên lạc một chút cảm tình, nhưng bị Quỳnh Hoa ánh mắt quét qua, Vương Lục chỉ cảm thấy trong lòng dùng mình, rất nhiều thoại càng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng đáp lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Quỳnh Hoa cùng Vương Lục cũng chỉ là sơ giao, thấy hắn không có ngày càng rắc rối, liền chắp chắp tay cáo tử, từ Vương Lục bên cạnh người dẫn dắt đoàn đội đi đầu một bước. Chỉ là đi chưa được mấy bước, đã thấy thịnh kinh trong đoàn đội, Một vị khí khai anh hùng hừng hực thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại, tàn bạo mà trường Vương Lục một chút. Vương Lục cảm nhận được ánh mắt sắc bén, chủ đề nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ tiếu mụ uy nghiêm đáng sợ, coi là thật là động hòa khí, mà nàng mặt mày trong lúc đó, rất có vài phần nhìn quen mắt. Vương Lục cẩn thận hồi ước một phen, từ hắn xuất đạo tới nay, kết bạn nữ tử không phải số ít, nhưng hắn làm người chính trực kiểm điểm, xưa nay chưa từng trêu hoa gẹo cỏ, càng không trêu vào hồng nhan hòa thủy. Trên thực tế... Liền ngay cả cùng mình thân mật cực kỳ tiểu lưu ly, hắn đều chưa từng ăn qua đậu hũ dính qua tiện nghi, vì lẽ đó càng không thể đi gieo vạ người bên ngoài, cái kia lại là làm sao đắc tội rồi vị này thịnh kinh thiếu nữ, làm cho nàng giống như là bị bội tình bạc nghĩa bình thường. Bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ lên, nguyên lai like mình cùng nàng thật là có mấy phần nghĩa duyên, lúc trước ở Thiên Nam Châu thái cổ kiếm chủng, vị này thiếu nữ cùng nàng huynh đệ bị chính mình lấy thông minh ngăn ép, huyết ngược qua một vòng, e sợ bóng ma trong lòng đã thâm căn cố đế. Chẳng trách lúc này gặp lại, sẽ tàn bạo mà nhìn chầm chầm lại đây. Vọng Nguyệt em gái, đã lâu không gặp. Vương Lục nhẹ nhàng bắt chuyện tiếng, khiến cho Vọng Nguyệt loan vũ cả người run lên, trong ánh mắt phẫn hận hơi tiêu, thay vào đó thì lại có mấy phần sợ hãi, bóng ma trong lòng dù sao cũng là bóng ma trong lòng. Ai, ai cùng ngươi đã lâu không gặp. Vương Lục vui vẻ, làm sao ngươi trái lại đã quên. Năm đó ở Thái Cổ kiếm trùng thời điểm hai ta ở chung không phải rất sung sướng sao. Nói còn chưa dứt lời. Vọng Nguyệt Loan Vũ sắp mặt đằng đỏ, ngươi câm miệng đừng tưởng rằng trước ngươi mở ra qua mấy cái tiên mộng cảnh giới liền có gì đặc biệt, ngươi còn chưa có tư cách ở ta thỉnh kinh tiên môn trước mặt làm cản. Nói cho ngươi, khâu này sau khi các ngươi liền Loan Vũ câm miệng đội ngũ phía trước quỳnh hoa âm thanh nhàn nhạt truyền tới, Vọng Nguyệt Loan Vũ cả người lạnh lẽo, một luồng khắc cốt hàn ý làm nàng vì đó đông lại, vốn là kích động bên dưới sắp bật thốt lên lời nói bị mạnh mẽ đông trở lại, trên gương mặt thậm chí đặt lên một tầng trắng xóa xương lạnh. Bất quá Quỳnh Hoa bởi vậy, trái lại làm nổi lên vương lục hiếu kỳ, hiển nhiên thịnh kinh đoàn đội khâu này mưu đồ rất rộng, từ vọng Nguyệt Loan Vũ ngựa khí đến xem, tựa hồ khâu này đắc thủ liền có thể lực ép Linh kiếm một đầu, có thể đến tột cùng khâu này có cái gì hảo diệu, nhưng không biết được. Trước đó hắn từng liền này 36 liên hoàn sự tình hỏi tham qua các trường lao, cũng không được đến chuẩn xác trả lời chắc chắn, tựa hồ hết thể đều chỉ là đến từ trưởng môn sư bá một lần thôi diễn. Trường môn phong ngâm toán định này 36 liên hoàn quan hệ trọng đại, trước một bước qua cửa ý nghĩa phi phàm, nhưng cụ thể làm sao phi phàm pháp, chỉ bằng vào cái kia mấy cái tiên kiếm nhưng nói không rõ. Bây giờ xem ra, Thịnh Kinh Tiên môn biết rõ ràng so với Linh kiếm phái càng tỉ mỉ thâm nhập, vì lẽ đó Vương Lục nghe xong lời này liền để lại tâm, đáng tiếc vọng nguyệt loan vũ chỉ mở ra cái đầu liền bị ngăn lại, Thịnh Kinh đoàn đội những người khác càng là câm như hến, không ai dám thoáng ngẫu nghịch quỳnh hoa nửa phần. Thấy tình hình này, Cứ Việc Vương Lục rất có chút ngạc nhiên vọng Nguyệt Loan Vũ chưa nói xong là cái gì, nhưng lại khó có thể truy hỏi, hơi có chút tâm dương nan tao. Ở tại chỗ nghỉ chân chốc lát, nghĩ đến chính mình trước mắt chuyện quan trọng tại người, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đè xuống trong lòng hiếu kỳ tiếp tục hướng về đàn tiên mộ cánh cửa đi đến. Nhưng mà không có đi hai bước, đột nhiên nghe phía sau lại có người hô hoán, quay đầu đã thấy lại là một trương minh mị thiếu nữ khuôn mặt, bất quá lần này Vương Lục nhưng là lập tức liền nhớ lại đến, đến rồi. Hóa ra là Chu Tư Tỷ. Ngươi cũng tới khai phá đàn tiên mộ. Ngươi đến chính là năm đó ở Thiên Nam Châu một đạo khai phá thái cổ kiếm trùng côn luôn tiên sơn thủ tịch đệ tử Chu Mộ Mộc, vị này tính cách ngay thẳng thiếu nữ từng ở Vương Lục kề vai chiến đấu, vì vậy đối với Vương Lục ấn tượng rất tốt, thấy hắn liền nở nụ cười. Đương nhiên rồi, hiện tại vạn tiên minh thượng phẩm đại phái ai mà không đem nơi đây coi như tương lai hoạch tâm nơi yếu hại. Các phái thủ tịch cùng tinh nhuệ các đệ tử đều bận rộn liên tục, ta còn kỳ quái tại sao trước một năm đều không có thấy ngươi đến. Sau đó mới nghe nói một tháng này người liên thông hơn 10 quan, vượt qua chúng ta khổ cực một năm, coi là thật là một tiếng hót lên làm kinh người a. Vương Lục chắp chắp tay, khách khí một phen, bất quá chưa kịp nhiều tán gẫu trên vài câu, Chu Mộc Mộc liền không thể chờ đợi được nữa địa cáo từ rời đi, hiển nhiên cũng là có chuyện quan trọng tại người, chỉ có thể cùng Vương Lục hàn huyên mấy câu nói. Bất quá, trước khi đi, nàng nhưng nói một câu để Vương Lục rất là kinh ngạc. Ha ha, lần này tính cả ngươi Ngũ đại môn phái thủ tịch lại toàn đến đông đủ cơ hội hiếm có, chúng ta liền cẩn thận so một lần ai hướng dẫn tốc độ càng nhanh hơn ba lần này ta cũng sẽ không thua cho ngươi nha. Sau đó, Chu Mộc mục liền mang theo một chuỗi chuông bạc tựa như tiếng cười biến mất ở đàn tiên cửa mộ sau, lưu lại vương lục ngạc nhiên nghỉ chân. Ngũ đại môn phái thủ tịch tất cả đều đến đông đủ. Đây là cái gì tiết tấu? chỉ do trùng hợp, vẫn là. Sau lưng có một đôi vô hình tay đang thao túng tất cả. Lúc trước chỉ nghe nói thịnh kinh tiên môn. Quân Hoàng Sơn, Linh Kiếm Phái ở khai phá 36 liên hoàn, lẽ nào đoạn này trong thời gian liền vạn pháp chi môn cùng côn Luân Tiên Sơn cũng không chịu cô đơn. Ân, này cũng bình thường. Vạn Tiên Minh ngũ đại siêu phẩm môn phái, lấy thịnh kinh mạnh nhất, Linh Kiếm Phái yếu nhất, còn lại 3 phái sấp xỉ như nhau. Nhưng tổng thể mà nói xong càng đều ở một cái mức độ trên, đặc biệt là ở cao cấp về sức mạnh, cũng không có kéo dài chất trên lệnh. Mà thôi vạn pháp cùng côn luôn thực lực, cái sau vượt cái trước cũng đại có thể. Bất quá tùy tiện như thế nào, cùng mình quan hệ cũng không lớn. nay đàn tiên mộ tiên mộng cảnh giới từng người độc lập, ngũ đại thủ tịch như thế nào đi nữa, tụ hội cũng là mỗi cái chơi mỗi cái, lẫn nhau ngại không được sự. vương lục chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất mở ra khâu này, còn lại liền giao cho các trưởng lao đến cân nhắc đi. tiến vào đảng tiên mộ cánh cửa, vương lục lại một lần nữa nhìn thấy cái kia mảnh quen thuộc mênh mông biển sao. một tháng qua liên thông hơn 10 hoàng tiên mộng cảnh giới, để vương lục đối với cảnh sắc trước mắt dù sao cũng hơi thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá nghĩ đến đón lấy sắp sửa đối mặt chính là trước nay chưa từng có phức tạp cửa ải khó, Vương Lục nhất thời lên tinh thần, sau đó lấy ra chính mình ở trên một khâu qua cửa thời được tiên mộng mảnh vỡ, làm chỉ dẫn đạo tiêu, mở ra lại một khâu. Vô tận ngân hà ở trước mắt vỡ tan, vần mèo hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hắn hút vào. Quá trình này Vương Lục đã trải nghiệm qua mười mấy lần, cũng không tươi, chỉ là lần này, Vương Lục nhưng rõ ràng địa cảm giác được, vòng xoáy bến bờ, tựa hồ là một bộ to lớn mạng lưới đem rất rất nhiều nội dung đều nối liền lại cùng nhau. Điều này làm cho Vương Lục không khỏi trong lòng dùng mình, bởi vì khâu này từ lúc trước trên bản đồ xem, liền có chút mông lung mơ hồ, nhìn không rõ ràng, lúc này chân chính thâm nhập trong đó, càng là cảm giác gần hàm rất nhiều huyền bí, xa không giống với lúc trước cái kia mười mấy hoàn. Mà không kịp hắn suy nghĩ nhiều, tiên vọng cảnh giới mở ra thời dị tượng cũng đã kết thúc, việc này có quan hệ trọng đại một khâu nội dung vợ kịch rốt cục chính thức kéo dài màn che. Bất quá làm Vương Lục tụ tinh hội thần, Chuẩn bị nên tiếp này toàn tân thế giới thời, lại phát hiện trước mắt chỉ có đen kịt một màu. Sách, không hổ là trước nay chưa từng có cửa hải khó, từ mở đầu liền khác với tất cả mọi người a. Quá khứ hơn 10 tiên mộng cảnh giới, mở màn hoàn toàn là cấp tốc triển khai bối cảnh, tiến vào chủ đề, hầu như không cho người ta lưu lại phản ứng thời gian. Tỷ như vân quốc cái kia một khâu, vương lục vừa mới tiến vào liền bị một cái cương đao chém bổ xuống đầu. Mà lúc này này đen kịt một màu, hiển nhiên là vì món đồ gì làm ấp ủ. Một lát sau, trong bóng tối sáng lên một điểm quang, Vương Lục hướng về ánh sáng nơi đi đến, đã thấy là một tấm ngọc chất mâm tròn, ở thăm thẳm tỏa sáng mang. Vương Lục không khỏi vì đó một gở, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điều sao? chiếm được liền có thể hợp đạo. Bất quá rất nhanh ngọc đĩa trên liền sáng lên ngụ về sáng, mà từ ánh sáng bên trong, Vương Lục cảm nhận được đến tinh đến thuần lực ngũ hành. Cùng lúc đó, trong đầu hắn càng đống nhiên nổi lên một tia hiểu ra, cái này ngọc đĩa cũng không phải là cái gì tặng cùng hắn bảo vật mà vẹn vẹn là một cái biểu diễn chọn hạng bối bản, tiếp đó, hắn muốn từ này trong ngũ hành lựa chọn một trong số đó, mới có thể tiếp tục thúc đẩy nội dung vở kịch. Mà ở trong lòng hắn hiểu ra thời gian, Vương Lục càng nhiều cảm thấy chính là kinh ngạc, bởi vì đây rõ ràng là tiên mộng cảnh giới ở làm ra trực tiếp nhắc nhở. Có thể trước đó, Vương Lục trải qua bất luận cái nào tiên mộng cảnh giới đều sẽ không cho ra trực tiếp nhắc nhở. Tiến vào tiên mộng cảnh giới sau, đến tột cùng phải làm gì, làm thế nào, tất cả đều là người tham dự tự mình định đoạn. Tỷ như đào hoa thôn cái kia một câu, nếu là Vương Lục không xuất thủ cứu rút, trái lại gia nhập Hát Phong Sơn tinh quái một nhóm nhi, đối với đào hoa thôn dân nữ tùy ý tra đạp, đương nhiên cũng là có thể. Vấn đề duy nhất là như vậy làm căn bản là không có cách qua cửa, hơn nữa nghiêm trọng còn khả năng tạo thành khó có thể dự liệu nguy hiểm. Trên thực tế đàn tiên mộ khai phá một năm qua, không làm rõ được tiên mộng cảnh giới nhiệm vụ mục tiêu, cuối cùng tay trắng trở về có khối người. Mà Vương Lục mặc dù có thể ở ngăn ngắn một tháng liền phá hơn mười hoàn. Chống đỡ trên những môn phái khác tinh anh một năm khổ công, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, mà này cùng trong tay hắn địa đồ cũng có chút ít quan hệ. Mà trước mắt nhưng là lần thứ nhất do tiên mộng cảnh giới làm ra sáng tỏ chỉ dẫn. Mà này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, khâu này hoặc là là nội dung vợ kịch cực kỳ phức tạp, không có đề kỳ căn bản không ai có thể quaải hoặc là chính là nội dung vợ kịch cực kỳ đơn giản, trọng điểm căn bản không ở nội dung vở kịch trên. Vương Lục ở ngọc đĩa trước trầm tư chốc lát ngũ hành chọn một sao. Đó là đương nhiên chọn kim rồi. Ngũ hành sinh khắc tuần hoàn đền đáp lại, trong đó từ không phân chia cao thấp, bất quá bày đặt kim không chọn, lẽ nào chọn thổ sao? Có thể chưa kịp Vương Lục đưa tay đưa đến hào quang màu vàng nơi, ngọc đĩa trên kim quang chợt diệt Vương Lục nhất thời cả kinh, đưa ngón tay liên tục điểm đâm, nhưng không phản ứng chút nào. Chuyện này, chẳng lẽ trong ngũ hành, kim tướng là chọn không được? Mang theo một tia bất đắc dĩ, Vương Lục lại đưa tay đưa về phía hỏa. Kết quả lại là ở chạm đến trước liền ánh sáng tắt. Xách, kim không thể chọn, lửa cũng không thể chọn, chọn cái mộc được rồi. Ồ, một cũng không được. Chẳng lẽ muốn ta chọn thủy? Ta một đại nam nhân chơi cái chứng thủy A. Niệm đó, liền thủy cũng không cho ta chơi. Này, này không phải còn lại thổ sao. Trong chốc lát, ngọc đĩa trên ánh sáng liên tiếp tắt, cuối cùng liền còn lại một đạo màu nâu ánh sáng lẻ loi loài sáng. Người đây mẹ, vừa mới bắt đầu còn đang nói hay để ta tự mình lựa chọn. Này vừa sửng sốt công phu liền không có lựa chọn khác. Đây rốt cuộc là nhắc nhở vẫn là làm ga. Thôi, dế núi là thổ, Cường Hào cũng là thổ, tạm thời chọn chi. Đang khi nói chuyện, Vương Lục đưa tay đẻ trên ngọc đĩa. sau một khắc, hắc ám lùi tán, quang minh chiếu khắp, đã là thay đổi chẳng. Mà ở ánh sáng bên trong, một vị vẻ mặt kiên nghị thiếu nữ, chính bản thân tư thẳng tắp địa đứng ở hắn trước người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi là ta người theo sao?" Cái gì? Chương 397 không có tiền không ai không có thông minh. Ta hỏi ngươi, ngươi là ta người theo sao? Ánh sáng trong cơn mông lung, vương lục mơ hồ nghe được có người mở miệng vấn đề, chỉ là giọng hỏi chẳng biết vì sao, có vẻ đặc biệt quái lạ, tuy rằng mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng lại liền dường như cách một tầng cái gì, có vẻ không đủ rõ ràng, vương lục theo bản năng phản hỏi một câu, cái gì? Cùng lúc đó, trước mắt kia sáng cũng dần dần tiêu tan không ít, khiến cho người có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thiếu nữ đường viền tùy theo trở nên càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy nàng vóc người cao to kiên cường so với vương lục cũng sấp xỉ như nhau mà vương lục ở nam tử bên trong vóc người đã toán trung thượng ngoài ra cô gái kia một thân trọng giáp khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng đều bao vây ở sáng long lanh sắt thép bên trong chỉ có khớp xương nơi lộ ra mấy khối tinh xảo da liêu xuyên thấu qua áo giáp mơ hồ có thể phán đoán ra nữ tử tuy rằng không tính là trắng kiện nhưng cũng không phải nhỏ và dài nhược chất vóc người thật là kiệt mỹ khuôn mặt của cô gái thì lại như trên người nàng áo giáp bình thường lạnh lẽo kiên nghị, một đôi trong suốt con mắt phảng phất vạn năm không thay đổi huyền băng, hai cái dài nhỏ lông mày thì lại dường như mài rũ ánh kiếm, một cái khí khai anh hùng hừng hực nữ tử. Ta hỏi ngươi, ngươi là ta người theo sao? Vương Lục bên hai lại một lần nữa truyền đến thiếu nữ vấn đề tiếng, âm thanh ngữ điệu càng cùng lần trước giống nhau như lúc. Vương Lục suy nghĩ một phen, quyết định nói thẳng sự thực. Người theo là món đồ gì? Lạnh lẽo hàn băng trên Phạng phất triển khai một đạo đường vân nhỏ, mặt của cô gái trên hiện ra vẻ khiếp sợ, ngươi cũng không biết người theo. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Vương Lục hỏi ngược lại, ngươi thì là người nào? Câu hỏi, Vương Lục cũng bắt đầu đánh giá bốn phía, nhưng thấy mình vị trí là một tòa khí độ uy nghiêm đáng sợ cung điện, bốn vách tường nhiên đen kịt cây đuốc, ánh lửa lúc sáng lúc tối, ở thâm thúy trong điện phủ phản phất trong màn đêm tinh quang. Mà Vương Lục dưới chân phiến đá, nhưng có một đạo hình tròn trận pháp đang phát tán ra màu nâu hào quang rọi sáng bốn phía trong không khí, hành thổ linh khí nồng nặc cực điểm, phía sau một tòa đèn kỵ tế đàn phản xạ ánh sáng. y theo trước mắt tình hình đến xem, nơi này cung điện hẳn là tế tự tác dụng, sau lưng trên tế đàn nhưng nhiễm nồng nặc mùi máu tanh, mà kết hợp chính mình dưới chân giống trận pháp, cùng với vừa mới từ đèn kỵ bên trong hiện thân trải qua, phù hợp nhất lẽ thường suy đoán mà. lúc này, thiếu nữ nói một cách lạnh lùng, ta là chủ nhân của ngươi. Phốc ha ha ha ha. vương lục lúc này chính là một trận cười lớn, kết quả tiếng cười chưa tuyệt. Liền thấy thiếu nữ yên lặng dơ cánh tay lên, tay phải mu bàn tay nơi sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Vương Lục nhất thời chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đặt ở trên vai, cả người xương cốt một trận bùm bùm nổ vang, liền muốn hướng phía dưới rơi xuống. Bất quá đột nhiên bị tập kích, Vương Lục nhiều năm khổ luyện vô tướng công cơ sở hiện lộ hết không thể nghi ngờ, hắn ở xương cốt áp bức nổ đồng thời, tay phải hướng phía dưới một chỉ, vô tướng kiếm khí điểm ra, lực phản chấn khuấy động toàn thân, duy trì dáng người sừng sững không ngã. Mà dưới chân phiến đá lại không chịu nổi áp lực nặng nghề, ẩm ẩm vỡ vụn. Mà nương theo phiến đá trắng nước, màu nâu trận pháp cũng lấp lóe hai lần, chết để tắt. Thiếu nữ hơi kinh ngạc mà nhìn vương lục ở nặng như thế ép bên dưới, vẫn như cũ cứng chắc ở trước người. Dừng một chút, chăm chú giải thích, xem ra là bởi vì tế phẩm không đủ hoàn chỉnh, để ngươi không có được hoàn chỉnh dẫn dắt Không sao, ta liền cùng ngươi hoàn chỉnh giải thích một lần. Thiếu nữ nói, Tựa hồ cũng với trước mắt tình cảnh này cảm giác sâu sắc khó có thể tin, khít sâu một cái, vẫn như cũ duy trì cái kia vững vàng âm điệu, ngươi là hướng ta triệu hoán từ huyết chi cung điện dáng lâm nơi này huyết linh người theo, mà ta nhưng là triệu hoán ngươi đến đây chủ nhân. Người ta trong lúc đó quan hệ lấy khế ước gắn bó, như có vi phạm, chính là vừa mới kết cục. Vương lục đâm chiêu địa gật gật đầu, lúc này trên người hắn áp lực dần dần tiêu tan, bất quá mỗi khi hắn nảy lòng tham muốn đối với thiếu nữ bất lợi thời Cái kia cô trầm trọng áp lực sẽ như hình với bóng mà tới. Xem ra thiếu nữ nói tới khế đước sát thực quan hệ không giả, đây rõ ràng là bị cường lực khế đước giảng buộc bệnh trạng. Mà cửu châu đại lục trên, loại này triệu hoán tôi tớ sự tình cũng không tiên thấy, thì như cái gọi là thiên binh thiên tướng, thần đánh thuật, tác độ thành binh, rất nhiều phép thuật nguyên lý, đều là từ nào đó một thế giới bên trong triệu hoán đến tôi tớ giúp đỡ điều động. Chỉ là này tiên mộng cảnh giới vừa lên đến liền đem chính mình đánh thành người theo, cứng an người chủ nhân ý muốn như thế nào. Ngươi liền tới đây mục đích đều đã quên đi rồi. Thiếu nữ khá là lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên, ta liền không nên dùng không chọn vẹn mặt nạ tiến hành huyết linh triệu hoán. Nghe rõ, ngươi từ huyết chi cung điện giáng lâm, duy nhất mục đích chính là phụ tá ta đạt được ngũ linh huyết quan. Ngươi, tổng không đến nổi ngay cả ngũ linh huyết quan đều không nhớ rõ chứ. Vương Lục nói rằng, không nhớ rõ. Cái gọi là ngũ linh huyết quan, là này giới trí bảo, người chiếm được liền có thể lên ngôi là vua. Hiệu lệnh thiên hạ không hề có không tử. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, nhưng mà cỡ này chỉ bảo, cần phải tập hợp đủ ngũ linh máu mới có thể tế luyện mà thành, mà ngũ linh huyết chính là ta cùng cái khác bốn tên huyết linh dòng dõi tính mạng lạc. Vương Lục nghe đến đó, đối với khâu này tình tiết đã đại thể hiểu rõ, nguyên lý đơn giản cùng luyện sâu độc thuật đại khái giống nhau, triệu tập năm tên mạnh mẽ người theo hô ẩu, sau đó bên thắng thông ăn hái vương miệng. Chính mình sắp sửa đối mặt, nhưng là cái khác bốn tên huyết linh cùng chủ nhân của bọn họ Là một hồi trăm phần trăm không hơn không kém đoàn đội chiến. Mà duy nhất không thông chỗ, nhưng là thiếu nữ nói tới không chọn vẹn mặt nạ. Thiếu nữ nói rằng, từ huyết chi cung điện triệu hoán huyết linh, cần phải có tương ứng dựa vào đồ vật không thể. Đáng trách ta đoàn thương sơn truyền thừa trăm đời đến nay, huyết linh di sản liền chỉ có năm kiện, trong đó lấy này cụ thạch mặt nạ giá trị cao nhất, khả năng tiếp đón được huyết linh cũng mạnh nhất, mà nó ở trăm năm trước bởi vì tổn hại, vì lẽ đó lấy máu tế ít nhiều gì liền đối với ngươi phía này cụ chủ nhân cũng có ảnh hưởng bất lợi. Từ bên dưới điện phủ dáng lâm thời nên có dẫn dắt cũng không trọn vẹn, dẫn đến ngươi mà ngay cả ngũ linh huyết quan cùng thân phận của chính mình cũng không biết hiểu. Thiếu nữ nói, âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng ẩn hàm một kia lo lắng, hiện nhiên với trước mắt huyết linh khá không tha. Dựa theo nàng dự đoán, lấy thạch mặt nạ cho gọi ra huyết linh, chí ít cũng có thể ở ngũ linh bên trong xếp tới ba vị trí đầu. đã như thế nàng mới có tư bản cùng với dư tứ gia đọ sức. Không phải vậy lấy nàng tính tình không đến nỗi mạo hiểm dùng tàn tạ mặt nạ tiến hành triệu hoán. Đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn là vượt qua nắm giữ. Cái này có vẻ như mất trí nhớ huyết linh, thật có thể giúp mình thắng được Ngũ Linh huyết quan à? Chần chờ, nhưng là Vương Lục đi đầu mở miệng, giới thiệu cho ta một hồi còn lại tứ gia tình huống đi, muốn đoạt được vương miện, tổng phải biết đối thủ là ai. Thiếu nữ nói rằng, còn lại tứ gia, phân biệt là Kim Ngọc Thành, Diệp Thủy Hà, Nộ Diễm Cốc, Vĩnh Hằng Thụ. Thực lực làm sao? Kim Ngọc Thành mạnh nhất, thành chủ tu vi thông thiên, dưới trướng tinh binh trăm vạn. Nộ diễm cốc thứ chi, thực lực ước chừng Kim Ngọc Thành 67 phần 10. Diệp Thủy Hà cùng vĩnh hàng thụ lần thứ hai, nhưng bọn họ như thể chân tay, liên thủ liền vượt qua nộ diễm cốc một bậc, nhưng lại không thể chống đối Kim Ngọc Thành. Mà Kim Ngọc Thành như muốn nhằm vào bất kỳ bên nào, đều tất nhiên muốn trả giá nặng nghề, rất khả năng bị người ngư ông đắc lợi. Vương lục gật gù, thì ra là như vậy, này tình thế ngược lại cũng vi diệu. Như vậy chúng ta đoàn thương Sơn thì lại làm sao? Thực lực có thể bài thứ mấy? Ở này vi diệu thế cuộc bên trong có thể đóng vai cái gì nhân vật? Thiếu nữ trầm mặc một hồi, thản nhiên nói rằng, đoàn thương Sơn từng cùng Kim Ngọc Thành nổi danh, đặt ngang hàng này giới số 1, nhưng mà trăm đời chuyển thừa đến nay cũng đã xa suốt, thực lực. Ở ngũ trong nhà kính bồi ghế hạng bét, vương lục ha một tiếng, không sao không sao, khởi điểm thấp không quan trọng lắm, chúng ta có thể thấp mở cao đi, độ khó càng thu hoạch lớn càng lớn mà. Chỉ là đoàn thương Sơn cụ thể thực lực làm sao? Ngươi người thành chủ này Tu Vi cùng Kim Ngọc thành chủ so với làm sao? Trong núi có tinh binh bao nhiêu? Thiếu nữ nói rằng, ta Chi Tu Vi, nhiều nhất chỉ có Kim Ngọc thành chủ một phần mười, mà trong núi trừ ta bên ngoài, lại không thể dùng chi binh. Vương lục nụ cười nhất thời hơi ngưng lại, lại không thể dùng chi binh. Ngươi này Sơn Đại Vương làm kiểu gì? Hơn nữa ngươi người chủ tướng này sức chiến đấu lại chỉ có nhân ra một phần mười. Ngươi xác định mọi người chơi chính là đồng nhất cái trò chơi sao? Nghe được Vương Lục chất vấn, thiếu nữ thần sắc có chút tâm u, nhưng trong nháy mắt liền phân chấn tinh thần, ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị. Nguyên nhân chính là trăm đời truyền thừa xa sút ta mới càng muốn chiếm được Ngũ Linh Huyết Quan, để khôi phục Đoàn thương Sơn ngày xưa vinh quang. Vương Lục đối với loại này không hề lo gì khẩu hiệu thâm áp thống nhanh, ngươi liền trước tiên có kê vẫn là trước tiên có chứng đều không làm rõ ràng được, chẳng trách Lưu Lạc thành chỉ huy một mình liền ngươi chút thực lực này. Dựa vào cái gì đi theo mặt khác tứ ra tranh đấu Được ngũ linh huyết quan Vẫn là nói ngươi có đủ để coi thường tất cả sức mạnh vô thượng trí tuệ Có thể dễ như ăn cháo đem mặt khác tứ ra đùa bỡn trong lòng bàn tay Thiếu nữ vừa muốn mở miệng Vương lục liền cấp nói Như vậy đi, ta thi ngươi cái vấn đề 3949739733 mở 14 lần mới là bao nhiêu Thiếu nữ có chút không ứng phó kịp Sửng sốt một lúc, ta Ta toán không ra Vương lục càng thêm thở dài Cái này thông minh Nên nói là không ngoài dự đoán sao. Vậy ta cũng chỉ còn sót lại một vấn đề cuối cùng. Thiếu nữ gật gù mời nói. Xin hỏi Kim Ngọc Thành đi như thế nào? Hả? Vương Lục giải thích, chim khôn trọn cây mà đầu, ta chuẩn bị bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đi tới. Thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Vương Lục càng sẽ nói ra bực này đại nghịch bất đạo, đầy đủ sửng suốt thời gian uống cạn chén trà, mới ở Vương Lục bắt chuyện dưới phục hồi tinh thần lại. Ta sẽ không buông tay. nhan nhạn thiếu nữ cho thấy chính mình thái độ ngũ linh huyết quan ta nhất định phải bắt được tay vương lục cũng thở dài được đó chờ ta giúp kim ngọc thành chủ bắt được vương miện sẽ mượn ngươi thưởng thức một khắc mắt thấy vương lục tựa hồ đi ý đã tuyệt thiếu nữ trầm ngâm một lúc lần thứ hai giơ cánh tay lên thả ra hào quang màu đỏ ta nói rồi ta sẽ không buông tay trong khoảnh khắc vương lục chỉ cảm thấy thân chịu áp lực trăm lần ngàn lần tăng vọt dù hắn vô tướng công tối thiện phòng thủ cũng có chút không chống đỡ được đối với này Vương Lục không thể không nói, cô nương ngươi đây là khổ như thế chứ. Tương phùng tức là hữu duyên, chúng ta có thể ở đây gặp mặt, là tốt hay xấu đều là duyên phận, ngươi tội gì nhất định phải làm khó dễ ta một cái mất trí nhớ người bệnh. Mắt thấy ta chết ở trên tay người khác, bị trở thành ngũ linh huyết quan chất dinh dưỡng, ngươi rất vui vẻ sao. Thiếu nữ nghe được lời ấy, hơi có chút giao động, nhưng rất nhanh sẽ kiên định lên, xin lỗi, nhưng đây là đoàn thường sơn phục hưng duy nhất cơ hội, thời gian của ta đã không hơn nhiều. Không có cách nào chờ đợi thêm nữa, vì lẽ đó phải đến ngươi phối hợp. Ngươi có thể ở ta hai đạo khẩu lệnh chấn áp lại nhưng có lực đối kháng, sự mạnh mẽ e sợ đứng hàng ngũ linh đứng đầu, người ta liên thủ, chưa chắc không có thắng lợi cơ hội, đến lúc đó ta chỉ lấy trong đó cần phải một phần nhỏ, còn lại đều do ngươi đoạt được, vì lẽ đó. Ngươi cần gì phải đi Kim Ngọc Thành làm một giới hàng binh đây? Nghe nói như thế, Vương Lục còn thật là có chút động lòng, đặc biệt là hàng binh hai chữ, hắn thực sự không thể làm làm không biết. Cũng được, liền chơi với ngươi chơi đi, bắt đầu từ con số 0, cũng là một phen là thú. Thật chứ. Trong khoảnh khắc, băng xương thiếu nữ tuyết động tan dã một tiêu mỉm cười như lúc ban đầu nhà sơ trường, không thể ức chế địa treo ở mặt. Ta là Lam, đoàn thương Sơn Chi Chủ, ta nhất định sẽ cùng ngươi một đạo thắng được vương miện, nhất định sẽ. chương 398, Bình Quân Thông Minh bị trọng thương. Lam quyết tâm quả thật đáng khen. Nhìn ra được vị này toàn thân trọng giáp thiếu nữ ngoại trừ quyết tâm ở ngoài. Càng có thực tiễn quyết tâm dũng khí, cái kia một thân làm người vì đó đông lại lạnh leo sắc ý, cho thấy nàng từng trải qua thây chất thành núi, máu chạy thành sông bình thường thử thách, tuyệt đối không phải chỉ có thể nói bước nói phét hạng người. Hoặc là nói, bây giờ đoàn thương sơn điêu linh chỉ còn lại dưới một mình nàng, mà một mình nàng dĩ nhiên liền có thể đẩy lên đoàn thương sơn, phần này thực lực liền không thể khinh thường. Bất quá, coi như cân nhắc nhiều hơn nữa tích cực nhân tố, vương lục cũng không cảm giác mình tình thế liền có thể có mấy phần chuyển biến tốt. Ngũ trong nhà đoàn thương sơn yếu nhất, nhược đến lúc nào cũng có thể diệt cũng không kỳ lạ mức độ. Bao quát lam bản thân cũng nói, có thể hình thành vi diệu thế cuộc, khiến cho bất kỳ bên nào cũng không dám tùy ý động tác, là mặt khác tứ ra chỉ có kim ngọc thành, vĩnh Hằng thụ các loại, chờ, tứ ra người mới có thể lẫn nhau kiểm chế ngăn được, mà đoàn thương sơn, vậy thì thật là lúc nào cũng có thể bị người một cước dẫm chết, thậm chí không đủ tư cách trở thành bình đẳng cạnh tranh một phe thế lực. Vì lẽ đó nghe Lam thành ý 10 phần mà tỏ vẻ quyết tâm nói nhất định sẽ cùng với một đạo thắng được vương miện, Vương Lục liền rất muốn hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng đoàn thương sơn hai ngón tay liền có thể mấy thu được thịnh vượng nhân số. Vẫn là bằng nguyên này liền 16 vị mấy 14 lần khai căn đều không thể tính nhầm thông minh. Chỉ dựa vào tự tin giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, trận này linh khởi điểm trò chơi. Cố nhiên ở thắng lợi thời phải nhận được hơn xa tình huống bình thường cảm giác thành công, nhưng thắng lợi chi gian nàn cũng không cần nhiều lời Theo Vương Lục, này một ván to lớn nhất, cũng là cơ hội duy nhất, chính là ở còn lại tứ ra chỉ là tiên mộng cảnh giới con rối, dối, mà hắn nhưng là giấc mộng này nhân vật chính. Nói đến nhân vật chính, có cái chán nản mở màn cũng không kỳ quái, Truyền thuyết cố sự bên trong mới vừa mở màn liền chịu khổ từ hôn làm mất mặt tiên hiền đại năng, hoàn toàn là ở phía sau thoải mái trở mình, thành tựu một phen kinh người vĩ nghiệp, đây chính là nhân vật chính đại ngộ. Đương nhiên, ở tiên mộng cảnh giới loại này trố khảo hạch, hy vọng, Dê nhân vật chính vầng sáng chiến thắng tất cả đó là hành vi thao tàn, cái gọi là nhân vật chính gãy ngộ, Theo Vương Lục chỉ có một chút là then chốt, Tiên Mộng cảnh giới sẽ không hết sức đắp nặn một cái đối với nhân vật chính mà nói hẳn phải chết hoàn cảnh đi ra, Tiên Mộng cảnh giới có thể sẽ lừa bịp đi bất luận một ai, chỉ có sẽ không đi lừa bịp nhân vật chính. Trước mắt tình thế tuy rằng tuyệt vọng, nhưng ngày sau nhất định sẽ nên đón khả năng chuyển biến tốt, nếu không, nếu như hung hăng nhất lực kim ngọc thành vừa lên đến liền nghị không ra, đối với Đoàn Thương Sơn điều động toàn lực ép Trò chơi này cũng là không có đến chơi. Bất quá dù là như vậy, Nam ở hiểm ác như vậy hoàn cảnh, muốn từng bước một trở mình, liền cần gấp bội cẩn thận cẩn thận, một bước cũng không thể đi thác. Mà đối với hiện tại Vương Lục tới nói, phải đi bước thứ nhất, chính là từ làm trong tay đoạt qua lãnh đạo của chính mình Quyền Uy. Đây là tất cả then chốt, mà trận này trò chơi to lớn nhất chỗ khó kỳ thực cũng ở chỗ này. Vương Lục rất quen thuộc ở dẫn dắt một đoàn đội đi sáng tạo kỳ tích, nhưng bị người dẫn dắt trải qua nhưng hầu như chưa bao giờ có. Bởi vì hắn luôn luôn thờ phụng một điểm, một tướng vô năng mệnh chết tam quân, hắn thà rằng đơn đã độc đấu, cũng không muốn trên đầu thêm một cái vô năng người lãnh đạo. Lam hay là cũng không phải vụng về hết thuốc trước người, toán không ra 16 vị mấy khai căn cũng không phải chết vạn lần mạc thục tội lôi. Nhưng đối lập ở trận này tình thế nghiêm túc trò chơi mà nói, Lam xác thực không có dẫn dắt hướng đi thắng lợi năng lực. Lam, ngươi nếu là thật muốn thắng, liền đáp ứng ta một điều kiện. Lam gật ngủ, mời nói. Bỏ lại chủ nhân của ngươi thân phận. Trở thành ta người theo, an tâm vâng theo lãnh đạo của ta. Nam Ngộng ban ngày Lam không chút do dự mà từ chối đề nghị của Vương Lục, đồng thời rõ ràng hiện ra không vui vẻ mặt. Vương Lục đối với này không chút nào cảm thấy kinh ngạc, trên đời nào có chịu ngoan ngoan bứt bỏ quyền bính người lãnh đạo. Đối với Lam không vui, Vương Lục chỉ là cười gần chất vấn, ngươi cho rằng bằng bản lãnh của ngươi, có thể đoạt được ngũ linh huyết quan sao. Ngươi hiện tại hy vọng duy nhất chính là ta, bất kể là vũ lực vẫn là trí lực, chỉ có ta mới có chủ đạo tư cách. Lam Trầm mặc một hồi nói rằng, không sai, hay là ngươi trí lực vũ lực đều ở trên ta, nhưng ta không thể bởi vậy liền đem quyền chủ đạo chắp tay dâng cho ngươi. Xét thấy ngươi lúc trước hành vi, ta căn bản là không có cách triệt để tín nhiệm ngươi, ai biết ngươi có hay không hướng về cái khác phe thế lực đầu hàng. Vì lẽ đó, nếu như ngươi cho rằng ngươi năng lực cao hơn ta, có cái gì tốt sách lược, có thể công bằng nói ra, ta sẽ chăm chú cân nhắc giúp đỡ tiếp thu. Vương Lục ngắt lời nói, không sai, này xác thực là biện pháp ổn thỏa nhưng ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách lựa chọn ổn thỏa con đường sao. Bây giờ ngũ phương tranh bá, đoàn thương Sơn đã nằm ở tuyệt đối thế yếu, dưới tình huống này, chỉ có liều lĩnh đánh cược mới có thể cướp ra một tia cơ hội. Thỉnh cầu ổn. Đó là Kim Ngọc Thành đặc quyền. Lam sâu sắc nhịu lên lông mày, không nói một lời. Trước mắt đoàn thương Sơn chỉ có hai người chúng ta, lẽ nào ở tình huống như vậy dưới ngươi còn muốn bằng thêm bên trong háo. Thú vị. Ta ngược lại là lý giải vì sao đoàn thương Sơn có thể từ ngày xưa cùng Kim Ngọc Thành nổi danh lưu lạc tới trình độ như vậy. Thiếu nữ vẫn là im lặng không lên tiếng, chỉ là dùng cặp mắt trong suốt kia không ngừng nhìn kỹ vương lục, mãi đến tận người sau bắt đầu cân nhắc vây xem thu phí thời điểm, nàng mới khẽ mở môi anh đảo, được, liền y ngươi nói, từ đó bắt đầu, ngươi ta chủ tớ quan hệ ngưng hẳn, mà ta đem chăm chú nghe theo chỉ thị của ngươi, chỉ cần cái kia có trợ giúp chúng ta thắng được ngũ linh huyết quan. Thiếu nữ quả đoán vượt qua vương lục dự tính, hắn vốn tưởng rằng muốn thuyết phục làm từ bỏ chính và phụ khế ước, làm sao cũng phải hoa chút công phu, nhưng không ngờ thiếu nữ làm ra quyết định sau, càng không có nửa điểm chần trở. Mà theo nàng thanh minh chủ tớ quan hệ ngưng hẳn, thiếu nữ trên mu bàn tay phải, một kia ánh sáng đỏ loài sáng, sau đó cấp tốc tán loạn, cùng lúc đó vương lục chỉ cảm thấy trên người trước kia cái kia vô hình lực ước thúc cũng thuận theo không cánh mà bay. Thiếu nữ làm việc là thật lòng, mà không phải kế hoan binh. Đối với này Vương Lục khá là tán thưởng, có một cái quyết sách quả đoán đội hữu, chí ít không cần phải lo lắng ở cần nàng thời điểm, nàng bởi vì các loại chó má sụp đổ lý do do dự trần trở, lãng phí cơ hội tốt. Hơn nữa loại này tâm tính người một khi làm ra quyết đoán liền sẽ không dễ dàng thay đổi, Vương Lục cũng sẽ không chắc chắn tâm tư hoa đang nội đấu trên, có thể chân chính đẳng ra tay đi ứng phó nên phó kẻ địch. Nguyên tưởng rằng phải phí nhiều chắc trở then chốt một cửa liền như thế quá khứ, Vương Lục bản muốn nói gì? Bất quá nhớ tới vừa mới thiếu nữ mu bàn tay mấy lần sáng lên hồng quang, nhưng chẳng biết vì sao có dự cảm bất tưởng. Nói đến, vừa nãy ngươi trên mu bàn tay đó là cái gì? Lam chăm chú giải thích, đó là chấp hành huyết tế triệu hoán được huyết phù, có thể lấy này đối với triệu hoán đến huyết linh tiến hành cần phải khống chế cùng cường hóa. Vân vân, ngươi mới vừa nói cần phải khống chế cùng. Cái gì? Cường hóa? Lam giải thích, mỗi một vị sùn mò nờ, căn cứ huyết đồ cũng thức được số lượng khác nhau huyết phù. Huyết phù tác dụng là đối với huyết linh tiến hành cưỡng chế khống chế, mà loại này sức khống chế nếu là phát huy thỏa đáng, liền có thể tạo được cường hóa tác dụng. Tỷ như ta có thể dùng một viên huyết phù để ngươi nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta, cũng có thể dùng nó mệnh lệnh ngươi đi làm một ít ngươi ở tình huống bình thường không cách nào hoàn thành động tác. Vương lục ngay lập tức sẽ lý giải huyết phù tác dụng, nhưng lý giải sau khi trái lại càng thêm kiếp sợ. Đây rõ ràng là thời khắc mấu chốt dùng để bạo phát trở mình bảo. Ngươi lúc trước lại liên tiếp lãng phí hai viên dùng cho áp chế ta. Làm biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, thậm chí có vẻ lẽ thẳng khí hùng, như lời ngươi nói, ở chúng ta chỉ có hai người tình huống, không thể có bất kỳ một điểm bên trong háo, mà một cái không bị khống chế người theo nhưng là căn bản không thể tiếp thu. Vì lẽ đó ngươi vì giảm bất bên trong háo, không tiếc bên trong háo hai cái quý giá huyết phụ sao. Ngươi này cùng thành lập văn phòng dùng cho cắt giảm nhân viên thừa chấp chính cơ cấu có gì khác biệt. Chẳng trách lưu lạc tới chỉ huy một mình. Nói đến, trên tay ngươi có mấy viên huyết phủ. Lam nói rằng, ta đem đoàn thương sơn trên hiếm hoi còn sót lại mấy chục tên tử sĩ huyết tế sau được 5 viên huyết phủ, trong đó hai viên dùng cho áp chế ngươi dị biến. Cũng chính là còn có 3 viên. Không, vì triệt để giải trừ ngươi ta chính và phụ quan hệ, ta đem còn lại 3 viên tản mất. Tán, tản mất. Vương lục quả thực không thể tin vào thai của mình, hắn trận mắt lên, đem thiếu nữ trên giới đánh giá không ngớt, nỗ lực tìm tới nàng không phải nhược trí chứng cứ. Đúng đấy. Làm lẽ thẳng khí hùng địa hồi trường, không phải ngươi khuyên ta nói muốn bỏ lại chủ nhân thân phận, nghe theo chỉ thị của ngươi sao? Ta cân nhắc sau khi quyết định tin tưởng ngươi, lẽ nào ngươi trái lại muốn bởi vậy đến trách cứ ta hay sao? Vương Lục trầm mặc một lúc lâu, ở trong lòng rất là bỏ ra một phen công phu mới nói phục chính mình không nên cùng một cái trí lực cản trở giả tính toán quá nhiều. Ngược lại trước mắt tình thế đã đầy đủ gây go, coi là thật là con giận quá nhiều rồi không cắn, trái có thêm không lo không cần lưu ý mấy cái huyết phủ được mất. Như vậy, đón lấy chúng ta phải làm gì đây, Thổ Linh? Thổ Linh thực sự là tên rất hay. Vương Lục lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, đầu tiên là mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Mặc dù đối với cái này, ngũ linh huyết quan tranh bá chiến còn có thật nhiều còn nghi vân chỗ, nhưng tử lẽ thường suy đoán, e sợ rất nhanh sẽ có người muốn đánh tới cửa rồi, mà chúng ta hiện tại cũng không thích hợp lập tức cùng tứ phương giao thủ. Lam hỏi, đánh tới cửa? Chuyện đương nhân a Kim Ngọc Thành Vĩnh Hàng Thụ, Diệp Thủy Hà, nộ diễm cốc này tứ phương lẫn nhau ngăn được, rút dây động rừng, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng tiên cơ. Nhưng đối phó với đoàn thương Sơn liền không giống, xét thấy sức mạnh so sánh như vậy cách xa, chúng ta quả thực là một khối không ăn trắng không ăn thượng giai điểm tâm ngọn. Chỉ cần có thể cướp ở ba nhà khác trước trước tiên nuốt lấy ta cái này thổ linh, ở sau đó đối lập bên trong liền chiếm cứ nhiều một tia chủ động. Đổi thành là ta, cũng sẽ ở chạy tới đầu tiên thu gặt. Làm suy nghĩ một lúc. Gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó hỏi, như vậy chúng ta muốn hướng về chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, đối với đoàn thương Sơn dường như không chút nào lưu luyến, Tranh cướp huyết quan trong lúc, lẫn nhau hướng khi không có cảm ứng vị trí năng lực chứ. Lam nói rằng, chỉ ít ta không có. Rất tốt, ta cũng không có, vậy thì tạm thời làm những người khác cũng không có chứ. Đối với chúng ta loại này tổ hai người mà nói, ít người vừa là thế yếu cũng là ưu thế, bởi vì ẩn đi dễ dàng, chỉ cần giấu đi trụ. Cái khác tứ ra luôn không khả năng cả đời đối lập mà không giao thủ. Chờ bọn hắn đánh tới đến, chúng ta liền có trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội. Lam gật gù biểu thị tán thành. Nhưng mà cùng lúc đó, ngoài điện nhưng chuyển tới một xa lạ mà có chút ngả ngớn âm thanh. trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như vậy không tốt sao. Cửa đại điện, một cái cao gầy bóng người, gánh vác một con khổng lồ trường thường chậm rãi đi tới, bước tiến tuy rằng mềm mại, nhưng âm u sát khí nhưng giống như thật. Đem điện bên trong cây đuốc từng cái tát. Chương 399, người này suy người. Thực sự là rách nát a. Nắm thương người một đường cất bước một đường cảm khái, khổng lồ trường thương bị hắn khiêng trên vai trên, khi thì sắt lên điện tường, tha ra một đường đốm lửa cùng chói thay nhuệ vang. Hắn một thân một mình xông vào đoàn thương sơn đại bản doanh nhưng tự lưng thững sân vắng, sắt khí lạnh lẽo lệnh điện bên trong nhiệt độ hạ đến băng điểm, liền ngay cả cây đuốc cũng nhất nhất tắt, phảng phất kính nể mà thuyết phục. Ngày xưa đoàn thương sơn cùng kim ngọc thành nổi danh, Này giới ai không lòng sinh ngóng trông. Nhưng mà trong đời truyền thừa sau khi, muôn dân đại đế hậu nhân càng lưu lạc đến tọa thu người ta ngư lợi mức độ, thực sự là đáng thương, đáng thương làm người phỉ nhổ. Đang khi nói chuyện, người kia rốt cục đi lên phía trước, ở ánh sáng yếu ớt dưới lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Một cái như báo săn bình thường nam tử, thân thể tuy rằng nhìn như không lắm cường tráng, nhưng mỗi một tấc bắp thịt cùng xương cốt đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, tinh lực vận chuyển uyển như thủy triều tôn trào, dương mạnh mẽ. Vương Lục không nghi ngờ chút nào hắn chỉ cần dùng trường thương trong tay toàn lực vung lên, liền có thể đâm thủng một tòa núi cao, đây là một cái đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng chiến sĩ. Mặc dù đối với ở tu sĩ mà nói, thân thể mạnh mẽ chỉ là thực lực một phần, nhưng thuần túy rèn luyện thân thể chiến sĩ, bất luận người nào cũng không thể coi thường. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, làm cả người căng thẳng lên, như gặp đại địch mà đem một mặt đen kịt trùng thuẫn đỉnh ở trước người, mà trên trán đã sáng lấp lánh địa thấm suất mồ hôi châu. Người cầm súng thấy này chỉ là một người, run rế. Lấy vương lục ánh mắt đến xem, Lam thực lực không tính quá yếu, có thể cùng trước mặt xạ thủ so sánh lẫn nhau. Sắc thực cũng cùng run dế gần đủ rồi. Một khi khai chiến, đừng xem Lam là võ trang đầy đủ. Hơn nữa trên người trọng giáp không phải chuyện nhỏ, người ta một thương liền có thể đâm cái trong suốt lỗ thủng. Nam thương người cười lạnh vài tiếng, đem trường thương nắm ở trong tay, chỉ về tấm khiên. Đoàn thương sơn tổ tiên từng đối với ta Diệp Thủy Hà có ân. Ta thực sự không đành lòng thấy con cháu đời sau làm bẩn kỳ danh, hôm nay liền diệt ngươi đoàn thương Sơn một mạch, cũng tỉnh tổ tiên vì ngươi hổ thẹn. Con ngươi cái này hành thổ huyết linh, muốn trách thì trách tự mình xui xẻo đi, càng theo như thế cái vô dụng chủ nhân. Lời còn chưa dứt, Vương Lục chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lệ mang loại ra, cái kia khổng lồ trường thương dường như linh xà giống như vậy, trong thời gian ngắn liền đâm tới trước ngực. Cái kia nắm thương xạ thủ vừa mới toàn bộ tinh lực rõ ràng là tập trung ở làm trên người Nhưng ra tay thời nhưng trước tiên lấy vương lục, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Làm Cẩm trùng thuẫn toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ lo lộ ra nửa điểm kẽ hở liền bị người một thương quật ngã. Nàng tự cao thực lực so với đối thủ cách biệt rất xa, nhưng lấy trùng thuẫn cùng áo giáp giúp đỡ, lẽ ra có thể kiên trì nhất thời nữa khác. Sau đó nàng cùng hành thổ huyết linh liên thủ, hay là có thể cùng với chống lại. Có thể không nghĩ tới đối thủ lại bỏ xuống nàng, đến thẳng hành thổ huyết linh. Nàng dưới khiếp sợ càng không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia cái không biết ra sức uống bao nhiêu hảo kiệt máu ma thương đâm hướng về vương lục. Xong. Đối thủ ma mũi thương nhuệ chi thịnh, nay giới ngoại trừ Kim Ngọc thành chủ chỉ sợ không người có thể trực diện, mà nàng Triệu Hoán Huyết linh thời, còn cố ý cầu khẩn muốn cái bao bọc hắn tử, hoặc là nói thế tiến công như lửa, lôi đỉnh vạn quân hắn tử, như vậy cùng nàng công thủ kết hợp, hay là mới có nghịch thiên khả năng. Mà một cái giỏi về tấn công không tốt thủ huyết linh, đối mặt lôi đỉnh vạn quân đoạt mệnh ma thương, chẳng phải là nhưng mà ý nghĩ mới chuyển đến đây, liền nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn ầm ầm càn quét mà đến, tiếp theo cuồng bạo mãnh liệt khí lưu ở trong đại điện tàn phá, nàng tay nâng trọng thuẫn, càng cũng có chút đặt chân bất ổn phiêu linh cảm giác. Nhưng mà xuyên thấu qua cuồng bạo khí lưu, Lam Nhưng mơ hồ nhìn thấy Vương Lục giơ kiếm trước người, sừng sững không ngã. Hảo kiếm pháp. Cùng loạn bên trong, xạ thủ tán thưởng tiếng rõ ràng có thể biện, có thể ở khoảng cách gần như vậy dưới trận ta một thường, đáng giá khen ngợi. Bất quá sau đó thì sao? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đang khi nói chuyện, người cầm súng lùi lại một bước, nhưng cũng là lùi một bước để tiến hai bước, từ trên người tỏa ra sát ý càng nồng nặc. hiện nhiên trước nay chưa từng có công kích chính đang xúc thế bên trong. Lam biết rõ đối phương nếu là ra tay toàn lực, chính mình sợ là liền cái đối mặt đều kiên trì không tới, nhưng nàng nhưng nhân cơ hội này tiến lên hai bước, chuẩn bị đứng ở vương lục trước người. Đối với này nghĩa cử, vương lục nhíu mày, vô tướng kiếm bao vây đẩy một cái, đem lam chặn ở bên ngoài. Đừng bận. Ha ha ha, được được được, ngươi này thổ linh đúng là có mấy phần ý tứ, rất hợp khẩu vị của ta. Nếu như ngươi chịu đựng được ta chiêu tiếp theo, ta giết tiểu nha đầu kia, lấy đi nàng huyết phủ sau khi, liền đưa ngươi thu vào dưới trướng, cùng ta cùng tác chiến. Vương Lục nghe vậy cả kinh, nguyên lai ngươi không phải thủy hành huyết linh, căn bản là diệp thủy hà chi chủ a. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cái kia xạ thủ lợi dụng xét đánh tư thế đem chính mình tích trữ năng lượng mãnh liệt buộc phát ra. Chỉ thấy vừa mới cái kia như chấp giật trường thường chỉ một thoáng phân hóa thành nghìn đạo vạn đạo nhanh quang, ánh sáng lấp lue qua lại đến người không mở mắt nổi, mà từng trùm sáng lại hội tụ thành quần cuộn làn sóng, đem vương lục nhấn chìm trong đó. Rõ ràng là sắc bén cương trực trường thương ra tay thợt nhưng mang theo nồng nặc thủy hành linh khí, cương nu cùng tồn tại. Cho dù đối thủ có thể sống quá vòng thứ nhất tật phong xét đánh, cũng phải nhấn chìm ở làm người nghẹn thở làn sóng bên trong. Nhưng vương lục chỉ là đem khôn sơn kiếm chỉ về phía trước. Quần cuộn làn sóng liền như đụng vào đá ngầm, dồn dập tán loạn ra, mà mặc cho xạ thủ làm sao đem thương thế trở nên càng quỷ dị hơn khó phòng. Nhưng thủy trung không cách nào đem khôn sơn kiếm về phía sau bức hồi dù cho mảy may, mà này đối với hắn mà nói, thực sự là thể nghiệm hoàn toàn mới. Lợi hại, thực sự là lợi hại như ngựa như thế lợi hại kiếm thủ này rồi hiếm thấy. Quần cuộn làn sóng bên trong, xạ thủ âm thanh có vẻ càng ngày càng trở nên hưng phấn. Vậy thì tiếp ta một chiêu cuối cùng ba. Xạ thủ hô to một tiếng. Sau đó triệt thân đem trường thương thu đến sau lưng, chỉ một thoáng tỏ khắp đại điện ảo hào làn sóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có trên mặt đất cái kia ngàn vạn đạo luồn ngang đâm vết, biểu hiện vừa mới công phòng là cỡ nào kịch liệt. Nhưng mà trường thương tuy rằng thu về, nhưng là vì đón lấy càng mạnh hơn bạo phát, lần này đã không còn kéo dài không dứt hải chiều, chỉ có ngưng tụ xạ thủ toàn bộ sức mạnh một đòn phải giết Thường nói nước chảy đá mòn dù cho trí nhu đồ vật, năm này tháng nọ lực xuyên thấu vẫn là không gì mà vị này sinh ra vào diệp thủy hà sát thủ thì lại muốn ở trong chớp mắt xuyên qua ngàn vạn năm, đem ngàn vạn năm thủy kích dội rửa lực lượng ở trong chớp mắt hoàn toàn bạo phát. Thủy là trí nhu, cũng là trí cương, hắn nhất định sẽ làm cho cái này am hiểu phòng thủ kiếm thủ lĩnh ngộ đạo lý này. bất quá ngay ở hắn chuẩn bị toàn lực bạo phát trước trong ngay mắt, một đạo trong suốt băng kính bỗng nhiên chặn ở trước người, cái kia uy nghiêm đáng sợ hẳn khí đâm vào hắn cả người run lên, vốn là thủ thế chờ đợi phải giết một thương cũng liền đâm không ra đi miên cương rụt trở lại. Người ở chỗ cái gì? Bị hoành thò một chân vào, xạ thủ sự phẫn nộ không cần nói cũng biết, hắn xoay người lại, trường thương nhắm thẳng vào phía sau chỗ. Trong lúc đó cửa điện lớn ở ngoài, một cái màu xanh lam váy ngắn thiếu nữ bước nhanh địa đi vào. Khi thế hùng hổ, trực đón xạ thủ cái kia cái đủ để gây sóng gió trường thương, mặt không sợ hãi. Còn hỏi ta ở cái gì? Ta ở cứu ngươi một mạng, có biết hay không? Cứu ta một mạng. Ngươi đùa gì thế vừa nãy ta đã hoàn toàn chiếm cư trên sân ưu thế, đem đối thủ ép tới không thể động đậy, ngươi. Một bên nhi đi chơi. Nhưng mà đến đây thiếu nữ căn bản không nghe hắn giải thích, đưa tay trực tiếp đem trưởng thương đập qua một bên đi, sau đó lướt qua xạ thủ, đi tới vương lục trước mặt, xinh đẹp hoạt bát trên khuôn mặt viết 7 phần không rõ, 3 phần bất mãn. Tại sao là ngươi? Thiếu nữ hai tay cắm ở trên eo, càng có vẻ vòng eo tinh tế, dáng người thức tha, chỉ là nhưng một mặt phiền muộn buồn bực. Vương Lục nghiêng đầu nghĩ đến một chút, "Ta còn muốn hỏi ngươi à, này rõ ràng là ta tiên mộng cảnh giới, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì a Chu sư tỷ?" Vị này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, chính là trước đây không lâu mới ở đàn tiên cửa mộ ở ngoài cùng Vương Lục cáo côn luân khác thủ tịch Chu Mộc Mộc. "Cái gì ngươi tiên mộng cảnh giới Chu Mộc Mộc có chút tức giận, "Rõ ràng là ta có được hay không ta thật vất vả thuyết phục các trưởng lão để ta đơn đả độc đấu một lần, kết quả lại gặp phải ngươi này suy người." Vương Lục nhất thời khó chịu, "Cái gì gọi là ta này suy người?" Chu Mộc Mục nói rằng, đổi làm là ngươi, như đang tắm thay y phục thời điểm bỗng nhiên có người xông tới, lẽ nào ngươi sẽ gọi hắn là quý nhân? Này, ngươi hiện ở nơi nào là đang tắm thay y phục A? Ta ở đan soạt tiên mộng cảnh giới có được hay không tư mật tính rất mạnh có được hay không hơn nữa vốn là ta cho rằng lần này có thể ung dung thắng lợi, kết quả gặp phải ngươi này suy người ta còn làm sao thắng A? Này một phen vừa đập vừa cào, lăng là đem vương lục đều cho nghẹn đến không thể nói được gì. Mà hai người cai vã. Cái kia xạ thủ cũng tập hợp lại đây hỏi, hai người các ngươi nhận thức. Chu Mục Mục tức giận lườm hắn một cái, ta như không quen biết, làm sao đúng lúc cứu ngươi đến? Có biết hay không? Vừa nãy ngươi nhát thương kia thật đâm ra đi tới, hắn ngay lập tức sẽ có thể sử dụng vô tướng vô danh kiếm nguyên dạng trả, để ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Xạ thủ vẫn là không phản đối địa nhún nhuyễn bay, hiển nhiên không tin chính mình một đòn toàn lực, có thể có người không những đỡ lấy, hơn nữa đàn hồi. Bất quá nếu hai người nhận thức liền không thể tốt hơn, ngươi nói xem. Để hắn quy hàng cho ta, chúng ta đồng thời đối kháng Kim Ngọc Thành đi. Nay đoàn thương Sơn đã xa đọa không ra hình thủ gì, không xứng với như thế ưu tú kiếm thủ. Tuy rằng nhất định muốn lấy được một đòn bị người nửa đường ngăn cản, không thể tận hứng, nhưng vị này xạ thủ cũng đã thật sâu vì vương lục vô tướng kiếm chết phục, một lòng lôi kéo. Nói, xạ thủ còn đối với vương lục lộ ra nụ cười, làm sao? Có muốn hay không cùng ta đồng thời? Vừa mới ta cái kia hai tay cũng khá tốt chứ. Chỉ ít so với ngươi hiện tại người chủ nhân này mạnh hơn nhiều. Vương Lục nghe xong chỉ là cười, sau đó đi tới Lam bên người, đưa tay ở trên đầu nàng vỗ một cái, nhà ta nha đầu xác thực vô dụng, lao ngươi nhiều lần nhọc lòng, đáng tiếc ta cái này làm chủ nhân cũng không thể bởi vì nàng nhất thời vô dụng liền bỏ đi như giày rách. Cái kia xạ thủ nhất thời liền sửng sốt, chủ nhân, ngươi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lam, vẻ mặt càng kinh ngạc, chờ đã, ngươi huyết phù đây. Chẳng lẽ nói, sửng sốt chốc lát. Sa thủ cười ha ha, ngươi lại đem huyết phủ đều tiêu xài hết, sau đó bị một cái huyết linh đổi khách làm chủ. Ha, ta tuy rằng sớm đoán được đoàn thương sơn người vô dụng, nhưng ngươi vẫn là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta a. Được rồi. Sa thủ tiếng cười chưa tuyệt, liền bị chu một một một cái tát vô vào trên đầu, nói thật hay như chính ngươi bao nhiêu ghê gớm tựa như, có bản lĩnh ngươi đúng là dùng huyết phủ khoe khoang một hồi chủ nhân quyền uy a. Sa thủ cười nhún vai một cái, nhưng trong nụ cười nhưng rất có mấy phần bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn cùng Chu Mộc một quan hệ cũng không phải đơn giản chính và phụ. Bất quá, Vương Lục A, ngươi thật không cân nhắc liên thủ sao? Chiếu cái này thế xem, ba nhà khác người theo ta cảm thấy không cần đoán cũng biết là ai, tình thế không thể lạc quan A tuy rằng người tháng cuối cùng chỉ có một cái, nhưng thứ hai đến ngược cái rời khỏi sàn diễn, dù sao cũng hơn vừa lên đến liền rời khỏi sàn diễn thân thiết chứ. Vương Lục thì lại thở dài, ta nói, cùng với cân nhắc cái gì liên thủ không liên thủ, không bằng suy tính một chút vấn đề này. Vương Lục nói, đưa tay chỉ hướng thiên không, "Chúng ta muốn làm sao ở Kim Ngọc Thành toàn hỏa lực bao trùm dưới sinh tồn được đây?" Đại điện ở ngoài, giữa bầu trời, Đoàn Thương Sơn cao vút trong mây trên đỉnh núi, ngàn vạn đạo kim quang liên miên long lánh, hệt như một đoàn bao phủ sơn mạch kim vân. Chương 400, ngươi xem ta có phải là rất tuấn tú? Kim Ngọc Thành. Đoàn Thương Sơn trên kim vân mênh ngông cuồn cuộn, hệt như thiên binh thiên tướng uy thế tứ phương, sôi trào kim quang trói mắt đoàn ngột che kín bầu trời khiến cho ở đây người tất cả mọi người cũng vì đó nín hơi. Kim Ngọc Thành Chu mục mục mặt mày xoan suýt, hiện ra mấy phần buồn bực mấy phần bất an, bực này trận thế, thấy thế nào làm sao đều là thịnh kinh. Cái nhóm này nhà giàu mới nổi, sách, bọn họ ra tay ngược lại thật sự là nhanh. Diệp Thủy Hà chi chủ cũng gật đầu liên tục, thở dài nói, lợi hại, thực sự là lợi hại. Ta một người một ngựa, Duyên Diệp Thủy Hà xuôi dòng mà phía dưới có thể trước hết đã tìm đến này kim ngọc thành lần này triệu tập kim ủy thiên binh trí ít trăm người trở lên, càng so với ta cũng chậm không được mấy phần. nhóm này chức năng lực động viên thực sự là lợi hại. chu một một một cái tát đập tới, có công phu cảm khái người ta lợi hại, không bằng ngẫm lại biện pháp bây giờ một mình ngươi một người một ngựa đánh tới đúng là thoải mái. hiện tại bị người ta bao sủi cảo, ta xem ngươi còn nhảy thế nào. mẹ kiếp, này đoàn thương sơn trầm luân trăm đời, bây giờ trong núi liền một cái gầy yếu tiểu nha đầu làm chủ, lẽ nào ta không một người một ngựa? con muốn lĩnh đại quân đến chiến sao? Vậy con muốn mặt đừng? Ngươi muốn mặt không muốn sống a? Diệp Thủy Hà chi chủ một vẻ cảm, ai bảo ta như thế soái? Chu Mộc Mộc không thể nhịn được nữa, móc ra kim cương quyển một vòng liền đem hắn đánh phiên trên đất. Mà ở Diệp Thủy Hà chính và phụ hai người lần thứ hai nội chiến thời gian, Vương Lục đã mặt âm trầm đi ra đại điện, tắm rửa ở một mảnh kim côn dưới. Đây là hắn thật sự cảm nhận được này giới hung hăng nhất lực kim ngọc thành mạnh như thế nào, đỉnh đầu đoàn kia kim vân Đan từ sức mạnh cảnh giới mà nói, cũng không có sẽ vượt qua kim đan cấp độ, nhưng kim đan cùng kim đan có thể có khác biệt một trời một vực. Yếu kém kim đan, vương lục dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép, mà khá mạnh kim đan, tỉ như Quỳnh Hoa, vương lục liền không có bao nhiêu thủ thẳng nắm, cho tới sư tôn đại nhân cái kia cửu châu đệ nhất kim đan, vậy thì càng không cần phải nói. Đỉnh đầu kim vân bên trong, cấp độ thực lực thấp hơn tạm binh tạm thời bất luận, chỉ cần là kim y thiên binh số lượng hơn trăm. Những này thiên binh bất luận cái nào tu vi đều không kém, chí ít không kém gì đoàn thường sơn chi chủ lam, trăm người tụ hội, càng là không phải chuyện nhỏ. Còn chân chính lệnh vương lục tao mày, nhưng là ẩn nút ở kim y thiên binh bên trên người chỉ huy. Người chỉ huy mạnh yếu trực tiếp quyết định những này kim y thiên binh uy hiếp, nếu là bình thường tạp ngư chỉ huy, vương lục một người liền có thể đem này hơn trăm kim y thiên binh cùng gấp trăm lần ở này phó binh môn giết đến người ngã ngựa đổ, vô tướng kiếm phi thường khắc chế những kia lấy lượng thủ thắng chiến pháp. Nhưng hôm nay chỉ thứ đáng xem đỉnh cái kia cố hạo nhiên không thể kháng cự như thế, liền biết thiên binh sau lương thực có có thể người giúp đỡ, này một ván tình thế liền rất khó coi. Ở nhìn thấy chung một khắc đó, Vương Lục liền đoán được còn lại ba gia người theo, rất khả năng là thịnh kinh, quân Hoàng Sơn, vạn pháp chi môn thủ tịch. Chuyện này thực sự có thể nói tin dữ, bởi vì Vương Lục thông qua này quan to lớn nhất lá bài tẩy cứ thế biến mất. Hắn bị phân phối đến đoàn thương sơn cái này nhất là kém phát triển thế lực một phương, cùng với dư tứ phương vừa mở tràng liền tồn tại không thể cứu vãn trinh lệnh, mà cân nhắc đến bắt đầu sau khi còn lại tứ gia nhất định có người thi hội đồ toàn lực nuốt hết đoàn thương sơn, chuyện này quả thật là tình thế chắc chắn phải chết. Mà theo vương lục nhân vật chính đại ngộ là duy nhất phòng ngừa bắt đầu hẳn phải chết bảo đảm, có thể theo chu một một xuất hiện lá bài tẩy này liền chịu khổ lật đổ, bởi vì cùng mặt khác bốn tên thủ tịch so với. Coi như hắn làm đàn tiên mộ mở mộ người có thể có đặc quyền, tuy nhiên xa xa không đạt tới nhân vật chính mức độ. Kim Ngọc Thành sau lưng nếu là không người, Vương Lục hoặc có thể cẩn thận đỏ sức, nhưng đối phương chỉ cần là bất luận cái nào thơ ngũ tuyệt thủ tịch, này đều sẽ là một hồi trước nay chưa từng có vượt mọi khó khăn gian khổ cuộc chiến. Vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch há lại là kẻ đầu đường xóa chợ Bất luận cái nào đều thật không đơn giản, Vương Lục lúc trước từng qua lại có chém nửa đêm, chu một mục. mục. Tuy rằng lúc đó từng người đều chiếm chút tiện nghi, có thể Vương Lục cũng nhận nhưng đối phương tuyệt đối là cùng mình đồng nhất cái mức độ đối thủ, theo sự tiến bộ tu vi ở không đồng thời kỳ lẫn nhau có tốc độ, càng không thể nói là cái gì ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ nếu là bị những người này chiếm cư Kim Ngọc Thành địa lợi, muốn tê e giờ, mình nhưng là khó khăn. Nhưng mà ngay ở Vương Lục do dự, chẳng nghe được giữa bầu trời một trận hôn tạp kinh hỉ cùng kinh nộ âm thanh. Vương Lục, là ngươi, thanh âm này nghe tới thực tại quân thai. Vương Lục nhớ ngay ở trước đây không lâu, đàn tiên cửa mộ ở ngoài, hắn mới vừa cùng chủ nhân của thanh em từng có đối thoại. Xấu nhất mong muốn quả nhiên trở thành sự thật, Vương Lục có chút bất đắc dĩ nhún nhun vai. Sau đó đối với trên trời Kim Vân phất tay nói, yêu, vọng nguyệt em gái, có khỏe hay không à? Ha ha ha thật không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay. Kim Vân bên trên, vọng nguyệt loan vũ cười lớn lên, ngũ linh bên trong, lấy thổ linh bắt đầu tỉnh thế ác liệt nhất, hầu như không có may mắn còn sống sót khả năng. Ta còn hiếu kỳ đến tột cùng là vị nào thủ tịch bất hạnh bị trở thành thổ linh, không nghĩ tới là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Nghe này không hề rụt rẹ tiếng cười, vương lục không khỏi nhíu mày lại, tâm nhớ năm đó ở thái cổ kiếm trùng lẽ nào thật sự là chính mình chơi đến quá dùng sức, đem nữ nhân này chơi thành trước mắt bộ này thịt nhân hình tan vỡ sát mặt. Bất quá mà, nếu là nàng, sự tình liền dễ làm chút, vọng nguyệt loan vũ nữ nhân này xác thực có mấy phần bản lĩnh, mấy năm không gặp tu vi trên cũng rất nhiều tiến cảnh. Bây giờ đã là hư đan đỉnh phong, lúc nào cũng có thể vượt qua kim đan bình cảnh, nói đến trên cảnh giới so với vương lục còn muốn dẫn trước một kia. Bất quá như cùng Quỳnh Hoa so với, liền như đom đóng cùng Hạ Nguyệt. Lần này Quỳnh Hoa không tự thân xuất mã, mà là phái ra vọng Nguyệt Luân Vũ, hơn phân nửa là không muốn mạo hiểm đem lực lượng nhiều lắm đưa lên ở đoàn thương sân trên. Dù sao Kim Ngọc Thành làm này giới số một, đang hưởng thụ tiện lợi đồng thời, cũng phải đối mặt còn lại tứ ra không hẹn mà cùng nhằm vào hơi bất cẩn một chút bị người liên thủ là tung nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất phần này cẩn thận bao nhiêu cho vương lục cơ hội hàn ứng phó không được dẫn dắt kim ngọc thành đại quân quỳnh hoa thiên tử có thể không hẳn ứng phó không được dẫn dắt kim ngọc thành đại quân vọng Nguyệt loan vũ bây giờ vấn đề duy nhất chính là ở hắn toàn lực nên đi thời phía sau có hay không an ổn diệp thủy hà chính và phụ hai người lập trường lại đang cái nào một bên vương lục như thế nào đi nữa tự tin cũng không cảm giác mình có thể một mình chống đỡ hai nhà liên thủ Mà Diệp Thủy Hà người điên, thực sự rất khó phỏng đoán hắn ý đồ. Bất quá ngay ở vương lục do dự, liền nghe phía sau điện bên trong một trận tiếng mắng. Kim Ngọc thành khốn kiếp môn đây là tới kiếm lợi. Lấy nhiều khí ít, thật mẹ nhà hắn không biết xấu hổ. Nói còn chưa dứt lời, lại bị chu mục mục một, một cái kim cương quyển luân ở trên đầu. Ta không thích nghe người nói thô tụ. Người lại đánh ta. Chu mục mục không để ý tới xạ thủ trận mắt trừng trừng, mà lang ngẩn đầu nhìn trời, cười nhạo nói. Thịnh kinh người thực sự là thật lớn uy phong, một cái đệ tử nội môn cũng bày ra như vậy trận chiến, nếu là người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng ngươi là thịnh kinh thủ tịch. Mà nhìn thấy chu Mộc Mộc, vọng nguyệt loan vũ nhất thời cả kinh, ở kim vân trên có chút không biết làm sao lên. Quỳnh hoa sư tỷ đưa nàng phái tới thời điểm, có thể chưa từng nói sẽ đối mặt hai cái thủ tịch đệ tử A. Nàng đối mặt vương lục thời, dù cho biết rõ khắp mọi mặt đều kém xa đối phương, có thể một buồn lửa giận nhưng có thể cho nàng vô cùng vô tận dũng khí nhưng đối mặt chu một mục. Côn luân thủ tịch tên tuổi, thực tại làm nàng chấn động theo. Bất quá nhưng vào lúc này, bên người một vị đầu đội hỏa ngọc kim khôi tướng quân nói rằng, kim linh đại nhân, trước mắt đây chính là ngàn năm một thở cơ hội của ta, hai cái lạc đàn ngũ linh chính và phụ, nếu có thể một lần tiêu diệt, chúng ta kim ngọc thành nhất thời năm chắc phần thắng, coi như thổ linh cùng hỏa linh liên thủ cũng không còn là đối thủ của chúng ta. Đây chính là một cái công lớn A. Vọng Nguyệt Loan Vũ hỏi, bằng vào chúng ta những người này tay có thể có hoàn toàn chắc chắn 10 phần từ không dám nói đối thủ dù sao cũng là Diệp Thủy Hà Chi Vương chỉ riêng lấy thực lực mà nói e sợ không lại bất kỳ bên nào thủ lĩnh bên dưới bất quá bọn hắn dù sao cũng là người cô đơn chúng ta này thiên binh quân đoàn có 108 tên thiên binh 12 ngày tướng lại có ngài vị này kim linh Toa trấn theo lý thuyết thực lực là cách xa ở đối thủ bên trên ngày này đem quyên bảo khiến cho vọng nguyệt loan vũ rốt cuộc quyết định được, vậy thì ngay ở vọng nguyệt loan vũ chuẩn bị hạ lệnh toàn quân đột kích thời điểm đung nhiên một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm sông lên đầu làm thịnh kinh tiên môn đệ tử nội môn vọng nguyệt loan vũ dù cho cùng thủ tịch trong lúc đó có khác biệt một trời một vực có thể tu sĩ kiến thức cơ bản nhưng là phi thường vững chắc không tốt mau chóng lui lại cái gì bên cạnh thiên tướng quả thực không thể tin vào thai của mình vừa mới thật vất vả khuyên bảo vị này kim hành huyết linh hạ lệnh đột kích nàng trong nháy mắt càng muốn lui lại mà này một do dự cơ hội cuối cùng cũng lặng yên trốn, chỉ thấy đoàn thương sơn trong chủ điện, một cái nắm thương nam tử bước nhanh đi ra, lửa giận nếu như muốn sôi chảo, một đám chướng mắt vô liêm sỉ cạn, nhân lúc người hai phe quyết đấu thời gian đê tiện đánh lén, hơn nữa còn lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn hại ta bị người theo đánh ta ngày hôm nay liền các ngươi phải trả giá thật lớn tất cả đều trả giá thật lớn, diệp thủy hà chi vương việt nói càng nộ, lửa giận giống như thật ngưng tụ ở trường thương trong tay trên, cái kia thủy hành trường thương mặt ngoài dâng lên sóng lớn. Phảng phất biển sâu sóng lớn, lại như núi lửa dung nham quần cuộn đẩy mạnh, thủy cùng hỏa hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng tụ tập một chỗ, áp hủ khủng bố vô cùng bạo phát. Kim Ngọc thành cạn, cút cho ta ba. Gầm lên giận dữ, mang theo một đạo do mặt đất xuyên qua bầu trời chớp. Diệp Thủy Hà Chi vương đem trường thương hướng thiên không ném mạnh ra ngoài, điện quang đâm thủng kim vân, cái kia do Kim mỹ quân đoàn liên thủ lật thành trận pháp càng không thể ngăn, bị một đòn bên dưới liền rộng mở xuyên thủng, chỉ một thoáng 108 tên thiên binh quá nửa trọng thương nôn ra máu càng có mấy người được phản phệ quá nặng, lúc này chết, rơi xuống. Mười hai tên thiên tướng giật nảy cả mình, huyết phụ thần thương, này người điên càng dùng huyết phụ thần thương. Tiếng kinh hô còn chưa kết thúc, liền thấy diệp thủy hà chi vương lăng không thấy tay, tuột tay bay ra trưởng thương liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, mà hậu chiêu trên lưng sáng lên hồng quang, khiến cho thân thương lần thứ hai dâng lên sóng giữ cùng dung nham sức mạnh. Chạy mau toàn quân lui lại, lập tức, lập tức, lần này không cần vọng nguyệt loan vũ nhiều lời. Thiên tướng Môn liền làm theo ý mình, ngay lập tức dẫn dắt thủ hạ bỏ chạy, trên trời kim vân nhất thời hóa thành vô số quang kia, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, đây là sợ sệt Diệp Thủy Hà chi vương phát dò tựa như truy sát. Mà một thương bên dưới, liền để nguyên bản chiếm cư ưu thế kim ngọc thành kim ý quân đoàn sĩ khí tan vỡ. này huyết phù thần thương uy lực mạnh có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Vương Lục cũng là nhìn chăm chú một lúc lâu, nắm trong tay Khôn Sơn kiếm cười hì hì, khen mở mang tầm mắt, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Diệp Thủy Hà Chi Vương nghe Vương Lục nói như vậy, quả thực vui hoa tay múa chân đạo, ha ha, thật tinh mắt không hổ là ta chọn chúng nam nhân, vừa nãy ta vừa đánh tan địch, có phải là đặc biệt soái? Nói còn chưa dứt lời, một cái kim cương quyển coi như mặt đập tới. Người có bệnh A như vậy quý giá huyết phù nói dùng hay dùng khoe khoang ngươi huyết phù nhiều A. Diệp Thủy Hà Chi Vương từ trên đất bỏ dậy, xóa đi máu mũi, sán lạn nở nụ cười, ta coi ngoại vật như cặn bã dáng vẻ, có phải là cũng rất tuấn tú? Ta... Ta ngày hôm nay liền cho người hủy dung. Chương 401, này vách treo leo là mua. Như thế nào, đây chính là này giới thanh danh hiển hách Diệp Thủy Hà, tuy rằng lấy sông làm tên, nhưng ầm ầm sóng dậy, khí tượng hùng vĩ, cùng ta bản thân toán là phi thường tương xứng. Diệp Thủy Hà bên, một nhóm bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Ở đẩy lùi Kim Ngọc Thành sau không bao lâu, Vương Lục liền quyết định từ bỏ đoàn Thương Sơn, cùng Diệp Thủy Hà kết minh. Đối với này, Diệp Thủy Hà chính và phụ hai người đều vui thấy thành Cứ việc Ngũ Linh huyết quan tranh bá chiến bên trong, lẫn nhau chung quy là cạnh tranh quan hệ, nhưng là ở thỉnh kinh tiên môn như vậy nắm thương đi ở trước nhất, dọc theo đường đi miệng sẽ không có cái ngừng lại. Này giới bên trong, luận thực lực lấy Kim Ngọc Thành dẫn đầu, Nộ Diễm Cốc Thứ Trì, Diệp Thủy Hà cùng Vĩnh Hằng Thụ cư trưa. Bất quá chúng ta luôn luôn như thể chân tay không còn sự phân biệt, này Diệp Thủy Hà từ bầu trời hư không chạy xuôi mà ra, cuối cùng thì lại chạy về phía Vĩnh Hằng Thụ dưới, một nửa nước sông đổ vào phía sau cây vô tận vực sâu hình thành tiếng tâm lừng lấy diệp thủy đại thác nước nửa kia thì lại do vĩnh hằng thụ hấp thu là nó sinh mệnh tri nguyên mà vĩnh hằng thụ sợi dễ kéo dài vì diệp thủy hà vững chắc căn cơ tầm bổ sinh linh hai nhà chúng ta quan hệ như vậy dường như phu thê chí thân mà hai nhà liên thủ coi như kim ngọc thành cũng phải ước lượng một phen đặc biệt là trong tay ta trưởng thương này không gì không xuyên thủng coi như kim ngọc Th. anh chủ cũng là không giam cứng anh phong cho tới nay đến có thể ngăn ta nổ hải cuồng đảo còn chỉ có một mình ngươi Vì lẽ đó ta chân tâm rất yêu quý ngươi, nếu là ngươi ta liên thủ, lần này Ngũ Linh tranh bá, chúng ta liền có thể hoành hành không trở ngại. Quan đi Diệp Thủy Hà chi vương liên quan với bản thân vũ lực khoe khoang không nói chuyện, trong lời nói này đúng là điểm ra một cái vấn đề trọng yếu, Diệp Thủy Hà cùng Vĩnh Hằng Thụ quan hệ, so với lúc trước Lam nói tới phải thân mật. Đương nhiên, lời nói của một bên không thể tin hoàn toàn, Vương Lục vừa đi vừa hỏi, bây giờ Ngũ Linh tranh bá, tình thế vi diệu, ngươi xác định Vĩnh Hằng Thụ sẽ không có nhị tâm? Ai biết đối phương nghe xong chỉ là cười ha ha, nhị tâm. Huynh đệ vậy ngươi nhưng là muốn hơn nhiều. Có đời này bất luận người nào cũng có thể phản bội ta, chỉ có vĩnh hằng thụ tuyệt đối sẽ không. Vương lục cười cợt không đáng trí bình, vị này Diệp Thủy Hà chi vương, luận cùng võ dung sắc thực là nhất lưu, có thể trở thành lãnh tụ hắn thực sự có quá nhiều không hợp cách, loại quan hệ này chính trị trí tuệ sự tình, coi như không nghe tốt hơn. Mà nói chuyện, đoàn người đã đến Diệp Thủy Hà khu vực trung tâm, chỉ thấy sông lớn hai bên bờ mỗi cái có một tòa phồn hoa đô thị trên sông trăm tàu tranh lưu trong thành ngửa xe như nước càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là Diệp Thủy Hà bên trong cũng có một tòa hùng vĩ đô thị trong thành phố ở lại nhưng là gò má mọc ra ngư thai loại sinh vật hình người xem quần áo trang phục văn minh trình độ cũng không kém trên sông thành thị đây chính là ta Diệp Thủy Hà tinh túy vị trí tuy rằng không sánh được Kim Ngọc Thành Phồn Hoa nộ Diễm gốc rộng lớn có thể sinh cơ bừng bừng tiền đồ vô hạn Bây giờ người ngược lại đã vứt bỏ thủ đoàn Thương Sơn, không bằng liền ở đây nơi dựng trại đóng quân, để khoảng cách gần lãnh hội ta phong thái, nhanh chóng quy hàng cho ta. Vương Lục chỉ làm chính mình cái gì cũng không nghe, sau đó chăm chú nhìn Diệp Thủy Hà bên hai bên phong cảnh. Nơi này tuy rằng chỉ là tiên mộng cảnh giới một khâu, nhưng nơi đây thiết kế bố trí dị thường tinh tế. Ba tòa thành thị phân chia ba địa nhưng lẫn nhau nối liền một thể, bất kể là thành thị bố cục vẫn là trong thành cư dân đều không phải làm mẫu trang trí, mà là người sống sờ, sờ. Sống sờ sờ thành thị. Vương Lục rất khó tưởng tượng đây là vì dành cho tu sĩ lấy thử thách mà lâm thời chế tạo thành thị, hay là nơi này giống như đào hoa thôn, là một cái nào đó lịch sử tình cảnh tái hiện, bởi vậy mới sẽ như vậy tinh tế chân thực, chỉ là suy nghĩ, chẳng nghe được một trận tiếng hoan hô. Vương Lục định thần nhìn lại, nhưng là đoàn người mình bị diệp thủy hà trong thành người nhìn thấy, trong thành mọi người đang điên cuồng địa hoan hô vây tay. A dạ, là A dạ, A dạ, cố lên, cố lên. Ngươi nhất định có thể thắng được ngũ linh huyết quan, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi. A Dạ. Càng có một ít lớn mật các cô nương nhiệt tình thông báo, A Dạ, chúng ta yêu ngươi ngươi đẹp trai nhất. Mà nghe được này trận hoan hô, Diệp Thủy Hà Chi Vương mặt mày hớn hở địa vung lên trường thương cùng cánh tay cũng cao giọng hò hét, ta cũng thương các ngươi, ta yêu ánh mắt của các ngươi. Vương Lục chỉ nghe trận mắt ngoa mồm, A Dạ. Khà khà, là nhũ danh của ta rồi. Tên là A Dạ Diệp Thủy Hà Chi Vương không hề ngượng ngùng tâm ý gật đầu thừa nhận nói. Tuy rằng đều lớn như vậy còn bị người gọi nhũ danh có điểm lạ, bất quá xét thấy danh tự này cũng rất xoái, ta liền không tính đến đến rồi. Vương lục hiếu kỳ nhưng là một vấn đề khác, người tốt xấu cũng là Diệp Thủy Hà Chi Vương, cùng ngươi con dân quan hệ ở chung cũng thật là đủ bình dị gần vui. A dạ cười nói, không có cách nào rồi, tuy rằng cũng có người khuyên ta muốn duy trì cái gì vương giả uy nghiêm, nhưng mọi người là nhìn ta lớn lên, thực sự uy nghiêm không đứng lên. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy nghiêm mặt cao cao tại thượng dáng vẻ có cái gì đẹp trai địa phương. Vẫn là như vậy cùng mọi người đánh lộn chơi vui hơn. Mới vừa nói xong, a dạ sáng mắt lên, nhưng là trong thành có vị dị thường mỹ lệ cô nương, nhìn hắn che miệng, cười yếu ớt, mặt mày trong lúc đó mơ hồ toát ra thiếu nữ xuân tình. A dạ lúc này liền là một tiếng huýt sáo thổi ra đi, hắn tu vi mạnh mẽ, này một tiếng cái còi đủ có thể tỉnh lại gần phân nửa thành thị. Cô gái kia lấy làm kinh hãi, nhưng không nhịn được ngượng ngùng quay người đi. Cùng lúc đó, vừa còn vì á dạ hò hét trợ huy, cung cao giọng biểu lộ rất nhiều các cô nương thì lại lập tức phản chiến, bắt đầu thử nghiệm hướng về ném quăng trứng gà cả chua những vật này, á dạ cười ha ha, cũng không thèm để ý. Ha, đến cùng vẫn là về đến nhà thoải mái A. Đang khi nói chuyện, á dạ ở một gian tinh xảo dinh thử trước dừng bước lại, về đến nhà rồi, và ngồi một chút đi. Vương Lục kinh ngạc nhìn trước mặt cái này tuy rằng tinh xảo, nhưng diện tích hoàn toàn không xứng với quân vương thân phận nhà nhỏ tử, hỏi. Đây chính là người vương cung. A dạ lắc đầu, đưa tay hướng về phương xa một chỉ, vương cung ở bên kia, ta luôn luôn là chẳng muốn đi. Nơi này tuy rằng nhỏ một chút, nhưng trụ đến thoải mái tự tại, không có nhiều người như vậy cãi nhau, muốn ta làm này làm cái kia, lại là cung đình lễ nghi, lại là quốc gia đại sự, khắp nơi đều lộ ra không dễ chịu. Hơn nữa rõ ràng ta là đại vương, bọn họ là thần tử, một mực bọn họ ai cũng không chịu nghe lời, bất luận ta nói cái gì, bọn họ đều là một lời chín đỉnh. Ta xem có chút bách tính sinh hoạt gian nan, liền nói ở giòn miễn diệp Thủy Hà Thuế Phú, sau đó đem vương cùng bán rồi cho mọi người chia tiền, bọn họ liền gấp mặt đỏ tới mang thai, thật mẹ nó hẹp hỏi. Nói chung, nơi này chính là địa bàn của ta rồi, ta cảm thấy này giới bên trong không còn nơi nào có thể so sánh nơi này càng tốt hơn, vì lẽ đó ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, mau nhanh quy hàng quên đi, ngược lại các ngươi đoàn thường sơn đã liền quê nhà đều làm mất đi. Vương Lục mỉm cười. a. Lẽ nào ngươi là lo lắng nàng? A Dạ chỉ tay một cái chu một mục, xác thực ta là đã có một con huyết linh rồi. Nói còn chưa dứt lời, chu mục mục liền mày liễu dựng thẳng, ngươi nói một con? A Dạ không để ý tới, tiếp tục nói, bất quá ta xem ngươi có thể so với nhìn nàng hợp mắt hơn nhiều, vì lẽ đó chỉ cần ngươi chịu cùng ta, ta ngay lập tức sẽ đem nữ nhân này đã đi, bảo đảm cuối cùng không có người dành với ngươi ngũ linh huyết quan, thế nào? Đối với A Dạ thịnh tình mời, Vương Lục trong lòng khá là cảm khái. Này A Dạ sinh ở Diệp Thủy Hà, quả nhiên là khi còn bé đầu óc tiến vào thủy, nói cái gì cũng dám nói a. Cho tới muốn không nên đáp ứng hắn mời, chuyện này căn bản là không trở thành một vấn đề, bởi vì không cần Vương Lục trả lời, đã có người thay hắn cấp đáp. Đem ta đá đi. Ngươi thật sự dám nói a, hơn nữa là ở ngay trước mặt ta nói. Chu Mộc một Kim Cương quyển không chút khách khí địa liền đập tới. A Dạ một bên dùng trong tay thần thương chống đối, một bên cãi lại nói, ngươi nữ nhân này lại hung vừa nát, mỗi ngày đánh ta không đá ngươi đá ai. Lúc trước thực sự là mắt bị mù đem ngươi mặt hàng này đưa tới khi ta huyết linh. Mẹ kiếp, phản ngươi. Mắt thấy hai bên lại muốn đấu võ, Vương Lục tăng háng một cái, mở miệng nói rằng, a dạ, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. a dạ lập tức từ chiến đoàn bên trong tránh ra, ngươi nói. Chu mộc mộc thấy thế, có chút bất đắc dĩ địa thu hồi kim cương quyển, các loại, chờ, Vương Lục nói chuyện. Trong lòng nàng... Vương lục lúc trước ở thái cổ kiếm trùng thời thần kỳ biểu hiện lưu lại ấn tượng quá sâu. Tiên đạo tu hành trên, chu mục mục tự tin không kém bất luận người nào, nhưng là cho tới này ngũ linh huyết quan tranh ba chiến, nàng sẽ càng nhiều tín nhiệm vương lục. A dạ, này ngũ linh huyết quan, đối với người mà nói bất cẩn đến mức nào nghĩa. A dạ nghe vậy mẩn ra, lập tức nhíu mày khổ sở suy nghĩ, qua rất lâu mới nói nói, muốn ý cái nhìn của ta, vật kia ai yêu muốn ai muốn, ta mẹ nó mới không gì lạ, không thèm khát. Ta ở diệp Thủy Hà trải qua khỏe mạnh, chỉ cần đừng đến phiền ta, các ngươi ai yêu trong lúc giới chi vương liền đi làm chứ. Vương Lục không khỏi hiếu kỳ, lời giải thích này, có thể cùng ngươi cái thứ nhất chạy tới đoàn thương sơn hành vi không hợp à. A dạ vung vung tay, lại không phải ta đồng ý đi, lao bà ở nhà niệm cho ta hết cách rồi, mới không thể làm gì khác hơn là đi rồi. Bất quá nàng vừa bắt đầu nhất định phải ta dẫn dắt đại quân, ít nhất cũng phải mang tới thân vệ, lao tử mới mẹ nó không nghe nàng. Ai cũng biết đoàn thường sơn liền còn lại dưới một cái tiểu cô nương, ta mang theo nhiều người như vậy quá khứ mất mặt hay không? Chờ đã, người có lao bà. Vương lục này mới chính thức cảm thấy kinh ngạc lên. Làm sao? A dạ trái lại cảm thấy kinh ngạc, ta như thế xoái, có lao bà không phải chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa lao bà ta cũng nhất định phải là này dưới số một số hai mỹ nữ, mới xứng đáng trên ta ai nha đúng rồi, ta còn có hai đứa bé đây, tuy rằng không có ta xoái nhưng cũng đều là này giới mấy hai mấy ba anh chàng đẹp trai rồi. Người còn có hài tử. Ha ha, này không phải đương nhiên mà, ta nhưng là nam nhân bên trong nam nhân, nếu là liền hài tử đều không có làm sao như thoại. a vừa vặn lão bà ta hài tử trở về, ta vậy thì cho ngươi dẫn kiến một hồi. A giả nói, đông nhiên đi ra cửa viện, hướng về ngoài cửa bắt chuyện lên, nương tử, mau tới mau tới, trong nhà khách tới người rồi. Mà vương lục theo A giả ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chân trời một đạo lục vân chậm rãi hạ xuống, một vị xanh biếc quần dài trang phục nữ tử đặt chân vân trên, tư thái ung dung, mà ở sau lưng nàng nhưng là hai cái tay nắm tay sinh đôi huynh đệ. Nữ tử quả thực có tuyệt đại phong hoa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hướng về vương lục các loại. chờ, người mặt giãn ra mỉm cười, nụ cười lạnh diệp thủy hà bên bách hoa thất sắc. bất quá, chân chính lệnh vương lục cảm thấy hoảng sợ, là cái kia trên người cô gái mênh mông như biển mục hành linh khí. nữ tử nhìn như mảnh mai. Có thể thực lực mà nói e sợ không thể so á giả thua kém mấy phần, mà ở đây giới bên trong, có bực này tu vi. kha kha đẹp đẽ chứ. Á dạ khoe khoang địa nói rằng, Vĩnh Hằng Thụ Thủ Lĩnh, Thánh Diệp, Sã Mạn, chính là Lao Bà Ta. Chương 402, Quý Nhân Hay Quyên Sự. Vĩnh Hằng Thụ Thủ Lĩnh Thánh Diệp là Diệp Thủy Hà Chi Vương Lao Bà. Nghe được các giả giải thích, Vương Lục mới rốt cuộc để ý giải, cái này thông minh nghi tự nghiêm trọng thiếu hụt hãng tử. Dựa vào cái gì hoàn toàn tự tin địa nói Diệp Thủy Hà cùng vĩnh hằng thụ liên minh không gì phá nổi, nguyên lai like hai nhà này càng là thông ra quan hệ có như thế một mối liên hệ ở, lấy A Dạ tính tình xác thực sẽ cho rằng hai phe thế lực liên minh không gì phá nổi. Mà Vương Lục Bản còn tưởng rằng A Dạ sẽ nói, ta như thế xoái, có cái nào minh hữu cam lòng ruộng bỏ ta đây. Chu Mục Mục hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy vĩnh hằng thụ Thánh Diệp, nghe A Dạ khoe khoang, cười lạnh nói, cẩn thận chút đi, lao bà ngươi hiện tại nhưng là người đối thủ cạnh tranh Ngũ Linh huyết quan tranh bá chiến bối cảnh dưới, phu thê phản bội cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Kết loa dạ cười ha ha nói, ta như thế xoái, lao bà mới không sẽ cam lòng phản bội ta đây. Chu mục mục đối với này không phản đối thậm chí khịt mũi con thường, nhưng nàng cũng biết ra dạ người này, những chỗ khác dê nói chuyện, một khi việc đã quyết định tình nhưng là đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại, đặc biệt là ở xoái về điểm này. Vì lẽ đó chu mục mục cũng lời nhiều lời, lạnh cười lạnh vài tiếng liền không có thời gian để ý. Mà không lâu lắm, trên trời lục vân bay xuống, vĩnh hẳng thụ thánh diệp xả mạn mang theo hai đứa bé đi tới trước mặt chúng nhân, sau đó hướng về vương lục cùng làm khẽ vướt cằm. Xả mạn tư thái ung dung trăng nhã, tự nhiên hào phóng, dù cho tối quá nghiêm khắc người cũng soi mói không gian nửa điểm không làm địa phương. Mà so sánh lẫn nhau xả mạn, a giả muốn nhiệt tình buông thả nhiều lắm, hắn trực tiếp chạy tới đem xả mạn ôm lấy, ở nữ tử trên má sâu sắc ấn vừa hôn, sau đó lại sờ sờ hai đứa bé đầu. Ở hai tử tiếng hoan hô trung tướng bọn họ khiêng trên vai trên, sau đó dùng tay chỉ vào vương lục cùng Lam nói rằng, hai người này là đến từ đoàn thương sơn thổ linh vương lục cùng với phế vật nha đầu, đến, chào hỏi đi. Hai cái tướng mạo hầu như giống như lúc bé trai hì hì cười hướng về vương lục cùng Lam phất tay, nhưng không nói lời nào. A dạ giải thích, đừng nhìn bọn họ hai đứa nhi đã lớn như vậy, kỳ thực mới một tuổi, còn không biết nói chuyện, nhưng rất hiểu chuyện nha, so với ta nhỏ hơn thời điểm có thể mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn di chuyển chính là mụ mụ sở trường. Sau đó hai người bọn họ một cái làm Diệp Thủy Hà Chi Vương, một cái làm Vĩnh Hằng Thụ Thánh Diệp, hai nhà liên minh thì càng là không gì phá nổi. Hắc, đời ta tối chuyện may mắn chính là cưới đến một người vợ tốt, sinh hai đứa con trai tốt. Đang khi nói chuyện, A dạ trong ánh mắt toát ra nồng đậm quyến luyến yêu thương. Bất quá ngay ở A dạ chìm đắm ở một người toàn gia hạnh phúc bên trong thời, một cái không đúng lúc gầm thanh vang lên lên. Ta đói, Lam nuốt chính mình cái bụng nói một cách lạnh lùng, A Dạ sững sờ, lập tức lạnh nhạt mà kiêu ngạo địa nói rằng, nơi này cũng không có cho phế vật cơm canh. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy vĩnh hằng thụ thánh diệp mày liếu cao lại, A Dạ người ta là khách mời. A Dạ nghe vậy cả người chấn động, cái kia lạnh như băng vẻ mặt nhất thời tuyết động tăng dã, đổi một bộ gần như định nọt nụ cười đối với Lam nói rằng, đói bụng liền tới nhà ăn cơm đi, quản đủ đến cùng ta vào nhà đi. Nói liền đi vào nhà. Ai? Lam A Dạ người theo nhìn thấy tình cảnh này, Chu Mục Mục chỉ có một tiếng thở dài. đúng là Vương Lục rất hứng thú địa nhìn một chút này hai vợ chồng, một bên theo A Dạ vào nhà, một bên nói với Sa Mạn. Bình thường chăm nom hắn thật cực khổ chứ. Sa Mạn rụt rẽ địa cười cận, A Dạ trí tình trí nghĩa, lời nói hoặc có cùng thế tục lễ pháp không hợp chỗ, nhưng hắn làm việc luôn luôn phát ra từ bản tâm. Ta cho rằng phần này xích thành chi tâm là nhất đáng quý, vì lẽ đó xưa nay sẽ không cảm thấy khổ cực. Vương Lục gật gù, lại hình như có ý tự vô ý địa hỏi. Ta xem A dạ đối với trị quốc cũng không hứng thú, bình thường rất nhiều chuyện vụ là ngươi hỗ trợ quản lý sao. Sạ mạn ngần ra, bất quá đi ở phía trước A đêm đã cấp đáp, đều là Sạ mạn hỗ trợ rồi, nàng hiện tại kiêm quản hai nước quốc vụ, thường thường bận tối mày tối mặt. Bất quá thật muốn ta xử lý những kia quốc sự, nhưng là phiền người chết rồi. Hả, vậy ngươi thật đúng là cưới cái hiền nội trợ A. Vương Lục nói, có thâm ý khác địa nhìn Sạ mạn một chút. Nữ tử thì lại thâm tình nhìn kỹ trợ phu, nói rằng. Đây là a dạ đối với sự tin tưởng của ta. Người bên ngoài chỉ nói là hắn trị quốc vô năng, ngu ngốc không để ý tới quốc sự, nhưng có ai có thể thật sự có phần này hào hiệp cùng xích thành chi tâm đây? Mà nắm giữ như vậy tinh khiết tâm linh, ở bên cạnh hắn phát sinh bất kỳ kỳ tích đều là có thể. Vương Lục cười nói, đem hắn nói tới tốt như vậy, ngươi đây là đang giúp ngươi trưởng phu mời chào ta sao? Ta vốn tưởng rằng lập trường của ngươi sẽ không như thế ôn hòa đây. Sạ Mạn hơi cúi đầu, nhưng đem đề tài chuyển tới một mặt khác. Trước đây không lâu, ta cưỡng bức cá giả đi tới đoàn thương sơn. Ta nói với hắn, ngũ linh huyết quan tranh bá chiến biến số rất nhiều, dù cho thủy mục hợp lực, cũng không có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mà ngũ phe thế lực bên trong lấy đoàn thương sơn yếu nhất, nếu có thể ngay lập tức tiêu diệt đoàn thương sơn, thu thập được thổ linh lực lượng, đón lấy chúng ta mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, ta vẫn như cũ nhận vì điều phán đoán này không có sai, thế nhưng nếu á giả đưa mang về. Hiển nhiên hắn có phán đoán của hắn, mà ta bất luận lúc nào đều sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn." Vương Lục nói rằng, dù cho luận cùng thực quyền, rõ ràng là người này kiềm quản hai nước sự vụ nữ vương càng hơn một bậc. Sạ Mạn nói rằng, phu thê trong lúc đó lại há có thể lấy quyền bính mạnh yếu đến quyết định tất cả? Ta mời hắn yêu hắn, lại cùng quyền thế có quan hệ gì đây? Đang khi nói chuyện, đoàn người đã lướt qua Tinh Sảo sân, đi vào trong phòng, á dạ trực tiếp đem người lĩnh đến nhà ăn. Trong sảnh một cái bàn tròn, hắn cũng không nói cái gì chủ thứ phân biệt tùy ý bắt chuyện người ngồi vào chỗ của mình sau đó vỗ tay một cái hô chúng tiểu nhân trong nhà khách tới người lạc đem các ngươi tốt nhất tay nghề đều lấy ra không lâu lắm liền từ bếp sau bên trong đi ra một đám bạch ti bạch mũ tiểu hải nhân động tác buồn cười mà đem các thức các loại rượu ngon món ngon nước chảy tựa như đưa lên cho đến những này đầu bếp tuy rằng bề ngoài xấu xí có thể chủ nghệ kinh người, một bàn cơm nước cũng không phải là sơn chân hải vị cũng không có cái gì quý báu nguyên liệu nấu ăn có thể sắc hương vị đầy đủ là đáng quý món ngon đặc biệt là trên bàn rượu ngon càng phi phàm phẩm nghe nói là a dạ bản thân tự mình ở diệp thủy hà nơi sâu xa nhất thu thập nước sông tinh hoa lại từ vĩnh Hằng thụ hái thưởng thanh diệp phí nhiêu mét chế riêng cho mà thành mới vào khẩu thời nóng bỏng khó nhịn nhưng vào được trong bụng nhưng có từng tia từng tia mát mẻ khiến cho người tâm thần thoải mái trên bàn rượu ăn uống linh đình đề tài cũng dần dần thâm nhập Hay là A dạ đem vương lục đưa tới trong nhà, cũng chỉ đơn thuần là vì có thể cùng mình chọn chúng nhân tài uống rượu mua vui, liên lạc cảm tình. Nhưng thực tế này trên một cái bàn cũng chỉ có A dạ cùng Lam, là chân chính chìm đắm ở rượu và thức ăn lạc thú bên trong, A dạ ẩm tiểu không ngừng, Lam thì lại lấy văn nhã tư thái cùng tốc độ kinh người đem trên bàn phần lớn cơm nước nuốt vào trong bụng. Bỏ này hai đoá kỳ hoa, những người còn lại mỗi người có tâm tư riêng, liền ngay cả vương lục cũng là đối với cơm nước nước qua liền thôi phần lớn thời gian dùng cho cùng Sà Mạn trò chuyện. Hai vợ chồng bên trong, chân chính có thể quyết định vẫn là sa Mạn. Đừng xem A Dạ tùy hứng lên có thể không để ý tới Sà Mạn yêu cầu, lộng quyền độc hành, nhưng nếu như Sà Mạn cứng rắn yêu cầu A Dạ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém giết thổ linh, lẽ nào A Dạ sẽ tự tuyệt sao? Lúc này hòa bình, đơn giản là Sà Mạn bản thân cũng cảm thấy duy trì hòa bình càng có lợi. Dù sao trước khác nay khác, nếu ý thức được vương lục không phải loại kia dễ như ăn cháo có thể giải quyết đối thủ Như vậy Diệp Thủy Hà, Vĩnh hằng Thụ, tự nhiên càng cần phải một cái sống sót thổ linh làm minh hiếu. Mà trên bàn cơm đề tài, cũng chủ yếu quay trung quanh ngũ linh huyết quan tranh bá chiến kết minh quan hệ triển khai. Trận này phân tranh, khiến cho này giới dung chuyển bất an, bất kỳ bên nào thế lực đều khó mà không đếm xìa đến. Mà bây giờ Kim Ngọc Thành thế lực quá mạnh, bất kỳ bên nào đều khó mà chống lại, chỉ có liên thủ kết minh mới có một chút hy vọng sống, nhưng là theo ta được biết, ở phần lớn lịch sử bên trong. Mấy nhược thế lực đối kháng một cái hung hăng lực, coi như thực lực tổng hòa xa xa vượt lên bên trên, nhưng cuối cùng vẫn là thua nhiều thắng ít. Chỉ vì nhược thế lực đều là không thể chân thành hợp tác, mà là từng người mang ý xấu riêng, thậm chí hù cả trở. Trên bàn cơm, xã Mạn hơi mím trượng phu chế riêng cho rượu ngon, tạm thời thả xuống thánh diệp rụt rẻ, lấy ngay thẳng tư thái cùng Vương Lục giải thích chính mình với thế cục lý giải. Mà đối với xã Mạn phân tích, Vương Lục gật đầu biểu thị tán thành, xác thực như vậy, nhược thế lực liên minh Bất luận tốn bao nhiêu tâm tư đi kinh doanh, đều là sẽ kẽ hở tầng tầng, sau đó bị người tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao thế lực trong lúc đó là người khác nhau, không thể như mạnh mẽ mà thống nhất thế lực như vậy dễ sai khiến. Vì lẽ đó từ người góc độ tới nói, vừa ra sân liền nói động á dạ đi tới đoàn thường sơn thu gặt thổ linh lực lượng, xác thực là lựa chọn chính xác. Căn cứ ngũ linh huyết quan tranh bá chiến quy tắc, bất kỳ một tên huyết linh bị đánh giết thời, đánh giết giả đều sẽ thu được nắm giữ huyết linh lực lượng. Mà khi ngũ linh tổn hại thứ tư thời, cái kia tập hợp ngũ linh lực lượng huyết linh cùng với huyết linh chủ nhân, liền đem được ngũ linh huyết quan từ đây quân lâm thiên hạ. Mà trong lúc này, thành công đánh giết huyết linh tướng sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực của tự thân, tuy rằng không thể phòng ngừa sẽ nương theo tổn thất, nhưng dù sao cũng là nắm giữ ở lực lượng trong tay của chính mình, ổn định mà chân thật. Sa Mạn nói rằng, hiện tại ngũ linh bên trong chúng ta đã tụ tập thứ ba, số lượng quá bán, nhưng kỳ thực thực lực tổng hợp lớn nhau nhiều nhất chỉ so với nộ diễm cốc hơi thắng 1-2 bậc, so với Kim Ngọc Thành nhưng hiểm không đủ. Trước mắt tốt nhất sách lược là liên hợp nộ diễm cốc chống lại Kim Ngọc Thành, nhưng nộ diễm cốc tình huống phi thường đặc thù cùng với liên hợp độ khó không phải bình thường. Hơn nữa như lúc trước phân tích, liên hợp thế lực càng nhiều, cái này liên minh lực liên kết cũng là càng khó lấy duy trì, đến lúc đó khả năng không những không hưởng thụ được liên minh tiện lợi, ngược lại sẽ bị hại nặng nghề. Vương Lục nói rằng, như vậy theo ý kiến của người đây. Theo ý ta, tốt nhất là Kim Ngọc Thành cùng nộ diễm cốc khai chiến, chờ bọn họ lưỡng bại câu thường, chúng ta trở lại trai cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. Vương Lục bật cười nói, này cũng không tránh khỏi quá ý nghĩa kỳ lạ, bây giờ bất luận đối với Kim Ngọc Thành vẫn là nộ diễm cốc, rõ ràng chúng ta mới là ưu tiên nhất mục tiêu đả kích, sở hữu ba tên huyết linh, thực lực tổng hợp nhưng thường thường không có gì lạ, đổi thành là ta, chắc chắn sẽ không vào lúc này cùng một cái thống nhất thế lực cường đại tử chiến không đất, mà buông tha như thế thích hợp mục tiêu. Sạ mạn có chút thần bí mỉm cười nói, nhưng nếu như bọn họ song phương có không thể không khai chiến lý do đây. Chiến sự một khi mở ra, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng đã khống chế. Nộ Diễm Cốc tuy rằng thực lực chỉ có Kim Ngọc Thành 6, 7 phần 10, có thể ngũ hành tương khắc hỏa khắc Kim, toàn lực khai chiến, Kim Ngọc Thành tuyệt không có tốc chiến tốc thắng bản lĩnh, nhất định sẽ hãm sâu vũng bùn. Vương Lục hỏi, hai nhà bọn họ có không thể không khai chiến lý do? Trước đây không có, đưa bọn họ một cái chính là... Ngay ở Vương Lục hỏi gặp sự cố thời, một cái sang sảng thanh âm nam tử từ nhà ăn ở ngoài truyền vào trong hai, một tia sét, so với âm thanh càng nhanh hơn điệu thiểm vào trong phòng, ở bên bàn cơm dần dần hóa thành rõ ràng bóng người, đối với Vương Lục rộng rãi điệu cười. Đã lâu không gặp a, Vương Lục sư đệ. Vương Lục có chút kinh ngạc nhìn bóng người kia, đứng dậy nói rằng, chấp hiệp. Vương Lục sư đệ, mấy năm không gặp ngươi lẽ nào cũng không nhận ra ta? Chém nửa đêm bi vẫn không tên. Chương 403, Giang Cẩm Nghe được Vương Lục sư đệ vài chữ, mới để Vương Lục thật chính phản ứng lại người này thân phận. "Ngươi?" Vương Lục giật mình mà nhìn trước mắt người, không khỏi đứng dậy. Từ lôi đỉnh chiến thể cái kia quen thuộc sóng pháp lực bên trong, Vương Lục rốt cục xác nhận thân phận đối phương, chính là nắm giữ Vạn Pháp chi môn thủ tịch đệ tử Chém nửa đêm. Ở đây nhìn thấy Chém nửa đêm, cũng không đang kinh ngạc, ngũ đại môn phái thủ tịch bây giờ đã có 3 bên xác định thuộc về, Vương Lục thuộc về hành thổ Đoàn Thương Sơn, Chu Mộc Mộc thuộc về thủy hành Diệp Thủy Hà. Quỳnh Hoa Tiên Tử vận may tốt nhất, bị phân công đến Kim Ngọc Thành chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ có Quân Hoàng Sơn cùng Vạn Pháp Chi môn thủ tịch, không biết hai phân đi tới nộ Diễm gốc, ai quy về Vĩnh hạng thụ. Bất quá lấy Vương Lục lúc này đối với khâu này tiên mộng cảnh giới hiểu rõ, chém tử Dạ Minh hiện ra càng thích hợp vinh hạng thụ. Chỉ là mấy năm không gặp, chém nửa đêm biến hóa thật là lớn, cho tới Vương Lục ngay lập tức mới không nhận ra người đến. Trên thực tế, coi như Vương Lục như thế nào đi nữa, quý nhân hay quân sự tốt xấu đối với vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch đệ tử là ghi nhớ trong lòng. Nhưng là chém nửa đêm so với ở Linh Kiếm Sơn trên hai phái đệ tử giao lưu thời điểm, quả thực là trời đất xoay vần Từ pháp lực Tu Vi mà nói, mấy năm trước chém nửa đêm là tiếp cận hư đan, chúc cơ kỳ Tu Vi, bây giờ cũng bất quá hư đan đỉnh phòng, cùng mình năng hàng Từ sự tiến bộ Tu Vi mà nói về thực còn không bằng chính mình. Bất quá bình thường cảnh giới đẳng cấp phân chia pháp, Ở Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt thủ tịch trước mặt từ trước đến giờ là vô hiệu, chém nửa đêm tuy là hư đan đình phong, có thể cái kia vượt qua tầng 20 cảnh giới lôi đỉnh chiến thể, để hắn đủ để bệ nghệ trên đời tuyệt đại đa số kim đan chân nhân. Chính là Vương Lục bản thân, thấy vừa mới cái kia thuấn thiểm bình thường thân pháp cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Hắn tự tin vô tướng kiếm pháp sức phòng ngự thiên hạ đệ nhất, có thể đối mặt một cái tốc độ dị thường mau lẹ đối thủ, cờ thở. Dựa vào vô tướng kiếm, hắn cũng chỉ có lực tự bảo vệ Bất quá so với sự tiến bộ tu vi, chân chính biến hóa thể hiện ở cả người khí chất trên. Mấy năm không gặp, chém nửa đêm như thoát thai hoang cốt, từ trước kia cái kia ngây ngô thiếu niên đã biến thành có thể một mình chống đỡ một phương thanh niên. Mà này cùng vạn pháp chi môn tu sĩ, cái kia phổ biến kiêu ngạo chất pháp tuyệt nhiên không giống. Dù sao, các đệ tử khác có thể hoàn toàn tách biệt với thế gian, chuyên tâm nghiên cứu của chính mình, nhưng chém nửa đêm nhưng là vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử, ngày sau trước trưởng môn người thừa kế ngoại trừ nắm giữ tuyệt cao tu vi, viên bác học thức ở ngoài, càng muốn nắm giữ có thể thống lĩnh toàn bộ môn phái năng lực. Mà trải qua mấy năm rèn luyện, hắn đã càng ngày càng tiếp cận sư phụ của hắn, Thiên Luân Chân Quân. Đối với này, Vương Lục không khỏi không cảm khái, Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt thủ tịch đệ tử không có một cái là kẻ vớ vẩn, hơi không nỗ lực liền có thể có thể bị người ta đạt đến quá khứ, bất kể là phương diện nào. Bất quá làm linh kiếm thủ tịch, Vương Lục sự tiến bộ của chính mình nhưng là không thua với bất luận người nào. Dù cho chém nửa đêm có biến hóa long trời lở đất, hắn vẫn có thể lấy tự tin tư thái cùng với đối thoại. Nửa đêm sư huynh, ngươi mấy năm qua biến hóa thực sự là không nhỏ. Chém nửa đêm nghe vậy ánh mắt sáng lên, dương dương tự đắc điệu nói rằng, ha ha, ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta để lại dâu mép. Chém nửa đêm khoe khoang tựa như đưa tay sờ sờ trên cằm dài trừng hai, ba thốn trồng dâu, căn cứ ta ở trong tiên môn làm nghiên cứu biểu hiện, xúc cần có thể hữu hiệu thay đổi một người ngoại tại hình tượng có vượt qua 7 phần 10 nữ tính được điều tra giả biểu thị, bọn họ cho rằng có tròn dâu so với không có tròn dâu người có vẻ càng thêm thành thục. Mà ở sử liệu trên cũng từng ghi chép, thời đại mạn pháp trước đây từng có một vị dâu mép dị thường đẹp đẽ, dường như sinh bốn cái lông mày tiền bối, hắn khát phái duyên rất tốt, trong cuộc đời mỹ nữ không ngừng. Mà trong này ngoại trừ đặc biệt nhân cách mỹ lực ở ngoài, hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng dâu mép cũng là trọng yếu nhân tố. Những năm trước đây ta thử nghiệm theo đuổi lưu ly sư muội mà ca. Không thể được. Sau đó ngược lại theo đuổi những cô gái khác, tiến triển cũng không thuận lợi. Ta liền muốn đến lưu dâu mép này một chiều. Bây giờ xem ra Tựa Hồ sát thực làm cho. Chém nửa đêm nói đến một nửa, Tựa Hồ cũng ý thức được chính mình chạy đề, vội vàng hướng Vương Lục làm một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó hướng về Thánh Diệp xả mạn chắp tay. Xả mạn nhưng hoàn toàn không có để ý vừa mới chém nửa đêm tự mình từ cùng Vương Lục quen thuộc đối thoại, chỉ là đối với chém nửa đêm gật gật đầu. Chém nửa đêm trầm giọng nói rằng, Thánh Diệp đại nhân gia đã rửa theo kế hoạch hoàn thành hết thể nhiệm vụ, bây giờ Kim Ngọc Thành cùng nộ Diễm Cốc chiến sự đã mở, Nội Diễm quân đoàn đã bước lên Kim Ngọc Thành lãnh thổ, chúng ta trai cỏ tranh nhau, Ngư Ông đắc lợi cơ hội gần ngay trước mắt. Vương Lục nghe vậy cả kinh, Kim Ngọc Thành cùng Nội Diễm Cốc đã khai chiến. Trận này Ngũ Vương tranh bá chiến bên trong mạnh mẽ nhất hai phe thế lực lại trực tiếp khai chiến. Sa Mạn nhưng phản Phất sớm có dự liệu, Phi Thường hài lòng địa nói rằng, rất tốt, không hổ là huyết linh bên trong vạn pháp chi linh. Chém nửa đêm nói rằng Này cũng không phải công lao của ta, thực sự là Kim Ngọc Thành cùng nội diễm cốc sớm có mối hoàn xưa, bọn họ lẫn nhau đều sẽ đối phương coi là đối thủ lớn nhất, hận không thể làm đối phương chết mà yên tâm. Bọn họ ở thế cuộc hình thành vi diệu cân đối thời điểm còn có thể duy trì khắc chế, không đến nỗi ra tay đánh nhau, nhưng mà loại này xây dựng ở nhiều mặt kiểm chế trên cân đối quá mức yếu đối, trường kỳ căm thủ làm cho song phương thần kinh căng thẳng, động một cái liền bùng nổ chỉ cần một điểm biến hóa liền có thể có thể gây nên trời long đất lở phản ứng dây chuyền. Mà thấy trên bàn cơm vương lục đối với này tựa hồ không hiểu nhiều, cũng có dị nghị, chém lửa đêm liền chủ động giải thích, "Xác thực, căn cứ nghiên cứu tư liệu đến xem, đại đa số tình huống tương tự dưới, hai cái lẫn nhau đối địch bá chủ ở trực tiếp tiếp xúc trước, thông thường sẽ chọn phe thứ ba thế lực làm đấu sức chẳng, đã như thế bất luận thắng bại đều có điều đỉnh cung gian, mà từ cái này lý luận đến xem, ở kim ngọc thành cùng nộ diễm cốc lẫn nhau kiềm chế thời điểm, Diệp Thủy Hà, Vĩnh, Hàng Thụ, Đoàn Thương Sơn ba bên trái lại nguy hiểm nhất. Bất quá điểm này, ở ta cùng Thánh Diệp Đại Nhân tiến hành nhiều lần thảo luận sau tiến hành rồi đinh chính, bởi vì nộ diễm cốc là không thể theo lẽ thường đoán. Bọn họ là một đám không hề lý tính. Có thể nói, một mực hiếu chiến người điên, đồng thời lấy khiêu chiến cường giả là Vinh. Nhiều năm qua nhiều lần đối với Kim Ngọc Thành bước lên chiến sự, nếu không nộ diễm cốc bên trong thiết lập do mấy tên đại hiền giả tạo thành trường lão đoàn sẽ không ngừng ngăn cản nộ diễm cốc không lưu hành vi, bọn họ từ lúc mấy ngàn năm trước liền bởi vì hiếu chiến mà chết. Bất quá trưởng lão đoàn tác dụng là có hạn, nếu như gặp phải những kia ở nộ diễm cốc người xem ra không có thể tha thứ tình hình, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản bọn họ chiến tranh. Nói tới chỗ này, Vương Lục đã đoán ra chém nửa đêm đến tột cùng làm cái gì? Không sai. Chém nửa đêm cười nói, ta lấy vạn pháp toàn thông, mô phỏng theo kim ngọc thành kim Y thiên tướng phép thuật, đồ nộ diễm cốc biên cảnh một cái chọi canh. Nhất thời gây nên nộ diễm cốc căm giận ngút trời. Vương Lục cũng không khỏi bật cười nói, thực sự là đơn giản thô bạo a xác thực là đơn giản thô bạo, tế cứu bên giới kỳ thực kẽ hở tầng tầng, nhưng chỉ cần bọn họ đoán không được ta có vạn pháp toàn thông, liền không cách nào giải thích ta tàn sát tròi canh thời sử dụng phép thuật đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Kim Ngọc Thành Kim Y Thiên Tướng Phép Thuật riêng một ngọn cờ, này giới bất kỳ người bên ngoài cũng tu hành không đến, càng triển khai không ra. Vì lẽ đó nếu chọi canh người là chết ở thiên tướng phép thuật bên dưới, như vậy người giết người tất nhiên là kim ngọc thành kim y thiên tướng, như vậy hương binh trả thù liền bắt buộc phải làm. Sau đó ta liền thuận thế giúp bọn họ một tay, mô phỏng theo nộ diễm cốc triệu hoán thiên hỏa giáng lâm, đốt cháy kim ngọc thành ngoại vì một tòa thành trì, lại sau đó liền không có bất kỳ nợ dê. ấy nào có thể ngăn cản hai phe ác chiến? Nghe đến đó, Vương Lục đột nhiên hỏi, Quỳnh Hoa đối với kim ngọc thành sức khống chế mạnh như thế nào? Chém nửa đêm nói rằng, Vương Lục Sư Đệ Quả Nhiên là người thông minh, trực tiếp đã hỏi tới điểm mấu chốt, căn cứ ta khoảng thời gian này hiểu rõ, Quỳnh Hoa tiên tử đối với Kim Ngọc Thành năng lực không chế phi thường kém, gần như ở Linh. Ồ! Chém nửa đêm nói rằng, nay khoảng chừng cũng là tiên mộng cảnh giới cân bằng sách lực đi. Ngũ Linh tranh ba chiến, chúng ta năm tên thủ tịch đệ tử, mỗi người đối ứng một phe thế lực. Ngũ phe thế lực lấy Kim Ngọc Thành mạnh nhất, trong năm người lại lấy Quỳnh Hoa mạnh nhất, hơn nữa nàng khác với chúng ta. Nàng là toàn bộ đoàn đội tiến vào tiên mộng cảnh giới. Nghe đến đó, Vương Lục Xuyên nói, Quỳnh Hoa đoàn đội đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Nhiều người như vậy, đến cùng ai là Kim Linh? 36 cái, mỗi một cái đều là Kim Linh. Chém lửa đêm nói rằng, cho tới Quỳnh Hoa bản thân, nhưng là Kim Linh Chi Vương. Kim Linh Chi Vương? Còn có bực này cấp độ. Ta thế nào cảm giác chào mọi người như chơi không phải đồng nhất cái trò chơi đây? Đúng đấy, cường cường liên hợp đem hết thể những người khác đều bỏ lại đằng sau nhưng thiên hạ há có như vậy bất công việc quỳnh hoa ở nắm giữ tuyệt đại ưu thế sau khi cũng có tuyệt đại mầm hoa nàng đoàn đội cùng kim ngọc thành chủ không hợp lẫn nhau không những không thể chân thành hợp tác trái lại lẫn nhau tính toán hãm hại dưới tình huống này mặc cho quỳnh hoa có cao minh đến đâu thủ đoạn cũng triển khai không ra hướng hồ theo ta được biết nàng hiện tại thậm chí bản thân khó bảo toàn đây bản thân khó bảo toàn vương lục có chút ngạc nhiên kim ngọc thành thực sự quá mạnh Mạnh đến bọn họ cho rằng mặc dù không có huyết linh phụ trợ, cũng có thể đạt được trận này tranh bá chiến thắng lợi. Vì lẽ đó Quỳnh Hoa đoàn đội đối với bọn hắn mà nói đều không quan trọng, trái lại thịnh kinh cái nhóm này hung hăng quen rồi nhân vật, dưới cái nhìn của bọn họ là khó có thể không chê biên số, vì lẽ đó rồi. Chém lửa đêm nói tới chỗ này, nhún nhún vai liền để thịnh kinh người đi lĩnh hội một hồi cường cường liên hợp buồn phiền đi. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần thật quan chiến chuẩn bị, lạng lặng chờ Kim Ngọc Thành. Nộ Diễm cốc quyết chiến kết quả là được rồi. Con ngươi ta, Chu sư tỷ quyết đấu, liền phóng tới Thịnh Kinh cùng quân Hoàng Sơn song song đào thải sau đó trở lại phân ra đi. Chém nửa đêm nói đã lộ ra ung dung tư thái, tự nhiên ngồi vào bàn ăn một góc, thoải mái trẻ chén lên. Nhưng mà Vương Lục nhưng không có cách nào như thế lạc quan. Sự tình sẽ như vậy đơn giản sao? Đối thủ nhưng là Quỳnh Hoa Thiên Tử, người ta những năm này tầng tầng lớp lớp kỳ tích trận điển hình không phải là chỉ dựa vào dư luận tuyên truyền nếu là bực này cục diện liền đem Quỳnh Hoa làm khó nàng liền không xứng làm Thịnh Kinh Thủ Tịch Vương Lục nhắm mắt lại suy tư một phen đống nhiên đứng dậy ta muốn đi ra ngoài đi một chút nói xong cũng không để ý tiệc rượu vẫn còn chưa kết thúc Vương Lục liền tự nhiên đi ra cửa đi cùng lúc đó ở xa xôi Kim Ngọc Thành bên trong một cái u tĩnh mà trống trải bên trong cung điện một vị dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở giữa nhắm mắt ngưng thần mà bên trong cung điện tuy rằng rộng thoáng nhưng hoàn toàn tách biệt với thế gian phảng phất một tòa chống chạy ngục giam. Đông nhiên, thiếu nữ như là nhận ra được cái gì, mở mắt ra, lấy xa xưa âm thanh nhẹ giọng tự nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là xua hổ nuốt sói kế sách. chương 404, gia đình hòa thuận thủ trùng phu cương. Thiếu nữ xa xưa nhẹ nhàng âm thanh ở trong điện văn vọng, nhưng mà truyền bá đến cung điện biên giới, lại bị sức mạnh vô hình ngăn cách chặn hồi, nửa điểm cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Một tòa thanh tĩnh nhưng nghiêm ngặt ngục giam hàng rào Nhưng mà ở này nhà giam bên trong, nhưng lại có âm thanh nào khác vang lên lên. Không sai, chính là xua hổ nuốt sói. Một vị am hiểu mô phỏng theo thủ tịch đệ tử, ở nộ diễm cốc lấy Kim y thiên tướng vạn kiếm quyết đổ biên cảnh tiểu cương, sau đó lại chạy đến Kim Ngọc Thành ngoại vi thành thị triệu hoán thiên hỏa, bận biểu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Buồn cười đơn giản như vậy mưu kế nhưng hoàn mỹ sản sinh hiệu dụng, nộ diễm cốc đám kia người man dợ đã chính thức không nghề mặt mũi, hướng về Kim Ngọc thành tuyên chiến Tiên phong đại quân chính đang tập kết bên trong, ngao có tranh nhau xem ra là gần ngay trước mắt. Đang khi nói chuyện, một đạo như ẩn như hiện bóng người màu xanh ở trong điện phụ trầm rãi ngưng tụ lại đến. Một lát sau, một vị vóc người cường tráng cực điểm nam tử xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh, một mặt trào phúng cùng phấn ớt. Thiếu nữ nhưng là hờ hững như tố, thành chủ nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Kim Ngọc Thành ở đây rơi bá đạo quen rồi, chưa từng được qua hoa nữ. Hắn không chủ động khiêu khích người khác coi như vạn hạnh. Bây giờ bị nộ diễm cốc đánh tới cửa, lẽ nào có thể tránh né không chiến sao? Thanh chủ đã sớm điểm tề binh mã, chuẩn bị cùng nộ diễm cốc quyết một trận tử chiến. Sách, hoàn toàn ở giữa người ta ý muốn am mà gãi đúng chỗ ngứa cũng là thôi. Một mực vào lúc này, này đàn dông nhân kẻ ngu rốt còn muốn nổi đấu không đớt, đưa người loại này đại cao thủ giam lòng ở mát mẹ điện bên trong. Cường tráng nam tử càng nói càng tức, không kìm lòng được bên dưới, một quyền bắn trúng đại điện lập trụ, chỉ thấy lập trụ một trận ong Kéo toàn bộ đại điện đều run rẩy không ngớt. Bình tĩnh. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, mà theo nàng mở miệng nói chuyện, đại điện rung động cũng phút chốc bỏ giờ. Nam tử to con lắc lắc đầu, buồn bực điệu nói rằng, Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi thực sự là... Ai, ngươi thực sự là thật hàm dưỡng, đều bị người đến bật nạt đến rồi càng vẫn là không vội không nóng nảy. Đón lấy nếu là Kim Ngọc Thành thật cùng nộ diễm cốc lưỡng bại câu thường, ba nhà khác é sợ sẽ sống hoặc cưới chết ta. Quỳnh Hoa lại nói, lúc này mới bình thường. Nếu như Kim Ngọc Thành không có cùng cái khác bốn phe thế lực mâu thuẫn, nếu như Kim Ngọc Thành có thể cùng chúng ta chân thành hợp tác, cửa ải này ngũ linh tranh bá liền không có chút hồi hộp nào. Mà không có chút hồi hộp nào thế cuộc đối với tiên mộng cảnh giới bản thân mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng tiên mộng cảnh giới cũng sẽ không cưỡng cầu công bằng, tuy nhiên sẽ không xuất hiện quá khuyết điểm hành cục diện. Chúng ta đối mặt cảnh khốn khó, liền như cùng chúng ta nắm giữ ưu thế cự lớn, đều là không nên phủ nhận khách quan điều kiện. Là, Sư tỷ nói xác thực có lý, nhưng là chung quy phải có biện pháp ứng đối chứ. Kim Ngọc Thành bây giờ đối với chúng ta đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Lúc trước dựa theo sư tỷ ngươi giao phó, ta đại phí chắc trở mới để Loan vụ nghĩ biện pháp lĩnh đến một nhánh kim y quân đoàn, kết quả nhưng gặp phải một cái ngang ngược không biết lý lẽ diệp Thủy Hà Chi Vương. Trải qua này một bại, chúng ta cùng Kim Ngọc Thành trong lúc đó thực sự là như người dưng nước lạ a Nam tử to con bất đắc dĩ hoán giận, nhưng mà nghe xong sự hoán trách của hắn, Quỳnh Hoa trái lại khẽ mỉm cười. Như người dưng nước lã liền không thể tốt hơn, hai người bọn ta mới, bất luận phương nào đều có chấn áp toàn trường thực lực ưu thế, nếu như không có nội đấu, dù cho là làm theo điều mình cho là đúng, không hề phối hợp, phần thắng cũng nên có 4 phần 10 trở lên. Mới chỉ có 4 phần 10. Ngũ cường tránh bá, chúng ta thịnh kinh một nhà liền chiếm đi 4 phần 10 phần thắng, đã là được trời cao chăm sóc. Nếu là còn không vừa lòng, hy vọng xa vời được Kim Ngọc thành sức mạnh chống đỡ. Đem tinh lực cùng tầm tư tiêu vào cùng Kim Ngọc Thành giao thiệp với trên, liền đem hám sâu vũng bùn, không thể tự kiềm chế. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ như người dưng nước lã trái lại là lý tưởng tình hình. Có thể thoát khỏi Kim Ngọc Thành, thỏa thích triển khai quyền cước, chúng ta vẫn như cũ sẽ nắm giữ tuyệt hào ưu thế. Đang khi nói chuyện, Quỳnh Hoa rốt cục đứng dậy, mà theo nàng đứng dậy, cả tòa mát mẹ đại điện liền bắt đầu sụp đổ. Bất quá ở cung điện tan ra thời, nhưng có một luồng sức mạnh mạnh hơn áp chế lại. Quỳnh Hoa thân thể hơi loáng một cái, càng bị bất đắc dĩ, một lần nữa ngồi xuống. Nam tử to con nỗ lực đưa tay nâng, nhưng bị Quỳnh Hoa một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Xem ra hiện tại còn không là ta ra tay thời cơ. Như vậy, Giang Lưu sư đệ, vĩnh hằng thụ bên kia, liền xin nhờ người dẫn dắt các vị sư đệ sư muội đi vào trấn áp đi. Nghe nói như thế, Giang Lưu nghiêm túc hướng về Quỳnh Hoa chắp tay, nói rằng Giang Lưu nhất định sẽ không để cho sư tỷ thất vọng. Lời còn chưa dứt hắn liền hóa thành một tia thanh phong từ bên trong cung điện biến mất không còn tâm tích quỳnh hoa có chút bất đắc dĩ nhìn đi xa giang lưu đưa nàng chưa nói xong nhẹ giọng tự nói đi ra tẩy mạnh người sẽ chết cùng lúc đó đang lẳng lặng diệp thủy hà bên vương lục dọc theo bờ sông chắp tay toàn bộ nơi này là diệp thủy hà biên cảnh cửa ải cứ việc này hệ thống xuyên này dưới dòng sông vốn không nên có biên cảnh khái niệm nhưng trên thực tế muốn muốn tới gần diệp thủy hà hạ du cùng vĩnh hằng thụ nhất định phải phải trải qua một số cửa ải Không phải vậy, liền nhất định sẽ lạc lối ở mênh mông sóng nước bên trong. Kỳ ảo căn đặc chất làm cho hắn mỗi lần hô hấp đều có thể kéo trên sông thủy hành linh khí thủy triều tuôn trào, chỉ là tuôn trào rồi lại hiện ra một phái điểm đạm tự nhiên cảnh tượng, cho thấy vương lục lúc này đối với linh khí pháp lực lực trưởng không đã từ từ nhập vi, càng ngày càng địa thành thạo êm dịu. Khoảng cách cảnh giới kim đan đã gần vô cùng, mà ngay ở vương lục dần dần đem tâm tư chìm vào diệp thủy hà trên đặc biệt linh khí bầu không khí cũng bắt đầu minh tư thời Đống nhiên phía sau một thanh âm đánh gậy hắn trầm tư. "Này, ở cái gì đây?" Quay đầu lại, Chu Mộc Mộc khuôn mặt tươi cười liền ở phía sau. Thiếu nữ nhìn qua hứng thú khá cao, thần thái sáng láng, bạch ngọc tựa như gò má cũng nhiễm phải một mạt đa hồng, hiển nhiên là vừa mới ở trên bàn cơm uống qua rượu ngon. Thấy người tới là Chu Mộc Mộc, Vương Lục liền thu lại tâm tư, lấy nguyên thần điều động pháp lực ở trong cơ thể vận chuyển một phen, phun ra một ngụm trọc khí, tiếp theo cười nói, "Tản bộ chứ?" Chu Mộc Mộc hỏi, "Tản bộ?" Vương Lục giải thích, có câu nói sau khi ăn xong bách chạy bộ. Chu Mộc Mộc nhất thời mân mê miệng, buồn cười nói tiếp, sống đến 99. Ngươi này chỉ lát nữa là phải kim đàn chân nhân ra hỏa, dương thọ chí ít cũng có 2, 300 năm, sống đến 99 tuổi chẳng phải là chết trẻ. Này chuyện cười thật là lạnh, không hề giống ngươi. Chuyện cười xong, Chu Mộc Mộc liền đem nụ cười hơi thu lại, không yên lòng. Vương Lục hỏi ngược lại, ngươi yên tâm. Chém nửa đêm xua hổ nuốt sói kê sách nghe tới cũng không kẽ hở trên thực tế ở chiều hướng phát triển bên dưới kim ngọc thành cùng nội diễm cốc ngao có tranh nhau cũng là tình thế tất nhiên hai nhà này nếu như không đánh tới đến ba nhà khác nào có đường sống này ngũ linh tranh bá chiến còn có ý gì nhưng mặt khác kim ngọc thành mạnh bao nhiêu tạm thời bất luận nhưng kim ngọc thành sau lưng nhưng là thịnh kinh tiên môn thủ tịch quỳnh hoa thiên tử chém nửa đêm có thể xua hồ nuốt sói lẽ nào quỳnh hoa liền không thể giả làm heo ăn thịt hồ sao bây giờ nhìn qua quỳnh hoa đoàn đội tựa hồ là bị kim ngọc thành kiềm chế lại Nhưng ai biết nàng có bao nhiêu hậu chiêu? Ai biết này có phải là nàng kỳ địch lấy nhược? Mấy năm qua, vài tên thơ Ngũ Tuyệt thủ tịch trong lúc đó chưa từng có xung đột trực tiếp, nhưng ngoài ra, hết thẻ cùng Quỳnh Hoa đối đi qua, tất cả đều thất bại. Đối mặt một cái vô địch Quỳnh Hoa tiên tử, cẩn thận một ít tuyệt không quá đáng. Vạn pháp tiên môn người luôn luôn tinh thông phép thuật mà sơ ở thế tục lòng người, vì lẽ đó nửa đêm sư đệ tâm tư đơn giản một ít cũng cũng không gì đáng trách, nhưng chúng ta liền không có tốt như vậy phúc khí nha. Chu Mộc Mộc cười, trên thực tế, ở nửa đêm sư đệ nói hắn nhiệm vụ viên mãn thành công thời điểm, ta ngay ở đoán thịnh kinh người lúc nào sẽ đến, đến rồi. Vương Lục hơi kinh ngạc, này Chu Mộc Mộc lại có thể nghĩ đến trước mặt mình đi tới. Thực sự là ngu giả ngàn lự cũng có vừa được sao. Chu Mộc Mộc nhìn ra Vương Lục nghi hoặc, giải thích, lần này ngũ linh tranh bá, ngũ phái thủ tịch tiến vào tiên mộng cảnh giới là có trước sau phân chia. Trong đó thịnh kinh người sớm nhất, đã có tiếp cận một tháng, quân Hoàng Sơn thư yếu. Chỉ so với thịnh kinh người muộn một hai ngày, nửa đêm sư đệ cùng ta trước sau chân, là ở mười lăm ngày đi tới vào nơi đây. Vương sư đệ ngươi tiến vào khâu này thời gian ngắn nhất, mà ngươi một gia nhập, ngũ linh huyết quan tranh bá chiến sẽ chính thức bắt đầu, căn bản không cho ngươi lưu trước hà bước đệm thời gian, vì lẽ đó ngươi nắm giữ tình báo ít nhất, cũng có chỗ không biết. Thịnh kinh người ở khâu này bên trong, tuy rằng được kiểm chế nhiều nhất, nhưng bọn họ áp bức tính kỳ thực mạnh nhất. Ở ngươi đến trước, chúng ta đã củ. NG thịnh kinh người từng có một lần ma sát, tuy rằng giới hạn ở thế cuộc cũng không có đại động ở mâu, có thể thịnh kinh người xâm lược tính hiển lộ hết không thể nghi ngờ, dù cho không có Quỳnh Hoa, bọn họ cũng không chịu thu lại. Nửa đêm sư đệ tính toán Kim Ngọc Thành, thịnh kinh người chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mà thôi thịnh kinh đoàn đội thực lực tổng hợp đến xem, coi như Quỳnh Hoa bản thân không ra tay, chúng ta cũng chưa chắc có thể chống lại, bọn họ dù sao nhân số quá hơn nhiều, 36 tên thịnh trong kinh môn tinh Huệ không phải chuyện nhỏ. Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó sư tỷ ngươi liền chạy tới giúp ta. À, hảo ý chân thành ghi nhớ. Bất quá ta cảm thấy đón lấy ngươi vẫn là hồi tới so sánh tốt. Chu Mục Mục nhíu mày lại, sư đệ ngươi là không tin ta. Vương Lục hỏi ngược lại, sư tỷ ngươi là không tin ta. Chu Mục Mục nghe vậy sững sở, có chút ngạc nhiên mà chăm chú nhìn kỹ Vương Lục trong suốt con mắt, chỉ chốc lát sau, rộng rãi nụ cười lần thứ hai bò lên trên khuôn mặt của nàng. Được, sư tỷ tin ngươi chính là, bất quá có thể tuyệt đối đừng để sư tỷ ta thất vọng nha. Nói xong, chu mục một liền nương theo một trận tiếng cười hóa quang bay đi. đưa đi chu một mục, vương lục liền xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía khói sóng mênh ngông diệp thủy hà. trong trầm mặc, vẻ tươi cười quải ở trên mặt. đi ra đi, ở trong nước ngâm không khó chịu a. theo tiếng nói rơi xuống đất, bình tĩnh trên mặt nước dập dờn lên mấy chục đạo sóng gợn, sắc cơ lâm liệt. cùng lúc đó, ở diệp thủy hà thủ phủ đô thành, a dạ trong nhà, dài lâu tiệc rượu nhưng vẫn không kết thúc. Trong phòng ăn cười đùa tiếng không dứt bên hai. Liệu nó, đây là đệ bao nhiêu bàn? Ngươi nhà đầu này thực lực không đủ, trí tuệ không ăn thua, này lượng cơm ăn nhưng là phải nghịch thiên rồi. A dạ ngạc nhiên âm thanh xuyên thấu nhỏ hẹp đình viện, vẫn truyền tới trên đường. Vừa mới từ diệp thủy hà biên cảnh cửa hải chạy về chu một mục, nghe được ca dạ rượu kêu ý chính hàm âm thanh, không khỏi thở dài. A, ngươi còn muốn ăn? Liệu nó, ngươi có biết hay không nhà ta kho hàng sớm bị ngươi ăn hết rồi. Hiện tại ngươi ăn căn bản là diệp thủy Hà Quốc khố dự trữ. Cái gì, ngươi vẫn là đói bụng. Ăn thua gì đến ta ngươi bực này hạ người vô năng tốt nhất tất cả đều chết đói a Này không phải đạo đại khách. Nghĩa nó ngươi còn muốn mặt đừng. Ta là xem ở nhà ngươi hành thổ huyết linh mức mới đem ngươi mời về ra. Ngươi vẫn đúng là coi mình là cái gì quý khách. xạ mạn ngươi đừng khuyên ta loại phế vật này không xứng với chúng ta đạo đại khách ta. Tôi yêu ngươi đừng nóng giận à, ta chính là nói một chút không phải coi là thật ha ha làm nha đầu ngươi ăn hết mình ba đến rồi nhà ta, há có thể không cơm nước quản no ngươi coi như đem vĩnh hằng thụ đảo móc ra ăn ta đều không phản đối. Nghe đến đó, Chu Mộc Mộc quả thực dở khóc dở cười, chỉ là buồn cười sau khi, thiếu nữ trên mặt nhưng chưa từng nổi lên cười. Nàng đưa mắt nhìn sang phía sau, nhàn nhạt mở miệng, đi ra đi, đừng tất dấu. Chúng ta nắm chặt một điểm, ta còn muốn mau đi trở về ăn cơm đây. Chương 405, học sinh khối văn. Ta nói, Thịnh Kinh Trư vị Đừng ở trong nước âm. Nương theo vương lục ở bên bờ trào phúng, bình tĩnh mặt nước đống nhiên vỡ tan thành ngàn vạn điểm, mấy chục đạo bóng người lặng lặng mà từ trong sông lơ lửng giữa trời mà lên, kinh người sát khí tùy theo tràn ngập ra. Bờ sông hai bên trong rừng cây đàn điểu chấn động tới, trong nước cá tôm lại còn tướng ngủ đông. Vương lục thấy thế nhưng là cười gằn, trang, tiếp tục trang bị ta một cái khôn sơn kiếm chặn thủy lộ, khó có thể tiếp tục tiềm hành, miễn cương ở bên trong nước nín lâu như vậy còn nhất định phải trang làm ra một bộ ung dung không vội dáng vẻ, các ngươi dáng dấp vô liêm sỉ đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, Quỳnh Hoa Tiên Tử trong ngày thường chính là như thế giáo dục các ngươi sao? Nghe Vương Lục nói liên quan đến Quỳnh Hoa Tiên Tử, này mấy chục người bên trong nhất thời có người không kiềm chế nổi, một tên bạch diện đồng tử dáng dấp tu sĩ, châm biếm lại nói, chỉ bằng ngươi bực này mặt hàng, cũng xứng bình luận Quỳnh Hoa sư tỷ. Vương Lục nhưng không để ý lắm, vậy vây tay, một cái cổ điện trọng kiếm tùy theo nổi lên mặt nước. Kiếm Linh Lương thu bóng mở dẫm đạp ở trên thân kiếm, vẻ mặt lãnh đạm đánh giá một hồi thịnh kinh đoàn đội. Các người đám người kia, ngay cả ta cách không điều động khôn sơn kiếm đều không thể đột phá, một mình ta đứng ở bờ sông liền có thể ngăn trở các ngươi mấy chục người đường đi. Nói thật sự, các ngươi thực sự là Quỳnh Hoa đoàn đội thành viên, không phải ngoại vi đội cổ động viên sao? Ngăn trở đường đi. Cái kia bạch diện đồng tử cười lạnh nói, thật có thể tự cho là ngươi nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này nghỉ chân là bởi vì ngươi trước kia pha kiếm? Chúng ta những người này là chuyên ở chỗ này chờ ngươi mà ngay ở ngươi tự cho là đem tất cả mọi người đều cản lại thời điểm, nên thông qua người đã tất cả đều thông qua. Vương lục đối với này nhưng không ngạc nhiên chút nào, ngươi là nói cái kia hai cái cá bơi cùng một đôi đại tôm sao. buồn cười, chỉ là biến hình thuật, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Nếu không ta có ý định đường, bọn họ có thể thông được. Nghe vương lục nhắc lên hai cái ngư cùng một đôi tôm, bạch diện đồng tử biến sắc, sau đó không nữa cùng vương lục dây dưa tranh cãi. Gầm lên một tiếng, động thủ. Trên mặt nước, mấy chục người đồng loạt ra tay, ấp hủ đã lâu phép thuật chút xuống mà ra, trong lúc nhất thời liền ngay cả thiên địa đều tự vì đó biến sắc. Vương Lục lúc này triệu hồi khôn sơn kiếm, một đạo vô tướng kiếm bao vây đem chính mình hộ ở trong đó. Mà rất nhiều phép thuật cùng kiếm bao vây chạm nhau, rồn dập tan thành mây khói, mà ngay cả ánh kiếm cũng không thể dao động một chút. Nhưng Vương Lục nhưng không cảm thấy ý, trái lại cảm thấy sự tình khắc thường. Hắn đối với mình vô tướng kiếm như thế nào đi nữa tự tin, cũng không cảm thấy đối mặt thịnh kinh đoàn đội nên chống đối điểm như vậy ung dung. 36 tên nội môn tinh Huệ coi như Quỳnh Hoa bản thân cũng chưa chắc có thể chính diện chiến thắng, chính mình trước mắt liền năm, 6 phân lực đều không có ra, liền thủ đến vững như thành đồng vết sắt. Thịnh kinh đoàn đội thật sự có như thế nhược. Hoặc là nói, những người này đúng là thịnh kinh đoàn đội. Nghĩ tới đây, Vương Lục lập tức tìm tòi ký ức, hắn ở tiến vào đàn tiên mộ trước. Từng cùng Quỳnh Hoa đoàn đội có duyên gặp mặt một lần, mà vào lúc ấy hắn tuy rằng không lắm lưu tâm, cũng đã đem trong đoàn đội mỗi người đều nhớ rồi, sau đó lúc này hơn nữa đối chiếu. Sách, quả nhiên không giống. Vương Lục nhất thời ý thức được những này ra tay phong thích phép thuật người cũng không phải thịnh kinh đoàn đội, kết hợp này đồ cụ biểu phép thuật đến xem, hơn phân nửa là dùng để dụ khiến chính mình lấy thủ thế mồi nhử. Mục đích của bọn họ không phải đột phá vô tướng kiếm bao vây, mà là để cho mình nghỉ chân nơi này để bọn họ phát động chân chính có lực sát thương hậu chiêu. Mà cái kia hậu chiêu, Vương Lục có thể không có hứng thú lĩnh giáo. Nay dối bất luận mùi hay, đối mặt Thịnh Kinh giòng dã một đoàn đội tinh nhuệ tu sĩ, cũng cũng không dám xem thường, huống chi là người ta mưu đồ đã lâu, chuyên môn châm đối với mình mà đến hậu chiêu. Tuy rằng Vương Lục cũng không rõ ràng Thịnh Kinh người dự định làm sao đến đánh tan vô địch vô tướng kiếm bao vây, nhưng hắn nhưng rõ ràng, muốn đối phó chính mình, cũng chưa chắc nhất định phải đánh tan vô tướng kiếm bao vây. Vào giờ phút này, Thực sự là đi vì thượng kế. Vương Lục phản ứng đã tương đương cấp tốc, nhưng Thịnh Kinh một đoàn đội chuyên môn vì hắn thiết kế cả bấy, lại há lại là như vậy dễ dàng chạy trốn. La Vương Lục chuẩn bị thu hồi kiếm bao vây, triệt thân cách chẳng thời, giữa không trung bao quát bạch diện đồng tử ở bên trong, tất cả mọi người đều hóa thành huyễn ảnh tiêu tan. Trên trời đống nhiên mây đen bao phủ, Diệp Thủy Hà cùng hai bên bờ thì lại tỏa ra ánh sáng, một quang tối sầm lại, mơ hồ hiện ra hỗn độn sơ khai, âm dương phân cách cảnh tượng, mà dị tượng vừa ra. Vương Lục trong lòng liền đột nhiên cả kinh. Đây là Âm Dương Dương Bách Bảo. Nhờ có đến trước cô y đối với Thịnh Kinh đoàn đội từng làm điều tra, ở nhìn thấy trước mắt dị tượng sau khi Vương Lục lập tức phản ứng đi ra thủ đoạn của đối phương, chính là Vọng Nguyệt tỷ đệ pháp bảo thành danh Âm Dương Dương Bách Bảo, mà chính mình đã bị người ám hại ném vào Âm Dương bách trong hòng đáo. Đúng như dự đoán, ở Vương Lục nhận ra pháp bảo sau khi bầu trời bên trên liền vang lên Vọng Nguyệt Loan Vũ tiếng cười. Vương Lục. Lần này ta rốt cục bắt được ngươi. Trong tiếng cười, chỉ thấy bầu trời tan rã đỉnh đầu âm trầm như nắp. Đại địa sụt xuống, ao ảo nước sông hóa thành vô tận thác nước chảy vào vực sâu, mà vương lục dưới chân đặt chân chỗ, thì lại đang không ngừng sụt xuống, còn sót lại bộ phận, mơ hồ hiện ra một bàn tay hình dạng, để vương lục xem ra đặt mình trong người khác trong lòng bàn tay. Lần này, ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Đối với vọng nguyệt loan vũ khiêu khích, vương lục chỉ cảm thấy bất đắc dĩ bởi vì đối phương này năm lần bảy lượt khiêu khích dây dưa để hắn không tự chủ được địa nhớ tới cái kia thợ săn cùng hùng chuyện cười mà nếu là đứng ở hùng góc độ mà nói vọng nguyệt loan vũ thực sự không phải cái có thể làm cho hắn nhấc lên tính thú đối thủ đã như vậy liên tốc chiến tốc thắng đi âm dương dương bách bảo ở vạn tiên minh bên trong cũng coi như có chút danh tiếng vọng nguyệt tỷ đệ hai người phân nắm âm dương sau mặt đã là uy lực linh bảo mạnh mẽ mà khi âm dương kết hợp sau khi càng là biến hóa vô cùng hay là luận cùng bạo phát Tuy năng, âm dương dương bách bảo không bằng tiền kiếm phá bầu trời, hoặc là hôn độn kim cương quyển, nhưng là lấy áp dụng tính, khó lường tính mà nói, ở cùng cấp tầng linh bảo bên trong nhưng là kể đến hàng đầu, mà ở nó chưa nhiều chức năng bên trong, vừa vặn có một hạng có thể nhằm vào đến vương lục vô tướng công. Chứa đựng. Nếu lấy dương bách bảo làm tên, cái này linh bảo ở tập hợp âm dương hai khí, diễn biến ngàn vạn pháp bảo sau khi, to lớn nhất công hiệu một trong chính là chứa đựng. Cái dương này bị tỷ đệ hai người nắm ở trong tay thời bất quá hai thước vương ván, có thể bên trong không gian nhưng rộng lớn vô biên, hơn nữa theo linh bảo cấp độ tăng lên, còn có thể trở nên càng bao la hơn. Đồng thời này cất giữ chứa đựng không gian cũng phi thường vững chắc. Như vậy, chỉ cần có thể đem vương lục nghĩ biện pháp vây ở này trong hòng đáo, lấy hắn vô tướng công bạo phát cùng tốc độ, là rất khó thoát vây mà ra. Cứ việc ngược lại giảng, chỉ bằng vào vọng nguyệt tỷ đệ thực lực, cũng rất khó có thể âm dương dương bách bảo đến xúc phạm tới vương lục. Đồng thời vì duy trì trong dương không gian, hai người nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì pháp lực phát ra. Nhưng là dùng này một đôi tỉ đệ đến ngăn cản Vương Lục, không thể nghi ngờ là đại kiếm lợi mà đặc kiếm lợi. Thịnh Kinh Tiên môn nhằm vào Vương Lục, xác thực là dưới không ít thời gian. Có thể Vương Lục làm sao thường không có nhằm vào Thịnh Kinh người từng hạ xuống công phu. Ở tiến vào tiên mộng cảnh giới trước hắn cũng không rõ ràng sẽ tao ngộ còn lại bốn tên thơ ngũ tuyệt thủ tịch, nhưng hắn một khắc cũng chưa từng thả lòng qua đối với Thịnh Kinh người cảnh giác. Cao, cao tại Thượng Quỳnh Hoa Tiên tử, vẫn luôn liệt ở Vương Lục đối thủ cạnh tranh trong danh sách. Mà thôi Vương Lục tính tỉnh, lại sao không làm ra tương quan dự án? Trước mắt tình cảnh này, vừa vận để hắn nghiệm chứng một vài thứ. Muốn dùng một cái cái dương liền đóng lại ta. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Vương Lục lấy ra trong tay khôn sơn kiếm, cổ điển trọng kiếm vẽ ra không thể xâm phạm ba thước kiếm bao vây, mà theo kiếm bao vây triển khai, trên không trung lưu lại một đạo màu vàng đất đường vòng cung quy tích. Sau một khắc, đánh dấu ra chu vi ba thước nơi bị vô tướng kiếm quang hoàn toàn lấp kín ba thước kiếm bao vây ở ngoài ánh kiếm không chút nào tiết ra ngoài liền chỉ tồn tại ở này ba thước nơi phảng phất một viên vàng rực rỡ viên cầu ánh sáng chiếu rọi dưới có vẻ thần thánh không thể xâm phạm vô tướng kiếm bao vây có thể từ chối bất luận ngoại lực gì xâm lấn. ở kim cầu bên trong vương lục nhàn nhạt mở miệng âm thanh ở trong hư không vang vọng trong đó bao quát ta dưới chân đại địa lực chống đỡ vừa dứt lời Kim cầu liền ầm ầm rơi vào đại địa, càng như khoái đao cắt đầu hủ bình thường mới chỉ chấp mắt công phu, vương lục đặt chân địa phương, cũng đã lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy hố sâu, mà ở đất đá trong gói hàng, vương lục trụi xuống thế không những không có chậm lại, trái lại càng lúc càng nhanh. Đây chính là vương lục phá giải dương bách bảo thủ pháp, trong hòm đáo không gian không thể là vô cùng vô tận, chỉ cần lấy chiêu này hư không truy xuống, cấp tốc đến hòm đáo không gian dưới đáy biên giới, lại dùng đồng dạng thủ pháp đem lấy hổm chống đỡ lực lấy vô danh kiếm đàn hồi trở lại, không lo này hỏng đáo không phá. Vô tướng công cũng không phải đơn thuần rùa đen công pháp, không phải vậy tùy tiện ai cho vương lục cái kế tiếp cấm chế cũng làm cho hắn bó tay toàn tập, hắn ở Cửu châu nhưng là nửa bước khó đi. Dựa vào ngón này trục xuất ngoại lực phép thuật, làm vương lục toàn lực vận chuyển vô tướng kiếm bao vây thời, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản hắn đi tới, cũng không có bất kỳ lao tù có thể ngăn cản hắn đột phá. Cân nhắc đến vô tướng công cũng không lấy tốc độ tăng trưởng vì có thể mau chóng tìm tới hòm đáo không gian biên giới, vương lục ở giòn lựa chọn cấp tốc nhất phía dưới. nay một rơi, khiến cho trong hòm đáo động đất hám, không gian khuấy động, mà theo vương lục truy thế tăng nhanh, này ba thước chu vi kim cầu đối với không gian tác động lực càng ngày càng mạnh, quả nhiên dẫn tới hòm ở ngoài vọng nguyệt loan vũ một tiếng thét kinh hãi, nhưng sau khi kinh hô, nhưng là cười gàn, tự cho là thông minh. sau một khắc, vương lục chợt phát hiện chính mình trụ xuống đình chỉ, đương nhiên cũng không phải tốc độ đột nhiên chậm lại là số 0, mà là tốc độ sẽ không thay đổi càng nhanh hơn. Chụy xuống đã trở thành con tốc, mà này cũng không phải là bởi vì có cái gì ngoại lực ảnh hưởng đến hắn, mà đơn thuần là hấp dẫn ra tốc trụy xuống trọng lực biến mất rồi. Một đạo biến mất, còn có trụy xuống thời bao vây bốn phía bùn đất cát đá. Vương Lục chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đặt mình trong đen kịt một màu bên trong. Trên dưới phải trái đều không có bất cứ sự vật gì tồn tại. Thế là ở tốc độ không có thay đổi tình huống, liền cùng bất động không khác. Đây là Vương Lục, chúng ta đã sớm biết ngươi vô tướng kiếm am hiểu đàn hồi, vì lẽ đó sao có thể có thể cho ngươi đàn hồi ngoại lực cơ hội. Bây giờ chúng ta chỉ cần đem Dương Bách Bảo bên trong biến thành một mảnh chân không, để ngươi không thể nào mượn lực, lại không ngừng kéo dài tới biên giới, để ngươi thời khắc ở vào hồng đáo ở giữa, chỉ bằng vào ngươi này rùa đen bình thường công pháp, ngươi muốn làm sao thoát vây mà ra. Vương Lục nghe vậy sững sờ, sau đó càng vỗ tay, không sai à, vợ nguyệt tiểu muội muội, ngu giả ngàn lự cũng có vừa được. Vẫn đúng là để ngươi nghĩ ra một biện pháp hay. Vô tướng công không am hiểu bạo phát, không am hiểu khoảng cách xa suất lực, duy nhất có thể đối ngoại giới tiến hành mãnh liệt ở thiệp, liền chỉ có dựa vào phản lực, vì lẽ đó chỉ cần đem trong dương không gian đánh trở thành sự thật không, liền có thể làm cho vương lục trở thành không bản chi mục. Đáng tiếc, ngươi biện pháp này cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì coi như ở trong chân không, ta cũng như thế có thể phát lực à. Nói xong, vương lục ngửa đầu hướng thiên, mãnh liệt địa phun ra một hơi thở. Cả người thì lại mượn sông lên lực lượng ra tốc truy xuống. Mà theo Vương Lục trụi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ hồng đáo không gian đều tùy theo run dậy không ngớt, đó là vọng nguyệt tỷ đệ đã càng ngày càng khó có thể thích ứng Vương Lục cao tốc, rất khó đem định vị ở hồng đáo chính bên trong. Làm sao? Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Mà ở vọng nguyệt loan vũ khiếp sợ tiếng rên rỉ bên trong, Vương Lục khẽ cười nói: "Vọng nguyệt tiểu muội muội, bởi vì ngươi không hiểu vật lý a." Chương 406 cao bao nhiêu vẫn còn giận ngộ. Rầm. Ở một tiếng nguyện như lưu ly vỡ vụn lanh lảnh tiếng vang bên trong, đen kịt không gian nước toát thành vô số mảnh vỡ, mảnh vỡ trong khe hở, Diệp Thủy Hà bên cảnh xuất hiện lộ ra. Ở đà kích cường liệt bên dưới, Vọng Nguyệt tỷ đệ bản mệnh linh bảo âm dương dương bách bảo rộng mở xuyên thủng, kiên cố vách ngoài đang cùng vô tướng kiếm bao vây trong động trạng, chỉ kiên trì trong chốc lát liền tuyên hứng cáo thất thủ, một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ trong dương xuyên qua đi ra, sau đó ở Diệp Thủy Hà trên điên cuồng xoay tròn. Cũng trong lúc đó, ẩn nuốt ở đường sông một bên khác tỷ đệ hai người cùng nhau nôn ra máu, ngọc trong phủ tiên tâm rung động, nếu như muốn nước toát. Này âm Dương Dương Bách Bảo đã sớm cùng bọn họ một thân tu vi chặt chẽ liên kết, có vinh cùng vinh, theo tỷ đệ hai người công pháp tiến bộ, pháp bảo cấp độ sẽ không ngừng lên cao, mà ngay ở trước đây không lâu. âm Dương Dương Bách Bảo vừa hoàn thành một lần lên cấp, năng lực được rất lớn tiến hóa, này mới trở thành tỷ đệ hai người dùng mà đối kháng vương lục lợi khí. Nhưng ngược lại, cũng là có nhục cùng đủ. Dương Bách Bảo cũng không phải không gì không làm được, nó thần thông diệu dụng tuy nhiều, nhưng cũng chưa am hiểu cũng không am hiểu, trong đó cứng đôi cứng va chạm vừa vặn là nó nhược hạng. Hồng đáo không gian tuy rằng kiên cố, cũng là so ra. Đối mặt Vương Lục ngang ngược không biết lý lẽ vô tướng kiếm đàn hồi, âm Dương Dương Bách Bảo tuyệt đối không kiên trì được. Mà trước đó bọn họ làm nhiều dự án, không có chỗ nào mà không phải là muốn cật lực phòng ngừa cùng Vương Lục liều, nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra Vương Lục có thể lấy loại này xảo diệu thủ pháp bước cho bọn họ không có lựa chọn nào khác. Làm Vương Lục ở trong hư không vô hạn gia tốc, khiến cho tốc độ của hắn tích lũy đến một cái dọa người trình độ thời. tỷ lệ hai người như thế nào đi nữa biến hóa hòm đáo không gian, cũng khó có thể đem Vương Lục khóa chặt ở không gian ở giữa, mà sai lầm, rốt cục bị Vương Lục bắt được cơ hội mạnh mẽ đụng vào hòm đáo vách ngoài trên. Thế là tất cả khổ cực gần hóa nước chảy. Cũng không phải thực lực bọn hắn quá yếu, cũng không phải âm dương dương bách bảo cấp độ còn chưa đủ thực sự là vương lục lấy vô tướng kiếm trung hòa lực chống đỡ đặc biệt chiến thuật làm bọn họ khó lòng phòng bị mà trên thực tế vương lục này một chiêu vô hạn gia tốc cũng chỉ có ở âm dương dương bách bảo bên trong mới có thể sử dụng đến đi ra nay hòm đáo bên trong không gian tuy rằng có thể thiên biến vạn hóa nhưng giới hạn ở tỷ đệ hai người tu vi khoảng cách thế giới chân thực có rất lớn sai biệt trong dương pháp tác bị độ cao đơn giản hóa qua kém xa thế giới chân thật huyền ảo như vậy phức tạp nếu không chỉ bằng vào trung hòa đặc biệt phương hướng lực liền có thể vô hạn gia tốc, Vương Lục đã sớm ngược sử dụng, người kiếm hợp làm một đột phá phía chân trời. Loại này hạn chế rất lớn chiến thuật, tự nhiên không phải lâm trận thời linh quang lóe lên kết quả, mà là trường kỳ suy nghĩ, kết hợp lâm trận bạo phát thành quả. Đang bị người ám hại, thu vào dương bách bảo trước, Vương Lục kỳ thực cũng đã sâu sắc biết được vô tướng kiếm tồn tại thiếu hụt. Trừ phi hắn có thể như sư phụ như vậy, hơi một tí đem vô tướng kiếm bao vây mở rộng đến trăm trượng, ngàn trượng thậm chí càng xa hơn, bằng không một khi bị người cầm cố Hạn chế lại, sức lực toàn thân không thể nào phát huy, bất chiến tử bại. Mà muốn giải quyết cái này cảnh khốn khó, liền chỉ có trăm phương ngàn kế đi mà lực. Bất quá cụ thể phải như thế nào thao tác, vương lục cũng không có thành thủ phương án. Nay trung hòa lực chống đỡ, vô hạn trụy xuống biện pháp, lúc trước chỉ ở vương lục ý nghĩ kỳ lạ lúc đó có qua mông lung ý nghĩ, vẫn không có trải qua hoàn thiện. Nhưng khi hắn chân chính thân ở cảnh khốn khó thời, tư duy tia chấp liền mãnh liệt bạo phát, để hắn ngay đầu tiên liền làm ra chính xác phản ứng mà loại năng lực này mới là chống đỡ hắn xuất đạo tới nay ngang dọc bất bại to lớn nhất nhân tố. Vọng Nguyệt tỷ đệ trật vật bị thua, đệ đệ Vọng Nguyệt Loan Vân thương thế so sánh khinh, kéo tỷ tỷ tay liền chuẩn bị bỏ chạy, nhưng xoay người lại thời gian nhưng cảm giác trên tay một tầng, tỷ tỷ càng định ở tại chỗ không chịu nhúc nhích. Tỷ tỷ, ngươi ở phát cái gì lăng? Đang khi nói chuyện, Vọng Nguyệt Loan Vân lo lắng mà nhìn giữa không chung nói cho xoay tròn quả cầu ánh sáng đó là vương lục ở lấy đặc thù phương thức trung hòa hắn đột phá hòn bích thời mãnh liệt hướng về thế mà khi hắn đem thế tiêu tận một lần nữa ổn định lại thời nhưng dù là tỷ đệ hai người đại họa lâm đầu thời điểm nếu không vừa mới tiên cơ ám hại bọn họ tỷ đệ hai người hoàn toàn không phải vương lục đối thủ dù cho bọn họ ở thịnh kinh tiên môn bên trong đã xem như là tinh nhuệ đệ tử có thể cùng thủ tịch so với nhưng có khác biệt một trời một vực chính diện giao chiến không có phần thắng chút nào không thể đi vạn nguyệt loan vũ trầm giọng nói rằng cũng bỏ qua rồi đệ đệ tay tỷ tỷ tỉ, ngươi tỉnh táo một điểm không nên bị cửu hận che đậy con mắt vọng nguyệt loan vũ nhưng nhẹ giọng nói rằng này cùng cừu hận không quan hệ giang lưu sư huynh đem chúng ta ở lại chỗ này cho nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài vương lục chí ít một canh giờ thời gian có thể trước mắt chúng ta chỉ kéo dài hắn không tới nửa canh giờ như vậy không được vọng nguyệt loan vân vội la lên vậy thì thế nào chúng ta đã tận lực lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa Chỉ có thể đem tự chúng ta cũng trộn vào vừa mới chúng ta ngăn cản vương lục thời điểm. Đại bộ đội đã tất cả đều dọc theo Diệp Thủy Hà hướng phía dưới, lúc này nên cũng đã tới mục đích, vương lục lại không lấy tốc độ tăng trưởng, hắn không kịp. Như vậy Giang Lưu Sư Huynh nên nói cho chúng ta, kéo dài nửa canh giờ liền đầy đủ. Lúc trước hắn nói một canh giờ, liền chắc chắn đạo lý. Vọng Nguyệt Loan Vũ ở bị thua thời gian, thân chí trái lại độ cao thanh minh, húng hổ, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn Tuy rằng về mặt thực lực thật sự chênh lệnh rất lớn, nhưng kỳ thực, mọi người đều là hư đan đỉnh phong, vẫn là nơi ở một cảnh giới tuyến trên A, chỉ cần chịu trả giá thật lớn, không có cái gì là tuyệt đối. Nghe tỷ tỷ nói đến đây mức, vọng nguyệt loan vân cái này làm đệ đệ cái nào còn không rõ. Nhất thời ngơ ngác thất sắc. Tỷ, ngươi, không phải muốn đồng quy vu tận cùng hắn đi. Không thể nói là đồng quy vu tận, nơi này dù sao cũng là tiên mộng cảnh giới, chúng ta có cuối cùng nhất lớp bảo hiểm nhiều nhất là đón lấy mấy năm tu vi nhấp nô một ít. Ân, cùng ngươi một đạo tế luyện âm dương dương bách bảo thời, khó tránh khỏi có không ít liên lụy. Xin lỗi rồi. Nói xong, Vọng Nguyệt Loan vũ đồng bình đứng dậy, lặng lặng mà bay về phía Diệp Thủy Hà trên còn đang nói cho xoay tròn vương lục. Lần này nữ tử cũng không có một chút nào khiễu nộ, nàng trước nay chưa từng có bình tĩnh, lấy lúc này có thể duy trì tốt nhất tư thái. Đối mặt cái này trước nay chưa từng có kẻ địch mạnh mẽ. Lần này không quan hệ tư thoán mà là vì Giang Lưu sư Minh, Quỳnh Hoa sư tỷ, vì toàn bộ đoàn đội, thậm chí Thịnh Kình tiên Muôn, Vọng Nguyệt Loan Vũ cũng không phải ưu tú nhất tu sĩ, thiên tư của nàng ngộ tính đều là giới tử nhất lưu giới, nhị lưu trên trong lúc đó, nếu không cùng Vọng Nguyệt Loan Vân có thể hợp nắm Âm Dương Dương Bách Bảo, nàng thậm chí không có tư cách chung cử Quỳnh Hoa sư tỷ 36 người đoàn đội. Nhưng nàng đối mặt đồng cấp mạnh nhất đối thủ thời, trong lòng càng lạ kỳ bình tĩnh. Vương Lục, ngươi thật sự thật sự rất lợi hại, hay là ta từ nay về sau. Liền ngay cả nhìn thấy bóng lưng của ngươi đều là một loại hy vọng xa vời, nhưng ít ra vào giờ phút này, ta nhất định có thể ngăn cản dưới ngươi, để ngươi không kịp hồi phòng cứu viện, chỉ ít lần này, ta nhất định có thể thắng. Mang theo mãnh liệt quyết tâm, vọng nguyệt loan vũ bắt đầu thử nghiệm hòa tan tiên tâm, cùng ngọc phủ pháp lực kết hợp, đương nhiên chỉ là hòa tan một phần nhỏ, hòa tan hơn nhiều, coi như nàng có bảo hiểm biện pháp cũng là một con đường chết. Sau đó, nàng đem dung hợp tiên tâm bản chất pháp lực tụ tập lên hóa thành một đoàn sền sệt mạng lưới phủ đầu trụ xuống Thừa dịp vương lục vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa hướng về thế lấy này trường siêu càng hư đan đẳng cấp xâm là thiên vong đem hắn vững vàng khóa chặt ở chỗ này chỉ cần lại kéo dài nửa canh giờ nhiệm vụ của nàng liền tuyên cáo thành công mà nàng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này sau khi thiên vong hạ xuống một màn kinh người để vọng nguyệt loan vũ trợn mắt ngoe nguẩy kim cầu biến mất rồi ngay ở vọng nguyệt loan vũ trước mắt cái viên này điên cuồng xoay tròn kim cầu Tự huyễn ảnh bình thường phút chốc biến mất rồi, mà xâm la thiên vong không có đụng chạm đến bất luận là đồ vật gì, lặng lặng mà rơi xuống trên mặt nước. than gia, chuyện này, Võ Nguyệt Loan vũ trong đầu trống rỗng, cả người không ngừng được địa run rẩy. Vương Lục đã sớm đi rồi, ở hắn đột phá âm dương dương bách bảo thời, căn bản không có lấy xoay tròn trung hòa hướng về thế, mà là trực tiếp mượn này cỗ cao tốc hướng về Diệp Thủy Hà Hạ Du đô thành bay đi. ở lại tại chỗ căn bản là một đạo ảo giác mà bản thân của hắn thì lại ra chỉ ẩn thân phép thuật đi được thần không biết quỷ không hay ảo giác cùng ẩn thân phải làm là đang đột phá hồng đáo trong nháy mắt hoàn thành vương lục nắm bắt thời cơ địa phi thường xảo dịu lúc đó vọng nguyệt tỷ đệ gặp hồng đáo phản vệ nguyên thần vì đó hoảng hốt hoàn toàn không có phát hiện vương lục ra tay mà vương lục cũng không hổ là linh kiếm thủ tịch ở kiếm pháp xuất thần nhập hóa đồng thời phép thuật trình độ cũng khá là thâm hậu chỉ là coi như nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này cũng đã là chuyện vô bổ. Vọng Nguyệt Loan vũ ôm rất lớn, giác ngộ phóng thích phép thuật, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dài lâu sau khi trầm mặc, Vọng Nguyệt Loan vũ đung nhiên cảm giác trước mắt kim tinh loạn mạo, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Nàng rên lên một tiếng, dòng máu màu đen từ thất khiếu tuôn ra, cũng lại không chống đỡ được thân hình từ không trung cụt hướng rơi xuống. Ai, thực sự là phiền phức. Cùng lúc đó, lấy tốc độ tối cao ngự kiếm phi hành vương lục, sớm đã đem cái kia hai cái tạm ngư quên sạch xanh xanh. Lấy hai người kia thông minh, một cái ảo giác cùng một cái ẩn thân đủ để ứng phó, chân chính cửa ải khó còn ở phía sau. Bị giam tiến vào dương bách bảo bên trong là trăm phần trăm không hơn không kém sai lầm, tuy rằng dựa vào kỳ lạ chiến pháp cấp tốc thoát vây, nhưng dù sao vẫn là lãng phí không ít thời gian, trong lúc này, thịnh kinh đoàn đội tất nhiên sẽ đem nắm thời cơ, đi xuôi dòng sông. Sau đó, chu mục mục bọn họ liền có phiền tài lớn. Mọi người đều là thơ ngũ tuyệt thủ tịch, có thể cũng không phải tất cả mọi người đều giống như chính mình am hiểu lấy một địch nhiều, có hoàn mỹ phòng ngự. Mình có thể có can đảm một người đi đối mặt thịnh kinh toàn đoàn, những người khác vạn vạn không có khả năng, đặc biệt là chu một một sư tỷ nàng kỳ thực cũng không am hiểu chiến đấu, một khi bị người ám hại đánh lén, cũng không có quá mạnh mẽ sinh tồn năng lực. Tuy rằng nàng trước khi đi, mình đã nhắc nhở qua nàng, phải làm không đến nỗi quá không ứng phó kịp, nhưng là thôi, hiện tại muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Nhân sĩ chuyên nghiệp nên có nhân sĩ chuyên nghiệp tâm thái. Các loại, chờ, chạy tới hiện trường sau, lại làm hết sức mà thôi. Vương lục những mày, sau đó từ ngọc phủ bên trong lấy ra ra càng nhiều pháp lực tràn vào khôn sơn kiếm bên trong, khiến cho tốc độ phi hành trở nên nhanh, càng nhanh hơn. Không lâu lắm, ở vào diệp thủy Hà hạ du đô thành rốt cục xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, nhìn từ đàng xa đi, vẫn là khắp nơi hòa bình mà phồn hoa cảnh tượng. Vương lục trong lòng sầu lo nhưng chưa từng giảm thiểu. Trước mắt tình cảnh này cũng không nhất định là chuyện tốt. Thịnh Kinh đoàn đội khẳng định đã đến rồi có đoạn thời gian, có thể toàn bộ thành thị càng đối với này không phản ứng chút nào. Đón lấy nên từ chỗ nào vào tay? Ngay ở Vương Lục hơi sự nghỉ chân, rơi vào suy nghĩ thời, đống nhiên trong thành một tiếng nổ đùng, a dạ dinh tự nơi, một mặt trong suốt liu ly li vách tường vỡ tan, vô số mảnh vặn vẹo tia sáng mảnh vỡ gì rào hạ xuống, một đạo màu đỏ sương mù từ chỗ vỡ nơi tràn ngập ra. Vương Lục trong lòng dùng mình. Cái kia màu đỏ xương ngủ. Rõ ràng là A dạ huyết phủ thần thương. chương 407, ta đã không lại khắc hào. Huyết phủ thần thương là A dạ sát chiêu mạnh nhất. uy lực không gì sánh kịp, một thương liền có thể đánh tan kim ngọc thành kim y quân đoàn. Đương nhiên, đánh đổi cũng là không ít, mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao một viên huyết phủ, mà huyết phủ quý giá không cần lắm lời. A dạ vào lúc này dùng ra huyết phủ thần thương, hiện nhiên tình thế đã phi thường bất lợi. tòa này dinh thử ngoại vi bị người bày phép thuật Che lấp bên trong tình hình, cho tới trong thời gian rất lâu, chỉnh tòa thành thị đối với tất cả những thứ này không phản ứng chút nào, mà khi vương lục từ không trung hạ xuống tiến vào dinh thự sau, phát hiện tình thế so với mong muốn còn bết bắt hơn. A dạ tinh xảo tiểu gia đã hiếm hoi còn sót lại hoang tàn đổ nát, phép thuật tàn phá dấu vết trải rộng dinh thự các nơi, chừng 10 cái thịnh kinh tu sĩ ngã vào trong sân hôn mê bất tỉnh, còn có không tới 10 người phân tán ra đến, nỗ lực chống đỡ duy trì đứng tư, cũng đã là cung dương hết đà. Chân chính có thể duy trì sức chiến đấu chỉ có vẹn vẹn mấy người, toàn bộ đoàn đội đã gần như bại liệt. Nhưng mà thịnh kinh người đối thủ, tình hình chỉ có càng nát. Chu Mộc một sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân trên đất, kim cương quyển trên vết máu loang lổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên không sức tái chiến. Chém lửa đêm hóa thân lôi đỉnh, nhưng ánh sáng lờ mờ lấp loé, hiển nhiên chỉ còn giữ lại một hai lần bạo phát năng lực. Giữa trường chỉ có Á Dạ còn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, hắn cầm trong tay huyết phù thần thường. Đầy người sát khí địa sừng sững ở ngay chính giữa nơi, chu vi trong vòng ba trượng không người dám to gan tới gần, có thể từ trên người hắn những kia vô cùng thê thảm vết thương đến xem, tình trạng của hắn cũng sẽ không lâu dài, huyết phủ thần thương có thể nói là bất đắc dĩ uy hiếp. Trên thực tế, A dạ căn bản cũng không có đem huyết phủ thần thương hoàn chỉnh thả ra ngoài sức mạnh, lúc này thường trên huyết phủ cũng xác thực chỉ có uy hiếp ý nghĩa. Sau đó chính là tình hình bết bắt nhất hai người. Thánh Diệp xả mạng ngã vào trong vũng máu. Eo cái trước hầu như đưa nàng từ bên trong cắt đứt vết thương nhìn thấy mà giật mình, mà vạn hạnh chém nửa đêm ngay ở bên người nàng, đem hết toàn lực bỏ ra mấy phần pháp lực vì đó ổn định tương thế, có thể tình thế vẫn cứ không thể lạc quan. Đoàn thương sơn chi chủ nhưng là thân hãm tuyệt cảnh bên trong, thiếu nữ đặt chân góc đỉnh viện, phía sau là chồng chất như núi kiến trúc hải cốt, trước người nhưng là cái kia mặt trầm trùng tấm khiên, thiếu nữ cầm trong tay tấm khiên, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú. Nhưng bộ này tư thái nhưng hoàn toàn không trợ ở cải thiện nàng tình hình, bên người nàng tụ tập có tới 5 tên thịnh kinh người, tuy rằng trong đó ba trên thân thể người đều mang theo thương, nhưng bất luận cái nào e sợ đều không phải nàng có thể chống đỡ, húng chi một người trong đó vóc người cường tráng, quần áo bất phàm chỉ sợ là này chi thịnh kinh đội ngũ thủ lĩnh. Vương Lục lúc chạy đến, nhìn thấy chính là như vậy có thể nói tàn cục một màn, mà chưa kịp hắn nghĩ kỹ nên nói cái gì, trong sân một người liền phát sinh cười gằn chính là cái kia vóc người cường tráng như châu nhân vật đầu não Vương Lục người rốt cục đến rồi há Giang Lưu nghe được âm thanh Vương Lục liền nhận ra thân phận của hắn lúc trước ở Thái cổ kiếm trùng thời giao chiến Lực Vương Giang Lưu để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc làm Thịnh Kinh đệ tử nội môn hắn dẫn dắt đoàn đội áp chế toàn trường liền ngay cả Côn Luân Thủ Tịch Chu Mục Mục cũng vì đó bực mình không nớt trong đó dù cho có Chu Mục Mục không am hiểu chiến đấu nhân tố Có thể Giang Lưu bản thân thực lực cường đại cũng có thể thấy được chút ít. Thời gian qua đi hồi lâu, năm đó chính diện chiến đấu khó có thể chống lại đối thủ, lúc này xem ra đã không tính là gì, bất quá Giang Lưu hiển nhiên cũng không có ý định cùng Vương Lục cứng đối cứng. Ở Vương Lục hiện thân đồng thời, hắn một bên nói chuyện với Vương Lục, một bên nhưng âm thầm đối với đồng bạn làm một cái thủ thế. Không tiếc tất cả, đánh giết thiếu nữ Lam. Mà Vương Lục cũng ở Giang Lưu làm ra chỉ thị đồng thời, nhận ra được ý đồ của hắn. Tuy rằng không biết Giang Lưu vì sao chấp nhất ở một cái đã mất đi chủ nhân thân phận đoàn thương Sơn Di Thiếu, có thể nếu là kẻ địch chống đỡ, Vương Lục đương nhiên phải phản đối đến cùng, vì lẽ đó hắn lập tức ngự kiếm phi hành, nỗ lực vòng qua thịnh kinh người đi tới lam bên người. Nhưng Giang Lưu sao để hắn được tội nguyện? Cái kia thân thể cao lớn dường như nghiêm ngặt hàng rào, sớm một bước che ở Vương Lục trước người. Vương Lục vô tướng kiếm am hiểu phòng thủ nhưng không am hiểu đột phá, ngự kiếm phi hành quỹ tích biến hóa rất ít. Vương Lục phát hiện mình bị Giang Lưu chính diện chặn lại, không cách nào biến hướng vòng qua, liền lập tức triển khai vô tướng kiếm, nỗ lực lấy vô danh kiếm đến đàn hồi xung lượng, đem Giang Lưu xuống vỡ. Nhưng Khôn Sơn kiếm chạm đến Giang Lưu thân thể thời, gắng sức nơi nhưng trống rỗng làm hắn cực không thoải mái. Muốn muốn tiếp tục tiến lên, phía trước nhưng dường như giải ra một tấm co giãn kinh người sền sệt mạng lưới, mà muốn mượn lực đàn hồi thời, lại phát hiện lực cản biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hồi lâu không gặp, có tiến bộ không chỉ là Vương Lục một người lúc trước cái kia lấy man lực thủ thắng lực vương giang lưu đối với sức mạnh nắm đã nhập vi Cùng vương lục lần thứ nhất chính diện giao phong càng dựa vào này một tay sức mạnh biến hóa thuật mà không rơi xuống hạ phong bất quá không rơi xuống hạ phong cũng chỉ có trong giây lát này thôi vương lục thấy đơn thuần xung kích vô hiệu lập tức thay đổi kiếm thế cương mãnh vô cùng vô tướng kiếm đồng dạng trở nên mềm mại mờ mịn kiếm thế hư thực bất định mà đối mặt trùng kích như thế giang lưu lại nghĩ lấy biến hóa thủ thắng chính là nói mơ giữa ban ngày nhưng có thể ngăn trở thời khắc này cũng là được rồi. Gặp lại, Linh kiếm thủ tịch. Giang lưu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lấy thô to bàn tay chính diện đón lấy vương lục núi kiếm. Vương lục trong lòng cả kinh, cái tên này muốn chết sao? Quả thật Giang lưu sức mạnh thân thể mạnh, ở cùng thế hệ bên trong hầu như không gì địch nổi, nhưng là cùng vô tướng kiếm chính diện va chạm, hắn tuyệt không có nửa phần phần thắng. Vẫn là nói, hắn có lòng tin ở chính diện va chạm trước liền giải quyết chính mình. Mang theo một tiêu nghi hoặc Vương Lục kiếm thế nhưng càng kiên định, Khôn Sơn kiếm đâm thẳng Giang Lưu bàn tay. Sau đó hai cỗ tuyệt cường sức mạnh mãnh liệt va chạm. Lại sau đó, Vương Lục khó có thể lý giải được mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Giang Lưu bàn tay cùng Khôn Sơn kiếm chạm vào nhau, muôn vạn thử thách cánh tay ở sức mạnh tuyệt đối nghiên ép dưới, từng tiêm một vặn vẹo gãy vỡ, sụp đổ, huyết, thịt, cốt, dồn dập nước toát thành bụi phấn, tiếp theo bị quấy nhiễu càng thêm nát tan bé nhỏ, dùng mắt thường đều không thể quan sát được mà Giang Lưu trên mặt vẻ mặt cũng từ ung dung không đổi trở nên thống khổ vạn phần tiếp theo là khiếp sợ nghi hoặc phảng phất không thể tiếp thu trước mắt kết quả thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng vô tướng kiếm cứng đối cứng này không phải tất nhiên kết quả sao hắn có cái gì có thể không phục sao mấy người các ngươi ở chỗ cái gì Giao Phong ngắn ngủi sau khi Giang Lưu gào lên đau đớn một tiếng lảo đảo lùi về sau hắn toàn bộ cánh tay phải đều biến mất địa không thấy hình bóng liên quan bên phải ngược bắp thịt cũng toàn bộ gãy vỡ. Thương thế hết sức trầm trọng, nhưng hắn càng để ý nhưng là phía sau tình huống. Mà sau lưng hắn, bốn tên thịnh kinh tu sĩ từng người lấy ra bản mệnh pháp bảo, lấy mạnh nhất pháp lực truyền vào trong đó, toàn lực ứng phó địa áp chế một tên tay nâng trọng thuần thiếu nữ. Lấy thực lực của bọn họ, bốn người cùng ra tay, thiếu nữ lẽ ra không có nửa điểm năng lực chống cự liền chết thảm tại chỗ, nhưng lúc này nàng trùng thuẫn ở tay, dáng người sừng sững như tùng, liền ngay cả hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi. Nhưng bốn tên thịnh kinh tu sĩ nhưng sắc mặt đỏ lên, khí tức ngưng trệ, thậm chí hoàn mỹ đáp lại giang lưu câu hỏi. Đối với ở trước mắt tình cảnh này, Vương Lục cũng tràn đầy hiếu kỷ, các ngươi ở chỗ cái gì? Này không phải tỏ rõ. Đinh viện một bên khác, Chu Mộc một miễn cưỡng điều hòa khí tức, khàn giọng nói rằng, chỉ cần đánh giết lam, ngươi chẳng khác nào bị trục xuất ra trận A. Vương Lục cả kinh nói, đây là cái đạo lý gì? Nàng chết nàng, cùng ta có quan hệ gì? Lời vừa nói ra, Trong sân càng ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây, hiển nhiên Vương Lục hỏi một cái kỳ ngu cực kỳ vấn đề. Chu mục Mộc cười khổ nói, "Vương Lục sư đệ, trận này Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá chiến, thực sự đối với ngươi quá bất lợi, hoàn toàn không cho ngươi thu thập tình báo tin tức thời gian, cho tới ngươi liền này cơ bản nhất quy tắc cũng không biết. Người chúng ta 5 người, trên bản chất là này giới Ngũ Linh Huyết Quan triệu hoán mà đến, cùng sủng mò ở chính và phụ quan hệ là này giới thiên địa pháp tác định ra, cũng không chỉ là dựa vào cái kia mấy viên huyết phủ một khi chủ người thân chết, làm người theo đem lập tức bị trục xuất ra ngoài, trên người huyết linh lực lượng cũng đem rơi ở tay người khác, thì ra là như vậy. Vương Lục nghe xong, hiểu rõ địa gật gù, sau đó nói, nói như vậy, thỉnh kinh người hành động cũng là dễ hiểu, bọn họ không có tự tin có thể đánh thắng ta, vì lẽ đó đem mục tiêu khóa chặt ở lam trên người, chỉ là ai cũng không ngờ tới, vốn nên nhất là thịt chân lam trận trở nên mạnh mẽ, cho tới dã tràng xe cát. đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới lam bên người. Vô tướng kiếm bao vây triển khai, bốn tên thịnh kinh tu sĩ cùng tiêu lên tiêu thảm, từng người bị bản mệnh pháp bảo phản phệ lực lượng trọng thương, ngã xuống thời, đều mang theo không cam lòng ánh mắt. Liên như vương lục từng nói, thịnh kinh người hành động hầu như là thành công, chỉ là dã tràng xe cát. Bọn họ ở tốt nhất thời bắn tỉa động kỳ tập, ngay lập tức liền trọng thương thánh diệp sa mạn, cũng coi đây là thời cơ hầu như tiêu hao hết chém nửa đêm pháp lực. Chu Mục Mục là bất ngờ nhân tố, nàng vốn không nên nhanh như vậy sẽ trở lại. Cho hành động mang đến rất lớn biến số, thế nhưng lực vương giang lưu ứng biến phi thường đúng lúc, vây ngụy cứu triệu, mạnh mẽ tấn công A dạ. Quả nhiên, bởi vì sa mạn trọng thương, A dạ mất đi lý trí, lấy đồng quy vu tận tư thái phát động tấn công, thịnh kinh người ở trả giá nhất định đánh đổi sau khi, dựa vào mạnh mẽ bạo phát suýt nữa thuấn sát A dạ. Chu mục mục vì cứu A dạ, không thể không đem chính mình cũng phụ vào, tương tự bị thương nặng. Đã như thế, cũng chỉ còn sót lại một cái đấu cờ mặt hảo không ảnh hưởng lực lam. Đoàn thường Sơn vị thiếu chủ này thực lực yếu nhất, ở đây rơi sớm không phải tin tức. Thịnh kinh người để cho ổn thỏa, đưa nàng lưu đến cuối cùng mới xử lý. Lại sau đó, vương lục sớm trở về, lại bị giang lưu ngăn cản một khắc. Chỉ cần nhân cơ hội này đem Lam đánh giết, toàn bộ hành động liền 10 phân vẹn 10. Nhưng chính là cuối cùng này một câu, thịnh kinh người mãn bản đều thua. Chẳng ai nghĩ tới, thực lực đó nhất là gây yếu thiếu nữ. Dĩ nhiên có thể chính diện chống lại bốn vị thịnh kinh tinh nhuệ toàn lực bạo phát nàng Nếu là sớm có thực lực như vậy, thì có ai dám khinh thường nàng Ngươi, ngươi phê vật này, làm sao trở nên như thế mạnh Kinh ngạc nhất, chính là luôn luôn đối với thiếu nữ xem thường cực điểm á dạ Hắn lấy trưởng thường chống đỡ lấy thân thể, khó khăn hỏi thăm Mà thiếu nữ thì lại phi thường lý trí khí tráng điệu nói Bởi vì ta ăn nó A Trưng 408, làm ta có thể làm Dân dĩ thực vi thiên A Cho đến lúc này, vương lục mới sâu sắc lý giải câu này lưu truyền ở thế gian cổ ngự chân lý. Bởi vì ta ăn a Đơn giản một câu nói, liền có thể làm cho công nhận vô dụng đoàn thương sơn thiếu chủ, ở ngăn ngắn bán ngày bên trong thoát thai hoàn cốt, trở thành đủ để ung dung lực khiêng bốn tên tinh nhuệ thịnh kinh tu sĩ áp lực nặng nghề cực, giả. Nếu không tận mắt nhìn, thực sự là bất luận người nào đều khó có thể tin. Nhưng mà này cảnh tượng khó tin, lại xác thực xác thực phát sinh. Lúc này nghĩ đến Đoàn Thương Sơn năm đó có thể cùng Kim Ngọc Thành sánh ngang, đặt ngang hàng này giới mạnh nhất, tự nhiên có lý do khác, loại này nuốt thiên điệu thần công nếu là bị phát huy đến mức tận cùng, huy lực khả năng có thể nói người tiên. Đồng thời, vì sao đoàn Thương Sơn trăm đời truyền thừa sau khi sẽ chán nản đến đây, cũng có chút hiểu biết thích, mặc người như thế nào đi nữa phú quý, cũng không chịu nổi như thế an pháp A. năm đó cùng Kim Ngọc Thành đặt ngang hàng hung hăng nhất lực, kỳ thực là bị miễn cưỡng ăn đủ cú may làm ở ăn hết rồi a dạ kho hàng sau khi thoát thai hoàn quất không có lãng phí vô ích lương thực mà là gây nên phản ứng dây chuyền làm cho cả tình cảnh đều phát sinh biến hóa to lớn thịnh kinh đoàn đội dã tràng xe cát quyền chủ động hoàn toàn luôn hãm mà bọn họ thậm chí không thể thành công đánh giết bất luận cái nào nhân vật trọng yếu liền vạn bất đắc di phát động linh phủ toàn quân rút đi để tránh khỏi tất cả mọi người đều thất hãm tại chỗ này loại này khẩn cấp rút đi đánh đổi cũng tương đương trầm trọng vì có thể phòng nửa chém nửa đêm chu một một các loại Chờ, ba tên thủ tịch ở quá nhiều, 10 tên thịnh kinh tinh nhuệ đệ tử không thể không lấy bản thân để đánh đổi, cưỡng chế phát động linh phủ. Sau đó liền bị trục xuất ra tiên mộng cảnh giới, tạo thành mãi mãi giảm quân số. Bất quá, đoàn đội tinh hoa cuối cùng cũng coi như là bị bảo vệ, trọng thương Giang Lưu cùng còn lại vài tên then chốt đệ tử đều bị truyền tống rời đi. Bằng không đan chỉ trận chiến này, thịnh kinh đoàn đội chẳng khác nào phế bỏ một nửa. Mà ở thịnh kinh người sau khi rời đi, trong sân trọng thương Viên Môn cũng nhìn không được nữa. Từng cái ngã nhào trên đất, thần sắc đều mang theo sâu sắc đổi tăng. Trận chiến này thực sự là khốc liệt cực kỳ, thịnh Kinh Đoàn đội cố nhiên tổn thất nặng nề, có thể ba bên liên minh cũng là tuy thắng còn bại. Hai tên thơ ngũ tuyệt thủ tịch, ba vị ngũ linh chi chủ, bị thịnh Kinh Đoàn đội vừa đối mặt liền đánh cho tàn phế rơi mất, mà từ đầu đến cuối Quỳnh Hoa bản thân đều vẫn không có đứng ra. Nếu như lần này tập kích là do Quỳnh Hoa dẫn đầu lại thì như thế nào? Nếu là Quỳnh Hoa ở đây, coi như Vương Lục không có bị tách ra đến. Lẽ nào hắn vô tướng kiếm có thể ngăn cản Quỳnh Hoa? Thịnh Kinh đoàn đội thực sự quá mạnh, lúc trước mọi người từ đầu đến cuối không có cùng cái này đoàn đội chính diện từng giao thủ, cũng không có chuẩn xác đánh giá ra này chi đoàn đội sức mạnh. Vốn cho là bọn họ thực lực tổng hợp tuy mạnh, nhưng nếu như không nhờ Vả Kim Ngọc thành sức mạnh, rất khó cùng Diệp Thủy Hà vĩnh hằng thụ hai người này khổng lồ tổ chức chính diện tướng kiêng. Thế nhưng Thịnh Kinh đoàn đội dùng một lần tinh chuẩn tập kích liền nát tan kế hoạch của đối phương hay là Thịnh Kinh đoàn đội sát thực không cách nào chống lại hai cái thế lực to lớn, nhưng bọn họ quyết tâm chạm thủ thời điểm, coi như ba bên liên minh cũng không chống đỡ được, bọn họ là ngay ở trước mặt hai tên thủ tịch cùng ba tên ngũ linh chi chủ mặt đem đối thủ đánh cho tàn phế, thực lực kinh khủng như thế ưu thế, dàn làm cho người ta không nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Nghĩ tới chỗ này, trên sân liền ngay cả Vương Lục đều rơi vào trầm mặc, Lam đột nhiên bạo phát đều có vẻ ảm đạm tối tăm, chỉ có á dạ nhưng có vẻ tinh lực mười phần. Vị này Diệp Thủy Hà Chi Vương tuy rằng bị thương nặng, thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, nhưng này căm giận ngút trời nhưng giống như thật bình thường tràn ngập ở trong đình viện, hiển nhiên vừa mới một trận chiến, hắn cực không căm lòng. Nay đan thấp hèn con hoang, lần sau gặp phải bọn họ, chém thành muôn mảnh. Theo hắn mở miệng nói chuyện, lộ ra mùi máu tanh tời đạo, cho thấy á Dạ thương thế so với xem ra càng trầm trọng. Được rồi, ngươi không cần nói chuyện, an tâm dưỡng thương ba. Chu mục một mục cao mày đánh gây á Mà thôi bình thường tình huống, một khi Chu Mộc Mộc mở miệng, A Dạ chẳng mấy chốc sẽ thoái nhượng, nhưng lần này A Dạ nhưng quay đầu lại, con mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chầm lại đây, hiện tại là an tâm dưỡng thương thời điểm sao? Chu Mộc Mộc bị A Dạ tranh luận, hỏa khí cũng là dâng lên, không phải vậy ngươi còn có thể làm cái gì? Hiện tại liền chạy đi Kim Ngọc Thành chịu chết sao? Ngươi muốn chết vốn là là ngươi sự, có thể ngươi chớ liên lụy ta a. Nghe nói ngươi ở Huệ Linh Điện bên trong cũng là một cái thế lực lớn thủ tịch đệ tử, vậy ngươi liền phải biết Bị người ở trong nhà đánh lén, tổn thương vợ con của chính mình là cỡ nào xỉ nhục nếu là không thể mau chóng rửa nhục, ta liền uổng là nam nhân. Mà theo A Dạ từng chữ từng chữ địa nói xong, hắn dĩ nhiên gắng gượng trường thương đứng dậy, lào đảo địa hướng về đỉnh viện bên ngoài đi đến. Này, ngươi thật muốn đi chịu chết ta. Ta biết ngươi yêu thích chơi xoái, nhưng một bộ thi thể như thế nào đi nữa trang phục cũng xoái không đứng lên được chứ. Không người là đi chịu chết. A Dạ nói, bước tiến càng ngày càng ổn định, mỗi một bước bước ra. Trên người vết máu đều bị chấn động đi mấy phần, một thân tàn tạ giáp ra cùng áo khoác cũng bị pháp lực chậm rãi chữa trị, mà khi hắn đi tới cửa thời càng khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, người tinh tưởng đều nhìn ra được đây là giả vờ ung dung, hắn nội thương trầm trọng, nào có như vậy dễ dàng khôi phục. Coi như hắn là thủy linh chi chủ, sức khôi phục cũng không thể mạnh như vậy. Bất quá, A dạ rốt cục vẫn là lấy hoàn mỹ tư thái đi ra sân. Lúc này trong thành đã có không ít người nghe tin tới rồi chỉ là đều tụ tập ở đình viện bên ngoài, không người nào dám đi tới. Nhìn thấy á dạ ra ngoài, mọi người bao quanh vây lên, một năm miệng 10 địa hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Trong đó phần lớn người đều còn chưa ý thức được, trong đình viện phát sinh cỡ nào khốc liệt một hồi ác chiến, bọn họ vương suýt nữa mất mạng nhân thủ, mà một khi á dạ chết trận, ở này ngũ linh tranh bá bối cảnh dưới, Diệp Thủy Hà toàn viên đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn họ lúc này chỉ là hiếu kỳ á dạ trong nhà vì sao truyền đến to lớn tiếng vang lại có xương máu lan tràn. Mã A Dạ đi ra cửa ở ngoài thời, đã đổi nụ cười sán lạ mặt. Ha ha, mọi người đừng lo lắng, không có chuyện gì, là ta đang giáo huấn cồn trong nhà con kia không nghe lời huyết linh. Ha ha ha. A Dạ vừa nói như thế, nhất thời đưa tới cười phá lên, bởi vì hắn xưa nay từ trước đến giờ không có cái giá. Diệp Thủy Hà nhân cách ở ngoài lớn mật địa đùa dân nói, là ngươi lại bị nhà ngươi con kia không nghe lời huyết linh giáo huấn cồn chứ. A Dạ hừ một tiếng. Chuyện cười chỉ bằng nàng cũng có thể giáo huấn của ta. Loại này rõ ràng khuyết thiếu thực dựa theo cũng khuyết thiếu khí thế biện giải nhất thời đưa tới một mảnh suy tiếng. đương nhiên suy trong tiếng càng nhiều là chuyện cười. Mọi người kính yêu vị này không hề cái giá quân vương, cũng tín nhiệm thực lực của hắn. Hắn ở người theo trước mặt như thế, không tổn hại hắn thanh danh, mà ở á dạ cùng đám người vây xem cười đùa sau một lúc, mọi người liền dần dần tan đi. Không có có người muốn chiếm dụng á dạ quá nhiều thời gian, mọi người đều biết ở ngũ linh huyết quan tranh bá thời chiến kỳ. Hắn rất không giống biểu hiện như vậy thanh nhàn. Bất quá, vẫn có số ít mấy người còn ở lại tại chỗ. Mà nhìn thấy bọn họ, á dạ vẻ mặt cũng chìm xuống. Á dạ từ trong đám người điểm hai người, hai người các người, từng người vì ta chia sẻ một nửa. Hai người kia xem ra lại như là Diệp Thủy Hà Ba trong thành tùy ý có thể thấy được bình dân bách tính. Vóc người tướng mạo thậm chí khí chất đều là bình thường không có gì lạ. Lúc này bị á dạ điểm trúng, từng người ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhưng toát ra không thuộc về phạm nhân tinh mang. Đúng. Hai người kia một bên vui mừng gật đầu, một bên từng người hướng về A dạ duỗi ra một cái tay. A dạ một bên nắm chặt tay của hai người, một bên thở dài, không nghĩ tới sẽ có một ngày hay là muốn mượn sức mạnh của các người, này có thể không có chút nào đẹp trai a. Hai người kia nhưng mỉm cười nói, nếu là chung suốt đời đều không có thể vì chúng ta vương làm những gì, cái kia chính là chúng ta xỉ nhục, vì lẽ đó coi như là vì để cho chúng ta có thể đẹp trai một lần, mời ngài thỏa thích sử dụng phần này sức mạnh đi. Tiếng nói kết thúc, chỉ thấy hai đám màu đen đỏ hình cầu từ A-dạ ngực tuân trào ra ngoài, phân biệt từ hai cánh tay chạy vào hai người kia trong cơ thể. Sau một khắc, hai người tề tiếng kêu đau đớn, thất khiếu bên trong tuân ra máu đen, cụt hứng ngã hoạt. Mà A-dạ nhưng tỏa ra khí thế kinh người, chút nào không nhìn ra bị thương dấu vết. Nay một tay, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, hiện nhiên A-dạ là cùng hai người kia trao đổi sức sống, đem thương thế của chính mình chuyển đến những người khác trên người mà để cho mình từ đại chiến sau khi suy yếu trở nên sinh long hoàng hổ. Chỉ là bực này thần kỹ, lúc trước nhưng là chưa từng nghe thấy, liền ngay cả chu mộc mộp này thủy hành chi linh đều không từng nghe đã nói. Ở đây rồi có thể thành là chúa tể một phương, sẽ không có nhân vật đơn giản. lam có kẻ tham ăn thần công, A dạ lại có thay máu đại pháp, cho tới xa mạn, e sợ sợ cũng có không biết thần kỹ, chỉ là trong thời gian ngắn e sợ không có cách nào đã được kiến thức. A dạ đem thương thế rời đi sau khi... Quay đầu lại liếc mắt nhìn đã bị trở thành phế tích đình viện, vẫn hôn mê bất tỉnh thê tử, ánh mắt phức tạp lắc lắc đầu, nâng lên trường thương liền muốn đi xa. Chu Mục Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Lục, lại phát hiện Vương Lục không chút nào ngăn cản ý nguyện, trong lòng nàng buồn bực, nhưng cũng ý thức được mọi người ở tạm thời liên thủ đồng thời, trên bản chất vẫn là cạnh tranh quan hệ, có một số việc không thể hy vọng người khác. Nhưng nàng càng biết mình căn bản không thể lại ngăn cản Á Dạ báo thủ, không thể làm gì khác hơn là chăm chú dặn dò, nhớ tuyệt đối không nên cậy mạnh. Tính mạng của ngươi không chỉ là thuộc về ngươi một người. Yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không cậy mạnh. Á giả tiểu tiếu, bởi vì cậy mạnh người không có chút nào soái a. Á Dạ cũng không hề nói dối, hắn xác thực không phải một người chạy đi cậy mạnh chịu chết. Đón lấy thời gian nửa tháng bên trong, hắn một thân một mình, nhiều lần thâm nhập Kim Ngọc thành lãnh thổ, lấy trường thương trong tay đánh giết thiên tướng 15 người, thiên binh mấy trăm, đem ba tên thịnh kinh tu sĩ đuổi ra tiên ngộ cảnh giới. Trong lúc, hoàn toàn là ám sát đánh lén đường lối. Mỗi một lần hành động, hắn đều lặng lặng mà ẩn nút ở trong bóng tối, chờ kẻ địch hoàn toàn thư giãn thời gian, đoạt mệnh thần thương lại ra tay xuyên qua chỗ yếu, sau một đòn lập tức trốn xa. Hắn tử không treo chọc quá mức kẻ địch mạnh mẽ, mỗi một lần hành động đều phi thường cẩn thận, ra tay trước cũng đều nhiều lần xác nhận đường lui, dường như một cái thành thạo mà lao lạt tay thợ săn, một lần lại một lần hoàn thành săn giết. Trường thương loại này công cụ, sớm nhất xuất hiện thời chính là vì săn giết giã thú. Mà thôi trưởng thương vị binh khí Diệp Thủy Hà Chi Vương, trên bản chất cũng là một tên tuyệt hảo tay thợ săn. Chỉ là y theo tính tình của hắn, cũng xem thường đem chính mình săn giết tài nghệ dùng cho tàn sát nhỏ yếu, hắn càng hy vọng cùng mạnh mẽ địa phương đầu mục một trọi một chính diện quyết đấu. Nhưng mà thịnh kinh đoàn đội một hồi tập kích, để hắn bỏ xuống chính mình yêu thích, hóa thân làm bóng đen bên trong tay thợ săn, ở Kim Ngọc thành cảnh nội nhất lên lần lượt khủng bố làn sóng. Từ chiến công đến xem, a dạ trả thù là tương đương thành công ngoại trừ suy yếu Kim Ngọc thành cùng Thịnh Kinh đoàn đội bên ngoài, hắn nhiều lần thành công ám sát, tiến thêm một bước phóng to hai nhà cái hở, làm cho đón lấy một quãng thời gian Thịnh Kinh người hoàn mỹ lại nhằm vào Diệp Thủy Hà cùng Vĩnh Hằng Thụ khai triển hành động. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, a dạ ở bên ngoài xuất trình thời chiến, hậu viện nhưng có không ổn định dấu hiệu. Chương 409: Chúng ta chỉ là ở nghiên cứu học thuật. Thịnh Kinh người tập kích chiến sau khi, Thánh Diệp xạ mạng ngay ở người theo theo đề nghị, trở lại chính mình ở Vĩnh Hằng Thụ chỗ ở. Trọng thương bên dưới nàng cần đại lượng một hành linh khí khôi phục thương thế đồng thời ở diệp thủy hà chính giữa đô thành nơi gặp tập kích cũng làm cho người đối với diệp thủy hà phòng ngự khó có thể ôm có lòng tin diệp thủy hà đô thành cố nhiên phấn hoa nhưng ba tòa thành thị mở ra tính kết cấu cùng với á dạ này hoàn toàn không có quân vương tự giác tính tình lại làm cho hắn đô thành ở chiến tranh thời đại có vẻ thủng trăm ngàn lỗ mặc người thầm thấu hay là xạ mạn bản thân đối với này không có ý kiến nhưng chém nửa đêm ở chăm chú phân tích sau khi Nhưng càng phát giác nơi đây hoàn toàn không có tính an toàn có thể nói. Vương Lục trước kia một thân một mình đi tới Diệp Thủy Hà thượng du chặn lại dòng suy nghĩ là chính xác, chỉ tiếc vọng nguyệt tỷ đệ dùng Dương Bách Bảo đem hắn cô lập ra đến, cũng không thể ngăn lại thịnh kinh đoàn đội. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Vương Lục chỉ là dọc theo sông đi rồi một đường, liền nhìn ra Diệp Thủy Hà công phòng yếu điểm. A dạ làm nhiều như vậy năm quân vương, tại sao liền nhớ không nổi ở then chốt khu vực thiết trí cửa hải đây? Cùng người như vậy kết minh, thực sự khiến người ta không thể không nhiều mấy phần cẩn thận. Vì lẽ đó, ở người theo chém nửa đêm mánh liệt dưới sự yêu cầu, xã mạn không thể làm gì khác hơn là rời đi Diệp Thủy Hà, trở về cố hương của chính mình. Vĩnh Hằng Thụ là một gốc cây đại thụ che trời, ở thực tế đến thăm trước, rất khó có người tưởng tượng được nó sẽ khổng lồ như thế, cây này tọa lạc ở cũng Diệp Thủy Hà Hạ Du cuối cùng, thụ ở ngang qua sông lớn hai bên bờ đại thụ, so với này dưới bất kỳ núi cao đều càng nguy nga cao to. Tán cây hoàn toàn biến mất ở đám mây bên trên, che kín bầu trời. Có người nói này giới Quang Minh, có một nửa là đến từ nghỉ lại ở tán cây nơi ánh huỳnh quang trùng, làm đã đến giờ đến, ánh huỳnh quang trùng dồn dập từ nghỉ lại nơi bay ra ngoài thời, Vĩnh Hằng Thụ dưới liền tiến vào ban ngày. Ánh huỳnh quang trùng phòng nghỉ ngơi thời, nhưng là đêm đen. Trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thụ chống đỡ lấy này giới trời cung đất, nếu là Vĩnh Hằng Thụ sụp đổ, toàn bộ thế giới để U sẽ hủy diệt chỉ là mặc cho lại sinh linh mạnh mẽ cũng đoạn không thể có thể phá hủy cây đại thụ này, bởi vậy lại đem mệnh danh là vĩnh hằng chi thụ. ở này thần thánh mà vĩnh hằng đại thụ bên trong, ở lại ước vạn sinh linh, những sinh linh này ở thụ bên trong kiến tạo chính mình thành thị. ở trong đó hạch tâm nhất địa phương, nhưng là thánh diệp chô ở là nàng tĩnh tâm tu hành, cùng với xử lý các loại sự vụ địa phương. bất quá khi này một đời thánh diệp gả cho diệp thủy hà chi vương hậu, nàng phần lớn thời gian liền ở tại diệp thủy hà, rất ít ở vĩnh hằng thụ ở lại. Làm xã mạn ở chém lửa đêm bảo vệ lần tới đến vĩnh hằng thụ sau vốn là buồn bực tâm tình bỗng nhiên an bình hạ xuống. Xạ mạn bản coi chính mình nhiều năm qua đã quen diệp thủy hà trên mịt mờ hơi nước, thế nhưng trung quy vẫn là này lá xanh vờn quanh địa phương càng thích hợp nàng. Đón lấy một đoạn tháng ngày ở a Dạ nhiều lần ra vào kim ngọc thành trong lúc xã mạn thì lại chuyên tâm dưỡng thương. Ở thịnh kinh đoàn đội cái kia chàng tập kích bên trong, xạ mạn chính và phụ hai người chịu được áp lực kỳ thực to lớn nhất. Bởi vì Sa Mạn không riêng muốn bận tâm chính mình, bận tâm á dạng, còn muốn bận tâm hai cái hoàn toàn không có sức chiến đấu hài tử. Năng sức lực của một người phân tán thành bốn phần, lại bị thịnh kinh đột nhiên tập hỏa, nếu không chém nửa đem ứng biến đúng lúc, Sa Mạn suýt nữa bỏ mình tại chỗ. Nói đến, tất cả những thứ này thực sự là nhờ có ngươi. Trên giường bệnh, Sa Mạn trên mặt đã có mấy phần màu máu, nhưng cùng lúc trước cái kia đoan trang trang nhã tư thái so với, nhưng có vẻ tiểu tụy không thể tả. Nữ tử yên tĩnh hô hấp vĩnh hàng thụ trên yên tĩnh không khí, một chút điều chỉnh thân thể của chính mình. Mà ở bên cạnh giường bệnh, chém nửa đêm yên tĩnh làm bạn, trong tay ngâng một quyển do lá cây bệnh thành điện tịch, rất hứng thú địa xem. Nghe xà mạn nhắc lên hắn, chém nửa đêm cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng, ngươi ta có nhục cùng đủ, ngươi chết rồi ta ngay lập tức sẽ bị trục xuất. Ngược lại coi như ta bị trục xuất, nếu như ngươi có thể kiên trì đến lấy sau cùng đến ngũ linh huyết quan, ta vẫn có thể chia lại đến chỗ tốt vì lẽ đó căn cứ vào loại này đơn giản logic ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Sạ man nghiêng đầu đi như nước ánh mắt ở chém nửa đêm trên người đã qua. ngươi thật là một người kỳ quái. dám cho các ngươi bên này bình quân thông minh cùng học thuật văn minh trình độ ta có thể lý giải ngươi đối với ta đánh giá. chém nửa đêm hứng hờ địa trả lời tiếp tục phiên động quyển sách trên tay hiện chỉ là một bên xem một bên nhưng không kiềm chế nổi khỏe miệng cười gằn. Sạ man tò mò hỏi có vấn đề gì không không bằng ngược lại hỏi đi. Nơi nào không có vấn đề? Chém nửa đêm nói, khép sách lại tịch, chất vấn, ngươi bình thường chính là tu luyện những pháp thuật này sao? Sa Mạn nói rằng, đây là vĩnh hàng thụ truyền thừa. Được rồi, chẳng trách vĩnh hàng thụ sở hữu như vậy địa lợi, nhưng ở bản giới bài không tới ba vị trí đầu. Chém nửa đêm không chút khách khí địa điểm bình đạo, dối tinh rối mù phép thuật hệ thống, không cầu tiến tới truyền thừa, thực sự là phung phí của trời. Ta vốn là thấy ngươi phép thuật trình độ không sai. Con tưởng rằng ngươi nên có không sai truyền thừa cùng trưởng thành tính, có thể xem ngươi bộ dáng này, muốn bắt được ngũ linh huyết quan, quả thực là chuyện cười." Sạ Mạn sừng sốt một lúc, giọng lượng địa cười nói, "Vốn là ta cũng không có." Chém lửa đêm nói rằng, "Vốn là cũng không có hy vọng độc chiếm vương miện." "Tỉnh lại đi đi, ta không biết ngươi là có nhìn thêm thật cái kia Diệp Thủy Hà chi vương, nhưng hắn là không thể kiên trì đến cuối cùng." Sạ Mạn nói rằng, "Ngươi không biết hắn?" Chém lửa đêm nói một cách lạnh lùng, "Ngươi cũng không biết vương lục." Người căn bản không biết chúng ta cuối cùng sắp sửa đối mặt chính là ai. Vương Lục, cái kia Thổ Linh, hắn xác thực lợi hại, nhưng là, Người căn bản không biết hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Chém nửa đêm nói rằng, chúng ta kẻ địch lớn nhất là Kim Ngọc Thành, nhưng chúng ta cuối cùng kẻ địch nhất định là Vương Lục. Ngũ Linh Huyết Quan, bên thắng chỉ có một cái, bằng vào chúng ta sớm muộn đều muốn đối mặt hắn, muốn thắng, liền tuyệt đối không thể buông lỏng đối với hắn cảnh giác, mà a dạ. Vĩnh Viễn sẽ không đối với hắn nhất lên cảnh giác đi. Nghĩ đến A dạ tính tình, xạ mạn cũng chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. A dạ không trông cậy nổi, chu mộc một đồng dạng không thể báo để chờ, cho nên nói đến cùng nhằm vào vương lục chính là nhiệm vụ của ngươi, đáng tiếc bây giờ nhìn lại còn không bằng trực tiếp đầu hàng quên đi. Chém nửa đêm nói tới tức giận bất bình, nhưng nói xong cũng sửa lời nói, không được, không thể liền như thế từ bỏ. Như vậy, ngươi dưỡng thương thời điểm, ta đến vì ngươi một lần nữa sắp xếp phép thuật hệ thống, ngươi chiếu ta biện pháp chế tạo lần nữa phép thuật hệ thống. Cái kia nói không chắc còn có cứu, Ân, liền như thế định đi. Nghe xong lời này, xã mạn chỉ cảm thấy trợn mắt mắt mộm. Nàng cho gọi ra cái này một hành huyết linh cũng có đoạn thời gian, cũng không biết hắn trên bản chất lại là cái như vậy từ cao tự kiêu thậm chí coi trời bằng vung người. Bất quá, nghĩ tới đây mấy ngày ở chính mình trọng thương thời, hắn tỉ mỉ chu đáo che chở cùng chăm sóc, đặc biệt là nghĩ đến ngày đó ở thịnh kinh người một đòn sấm sét dưới, chém nửa đêm phấn đấu quên mình cứu viện. Sạ mạn làm sao cũng không tức giận được đến. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là một cách tuyển chuyển mà biểu thị. Ta tôn trọng ngươi làm huyết linh thực lực và kiến thức, chỉ là, vĩnh hằng thụ này vạn năm đến chuyển thừa tự có sự cao thâm ảo diệu chỗ, ngươi. Chém nửa đêm cười lạnh nói, ha, ngươi là muốn nói, thực lực của ta cũng chưa chắc cao hơn ngươi mình, vì lẽ đó có tư cách gì coi khinh truyền thừa của ngươi. Vốn là ta cũng là muốn như vậy, nhưng là mấy ngày nay ta phản xem các ngươi chuyển thừa điện tịch, rốt cuộc xác định một điểm. Ngươi này chuyển thừa hệ thống căn bản dám cho không đều, ngươi có như bây giờ này tu vi, không biết là đụng phải bao lớn vận may. Đương nhiên, ăn nói xuông, nói ngươi cũng không tin, vì lẽ đó ta vậy thì vì ngươi biểu thị một phen, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn đứng dậy, tay phải nơi lòng bàn tay một điểm ánh sáng xanh lục tỏa ra, một viên óng ánh hạt giống từ trong hư không ngưng tụ thành hình, một lát sau, sắc ngoài trăng ra, một viên còn nhỏ cây giống chui ra, cũng cấp tốc trưởng thành lên thành cao hơn một người. Chém nửa đêm túi người xuống, đưa tay trên cây nhỏ hướng phía dưới ném đi, chỉ thấy cây nhỏ sợi dễ cùng cành ở rụt lại một hồi bố lượng, càng hình thành người bình thường tứ chi. Mấy cái sợi dễ cuốn quanh ở đồng thời, trở thành mạnh mẽ hai chân nâng lên. Này, đây là... Chém nửa đêm lạnh nhạt nói, đây là các ngươi vĩnh hằng thụ chuyển thừa vạn năm bảo vệ thụ tinh, làm sao? Có thể như thường thuyên chuyển vĩnh hằng thụ chi tinh hoa đắp nặn sinh mệnh, dựa theo điển tịch ghi đi chép, ta hiện tại cũng có kim diệp cấp độ khoảng cách thánh diệp chỉ có cách xa một bước. Sau đó, thánh diệp đại nhân, ngươi nói cho ta, coi như ở ngươi trạng thái hoàn hảo thời điểm, có thể làm được giống như ta sự sao? Sạ mạn sắc mặt trầm trọng, không có gì để nói. Bảo vệ thụ tinh cũng không phải cái gì thâm thúy phép thuật, nhưng coi như nàng tôn làm thánh diệp, cũng không thể như chém nửa đêm như thế thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa chân chính vấn đề ở chỗ, chém nửa đêm cũng không có được vĩnh hằng thụ truyền thừa. hắn mặc dù là một hành huyết linh, nhưng một thân công pháp hỗn tạp cùng Vĩnh Hằng Thụ không có chút quan hệ nào, hắn dựa vào cái gì có thể truyền chuyển Vĩnh Hằng Thụ tinh hoa đến đắp nặn sinh mệnh? Nay hoàn toàn đi ngược Vĩnh Hằng Thụ cơ bản nguyên lý. Ta có vạn pháp toàn thông, trừ phi đối với tư chất yêu cầu phi thường nghiêm ngặt công pháp, thiên hạ không có ta học không thông, dùng không đến phép thuật. Nói đến buồn cười, môn thần thông này đối với ta chân chính lưu ý công pháp xưa nay không thể có hiệu quả, tỉ như Vương Lục vô tướng công, Chu Thi giao tinh thần kiếm. Bất quá, ngươi Vĩnh Hằng Thụ vạn năm truyền thừa, xem ra cũng chỉ đến như thế. xạ mạn vẫn là trợn mắt ngoa mồm, nàng sâu trong nội tâm rung động tột điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. chém nửa đêm nở nụ cười, bất quá, so với ngươi đến, ta đơn giản là có cái càng tốt hơn sư thừa, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. hơn nữa nhìn theo góc độ khác, có thể ở như vậy thô lậu chuyển thừa dưới tu luyện tới ngươi hiện tại mức này, thiên phú của ngươi tư chất cũng đáng giá tán thưởng. nói, chém nửa đêm sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, vì lẽ đó. Hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể chăm chú theo sát bước chân của ta. Chúng ta thời gian không nhiều, có thể sách cao hơn một chút là một điểm. Sạ Man trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cắn chặt môi, gật gật đầu. Vĩnh hàng thụ, Thánh Diệp chỗ ở ở ngoài. Một cái thanh em vui sướng đột nhiên đánh vợ nơi đây yên tĩnh. Ha ha, nửa đêm sư minh, ta lại tìm đến ngươi chơi rồi. Chờ đã. Đáng tiếc người đến cái nào dung người trong nhà ngăn cản, một cước liền đá văng ra cửa phòng, sau đó trợn mắt ngoác mồm đứng ở cửa. Trong phòng, Thánh Diệp Đại Nhân cùng nàng người theo ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh, hai người lẫn nhau nắm tay, đều là sắc mặt đà hồng, đầy người giọt mồ hôi nhỏ. Sau đó, cả người chân trụi. Thấy này kỳ cảnh, Vương Lục ở cửa sững sốt một chút, sau đó ở chính và phụ hai người cực kỳ trong ánh mắt khiếp sợ, yên tĩnh đóng cửa phòng, xoay người rời đi. Chờ đã, không cần đi phía sau truyền đến xa mạn kinh hoàng lâm thanh. Không cần đi. Lưu lại đồng thời sung sướng sao. Vương Lục cười lạnh nói. Ta mới không hiểu ngươi. Chương 410, Trần chùi thân thể ngâm ở bể bên trong. Nói chung, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ở dung cường lực thủ đoạn đem Vương Lục ngăn lại, cũng nhóng méo đòi hỏi đem hắn mời về Thánh Diệp Trô ở sau, chém lửa đêm trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói ra một câu. Mà bị chém nửa đêm lấy lôi đỉnh chiến thể mềm cứng kết hợp mời về Trô ở Vương Lục, nghe xong hắn lời này, Trầm Ngâm hồi lâu, tao mày nói, sự tình không phải ta nghĩ như vậy. Đã đổi thật quần áo Thánh Diệp Sa Mạn, Sắc mặt vẫn là ửng đỏ không cần thiết, có chút cố hết sức nhẹ giọng nói rằng, ta biết vừa nãy tình cảnh đó rất dễ dàng chọc người hiểu lầm, thế nhưng, sự tình thật sự không phải như ngươi nghĩ. Vương Lục hơi kinh ngạc điệu nhìn về phía Sa Mạn, liền ngươi cũng nói như vậy. Nói, Vương Lục rơi vào trầm tư, cũng nhẹ giọng mở miệng nói rằng, vốn tưởng rằng hai người các ngươi là ở lẫn nhau luận bàn công pháp, lấy hợp tu thuật ra tốc chữa thương, hoặc là do nửa đêm sư huynh vì người thu dọn công pháp, nhưng các ngươi đã nói sự tình không phải ta nghĩ như vậy. Cái kia xem ra a giả mũ xanh vương là không có chạy. Chờ đã chém nửa đêm trợn mắt mắt buồn, ngươi lại sẽ cho là chúng ta là đang luận bàn công pháp, gia tốc chữa thương. Vương Lục thở dài, quả nhiên là quá ly kinh bạn đạo, đi ngược thường thức sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy tính cách của ngươi, lại sẽ nói ra như thế bình thường mà hợp tình lý suy đoán, mới là to lớn nhất khắc thường a chém nửa đêm quả thực cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Y theo sư môn đối với phân tích của ngươi, ngươi phản ứng đầu tiên hẳn là hai chúng ta ở. Thành cầu thả việc A. Nói đến cầu thả việc bốn chữ, chém nửa đêm có chút lung túng, xã mạn cũng là mặt đỏ bừng lên, bối qua đầu đi. Cứ việc vừa mới tình cảnh đó xác thực không phải nàng ở làm xin lỗi trượng phu sự, có thể xác thực là quá lung túng. Vương Lục nói rằng, nếu như đổi thành là nam nhân khác ta đương nhiên sẽ như vậy nghĩ, vấn đề là vạn pháp chi môn nam các tu sĩ từ trước đến giờ là nhất định cô độc suốt đời, nguyên dương chứa đựng đến chết ta vì lẽ đó ngươi làm vạn pháp thủ tịch, đương nhiên không làm được loại chuyện đó đến. Căn bản đoán cũng không cần đoán mà. Chém nửa đêm vẻ mặt phức tạp, nghe ngươi nói như vậy ta thực sự là một điểm đều không cao hứng nổi. Vương Lục nói, không cao hứng. Vậy ta đổi lời giải thích, chúc mừng ngươi thành công ở một vị xinh đẹp thiếu phụ trên người thu được cuộc sống hoàn toàn mới trải nghiệm. a dạ bên kia ta sẽ giúp ngươi che lấp, thuận tiện ta chỗ này còn có sư phụ để cho ta các loại bí dược, ngươi là có hay không cần một điểm đến trợ hứng. Quên đi, ta vẫn là nhất định cô độc suốt đời đi. Nói chung ngươi lần này tìm đến ta ở cái gì? ở miễn cưỡng giải trừ hiệu lầm sau khi chém nửa đêm liền không thể không hỏi một chút Vương Lục ý đồ đến. tuy rằng tất cả chỉ là hiệu lầm, nhưng nếu như hắn thật sự chỉ là tới chơi, vậy cũng đừng trách hắn chém nửa đêm trở mặt. há, muốn nói chính sự, chủ yếu là dặn hai người các ngươi thương bệnh nhân gần nhất cẩn thận chút. Thịnh Kinh đoàn đội khả năng quay đầu trở lại. chém nửa đêm vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thịnh Kinh người, xảy ra chuyện gì? Vương Lục nói rằng. Đơn giản tới nói, tình thế bức bách, bọn họ không thể không triển khai hành động, lấy chứng minh giá trị của chính mình. Trước đoàn đội của bọn họ tập kích, cũng không phải là Kim Ngọc Thành thụ ý, hoàn toàn là tự chủ trương, mà này ở hai phe quan hệ rằng có thời điểm phi thường mẫn cảm. Bởi vì Kim Ngọc Thành có chính mình chiến lược bố cục, cũng không hy vọng bất luận người nào ngày càng rắc rối. Nếu như thịnh kinh đoàn đội chiến công văn hoa, thành công đánh giết vừa đến hai tên ngũ linh chi chủ, như vậy về trận chiến này công khải toàn coi như Kim Ngọc Thành chủ cũng không thể nói gì được. Đáng tiếc bọn họ chiến công cũng không lý tưởng, ở trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau khi, cũng không thể mang đến tính thực chất thành quả. Trái lạ, ý cho Kim Ngọc Thành tạo thành phiên phức. Chém nửa đêm như mày, đối với tình thế phân tích có chút chậm chạp, nhưng xả mạn đã nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, ta cùng A Dạ tuy rằng bị thương nặng, nhưng Kim Ngọc Thành đang cùng nội diễm cốc toàn lực khai chiến, đánh không ra càng nhiều sức mạnh đến mở rộng chiến công. Vì lẽ đó trọng thương chúng ta đối với Kim Ngọc thành không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, A Dạ trả thù lại làm cho bọn họ chịu đến thực tế tổn thất. Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó Kim Ngọc thành chủ đối với thịnh kinh người tự chủ trương phi thường tức giận, mà thịnh kinh người muốn cứu vãn cục diện, nhất định phải chứng minh giá trị của chính mình. Hiện tại, bọn họ hoặc là ứng Kim Ngọc thành yêu cầu tiến vào nội diễm cốc chiến trường, cùng đám kia man tử chính diện chém giết, hoặc là chính là chặn giết A Dạ, lại muốn sao? chính là nhằm vào ngươi. Mà ba người này bên trong cùng nộ diễm gốc chính diện khai chiến là tự tìm đường chết. A Dạ xuất quỷ nhập thần, trừ phi có Quỳnh Hoa bản thân đứng ra bằng không rất khó tóm lại. Chỉ có hai người các ngươi ở Vĩnh Hằng Thụ bên trong an tâm dưỡng thương là không thể tốt hơn miệng ngắm. Sạ Mạn nói rằng Vĩnh Hằng Thụ có các đời Thánh Diệp lưu lại bảo vệ cũng không giống Diệp Thủy Hạ như vậy mở ra, hai chúng ta an toàn đừng lo. Được, các ngươi không lo lắng là tốt rồi. Vương Lục thờ ơ nhún nhún vai, vậy ta đi rồi. Các ngươi tiếp tục. Vương lục nói xong, liền ngự kiếm phi đi, lưu lại thánh diệp chính và phụ hai người nhưng có chút không biết làm thế nào. Hán. Liền vi nhắc nhở chúng ta một câu, liền cố ý chạy tới. Chém nửa đêm nói rằng, căn cứ tư liệu biểu hiện, vương lục người này làm việc luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, khó có thể dùng lẽ thường đoán, thế nhưng cũng tương tự là tư liệu biểu hiện. hắn tuy rằng làm việc thay đổi khó lường, cũng rất ít đi làm vùng công. hắn lần này tới rồi. Nói tới chỗ này. Chém nửa đêm bỗng nhiên sắc mặt tối xâm lại, bởi vì hắn nghĩ tới, chẳng lẽ Vương Lục là liệu định hắn cùng xa mạn ở một lần nữa chúc cơ trong quá trình, sẽ có lung túng tình hình, vì lẽ đó cô ý chạy tới lấy trứng. Nói cho cùng, ngũ linh tránh bá, bên thắng chỉ có một cái, hiện tại Kim Ngọc Thành dần dần ham sâu vũng bùn, đã hiện xu hướng suy tàn, như vậy mặt khác liên minh mới mới, dĩ nhiên là khó tránh khỏi đèm tinh lực từ trên người Kim Ngọc Thành rời. Bao quát chính mình, đồng ý tốn đến rẻ dỗ xa mạn không cũng là vì có thể chống đỡ Vương Lục sao. Nếu như lúc này Vương Lục đem tin tức này nói cho A dạng nghe như vậy, hậu quả thực sự khó có thể dự liệu A đến ít đi ra ngoài trước do sư môn các trưởng lao thu dọn đi ra sổ tay bên trong, hoàn toàn không có ghi chép biện pháp xử lý. Chính đang suy tư thời, đột nhiên phía sau xả mạn một tiếng thét kinh hãi, trời ạ, làm sao? Vừa mới Vương Lục một đường đi tới chúng ta trước, ta không nghe bất kỳ báo cáo, vốn là cho rằng hắn là bởi vì cầm trong tay tín vật vì lẽ đó không người ngăn cản nhưng vừa mới, Sa Mạn nói cảm thấy cổ họng có chút ở sắp lên, vừa mới hắn rời đi thời, ta bỗng nhiên thu được dạ huynh lính gắt truyền đến cảnh báo, nói có chưa nắm tín vật người từ vĩnh hằng thụ bên trong rời đi, hỏi ta muốn xử lý như thế nào. Chém nửa đêm sừng sốt một chút, lập tức cả kinh nói, ngươi là nói hắn vừa nãy căn bản cũng không có nắm giữ tín vật, mà là một đường tiềm hành tới được, xác thực như vậy, Sa Mạn trầm giọng nói rằng. Thực sự là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng lên một khóa A. Đang khi nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, bởi vì vốn tưởng rằng vững như thành đồng vách sắt vĩnh hàng thụ, đã bị chứng minh kỳ thực sơ hở trăm chỗ. Thịnh kinh người nếu là quay đầu trở lại, nàng có thể hoàn toàn không thể nói là an toàn. Chém nửa đêm sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Vương lục năng lực phòng ngự kinh người, nay đã là mọi người đều biết sự. Hiện nay đồng nhất bối tu sĩ bên trong, ngoại trừ quỳnh hoa các loại, chờ, rất ít mấy người. Không ai có thể chắc chắn công phá hắn kiếm bao vây, coi như mình lôi đỉnh chiến thể cũng không đáng chú ý thế nhưng, chưa từng nghe nói hắn ở tại hắn pháp thuật trên có cái gì sở trường, vẹn vẹn là bình thường đệ tử nội môn trình độ, cũng không đột xuất. Mà bây giờ nhìn lại, hắn ở tiềm hành nhận nấp một đạo trên có kinh người trình độ. Hơn nữa này còn không phải mấu chốt của vấn đề. Vương Lục một cái am hiểu phòng thủ tu sĩ, học tiềm hành ẩn nấp có ích lợi gì. Hoàn toàn không có cách nào phối hợp áp vì lẽ đó lý tính đến xem. Chỉ có thể nói minh vương lục phép thuật trình độ, toàn thể trình độ cách xa ở ước định bên trên. Thiên sư nó, thiên kia rốt cuộc muốn trở nên rất mạnh. Mà muốn cùng một cái trở nên càng ngày càng mạnh vương lục giao thủ, đan dựa vào chính mình, e sợ thật sự không đủ, mà này giới bên trong có thể dẫn vì trợ lực. Chém nửa đêm chuyển hướng xa mạn, cái kia rừng rực ánh mắt lệnh nữ tử cả người run lên. đó lấy. Bên này liền không có chuyện gì có thể làm, cũng nên rời đi. Rời đi vinh hằng thụ sau. Vương Lục dưới tảng cây bắt chuyện thượng hạng hậu đã lâu Lam, hai người sóng vai mà đi. Lam có chút kỳ quái mà nhìn Vương Lục, ngươi thật xa chạy tới một chuyến, chính là vì đem thánh diệp đưa cho ngươi vĩnh hằng thụ ra vào tín vật, ném ở nơi đó. Vương Lục nói rằng, ngược lại sau đó cũng chưa dùng tới, liền vật quy nguyên chủ đi. Hơn nữa tín vật trên ẩn nút lần theo định vị phép thuật, cũng làm cho ta rất không thoải mái. Ồ! Thiếu nữ nghe lời giải thích, gật gù liền không hỏi thêm nữa. Thuận tiện! ta cũng muốn nhìn một chút hai người kia khoảng thời gian này đều đã làm những gì. Chém nửa đêm người này, tuy rằng về mặt thực lực không tính mạnh nhất, đạo lý đối nhân xử thế cũng tạm được, nhưng hắn học thuật nghiên cứu năng lực, cùng thế hệ bên trong không người có thể ra hiếu. Như lấy vĩnh hằng thụ gốc gác thêm vào chém nửa đêm tài trí, một linh chi chủ đem thu được một lần bay vọn, trở thành trước nay chưa từng có cường địch. Lam hỏi, nói như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Thấy vương lục có chút ngạc nhiên địa nhìn sang, Lam nói rằng, Bọn họ là kẻ địch ra, kẻ địch trở nên mạnh mẽ, đương nhiên nguy hiểm. Đối với vị này đoàn thương Sơn Chi Chủ tới nói, trên đời này sự tình tựa hồ cũng có thể đơn giản phân chia ra. Nàng ở ác dại trong nhà sành ăn, được hai vợ chồng thịnh tình quản đãi, nhưng quay mặt lại, kẻ địch vẫn là kẻ địch. Chỉ đến như thế tính nết trái lại đối với vương lục khẩu vị, đối với hắn loại này nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, đúng là đa sầu đa cảm biện hộ sĩ mới là thật phiên phức. xác thực là rất nguy hiểm vì lẽ đó ta mới cố ý sang đây xem một chút. Bất quá mà, sau khi xem, ta liền không có cái gì có thể lo lắng, này chính và phụ hai người vài phương diện khác đều ngây thơ đáng yêu, căn bản không cần ta ra tay, thời điểm đến, bọn họ bất chiến tự tan. Ồ, hiện tại vấn đề then chốt ở chỗ nộ diễm gốc, cái này đem Kim Ngọc thành 8 phần 10 trở lên tinh lực đều kiểm chế quá khứ man tộc vương quốc, đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu đây. Đang khi nói chuyện, vương lục lộ ra vẻ nghiêm túc, Này ngũ linh tranh ba chiến, bây giờ chân chính khen chốt còn ở nộ diễm cốc, nếu không nộ diễm cốc chúng rồi chém nửa đêm xua hổ nuốt sói kế sách, tùy tiện cùng Kim Ngọc thành khai chiến, còn lại ba gia nào có lúc này nhàn nhã hòa bình. Thế nhưng, nộ diễm cốc trung quy về mặt thực lực kém xa Kim Ngọc thành bực này toàn lực tiến công dưới, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Ngao có tranh nhau tư thế, có thể kéo dài đến khi nào đây? Hiện tại, đại khái tất cả mọi người đều ở toán, chúng ta khi nào sẽ nga xuống? Diệp Thủy Hà Lấy Bắc, hoang vu đất khô cằn bên trên, có một tòa nguy nga núi cao, thế núi cao vót, tuy không bằng vĩnh hằng thụ như vậy đỉnh thiên lập địa, đỉnh núi vẫn là cao ở đám mây. Trong núi có vạn năm không tắt chi hỏa, trong truyền thuyết thượng cổ thần tự ở này ngã xuống, lửa giận vĩnh viễn sẽ không tắt. Đỉnh núi, một vị toàn thân đỏ đậm cường tráng sinh linh tắm rửa ở dung nham bên trong, cái kia sinh linh thô cụ hình người, nhưng khớp xương mọc ra gai xương, răng nanh ở ngoài phiên, bộc lộ bộ mặt hung ác hệt như manh thú. Có thể hòa tan tất cả sôi trào dung nham, cùng hắn nhưng dường như nước ấm, ngâm trong đó vui vẻ chịu được. Kim Ngọc Thành này rơi bá chủ vị trí, không biết ngồi bao lâu, cựu đến tất cả mọi người đều tập mãi thành quen, không cần suy nghĩ lợi dụng vì bọn họ vô địch thiên hạ. Không người dám to gan khiêu chiến bảo tọa, thậm chí đối với sự khiêu chiến của hắn giả cũng cười gần đối mặt. Cũng không biết sự thế biến hóa, chưa từng có cái gì là vĩnh hằng Đang khi nói chuyện, nam tử to con kia hai tay đẩy một cái, ở dung nham bên trong đứng dậy lộ ra như hỏa diễm bình thường đỏ đậm trần trụi ra thịt, dung nham từ ngực chảy xuôi mà xuống, càng sấn ra vóc người cường trắng, cứng rắn không thể phá vỡ. Liên đề này dưới bên trong người mở mang kiến thức một chút nộ diễm gốc sức mạnh thực sự đi. Ta người theo, ngươi sắp trở thành quyết chiến đại quân chủ soái, ta giới trướng dũng sĩ toàn bộ quy ngươi sai phái, không để cho ta thất vọng. Đúng. Dung nham bên cạnh ao, một vị màu đen tóc ngắn thiếu niên biểu hiện nghiêm túc, dáng người thẳng tắp địa đắp lại, ở hắn gò má trái trên. Có một đạo thập tự vết đau, vì nhưng hiện ra non nớt khuôn mặt thêm trên mấy phần tăng thương. Mà cặp kia chỉ có chiến sĩ mới có thể nắm giữ con mắt, thì lại lập lệ làm người ta sợ hai ánh sáng. Chương 411, Thịt nhân hình bán xỉ thương. Đây chính là Kim Ngọc Thành cùng nộ diễm cốc chiến trường. Thực sự là khốc liệt ta. Mấy ngày sau, Vương Lục Chính và phụ hai người rời đi Vĩnh Hàng Thụ, một đường lên phía Bắc chạy tới Kim Ngọc Thành cùng nộ diễm cốc trước chiến tranh tuyến nơi. Phóng tầm mắt đi tới nơi, một vùng đất Sinh linh đồ thán. Đương nhiên, này cũng không ngạc nhiên, này giới đệ nhất và đệ nhị khốc liệt quyết chiến, sao cũng sẽ không một mảnh ăn lành, máu và lửa gột rửa là đường phải đi. Chỉ là, nếu không tận mắt nhìn, tình cảnh này thực sự là không tưởng tượng nổi. Nhìn dạ nước trên mặt đất đến vạn ký sắt tối vương lục ánh mắt nghiêm nghị, sau đó trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng Kim Ngọc Thành cùng nộ diễm cốc làm thế lực ngang nhau, mà Kim Ngọc Thành hay là càng mạnh hơn mấy phần, có thể ý chiến trường này tình hình đến xem. 10 bộ thi thể, ngược lại có 9 bộ nhiều là kim ngọc thành người. Nộ diễm cốc binh lính lại có như thế tinh nội sao. Vương lục cất bước ở tử khí uy nghiêm đáng sợ trên chiến trường, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía tử thi, sau đó từ chiến trường để lại dấu vết đi cũng đầy chiến tranh chi tiết nhỏ. Hắn cũng không phải tinh thông chiến trận chiến sĩ, tu hành nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ chiến tranh tuy rằng trải qua không ít, nhưng hắn trước sau chưa từng thực sự trở thành một tên chiến sĩ. Vì lẽ đó từ chiến trường để lại dấu vết cũng đẩy chiến sự quá trình, kỳ thực khá không thuận lợi, nhưng dựa vào mạnh mẽ năng lực tính toán, đều là để hắn từ vô số mảnh vỡ bên trong, từng điểm từng điểm chấp vá ra chân tướng của chiến tranh. Xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp độ diễm quốc sức mạnh. Kim Ngọc thành 6, 7 phần 10 thực lực. Như vậy tinh binh cường tướng, coi như Kim Ngọc thành dốc hết toàn lực, e sợ cũng không kể tất thắng, 6, 7 phần 10. Thiệt thôi bọn họ không ngại ngùng nói. Vương Lục một bên cười gằn, Một bên đứng ở một đống thi hai bên. Đó là một người cao lớn cường tráng man tộc chiến sĩ, bên cạnh hắn quay chung quanh mười mấy tên kim y thiên binh thi thể. Man tộc chiến sĩ khắp toàn thân vết thương nhiều vô số kể, cuối cùng là lực kiệt mà chết, mà ở bên cạnh hắn cắt thiên binh, nhưng đều không ngoại lệ là bị một đao cắt đứt. Sau đó, man tộc sử dụng binh khí, chỉ là một thanh mải rua sắc bén dịu đá. Luận phu thứ, Kim Ngọc Thành này giới số 1, Diệp Thủy Hà, vĩnh Hằng thụ thứ chi. Thậm chí ngay cả điều linh suy sụp đoàn thương sơn cũng có thể đứng hàng đệ tứ. Nộ diễm cốc bên trong chỉ có tảng đá, ngoại trừ ngoan cố tảng đá chính là hòa tan thiêu đốt tảng đá. Man tộc cư dân trụ ở trên núi, trong ngày thường liền ngay cả ăn non nê đều là hy vọng xa vời. Bởi vậy, văn minh đối với nộ diễm cốc mà nói xưa nay đều là xa lạ khái niệm. Kho lắm đủ mà biết lễ thiết, làm Kim Ngọc thành đám người ở xa hoa đổi truy thời, nộ diễm cốc man tộc môn nhưng vĩnh viên đang mà sống tồn mà d Như vậy nghiêm khắc điều kiện, tạo nên bọn họ dũng manh vô song. Tuy nhiên để bọn họ đổ cụ võ dũng, mấy vạn man tộc tinh binh, bất luận một hai đều chỉ là hữu dụng vô ưu nhiều. Lần bị người lấy rượu kế tính toán, thua rối tinh rối mù. Vương Lục một đường cất bước, nhẹ dọan cảm khái, làm đi sau lưng Vương Lục lên tiếng đáp lời nói: Đoàn Thương Sơn ở ngàn năm trước từng cùng Nộ Diễm Cốc giao chiến, nếu không tổ tiên biết rõ binh pháp, e sợ này rơi sớm cũng chỉ còn sót lại bốn phe thế lực. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Nộ diễm cốc người vẫn là hưu dung vô mưu, không phải bọn họ trời sinh vụ vẻ không hiểu được mưu lược trọng yếu, mà là đặc biệt hoàn cảnh tạo nên đặc biệt văn minh. Đối với nộ diễm cốc man tộc mà nói, không có cái gì luận võ dũng trọng yếu hơn, ở vào tình thế như vậy căn bản không thể nào sinh ra mưu kế trồng chất hạng người. Nhưng là, tình huống bây giờ không giống. Đang khi nói chuyện, Vương Lục đã đi tới chiến trường một chỗ cao điểm. Quan sát phía dưới cảnh sát, Vương Lục nhìn ra càng nhiều đồ vật, ở chỗ này trên chiến trường. Nộ Diễm Cốc chỉ là phát động rồi cấp độ nhất là hạ thấp phó binh liền đem Kim Ngọc thành một nhánh kim Vĩ quân đoàn giết đến quân lính tăng hăng dã. Trên chiến trường lấy một trọi mười lực sĩ, ở nộ Diễm Cốc thậm chí không tính là hợp lệ chiến sĩ, mà chỉ có cái kia vóc người đặc biệt khổng lồ, có thể lấy một làm mấy chục chiến sĩ, mới thật sự là nộ Diễm Cốc man tộc. Dĩ Vang chỉ hiểu được cao giọng dít đảo, chính diện sung phong man tộc môn, bị xảo diệu địa chia làm nhiều đội ngũ, ở không giống thời cơ xuất hiện ở không giống vị trí hay là lấy trí tuệ của bọn họ căn bản không thể nào lý giải lúc này cơ cùng vị trí hảo diệu nhưng ở một con cao minh tay không chế dưới những này đặc biệt thời cơ cùng vị trí lại làm cho man tộc các chiến sĩ phát huy ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu tuy rằng cũng không am hiểu quân trận chém giết chi đạo có thể vương lục cũng có thể nhìn ra trong đó cao minh hiện tại nộ diễm cốc đã chiếm được bay vọt then chốt lam lạ kỳ bén nhẹ đáp hỏa linh nói chuẩn xác là cửu châu không huyết linh điện bên trong Am hiểu nhất quân trận chém giết người, quân Hoàng Sơn thủ tịch đệ tử. Vương Lục lầm bầm nói, ngẩng đầu lên, là tên gọi là gì ấy nhỉ? Hạng Lương. Đúng rồi, Hạng Lương. Nói đến thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái gì đều muốn qua toàn qua, nhưng chỉ có tính sót một cái được một đấu một vạn tướng quân giúp đỡ nộ diễm cốc, đến cùng sẽ tiến hóa tới trình độ nào. So sánh cùng nhau, Vĩnh Hàng Thụ, Diệp Thủy Hà thậm chí đoàn Thương Sơn, đều không đáng nhắc tới. Bất quá, Hạng Lương Sư huynh Mọi việc tốt quá hóa dở, ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu sức lực, dám to gan thật sự như thế lấy một nhà lực lượng một mình đấu thịnh kinh đoàn đội. Hiện tại ngươi hát vang tiến mạnh, khí thế như cầu rồng, liền không sợ. Đem quỳnh hoa bước ra sơn sao, tiền tuyến chiến trường, một mảnh núi đá thác loạn nơi, âm phong ở đây gào thét, thổi tan do nộ diễm cốc kéo dài truyền đến âm áp, thác loạn thiên địa đã từng pháp tác. Ở mảnh này loạn trong núi đá, pháp tác bị vặn mèo, thường thức bị lật út, tầm thường sinh linh khó có thể sinh tồn. Là một mảnh làm người nhìn mà phát khiếp hiểm địa cùng từ địa, liền ngay cả nộ diễm cốc man tộc chiến sĩ cũng không muốn tới gần. Có thể nó một mực lại là nộ diễm cốc cùng Kim Ngọc Thành đại chiến địa lý muốn hướng về, binh ra vùng giao tranh. Hai nhà tranh chấp, to nhỏ chiến sự hơn trăm, có thể tranh cũng đã tranh qua, có thể chiến cũng đã chiến qua, Kim Ngọc Thành liên tiếp bại lui, đã hiện xu hướng suy tàn. Nhưng mà nộ diễm cốc muốn triệt để đặt vương lưu thế, đêm này giới vạn năm bá chủ chân chính tha giới bảo tọa nhưng cần một hồi mang tính then chốt chiến tranh mảnh này thác luận nơi chính là nộ diễm cốc chọn lựa chiến trường mà ở trên chiến trường một nhánh nộ diễm cốc quân đoàn chính đang hung hăng đợi mạnh. quân đoàn ở giữa mười mấy tên da thịt đỏ đậm mang đâm bắp thị tuyển như bàn thạch man tộc người khổng lồ chen trúc một vị cưới lấy dung nham dị thú tướng quân người tướng quân kia không thể nghi ngờ là quân đoàn cao nhất thủ lĩnh chỉ là so với những kia khôi nô cường tráng chiến sĩ lại có vẻ bề ngoài xấu xí hắn vóc người thon gầy tứ chi thon dài bao bọc một thân tượng trưng nộ diễm cốc tướng quân vị trí màu đỏ nâu da thú chỉ là cái kia da thú là vì nộ diễm cốc man tộc may khoác lên người khá không vừa vặn đồng thời ở bốn phía cao to man tộc thân vệ làm nổi bật dưới người tướng quân kia càng hiện ra nhỏ gầy bất quá tuy rằng thân hình nhỏ gầy hành quân thời tự có một luồng không thể xâm phạm lẫm liệt khí độ chờ quân đoàn đi tới một chỗ tướng quân đỗng nhiên ở dị thú trên lưng đứng lên nhìn nhìn một cái bốn phía liền làm ra quyết định trước quân dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi sau ở chỗ này trấn thủ. Tả quân Duyên Sơn đạo tiến lên, không hiệu lệnh không được dừng lại, hữu quân theo ta Duyên phía bên phải trên Sơn đạo Sơn, bất cứ lúc nào nghe lệnh. nhan nhạt hiệu lệnh tiếng, trong khoảnh khắc chuyển vào mỗi một vị chiến sĩ trong hai. Hành quân trong lúc, vốn đang đang thấp giọng trò chuyện các chiến sĩ nhất thời ngưng miệng lại, chỉ là nghe qua mệnh lệnh sau, nhưng có không ít người lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đây là muốn chia ba đường sao. Thật là phiền phức A, lại là chia. Từ khi vị này hỏa linh đại nhân làm tướng quân, đánh trận liền đều là chia chia lại chia, rõ ràng có thể một hơi giết tới, nhưng dù sao là khiến cho phiền thoái như vậy. Đúng đấy, còn phân cái gì trước quân tà quân? Ta làm sao biết chính mình là cái nào một quân? Nghe nói Kim Ngọc Thành tất cả đều là ham muốn hưởng lạc hạng người vô năng, cùng bọn họ tác chiến, thừa thế xông lên giết tới là được rồi, này lại là chia lại là thiết kế, há không có vẻ chúng ta nộ diễm cốc sợ bọn họ? Thiết, xem này hỏa linh nhỏ gầy vô lực cũng xứng vì đại quân chủ soái. Này một nhánh man tộc quân đoàn, là nộ diễm gốc chi vương tự mình chọn tinh binh cường tướng, là nộ diễm gốc bên trong trẻ tuổi nhất cũng cường đại nhất chiến sĩ. Chỉ là, những này chiến sĩ trẻ tuổi nhưng còn không có ở hỏa linh thủ hạ tác chiến qua, không phục quản giáo. Bọn họ tiếng bàn luận khá lớn, không hề chú ý cùng chủ soái liền ở bên cạnh. Mà phát hào mệnh lệnh hỏa linh tướng quân nghe được, không khỏi vì đó cao mày. Vậy thì hiểm phiên phức. Bất quá là đêm này hơn ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ quân chia thành ba đường thôi, trên đời này còn có so với này càng đơn giản bình pháp. Nay nội diễm cốc chiến sĩ, đầu cụ võ dũng, chỉ là tinh nhuệ chiến sĩ, nhưng căn bản không phải quân nhân đúng nghĩa, chính mình đầy bụng quân lược, nhưng liền một phần mười đều không phát huy ra. Nếu như là chân chính muôn vàng thử thách tinh bình, hắn sẽ trực tiếp đối với mỗi một người chiến sĩ tiến vào hành chỉ huy, dù cho mấy ngàn người cũng có thể trật tự rõ ràng, không loạn chút nào chỉ cần các binh sĩ có thể vâng theo chỉ huy, đem phát huy khó mà tin nổi sức chiến đấu. ở quân hoàng sơn trên, rất nhiều người yêu thích tướng quân trận thuật lấy kỳ đến tỷ dụ, chiến trường chỉ huy chủ xoáy dường như kỳ thủ, quân tốt thì lại làm quân cờ. phổ thông kỳ thủ, quân cờ trong tay vượt qua mấy chục sẽ luôn cuống tay chân. bởi vậy như muốn thống suất mấy vạn đại quân, liền cần tầng tầng quan quân thay chỉ huy sĩ tốt. mà càng cao minh hơn chủ xoáy, có thể khống chế quân cờ càng nhiều, chỉ huy lực càng có thể thâm nhập chi tiết nhỏ. Đối với trên chiến trường bẽ nhỏ chỗ tiến hành thao tác, mà bực này kỹ thuật ở Quân Hoàng Sơn trên được gọi là vi thao. Mà hắn làm Quân Hoàng Sơn thủ tịch đệ tử, ở người cùng thế hệ bên trong, cũng có vô địch vi thao thuật. Nhưng hôm nay liền ngay cả quân chia thành ba đường tựa hổ cũng không thể được, chỉ có kinh người tài nghệ nhưng không thể nào phát huy. Hạng Lương nhưng cũng không nóng giận, hắn nhìn một đám vui cười khiêu khích man tộc chiến sĩ, lạnh nhạt nói, trước khi đi, đại vương đã trao quyền ta vì thống soái tối cao. Quân lệnh như núi, không cho vi phạm. Một tên man tộc chiến sĩ đi đầu đứng ra, cầm trong tay to lớn dịu đá chỉ về Hạng Lương, "Ta lại nghe nói, đại vương là chịu ngươi này nham hiểm tiểu nhân lừa gạt, mới sẽ nhận lệnh ngươi làm chủ soái." Bọn ta nội diễm cốc các hảo hán tác chiến từ trước đến giờ là đường đường chính chính, nham hiểm giả dối thủ đoạn, bọn ta xem thường vì đó. Hạng Lương nghe vậy sững sờ, hắn ở nội diễm cốc thống quân cũng có đoạn thời gian, vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế công khai phản làm trái tử. Sau đó Càng khó mà tin nổi chính là, hắn càng ở các chiến sĩ trong ánh mắt nhìn thấy phụ họa tâm ý. Hay là đối với tinh thông quyền mưu người đến nói, có thể thông qua tình cảnh này nghĩ đến rất nhiều, nhưng lúc này hạng lương lại chỉ muốn nổi lên ở quân Hoàng Sơn trên tu hành thời, sư phụ đối với sự giáo hấn của hắn. Chỉ hiểu bài binh bảy trận người làm không được hợp lệ chủ soái chân chính nhất lưu tướng lĩnh, muốn cho thủ hạ tướng sĩ đối với người tâm phục khẩu phục, dễ sai khiến. Đối chiếu sư phụ giáo hấn, trước mắt nhánh quân đội này, hiện nhiên không xưng được tâm phục khẩu phục, dễ sai khiến. Hạng lương không để ý bọn họ tại sao có can đảm phản bội, cũng không để ý nội diễm cốc đại vương đem một đội quân như thế giao cho trên tay mình là dụng ý gì. Hắn là quân Hoàng Sơn thủ tịch, chuyện cần làm mãi mãi cũng chỉ có một kiện. Đã như vậy. Hạng lương suy nghĩ một chút, sau đó giơ lên thật cao tay phải, một vòng ánh sáng từ đầu ngón tay khuyết tán ra đến, đảo qua toàn quân. Một lát sau, ánh sáng tàn đi, mà trước kia quân trong trận thanh âm huyền náo cũng toàn bộ tắt Hết thể man tộc chiến sĩ đều yên tĩnh địa đứng tại chỗ, ánh mắt do trước kia rừng rực, nhảy ra, trở nên hờ hững mà khô khan. Rất tốt. Hạng lương hài lòng nhìn lại không phản đối âm thanh quân đội, tiện tay tản đi vừa mới tụ lại đến mấy ngàn viên hồn phách. Chương 412, ai có thể đem này hình vẽ điều thành 3G. Hơi giơ tay nhấc chân, khiến cho mấy ngàn lực sĩ hồn phi phách tán, này đã không phải tầm thường thủ đoạn. Coi như là am hiểu nhất thao túng hồn phách tu sĩ, chưa tới nguyên anh cảnh giới. Chưa từng chân chính lĩnh hội qua hồn phách cảo diệu, cũng khó có như vậy trình độ. Huống chi bị hạng lương phá hủy hồn phách, vẫn là nguyên thần cùng thân thể chặt chẽ liên kết nộ diễm cốc man tộc. Dù cho là am hiểu nhất câu hồn đoạt phách tu sĩ đều khó mà đem hồn phách của bọn họ từ thân thể bên trong lôi kéo đi ra, một mực hạng lương liền có thể làm được. Tay phải hắn giơ lên cao, một vòng ánh sáng liền để kiều căng khó thuần. Man tộc các chiến sĩ vì đó thuần can, tuy rằng đánh đổi là bọn họ mãi mãi địa mất đi ba hồn bảy vía bên trong bộ phận. Có thể mà khác, những này không phục quản giáo chiến sĩ, cũng đem từ đây trở thành trung thành nhất quân nhân. Hoặc là nói, thuần túy nhất hình người con dối. Ở trong chiến trận khiêu khích thân làm thống soái quân Hoàng Sơn Tu Sĩ, xem như là thiên hạ ngu xuẩn nhất hành vi một trong. Thân làm thống soái quân Hoàng Sơn Tu Sĩ có thể lấy khó mà tin nổi thủ đoạn chấn áp bộ hạ. Đoạt linh hồn phách, hủy thân thể, có thể nói quyền sinh quyền sát trong tay. Mặc dù đối với ở rất nhiều người tới nói, quân hàm cao thấp, Thông suất cùng thuộc hạ phân biệt vẹn vẹn ở chỗ danh phận, vì trên giả sở dĩ vì trên, ở chỗ quyền lực, ở chỗ giữa người và người quan hệ vi diệu, mà không phải thực chất sức mạnh trên lệnh. Nhưng quân Hoàng Sơn nhưng có thể lợi dụng này mịt mờ danh phận, hình thành thực chất sức mạnh, làm ra thực chất trấn áp. Nội Diễm Cốc Đại Vương đem Nội Diễm Cốc quyền chỉ huy quân sự lực giao cho Hạng Lương, mà từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Hạng Lương liền đối với Nội Diễm Cốc man tộc chiến sĩ có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực, danh không chính nói không thuận. Mà nếu là danh chính ngôn thuận, thì lại không gì không làm được, đây chính là quân Hoàng Sơn người làm làm chủ xoáy năng lực. Rất khó mà tin nổi. Quả thật khó mà tin nổi, nhưng chính như thế gian bên trong người khó có thể lý giải được các tu sĩ dùng cái gì ngự kiếm phi tiên, các tu sĩ khó có thể lý giải được quân Hoàng Sơn thống suất năng lực, cũng chỉ là bởi vì trên cảnh giới sai biệt. Quân Hoàng Sơn ở quân sự một đạo nghiên cứu đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, coi như vạn pháp chi môn cũng xa kém xa. Phía trên chiến trường lũ có kỳ tích xuất hiện. Quân Hoàng Sơn thiên hạ đệ nhất cường quân, là vô số lần máu và lửa thử thách sau, đứng xứng ở vô số hải cốt chồng trên phong bi. Cửu Châu đại lục môn phái mạnh nhất là Thịnh Kinh tiên môn, nó thực thi Cửu Châu chiến lược, ở đại lục các nơi triển khai quyền cước, hoặc sáng bắt nạn hoặc tối ép, từng có đoạn thời gian làm việc thậm chí không kiêng dè gì. Nhưng nó trước sau không dám bên ngoài khiêu khích quân Hoàng Sơn, chỉ vì Thịnh Kinh người cũng rất rõ ràng, đem quân Hoàng Sơn trên đám người dẫn hạ xuống. Không có bất kỳ người nào có thể chiếm được tốt. Trên thực tế, ở Quân Hoàng Sơn chân chính quật khởi trước, trải qua thời đại mạt pháp, rất nhiều văn minh truyền thừa thất lạc cựu châu người, luôn luôn cho rằng tu sĩ cấp độ chiến tranh cũng không cần coi trọng quá đánh nữa hơi, cái gọi là chiến lược chỉ xây dựng ở quần thể cơ sở bên trên, nhiều người mới cần chiến lược, một người một ngựa lại có gì chiến lược có thể nói. Mà giữa các tu sĩ, đơn thể thực lực trên lệnh chí lớn, đủ để san bằng bất kỳ về số lượng sai biệt. Một vạn cái trúc cơ tu sĩ cũng có chặn một cái nguyên anh lão quái tiện tay một đòn. Bài binh bảy trận hồi lâu, cũng không ngăn được đối phương tính thiết kế trận pháp. Đông dạng, tu sĩ khác nhau, đối phương công pháp này thuộc tính không giống, pháp bảo trận đồ không giống, mạnh mẽ tiến đến tất cả, đừng nói chân thành hợp tác, chỉ cần là lẫn nhau tồn tại liền cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Lệ như Lôi Đình chiến thể cùng Thiên Nhất chân thủy liền khó có thể cùng tồn tại. Vấn đề nhiều như thế, thêm vào tu sĩ số lượng luôn luôn không nhiều, cái gọi là binh pháp chiến trận liền rất ít bị người coi trọng. Sau đó, quân Hoàng Sơn quật khởi, các tu sĩ thưởng thức liền như vậy nát tan. Không ai biết những này luôn luôn cùng truyền thống văn minh quan niệm hoàn toàn không hợp dã man các chiến sĩ. Đến tột cùng là vì sao có thể trở nên cường đại như thế? Mọi người chỉ biết từ quân Hoàng Sơn quật khởi sau khi, lại không người nào có thể cùng bọn họ ở chiến trận bên trên phân cao thấp. Rất tốt, chiến bị đã tất. Tiếp đó là có thể tiến hành bước kế tiếp, hoàn thành quân đội chỉnh hợp sau, hạng lương vô hỷ vô bi. Chỉ là yên lặng điều chỉnh trong lòng chiến thuật kế hoạch, quân chia thành 3 đường kế hoạch bị phế trừ, càng tinh tế hơn kế hoạch thì lại đang nhanh chóng ấp ủ thành hình. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, cũng không có đoạn hồn bước đi này, bởi vì cho dù đối với quân Hoàng Sơn thủ tịch mà nói, một lần chấn áp lên ngàn tinh nhuệ vẫn là không nhỏ gánh nặng. Đón lấy đại chiến bên trong, thực lực của hắn sắp tới thiếu giảm phân nửa. Nhưng mà khác, có thể làm cho này hơn ngàn người dễ sai khiến, hạng lương nhưng cảm thấy bước đi này đi được đúng rồi. Chuyện của tôi nét bởi vì đến này cường quân, hắn có thể ở một cái không thể thời gian, xuất hiện ở một cái không thể địa điểm. Bước kế tiếp là, thức kim chấn. Thực sự là thật nhảm chắn A. Một tên thân mang hoa phục thịnh kinh tu sĩ, đón hỏa hồng tà dương thật dài chậm dài xoay người. Kim Ngọc thành biên thủy trọng chấn thức kim chấn, đến hàng mấy chục ngàn trọng binh ở đây tập kết. Trước kia phồn hoa phú thứ chấn nhỏ đã bị cải tạo vì chiến tranh tháo đài, chấn bên trong hành tàu cũng không còn là bận rộn mà phong phú chấn nhỏ cư dân mà là võ trang đầy đủ chiến sĩ. Làm Kim Ngọc Thành cùng Nộ Diễm Cốc tiền tuyến trọng chấn, chiến tranh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Nhưng mà khác, ở vừa kết thúc một hồi hiểm ác chém giết sau khi, không ai cho rằng chiến tranh sẽ giáng lâm như vậy nhanh. Kim Ngọc Thành cùng Nộ Diễm Cốc biên cảnh là thật dài một cái tuyến, trong đó thước Kim Chấn chỉ là một cái trong đó điểm. Cứ việc tới gần địa lý muốn hướng về, một khi bị công phá, Nộ Diễm Cốc liền có thể tiến quân thần tốc Kim Ngọc Thành phúc địa, có thể căn cứ Kim Ngọc Thành thợ phong thủy phán đoán. Bây giờ cái kia mảnh pháp tắc vận vẻo loạn thạch địa chính đang bạo loạn bên trong, vô cùng vô tận nham thạch dị thú ở trong vùng núi tàn phá, trong lúc bất luận người nào đều khó mà thông. Hành! Mà thôi nộ diễm cốc đám kia rất binh trí lực, coi như thiên quân vạn mã, ở loạn trong núi đá cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí không cần kim ngọc thành xuất binh chống lại. Đã như thế, vừa thuy trọng chân trái lại thành hòa bình phía sau, tuy rằng trong chấn có trọng binh, nhưng so với chân chính tiền tuyến, bầu không khí không thể nghi ngờ thả lòng rất nhiều mà nếu không như vậy, lại sao đến phiên Thịnh Kinh đoàn đội ở đây đóng quân? Ừ, Giang Lưu sư huynh một lần không lưu tập kích giám sát, làm hại chúng ta ở Kim Ngọc Thành càng như chuột chạy qua đường. Đường Đường Kim Linh bị tới rồi trước mặt tuyến chỉ huy, hơn nữa không hề thực quyền, hoàn toàn bị không tưởng trận này ngũ linh tranh bá, quả thực không hiểu ra sao. Tu sĩ đưa qua lại sau thắt lưng, lập tức đổi một bộ tức giận bất bình sắc mặt, nhìn trong Trấn Thiên binh Thiên tướng, lòng tràn đầy buồn bực. Mà ở bên cạnh hắn, hai vị sư đệ cười nhạo. Căn bản không có thời gian để ý, tự nhiên khoanh chân ngồi đối diện nhau, giữa hai người một đạo pháp lực ngưng tụ thành trên bàn cờ, chém giết chính hàm. La sư huynh, thiếu hán giận hai câu đi, người tâm tình bất bình, ở tu hành vô ích ra. Tu hành tu hành, tu mẹ nhà hắn hành rột sở hoa mắng một câu, xoay người lại một cước liền đá ngã lăn các sư đệ bàn cờ, suốt ngày chơi bởi lêu lổng này chính là các ngươi tu hành. Bị đá ngã lăn bàn cờ sau, hai vị sư đệ cũng không buồn bực, vung tay lên. Trước kêu bản cờ liền lần thứ hai sinh ra theo thời thế, chỉ là quân cờ vị trí nhưng có chút không giống. a tôn sư đệ ngươi dối trá. Ha ha ta nào có. Là sư huynh ngươi nhớ lầm. Mắt thấy hai vị sư đệ hoàn toàn mê mội ván cờ, dâu sờ hoa chỉ tiếc mài sắc không nên kim điệu dầm trần, khiến cho nửa cái thước kim chấn cũng vì đó rung động. Sau khi, ở hai vị sư đệ cười ha ha trong tiếng, dâu sờ hoa bay lên trời, ở trên không quan sát đại địa. Cũng không có có mục đích gì. Vẹn vẹn là một loại quen thuộc. Làm thịnh trong kinh môn tinh nhuệ đệ tử, không ngừng bò lên phía trên một loại quen thuộc. Mọi người thường nói thịnh kinh tiên môn chính là cửu châu số một, có thể gia nhập tiên môn là vô thượng vinh quang, nhưng mà ai lại biết phần này vinh quang sau lưng trầm trọng áp lực. Kiểu châu chi đại không gì không có, có thể như Quỳnh Hoa, Hạng Lương, Chu Mộc Mộc. Những này kỳ tài ngũ trời, lại có mấy người. Kiểu châu tu sĩ đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn có thể trong đó lại có mấy người có thể được trời cao chăm sóc địa nắm giữ thiên linh căn dâu sờ hoa cũng không phải là được trời cao chăm sóc hắn tư chất tu hành là ven biển lượng tài nguyên cộng thêm mấy phần vận may đổi lấy một phần thập toàn linh căn so với những kia thiên nhiên linh căn hữu cơ tu sĩ đã là thua kém một bậc huống chi thập toàn linh căn bản thân cũng không phải đứng đầu nhất linh căn hắn tu hành trăm năm miễn cưỡng đạt đến hư đan đỉnh phong muốn tiến thêm một bước chỉ dựa vào bản thân nỗ lực hy vọng xa vời nhất định phải môn phái chống đỡ không thể. Có thể thịnh kinh tuy phú, nhưng xưa nay không tiêu xài lãng phí, đối với môn hạ đệ tử dày rộng nhưng không dung túng. Trừ phi chứng minh giá trị của chính mình, bằng không sư môn chưa bao giờ sẽ làm không có ý nghĩa đầu tư. Dâu sờ hoa cần sư môn đầu tư, vì lẽ đó hắn nhất định phải chứng minh giá trị của chính mình. Gia nhập Quỳnh Hoa đoàn đội, dưới cái nhìn của hắn chính là một cái chứng minh giá trị đường tắt. Này trăm năm tu hành, thực lực của hắn không coi là nhiều mạnh có thể trăm năm phấn đấu tích lũy kinh nghiệm nhưng không phải chuyện nhỏ so với những thiên tài đó sư đệ sư muội hắn tuy rằng về mặt thực lực có chỗ không bằng kinh nghiệm nhưng đủ để bù đắp cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể ở Quỳnh Hoa trong đoàn đội ủng có địa vị nhất định đối với này đến không dễ kỳ ngộ dâu sờ hoa vạn phần quý trọng vì lẽ đó đặc biệt không chịu nổi đồng hành sư đệ không có việc gì dưới cái nhìn của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy quý giá trong không khí đẩy dây tên là kỳ ngộ mùi Dù cho là bị Kim Ngọc thành phái đi vô bộ nơi, hắn nhưng tin chắc mình có thể có một phen thành tựu, Nhất định có thể thành, chính mình chắc chắn sẽ không vĩnh viễn như thế tầm thường vô vi tu hành một đạo, cũng không phải là hết thảy đều ở mới bắt đầu liền do trời cao nhất định, không ngừng vươn lên, kiên trì không ngừng, đều sẽ thu được hồi báo. Quả thật từ xưa tới nay phi thăng giả đại thể là thiên tài hơn người hạ người, có thể lẽ nào dòng nhân liền không ra mặt thiên. Là có, tuy rằng ít ỏi, nhưng lấy bình thường chi tư san bằng bộ thanh vân người vẫn là có. Tuy rằng ít hỏi, nhưng hy vọng vẫn chưa đoạn tuyệt. Mà tiên nhân có thể làm, chính mình vì sao không thể. Chỉ cần nắm chặt tất cả cơ hội, nghịch thiên cải mệnh luôn có một đường hy. Tuy rằng chỉ có mỏng manh một đường, dường như sắp chìm vào màn đêm tà dương, nhưng là... Chỉ cần mình tóm được. Dâu sờ hoa hơi như mày, đưa tay đưa về phía phía trên đường chân trời, phản phất đã xem hết thể đều nhét vào nắm trong bàn tay. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác thấy trưởng trái tim thật đau, suốt ruột địa thống. Là mình nghĩ quá nhiều, đạo tâm bất ổn dẫn đến công pháp phản vệ. Trong nháy mắt, dâu sờ hoa trong lòng dâng lên vô số suy đoán, hắn lấy bình thường chi tư đi tới hôm nay, hành hiểm không thể phòng ngừa, mà trong đó tác dụng phụ lúc nào cũng có thể phiên sống tới. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình suy đoán sai lầm, trong lòng bàn tay đau đớn cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân, mà là ngoại lực. Ngoại lực bên dưới, bàn tay của chính mình đã bị chia làm hai nửa, máu đỏ tươi từ mặt cắt nơi phun trào ra. Sương cốt cùng cơ thịt rõ ràng có thể biện. Đồng thời, tầm mắt của chính mình, cũng giống như từ gián đoán mở, trái phải rõ ràng. Ở bóng tối bao trùm hạ xuống trước, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình màu xám bóc. Phe địch xích hầu đã hết trừ. Trong hư không, một cái thanh âm lạnh như băng, chỉ có lên tiếng giả mình có thể nghe được. Sau đó, tương tự thanh âm lạnh như băng vang lên. Toàn quân đột kích. chương 413, ta co vô cùng dục hỏa. Kim Ngọc thành biên thủy trọng chấn thất thủ. Chu vi ngàn dặm nơi bị quân địch tiến quân thần tốc, ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên. Đã có bao nhiêu năm Kim Ngọc Thành chưa từng có ở bản thổ chiến tranh? Đã có bao nhiêu năm Kim Ngọc Thành đám người chưa từng tận mắt nhìn ngọn lửa chiến tranh? Sa hoa đổi truy nhiều năm, còn có ai nhớ tổ tiên vượt mọi chông gai? Ngọn lửa chiến tranh nhân đến, Kim Ngọc Thành không ứng phó kịp, nộ diễm gốc kinh nơi chưa qua chiến tranh động viên, hoàn toàn không có chống lại khả năng. Kim y quân đoàn chủ lực bị thu xếp ở biên cảnh nơi, hoàn mỹ xoay người lại. Mà cơ động binh lực xuất trận nên địch, nhưng lũ chiến lũ bại. Nộ Diễm Cốc kỳ binh khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Bọn họ ở Kim Ngọc Thành cảnh nội nhiều lần lôi kéo, khiến cho Kim Ngọc Thành cả nước rung động, tiền tuyến sĩ khí động diêu, chiến sự nhiều lần thất lợi, hầu như là trong nháy mắt, và Ngọc Thành cùng Nộ Diễm Cốc chiến cuộc liền đánh vỡ rằng co, hướng về bản hướng tới nhược thế Nộ Diễm Cốc nghiêng mà đi. Cũng trong lúc đó, Kim Ngọc Thành cảnh nội thần hồn nát thần tính, mà Kim Ngọc Thành cao tầng càng chi kinh hoàng. Kinh hoàng Không phải đến từ chính cái kia chống lại cảnh nội xuất quỷ nhập thần man tộc quân đội, mà là đến từ cao cao tại thượng Kim Ngọc Thành chủ, dù cho cách xa ở chủ thành ở ngoài đám người, đều có thể cảm nhận được một luồng kinh người sát khí, làm cho người kinh hãi run sợ. Liên chiến liên bại, đã để vị trí tôn kia quân vương đối với người thủ hạ cảm thấy không kiên nhẫn. Kim Ngọc Thành, cao cử đá mây bên trên mở mị phủ thành, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa quân vương quan sát vạn dai bên dưới thềm đá, quỷ sắt quân thần ánh mắt lạnh như băng lệnh quẩn thần như đứng ngồi không yên. Quân vương không cần mở miệng, liền lệnh bọn hạ nhân câm như hến, nhưng trong lòng run sợ bên dưới, nhưng không được không đánh vỡ trầm mặc. Bởi vì quân vương không cần vô dụng thần tử, mà lúc này cần nhất chứng minh chính mình giá trị, nhưng là lĩnh quân tướng quân. Nộ Diễm Cốc chi kỳ binh này xác thực ngoài ý muốn, nhưng mấy lần giao chiến, sự tổn thất của bọn họ cũng tương đương nặng nề, hơn nữa tình huống lộ rõ. Bọn họ trước mắt tổng cộng chỉ có không tới ngàn người, hơn phân nửa mang thương. Càng trí mạng là tiếp tế không đủ, chỉ có thể lấy chiến nuôi chiến, thêm nữa ở Kim Ngọc thành cảnh nội khí hậu không phục, không phải phải lượng lớn tiếp tế mới có thể duy trì sức chiến đấu, này liền khiến cho bọn họ không một khắc có thể ngừng lại. huống hồ bọn họ nhìn như ẩn nút ở trong tối, nhưng ở nước ta cảnh nội, một nhánh man tộc quân đội muốn triệt để tiềm tàng nói nghe thì dễ. Chỉ cần giả lấy thời gian, tất có thể dụ dỗ bọn họ lộ ra cái hở. Ta mới quân lực vẫn cứ hơn xa nộ diễm cốc, đến lúc đó. Giả lấy thời gian trên thềm đá, vương tọa bên trong người lạnh lùng đánh gãy lại chúc thao thao bất tuyệt. "Là đón quân vương ánh mắt, tướng quân gắng gượng chiến chiến run thân thể nói rằng, quân địch là nội diễm cốc tinh binh, lại có hỏa linh giúp đỡ, năng lực quỷ dị, ta quân tuy rằng am hiểu đường đường chính chính giao chiến, đối với bọn họ đánh lén nhưng khó lòng phòng bị." Trư Phi xác định khu vực, vườn không nhà trống, lấy đại quân vây nốt, như vậy không cần bao lâu liền có thể đem bọn họ đẩy vào tuyệt lộ. Tướng quân vừa dứt lời, một đạo thiên quang hạ xuống, Vàng rực rỡ cột sáng hệt như thiên phạt rơi vào tướng quân trên đầu, vị này Kim Ngọc Thành trăm vạn sĩ tốt thủ lĩnh càng không thể ngăn, một tiếng hét thảm, tiếp theo cả người xương cốt đùng đùng vang vọng, thất khiếu phun máu, đã bị trấn áp lại. Chuyện cười. Kim Ngọc Thành chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng ở thềm đá bên dưới. Vì một đám thấp kém run rế, liền muốn vườn không nhà trống, đem ta Kim Ngọc Thành đường đường phồn hoa lùi tàn theo lửa. Một cái nộ diễm cốc liền như thế, như còn lại ba bên liên thủ tiếp. Chẳng lẽ muốn ta Kim Ngọc thành cảnh nội khắp nơi đất khô cằn? Một cái hỏa linh hoạt làm ngươi hoảng hốt thất thố, dùng ra từ tổn chiến thuật, nếu là tứ linh tụ hội, ngươi muốn lấy hả chồng đối. Muốn ta dâng lên đầu lâu lấy khất cùng sao? Lưu ngươi bực này rong nhân ở soái vị trên, quả thực là chuyện cười. Đang khi nói chuyện, màu vàng cột sáng trở nên càng rừng rực, bị trấn áp tướng quân nhưng liền tiêu thảm thiết cũng không gọi ra, hắn chỉ có một thân bản lĩnh, ở quân vương trước mặt vẫn là không đỡ nổi một đòn. Mà bên cạnh hắn Tuy rằng tất cả đều là quan lớn hiền quý, mỗi người thân thủ bất phàm, nhưng không một người dám to gan, có năng lực đến cứu giúp hắn. Được rồi. Theo nhàn nhạt một tiếng được rồi, quân vương chấn áp kim trụ bị người đến một tay lẩy lên, không mảy may có thể hạ xuống. Trên sân tất cả mọi người đều nhận ra hắn, kim ngọc thành một phương kim hành huyết linh, tên gọi giang lưu, có bài sơn đảo hải thần lực, ngoại trừ trí tôn vô địch kim ngọc thành chi vương, toàn cảnh trên dưới không người là địch thủ. Kẻ địch là chiến trận chi vương. Bất luận đơn đã độc đấu vẫn là liệt trận chém giết đều là này giới mạnh nhất cấp số, chỉ dựa vào người kim Mỹ quân đoàn làm sao cũng không thể địch nổi. Kẻ địch là hùng sư là mánh hổ, thủ hạ ngươi nhưng chỉ là cựu bạch thỏ, coi như đem bọn họ miễn cưỡng bức tử cũng không làm nên chuyện gì. Đang khi nói chuyện, hắn một tay chống đỡ kim trụ, tuy rằng tiếng nói không loạn, có thể cả người xương cốt nổ đùng, dưới chân đá trắng bản cũng ở không hề có một tiếng động giãn nước, hiển nhiên vị trí tôn ngưỡng kia quân vương đối với huyết linh mạo phạm cũng không dung. Giang Lưu nhưng không chút hoang mang, muốn đối kháng bực này tinh huệ, liền chỉ có đối chọi gay gắt điều động tinh huệ. Người Kim Y quân đoàn không đáng chú ý, nhưng trên tay ngươi cũng không phải là không có cái khác bài có thể đánh, vấn đề là ngươi muốn chờ tới khi nào. Này giới Ngũ Linh tranh bá cuộc chiến có cách cục, Huyết Linh đại biểu chiến lực cá nhân đỉnh phong, Huyết Linh chi chủ môn thì lại nắm giữ thế lực khổng lồ. Kim Ngọc thành thế lực này giới mạnh nhất, trăm vạn quân đoàn ở chính diện trên chiến trường đủ để nghiền ép bất kỳ Huyết Linh, nhưng mà khác Nếu là huyết linh không cùng chính diện giao chiến, coi như hùng binh trăm vạn cũng không có đất dụng võ. Kim Ngọc Thành đồng thời còn nắm giữ mạnh nhất huyết linh, Quỳnh Hoa Thịnh Kinh đoàn đội không dựa vào bất luận người nào giúp đỡ, liền có thể một lần kỳ tập trọng thương Diệp Thủy Hà cùng Vĩnh Hằng Thụ lãnh tụ. Bây giờ đoàn đội dù cho bị thương nặng, thực lực vẫn là này giới số 1, chỉ cần thiện thêm lợi dụng, không có giải quyết không xong kẻ địch. Vấn đề là, Kim Ngọc Thành dự định ướp lạnh ngón này mạnh nhất vương bài tới khi nào? Được, ngươi một lòng khiêu chiến. Ta liền cho ngươi cơ hội. Đang khi nói chuyện, kim trụ tiêu tan, mà cự lực đột nhiên biến mất, Giang Lưu thân bất do kỷ, lảo đảo mấy bước, khá là chật vật. Nhưng hắn nhưng hỉ trên màu sắc, nói như vậy, ngươi đồng ý giải phóng Kim Linh Chi Vương, cùng quân Hoàng Sơn thủ tịch là địch. Giang Lưu kỳ thực hào không nắm chắc, hắn có thể dẫn dắt đoàn đội kỳ tập chém nửa đêm, kỳ tập chuột mọt, thậm chí kỳ tập vương lục, nhưng tuyệt đối không thể kỳ tập hạng lương. Đối phương là chiến tranh chân chính kỳ tài. Hắn ở thịnh kinh tiên môn sở học tất cả chiến tranh chi đạo ở trong mắt đối phương cũng như tiểu nhi trò chơi. Cho tới lấy thực lực liều mạng cùng quân Hoàng Sơn thủ tịch liều mạng. Cái chuyện cười này thực sự không có chút nào thú vị. Hạng Lương Mạnh, theo Giang Lưu thậm chí vượt qua vương lục, nếu như nói này giới ngũ linh tranh bá có ai có thể chân chính chắc thắng Hạng Lương, chỉ có Quỳnh Hoa, chỉ có thịnh kinh thủ tịch đệ tử, mới nắm giữ áp chế tất cả thực lực tuyệt đối. Lấy hôm nay Quỳnh Hoa tiên tử sức mạnh một khi toàn lực phóng thích có thể quét ngang này dưới tất cả kẻ địch còn lại môn phái thủ tịch coi như liên thủ cũng khó có quá nhiều phần thắng đáng trách này tiên mộng cảnh giới thiết kế lại làm cho quỳnh hoa ở tiến vào này dưới ngay lập tức liền gặp phải phong ấn kim ngọc thành chủ lấy tay bên trong một nửa huyết phù để đánh đổi bay xuống xâm la địa đường đem quỳnh hoa vững vàng áp chế lại nửa điểm khẽ hở cũng không có lộ ra đến không ai biết vị này này dưới đến tôn vì sao thiên nhiên liền đối với huyết linh có mang cam thủ nhưng bắt đầu bất lợi Thịnh kinh người cũng chỉ có kiên trì tiến lên, bọn họ dùng thời gian nửa tháng mới để Kim Ngọc Thành tiếp nhận cái khác thịnh kinh tu sĩ. Tuy rằng Quỳnh Hoa bị nốt, có thể giang lưu các loại, chờ người nhưng tốt xấu dành tay. Mà lúc này, bất kể là hạng lương, chém nửa đêm, chu mộc mộc, cũng đã hoàn thành chính mình bố cục. Ưu thế tuyệt đối quả thực bị hoàn toàn lịch chuyển, mà khi giang lưu cho rằng thịnh kinh rốt cục có thể thả ra bao quần áo toàn lực triển khai thời điểm, Kim Ngọc Thành chủ nhưng lại lần nữa để hắn thất vọng rồi không có kim linh chi vương, chỉ có các ngươi. Giang lưu nụ cười động lại ở trên mặt, ngươi, ngươi nếu tràn đầy tự tin có thể chiến thắng hỏa linh, cái kia liền đi đi, cho ngươi 10 ngày, sau 10 ngày ta muốn ngươi sách theo hỏa linh đầu lâu tới gặp ta. Giang lưu khó mà tin nổi mà nhìn vạn dai trên thềm đá, ẩn nút ở mông lung ánh sáng bên trong vàng ngọc vương tọa, vị này trí tôn quân vương đến cùng đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là giết chóc thần chúc, sau đó lại bức bách hắn huyết linh đi chịu chết Là bởi vì hắn thật sự nửa điểm đều không cho phép mạo phạm. Vẫn là Kim Ngọc Thành trí tôn địa vị đã để hắn quên hết tất cả. Vẫn là. Có thể bất luận làm sao, Giang Lưu kiên quyết không có theo lời chịu chết đi đạo lý. Kim Ngọc Thành chủ nhưng lạnh lùng nói rằng, nếu là không làm được, cũng đừng mơ tưởng gặp lại được Kim Linh Chi Vương. Cái gì? Trong tay ta huyết phủ còn có một nửa, nếu là khuyên mấy mà ra, xâm la điện đường đem mãi mãi mãi không có giải phong ngày. Mãi mãi không có giải phong ngày. Hắn là nói như vậy Xâm La Điện bên trong, Quỳnh Hoa hơi hơi kinh ngạc địa ngẩng đầu lên. Không sai, cái kia thứ hôn trường chính là nói như vậy. Mẹ, làm sao gặp gỡ như thế một việc mặt hàng? Giang Lưu tức giận sôi trào nhưng không thể nào phát tiết, cường tráng bắp thịt căng thẳng, liền ngay cả hắn cái kia pháp bảo thượng phẩm cấp tiếp thân nhuyễn giáp đều sắp bị hắn căng nước. Nhưng mà Quỳnh Hoa nhưng cười khẽ, không phải rất tốt sao? Rất tốt. Sư tỷ ngươi đây là nói thế nào? Quỳnh Hoa nói rằng, hắn ra đề mục, chúng ta đến giải đề. Hắn muốn ngươi trong vòng 10 ngày chiến thắng Hỏa Linh, vậy thì thắng cho hắn xem đi." Giang Lưu cười khổ, "Sư tỷ, ngươi liền đừng đùa, ta nếu như có bản lĩnh đó, làm sao đến mức khổ não." Quỳnh Hoa nói rằng, lấy ngươi lực lượng xác thực không đủ để chống lại hạng Lương, nhưng nếu là thêm vào Diệp Thủy Hà Chi Vương thì lại làm sao? Diệp Thủy Hà Chi Vương? Cái kia dị sủ. Nhớ tới ngày ấy tiệc rượu trên tập kích, Giang Lưu nhưng có chút không rét mà run, a dạ huyết phù thần thương hầu như trở thành ác ngọng của hắn. Ngũ Linh chánh bá Huyết Linh Chi chủ thông thường không am hiểu cá nhân chính chiến, một mực ca giảm nhưng là một mình đấu chi Vương, đơn đả độc đấu, coi như Hà Tiện phụ thần thương cũng không thua gì hắn. Nếu có thể giúp đỡ, xác thực như hổ thêm cánh. Nhưng là bây giờ cái kia Ba Gia Liên Minh đối địch với chúng ta còn đến không kịp, sao giúp chúng ta đi chống lại Nộ Diễm Cốc? Quỳnh Hoa vừa cười, chỉ là lần này Dung Nhan tuyệt thế kia dưới nụ cười lại làm cho Giang Lưu có chút mơ hồ phát lạnh. Nếu là Nộ Diễm Cốc chủ động khiêu khích Diệp Thủy Hà, lấy vị kia tính tình. Kiên quyết sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sư tỷ, nộ diễm cốc người tuy rằng trí mưu không đủ, lại không ngu đến mức cùng Kim Ngọc Thành toàn lực khai chiến thời lại điền một cái chi nhanh chứ. Quỳnh Hoa nụ cười vẫn, bọn họ lúc này cùng Kim Ngọc Thành toàn lực khai chiến, chẳng lẽ là mình đồng ý sao?